ư một h ầ năm bí khế, khế phần phật phần phật nhưng nhưng ư một một trước vừa tốt nghiệp đại học hắn tìm tìm việc làm nhưng chung quanh c h ạ m ích cuối cùng ở bằng h ư u giới thiệu sau mới làm nghề nghiệp game tờ l a g t e r dựa vào đại luyện thăng cấp đánh trang bị các loại làm ăn miễn cưỡng duy trì kế sinh ai đã năm ngày không nhận được chuyện làm ăn tiêu giật tự dễ địa t h ở dài nếu như lại tiếp tục như thế tháng này tiền thuê nhà sẽ phải hao tổn tâm trí lách cách đang suy nghĩ tiêu giật công t ắ c cờ cờ bỗng nhiên nhảy lên lên mở ra đi sau xuất hiện là cái người xa lạ không bằng này không đáng kể hắn rất nhanh gửi tới cái khuôn mặt tươi cười hỏi tiếp nhận các loại game đại luyện thăng cấp phục vụ xin hỏi có nhu cầu gì sao ta muốn người giúp ta giết người đối phương bất thình lình một câu nói để tiêu giật do n h ả nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại nhanh chóng đánh bàn phím hồi phục đi qua ngươi là chỉ trong game giúp ngươi báo thù đi chuyện như vậy ngược lại cũng so với khá thường gặp có mấy người ở trong game bị người bắt nạt sẽ đi tìm cao thủ hỗ trợ trả thù đối phương trầm mặc chốc lát trả lời cũng coi như là đi không bằng cái trò chơi này thật là khó khăn vô cùng ngươi dám tiếp thu sao tiêu giật một bên phúc phỉ đối phương khẳng định là cái cường hạo tờ l a y ơ một bên vội v à đánh tự ở nghề này bên trong ta cũng coi như là cái cao thủ hàng đầu không sợ ngươi chơi game có bao nhiêu khó chỉ cần có đầy đủ tiền tất cả dễ bàn tiêu g ậ t đang giàu không tiền giao tiền thuê nhà cuộc trao đổi này tình thế bắt buộc vì lẽ đó trong lời nói tự nhiên có chút khuyết đại không bằng hắn bình thường xác thực rất có game thiên phú bất kỳ game chỉ cần cho hắn đầy đủ về thời gian tay đều có thể chơi tốt vô cùng tạm thời tin t ừ n g ư ơ i ngược lại ta cũng không có bao nhiêu thời gian như vậy trước tiên ký xuống phần này thần thánh khế ước đi nói xong đối phương cờ cờ bên trong tự động mở ra một phần lóng lánh kim quan g văn đ ư ờ n g tiêu giật vội v ã xem lên phần này cái gọi là khế ước bên trong quy định tiêu giật cần trợ giúp đối phương giết chết đỡ lỡ lâm thiên phóng vô thời hạn làm trao đổi đối phương thì lại sẽ vì tiêu giật cung cấp một phần thần bí người mới gói q u á lớn tiêu giật xem xong nhất thời nổi giận nhanh chóng đánh chữ chờ đã nay tính là gì c h ó má khế ước ta không muốn cái gì người mới gói quà lớn ta muốn nhân dân tệ a rất nhanh ngươi sẽ hiểu phần này người mới gói q u ả lớn giá trị xa hoàn toàn không phải tiền tài có khả năng cân nhắc đối phương kiên trì giải thích tiêu giật giật quá nếu như ngươi chỉ là muốn đến sái ta chơi như vậy vụ giao dịch này cũng chỉ có thể thủ tiêu nói hắn đã rất nhiều chuẩn bị đem đối phương tha đen xu thế trầm m ặ t chốc lát đối phương rốt c u c hồi phục được rồi nếu như ngươi kiên trì như vậy ở phần này khế ước ở ngoài ta lại cung cấp cho ngươi một triệu đi hẳn là đầy đủ thanh toán ngươi thủ lao tiêu giật có chút há h ố c mộm cho dù đối phương là trong truyền thuyết cường hảo cũng không thể như vậy không đem tiền khi làm tiền đi hắn bán là ngờ vực bán là chào phúng hỏi một triệu lẽ nào là nhân dân tệ sái người cũng phải có cái mức độ không phải là người dân tệ là đô la mỹ đem n g ư ơ i ngân hàng tài khoản cho ta đi Phúc. tiêu giật vừa uống vào trong miệng một cái thủy trực tiếp phun ở trên màn ảnh máy vi tính lúc này hắn là thật sự nổi giận không nói nhầm nữa mở ra chính mình bờ quờ chuẩn bị đem này người bị bệnh thần kinh trực tiếp tha hắc đối phương phảng phất nhận ra được hắn cử động tốc độ viết chữ đột nhiên tăng nhanh hầu à k như xem đây, cho t không, không là trong nháy mắt tiêu giật kiểu cũ mổ tọ dộ lại điện thoại di động liền thu được một cái chuyển khoản tin tức ngươi thẻ ngân hàng thu được chuyển khoản một triệu đô la mỹ tiêu giật cười gần đọng lại ở trên mặt không thể tin tưởng địa rủi rủi con mắt vững tin chính mình không có mấy sai mặt sau linh nhưng hắn vẫn là chưa tin liền mở ra chính mình internet ngân hàng chuẩn bị kiểm tra chuyển khoản ghi chép có thể chuyển khoản ghi chép bên trong lại là không mà ngạch chống bên trong nhưng rất rõ ràng hiện lên một triệu đô la mỹ đây là không thể làm bộ làm sao có khả năng chuyển khoản ghi chép lại là không tiền này làm sao đến không khoa học ca tiêu giật nhỉ non đối phương tán gẫu không bên trong lần thứ hai thoáng hiện một hàng chữ trong sân đấu chuyển khoản là sẽ không lưu lại chút nào vết tích rất nhanh ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng sân đấu càng nhiều không khoa học địa phương như vậy nói cho ta ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu đây vốn là hắn khẳng định đây là đối phương trò đồ dai bằng không trên đời này nào có loại này không nắm tiền khi làm tiền người nhanh lên một chút ký xuống phần này khế ước ta thời gian không nhiều rồi đối phương còn ở d ụ n g được ta ký mặc kệ đối phương đến tột cùng có mục đích gì thu được khoản tiền kết xù tiêu giật quyết định tạm thời đồng ý đem chuột chỉ về màu vàng khế ước bên trong đồng ý hai chữ nhẹ nhàng điểm xuống đi toàn bộ khế ước nhất thời hóa thành mảnh vỡ biến mất ở trong màn ảnh như vậy là có thể sao tiêu giật ngờ vực bất định cả chuyện này đều lộ ra một luồng quỳ dị đầy đủ rồi đối phương phảng phất giải quyết xong tâm sự cuối cùng nói rằng bởi vì ta đưa cho ngươi người mới gói quà vì lẽ đó ngươi trận doanh đã trói chặt ở thần trận doanh lại cho ngươi cái lời khuyên đi lâm thiên phóng là cái rất giàu hòa người tuyệt đối không nên bị hắn bề ngoài che đậy vĩnh viễn không nên tìm hắn thế nhưng ở ngươi có đầy đủ đánh bại thực lực của hắn trước không muốn tùy tiện phản kháng cũng không nên nói lên chuyện của ta cuối cùng còn muốn cùng ngươi lời nói xin lỗi rồi tán gâu đến đó triệt để kết thúc sau khi mặc cho tiêu giật làm sao vấn đề đối phương nhưng là lại không còn phản ứng không chỉ có như vậy bao quát vừa n ã y tán gâu đ i chép lại cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiêu giật lơ ngơ không bằng nếu thật sự thu được tiền hắn cũng dự định hoàn thành hứa hẹn có thể chợt nhớ tới đối phương tự hồ liền game đều vẫn không có cung cấp điều này làm cho hắn làm sao ra tay khổ não thời khắc tiêu giật thoáng nhìn màn hình máy vi tính bên trong góc chẳng biết lúc nào thêm ra cái kỳ quái đồ tiêu đồ tiêu tên là thần mà sân đấu chẳng lẽ đây chính là đối phương nhắc tới game sao chỉ là trò chơi này tiêu giật chưa từng gặp cũng không có lắp đặt quá cũng không biết lúc nào chạy đến trong máy vi tính mình l â m b ấ m hai câu tiêu giật thuận lợi mở ra thần mà sân đấu đồ tiêu trong phút chốc toàn bộ màn hình máy vi tính đều đen kịt lại mặc cho hắn làm sao lại một lần nữa đều không hề tác dụng khe nằm la vi rút tiêu giật cảm giác mình bị lừa nhưng này điều hàng thật đúng giá chuyển khoản tin tức nhưng không thể làm giả điều này làm cho hắn càng thêm hồ đồ tiêu giật mạnh mẽ vô vô cơ h ỏ g chỉ nghe vù một tiếng đen kịt trong màn ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen vòng xoáy chậm dài chuyển động chuyển ra một luồng không thể kháng cự hấp thụ lực tiêu giật sợ h ã i không tên hắn phát xuất hiện thân thể của chính mình đang bị một chút rút ngắn màn hình vòng xoáy bên trong mặc cho tiêu giật dễ dụa như thế nào theo hắn một tiếng sợ h ã i kêu thảm thiết cuối cùng hoàn toàn biến mất ở máy vi tính bên trong sau đó màn hình máy vi tính lần thứ hai sáng lên cái kia thần ma sân đấu đổ tiêu cũng mất tích không gặp bên trong gian phòng hết thảy đều khôi phục như thường chỉ là t r ư ơ n g hai thử vong sân đấu hỗn loạn bên trong khi làm tiêu giật lần thứ hai khi mở mắt ra phát hiện mình đang nằm ở một tòa to lớn mà lại chống trải trên quảng trường quảng trường là lấy màu trắng gạch lát thành lạnh lẽo mà bóng loáng ngẩng đầu nhìn tới nhưng là trắng xóa một mảnh không nhận rõ là nóc nhà vẫn là bầu trời xuyên qua rồi tiêu giật nói thầm dùng sức cơ cơ có chút mơ hồ đầu nỗ lực làm rõ tư duy ngươi rốt cục tỉnh rồi à hì hì ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi thi đấu tái bắt đầu đây một cái nữ hài một bên cười một bên hướng nơi này đi tới tiêu giật thoáng cảnh giác lùi lại mấy bước ngươi là ai không cần xuất s á n chúng ta đều thuộc về thần trận danh o huống hồ lần này thi đấu tái đại gia cũng là một bận đội nữ hài đứng ở hai ba m ở ngoài tận lực dùng ánh mắt hiền hòa đến bỏ đi tiêu giật cảnh giới tâm tiêu giật trong đầu một trận mơ hồ nhưng hắn rất bén nhẹ nhận ra được thần trận danh o mấy chữ này t ự a hồ trước đó người bí ẩn kia cũng đã nói câu nói này nghiêm linh tăng nhanh tốc độ còn còn lại mười lăm phút rồi xa xa một người đàn ông có chút bất mãn tiếng hô nữ hài liền vội vàng gật đầu giải thích nơi này tên là thần ma sân đấu tin tưởng ngươi cũng là trong lúc vô tình đao loạt cái trò chơi này đồng thời cơ lật vào đi ngươi có thể đem này cho rằng là cái game nhưng cũng là chân thực game nếu như chết rồi vậy coi như là thật sự chết rồi nha chân thực game tiêu giật trên mặt che kín kiếp sợ tức giận cùng khó mà tin nổi một hồi lâu sau mới nhụt trí giống như hỏi nếu tên là sân đấu liền nói rõ đây là một thi đấu loại game đối thủ của chúng ta là ai nợ nợ cờ sao vừa mới cái t i ê nam n nói còn có mười lăm phút là chỉ game còn còn lại mười lăm phút bắt đầu nghiêm linh cũng chính là cô gái này hơi kinh ngạc với tiêu giật bình tĩnh gật đầu nói kẻ địch của chúng ta là ma trận doanh người còn còn lại mười lăm phút g a m liền muốn bắt đầu rồi nhiều thứ hơn ta cũng không kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ ngươi cẩn thận nghe rõ ngày hôm nay trận này thi đấu tái là năm v năm người mới cuộc so tài thứ nhất liền phân phối tới đây độ khó vẫn tương đối đ ạ i vì lẽ đó tiến vào game sau tuyệt đối không nên hoang mang cùng thật ta cùng trương khải trong miệng hắn trương khải cũng chính là cách đó không xa cái kia to con nam nhân gần như khuyết đại giống như bành trướng bắp thịt lộ ra ở bên ngoài hiện lộ hắn sức mạnh mạnh mẽ hắn giờ khắc này chính một bên buồn bực hút thuốc một bên dùng hung t ậ n con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh hai cái nơm nớp lo sợ nam hải rất hiển nhiên hai người này nam hải cùng tiêu giật như thế cũng thực u trận t sự đơn giản nhưng rất tán khốc cho tới điểm vinh dự chỗ tốt ngươi có thể hối đoái các loại trang bị tất cả trên thực tế có hoặc là không có ở cái này trong sân đấu đều tồn tại hơn nữa chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm vinh dự ngươi còn có thể lựa chọn đem những này đạo cụ tất cả đều mang vào trong thực tế tiêu giật nghĩ tới điều gì dù gì nói cái k i u hối b á i một triệu đô la mỹ cần phải bao lâu đây ta là chỉ hiện thực đô la mỹ nghiêm linh nhẹ nhàng nợ nụ cười một triệu ở đây không bằng là như mối bỏ bể như là các loại ma h u y ễ n huyền h u y ễ n sở kỳ hiệu lạnh tương lai vũ khí thậm chí rất nhiều n g ư ờ i liền nghe đều chưa từng nghe nói siêu cấp khoa học kỹ thuật cùng năng lực đó mới là đáng giá tiền nhất lời của nàng phi thường mê người đặc biệt là nghĩ đến có cơ hội có thể đem những thứ đồ này đưa vào đến hiện thực bất cứ người nào đều sẽ tim đập thịt theo nghiêm linh đi tới trương khải bên cạnh nghiêm linh vãn quá nam nhân v a i lộ ra lấy lòng giống như cười q u y ề đến rũ nói rằng khải ca đại thể tình huống ta đã cùng người mới này đã nói xem ra vẫn tương đối hiểu chuyện trương khải đối với nữ nhân lấy lòng không có biểu lộ chút nào hứng thú hắn liếc tiêu giật một chút thứ nói thật hắn mẹ s u ố i q u ỏ y lại cùng ba cái người mới phân phối đến đồng thời phí lời ta cũng không nói nhiều nếu như muốn sống sót tiến vào game sau các ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe theo lời của ta một cái tóc vàng thanh niên căm giận bất bình lầm bầm chẳng lẽ nói ngươi để chúng ta đi chịu chết chúng ta cũng phải chấp hành t lời này g không m u vừa ngươi chịu chết, nói ra cái khác hai cái người mới đều hơi biến sắc tỏ rõ vẻ tức giận nhìn trương khải cũng không dám nhiều lời tiêu giật những nhữ mày trương khải biểu hiện rất cường thế hắn không cần thiết vào lúc này đi xúc đối phương rủi ro huống hồ làm người có thâm niên bất kể như thế nào cuộc tranh tài này đều chỉ có thể ỉ lại đối phương thế nhưng tiêu giật trong lòng đối với trương khải vẫn là cảnh giác lên hắn nghĩ tới rồi một cái độ khả thi nếu như là đoàn đội đấu đối kháng như vậy trương khải hoàn toàn khả năng đem mấy cái người mới khi làm làm m g ồ i dụ mấy cái người mới từng người hỗn loạn trong suy nghĩ thần ma thi đấu tái rốt cục bắt đầu rồi quảng trường bốn phía c h ậ m rãi dâng lên năm đạo cầu sáng màu trắng dựa theo nghiêm linh trước đó nói tiến vào cầu sáng sau liền sẽ tự động truyền tống đến thi đấu địa đồ nếu như không tiến vào cổ sáng lời nói sẽ như thế nào có cái người mới rụt rè hỏi các ngươi có thể thử xem trương khải cười quỷ dị hạ định trong thời gian không tiến vào cổ sáng sẽ bị c ư ơ n g chế xóa bỏ nghiêm linh vội vã giải thích tiêu giật đã bước nhanh đi vào bên trong cột ánh sáng hào quang màu nhũ bạch bao quanh toàn thân hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân thể dường như không trọng giống như cấp tốc rơi xuống đợi đến một lần nữa đứng vững thì trước mắt của hắn cũng dần dần trở nên sáng ngời đây là một thành thị phế tích khắp nơi tràn ngập tiêu thổ cùng đổ nát thê lương giữa bầu trời s á m xịt c h e lấp một tầng giày đ ặ c bụi trần bốn phía nhiệt độ cũng phi thường thấp xem ra nơi này trừ bọn họ ra liền không còn gì khác người nghiêm linh thủ nói trước ma trận doanh người sẽ tùy cơ xuất hiện ở tại h ắ n địa điểm dựa theo quy luật hai đội người cách xa nhau khoảng cách đều sẽ là phi thường xa bởi vì là năm v năm thi đấu cái này địa đồ là một thị trấn nhỏ phế tích bằng vào chúng ta có đầy đủ không gian tiến hành an bài chiến lược an bài cái rắm trương khải trên mặt c h e kín mù mịt chửi rùa nói liền ba cái người mới thêm vào một mình ngươi rất rưỡi cho dù tốt chiến thuật cũng là cho má bị mang hết hiệu lực vật nghiêm linh trên mặt cũng có chút sắc mặt giận dữ rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất cười dưới nói ta cái gì đều nghe khả i ca trương khải lạnh rên một tiếng ánh mắt ở tiêu g i ậ t các loại chờ ba cái tân trên thân thể người đánh giá một phen nói rằng ta cần một tân nhân giúp ta dò đường tiện thể thu thập dưới đối thủ tình báo các ngươi a i muốn đi không được ta không đi cái khác hai cái người mới không hẹn mà cùng l i ề u mạng lắc đầu tiêu giật nhưng bình tĩnh mở miệng nói ta đi cho những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía hắn một người trong đó to con người mới kinh hô ngươi điên rồi lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao g i a hỏa này khẳng định là muốn cho chúng ta làm nội dụ đi chịu chết ta tiêu giật thở dài nhìn ra rồi nhưng nếu như không đi chúng ta liền có thể sống s u ấ t sao trương khải có chút thưởng thức trên đất dưới nhìn một chút tiêu giật nói rằng không sai rất sáng suốt quyết định đã như vậy vậy ta trước hết phân phối cho ngươi điểm đồ ăn yên tâm đi chỉ cần đàng hoàng nghe lời của ta ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi nói trương khải từ tay trái mang theo trong túi đeo lưng lấy ra khối đen thùi lùi bánh mì ném cho tiêu giật bán là uy hiếp nói nếu như gặp phải ma trận doanh người đem nhân số của đối phương giới tính cùng tướng mạo đều nhớ kỹ không nên nghị cứ vậy rời đi không trở lại đưa cho ngươi đồ ăn nhiều nhất chỉ đủ nửa ngày lượng chúng ta lại ở chỗ này đóng t r ạ i nhiều nhất nửa ngày liền phải quay về lợi dụng đồ ăn phân phối k h ô n g chế người mới cũng ở trong d ự liệu tiêu giật trong lòng hơi động đột nhiên hỏi trận này thi đấu tái đại khái sẽ kéo dài bao lâu nghiêm linh nói năm v năm thi đấu nhiều nhất chỉ có ba ngày đương nhiên nếu như trong vòng ba ngày diệt sạch đối thủ thi đấu thì lại sẽ sớm kết thúc nếu như không thể diệt sạch đối thủ thì lại ở ba ngày sau khi kết thúc căn cứ còn lại nhân số đến quyết phân thắng thua thắng lợi đoàn đội sẽ có khen thưởng thêm nếu như trong vòng ba ngày đại gia không xâm phạm lẫn nhau sống trung hòa bình chờ đợi trận đấu kết thúc đây tiêu giật lại hỏi trương khải phảng phất nghe được cái gì tốt cười chuyện cười giống như cười lớn không ngừng nếu như ở trước mặt ngươi bỗng nhiên xuất hiện một triệu tiền mặt ngươi là sẽ làm như không thấy đi ra đây vẫn là sẽ nhặt lên đến đây ta rõ ràng tiêu giật khét cười khổ quả nhiên là chính hắn quá ngây thơ trước đó nghiêm linh liền giới thiệu quá trong trận đấu nếu như giết chết đối thủ sẽ thu được vinh dự khen thưởng nghĩ đến này vinh dự c h ỉ khẳng định có rất lớn tác dụng chỉ cần lợi ích cũng khá lớn ai lại sẽ đồng ý sống trung hòa bình đây trương khải tự hồ rất hài lòng tiêu g ậ t thái độ nói thêm vài câu người mới lần thứ nhất tiến vào game sau sẽ tùy cơ thu được một cái phổ thông phẩm chất vũ khí đây là các ngươi sinh tồn duy nhất tư bản cố gắng lợi dụng đi ở đây nếu như ngươi không giết người liền chỉ có thể chờ đợi bị giết t hời hợt trong lời nói lộ ra dày đặc máu canh cái khác hai cái người mới cũng không khỏi dùng mình rất hiển nhiên làm người có thâm niên chết ở trương khải trong tay người không phải số ít tiêu giật từ tặng kèm bên người trong túi đeo lưng móc ra một cây truy thủ đây chính là hắn tùy cơ thu được vũ khí hắn nắm chặt ở trong tay gật đầu nói như vậy ta trước hết đi rồi chạm v ạ n thời điểm ta sẽ về tới đây nếu như ta còn sống lợi nói tiêu giật mang theo nửa ngày phân thức ăn nước uống sau liền yên lặng rời đi mới vừa đi không bao lâu trương khải liền đứng dậy chúng ta cũng lên đường đi một người trong đó người mới kỳ quái hỏi không phải nói chúng ta trước tiên ở đây đóng trại các loại chờ tiêu giật trở về s a o trương khải nhìn hai cái người mới cười gằn ngớ ngẩn nếu như tên kia phản bội chúng ta đem ma trận doanh người mang tới làm sao bây giờ đều chớ ngu đứng hai người các người cho ta đi chỗ đó hai bên trong phòng đợi cố gắng giám thị động tĩnh của nơi này nếu như tiêu g ậ t hoặc là cái khác người xa lạ tới được nói liền nhen lửa tờ giấy này nhìn trương khải đưa tới một tấm màu vàng chỉ hai cái người mới biệt bỏ mặt bọn họ chúng quy vẫn là không chạy trốn bị khi làm làm m ộ i dụ vận mệnh cả giận nói nếu như tiêu giật thật đem người của đối phương dẫn lại đây chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn hoặc là đàng hoàng ở đây giám thị chí ít các ngươi có thể phân đến thức ăn nước uống hoặc là bị ta đánh gây chân sau đó bỏ vào trong thành phố ương mình lựa chọn đi trương khải hơi nặn nằm n n đấm ánh mắt lạnh như băng để hai cái người mới lần thứ hai run cầm cập dưới được chúng ta đáp ứng thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm chúng ta an toàn nếu không thì chúng ta tình nguyện nương nhờ vào đối phương ngươi nói cái gì trương khải nheo mắt lại Đột nhiên x tầng tầng u ba gói quà chương ba gói quà tiêu giật rời đi trương khải đám người tầm mắt sau liền cấp tốc liền chui vào trong thành phố trải rộng nhà lầu phế tích bên trong cần thận lần trốn đi hắn còn không ngây thơ đến cho rằng c h ỉ dựa vào bản thân liền có thể hoàn thành điều tra nhiệm vụ chi sở dĩ chủ động đưa ra ra ngoài điều tra một trong số đó là hắn hoàn toàn không tín nhiệm trưng khải g i a hỏa này rõ ràng chính là muốn đem mấy người bọn hắn người mới khi làm làm mùi dụ từ thái độ của hắn đến xem thậm chí cái k i a gọi nghiêm linh người có thâm niên cũng không bằng là cái cao cấp bia đỡ đạn mà thôi ở tình huống như vậy cùng với lưu lại lo lắng sợ hãi không bằng chủ động đi ra ngoài tìm tìm đường sống chí t i ê u g ậ t hy vọng đem sinh tồn khả năng nắm giữ ở trong tay chính mình hô xả giận thoáng bình phục trong lòng sợ hãi đột nhiên bị mang vào cái này quỷ dị thần ma sân đấu. muốn nói không sợ là không thể chỉ là tiêu giật luôn luôn không quen đem tâm tình tiêu cực biểu lộ ra vì lẽ đó vừa nãy vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh tiêu giật đem bên người ba lô mở ra từ bên trong lấy r a cái khéo léo mà tinh xảo hộp sắt lúc trước kiểm tra vũ khí thì hắn liền bất ngờ phát hiện mình trong túi đeo lưng thêm r a cái này hộp sắt nắm chặt hộp sắt đồng thời tiêu giật trong đầu cũng dần hiện ra một nhóm tin tức trần bình nam gói quà mở ra gói quà có thể thu được lễ vật nên cứ gói quà do trần bình nam b i ể u tặng tiêu hao phẩm sau khi mở ra không cách nào lần thứ hai sử dụng nhắc nhở gói quà hạn định chỉ có thể biếu tặng cho lần đầu Cái này cũng này là t h hắn chủ ú c đẩy động quyết tâm r a n g nguyên o à i điều yếu tra nhất, sắt nhân chủ yếu nhất, hộp mặc kệ bình ê n trong có món g có đồ h ắ đều k ô nam g Trương g muốn nếu như hiện, n để Đặc cho cái khác biết. Đặc biệt là Trương Khải, nếu như bị phát biết. biệt bị là e sợ y lập cấp tức cơ sẽ bị cấp đi, dựa vào ra ngoài cơ hội i dựa ra vào k ể tra gói quả là biện pháp tốt nhất. Bình nam, gói biện quả là Bình Trân pháp không thể nghi ngờ chính là cái kia rụ rỗ tiêu giật tiến vào thần ma game ra hỏa mặc dù đối với phương cũng trả giá một triệu đô la mỹ nhưng nghĩ tới đây là một sẽ chân thực tử vong đêm tiêu giật liền hận đến nghiến răng nghĩa lợi tiền nhiều hơn nữa cũng phải có mệnh h ỏ cái tia trần bình nam nói này gói quà giá trị xa hoàn toàn không phải tiền tài có khả năng cân nhắc như vậy liền để ta xem một chút bên trong đến tột u cùng có cái gì đi tiêu giật dứt khoát mở ra màu đen hộp sắt b à n h nhẹ nhàng nổ tung trong tiếng hộp sắt lăng không vỡ vụn vài kiện vật phẩm bay là tạ lạc ở trên mặt đất chỉ có to bằng bàn tay trong hộp lại có thể cất giấu nhiều như vậy đồ vật để tiêu giật nhìn ra kinh ngạc không thôi cẩn thận kiểm kê một phen tiêu giật trên mặt rốt cục lộ ra ngày hôm nay luồng thứ nhất l ụ cười những n à y đạo cụ chỉ ít để hắn ở trận này thi đấu tái bên trong sinh tồn độ khả thi tăng lên cực lớn điều tra chi nhãn sử dụng sau có thể điều tra phạm vi năm trăm l i n phạm vi nếu như đối phương trận doanh giả tiến vào có thể lập tức thu được cảnh cáo số lượng m ộ ư ơ i nhắc nhở sử dụng sau điều tra chi nhãn bản thân nằm ở trạng thái ẩn hình kéo dài sáu giờ chân chi chi nhãn sử dụng có thể điều tra phạm vi năm trong phạm vi trăm m tất cả ẩn hình đơn vị kéo dài sáu giờ số lượng m ộ ư ơ i liệt diễm huy chương phẩm chất phổ thông mang vào phép thuật hỏa cầu thuật lực công kích đánh giá ép tiêu hao phẩm có thể sử dụng ba lần g i chú lấy họa diễm huy chương bám vào trên da mang vào phép thuật triển khai tỷ lệ thành công vì là một trăm linh thanh vân kiếm phẩm chất phổ thông trước đó nghiêm linh giới thiệu thì đã đề cập quá thần ma trong sân đấu cũng có trang bị trang bị phẩm chất có thể chia làm phổ thông thi hữu tinh xảo chất việt sử thi cùng truyền thuyết sáu cái cấp bậc mà căn cứ lực công kích sức phòng ngự hoặc là tốc độ các loại chờ số liệu cao thấp đánh giá từ f đến s thì lại không giống nhau đánh giá f thuộc về thấp nhất mà f nhưng là xen vào f cùng e trong lúc đó n à y bộ trang bị không thể nghi ngờ là cấp thấp nhất cấp người mới trang nhưng đối với hiện nay nghèo rất mùng tơi tiêu giật tới nói cũng tuyệt đối là giá trị liên thành cũng khó trách trần bình nam sẽ nói cái này gói quà lớn giá trị tuyệt đối không phải bất kỳ tiền tài có khả năng cân nhắc tiêu giật lập tức đem trang bị đổi hỏa diễm huy chương bởi vì là tiêu hao phẩm sử dụng sau trực tiếp bám vào ngực trên d a không bằng hắn cũng để lại cái tâm nhãn đem tàm ti áo khoác mặc ở bên trong bên ngoài vẫn như cũ trụn vào mình nguyên lai、like、quần áo thanh vân kiếm đúng là nắm ở trên tay bởi vì người mới tiến vào game đều sẽ tùy cơ thu được một cái phổ thông phẩm chất vũ khí cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi tiêu giật ý nghĩ rất đơn giản ở trận này thi đấu tái bên trong hắn chỉ là cái người mới nếu như đột nhiên bị người nhìn thấy nắm giữ nhiều như vậy trang bị khó tránh khỏi sẽ khiến cho hoài nghi mang ngọc mắc tội đạo lý hắn vẫn là hiểu ngoại trừ những trang bị này ở ngoài trần bình nam gói quà bên trong còn xuất lại một quyển rất dày nổ tẹp bục cùng một mảnh thiện màu vàng mảnh kim loại tiêu giật mở ra nổ tẹp bục ở trang tên sách nơi viết có như thế mấy dòng chữ chẳng cần biết ngươi là ai khi thấy cái này nổ tẹp thì chỉ sợ cũng nói rõ ta đã chết rồi tuy rằng không cam lỏng nhưng ta không muốn để lại dưới những thứ đồ này cứ thế biến mất ở nơi đang chết này thần mà sân、đấu. n ộ i k ẹ p b ụ c là ta tiến vào sân đấu một năm qua ghi nhớ tất cả tâm đắc cùng kinh nghiệm tin tưởng đối với sự trợ giúp của ngươi sẽ rất lớn sau đó chính là liên quan với người mới gói quà lớn một ít nói rõ người mới gói quà là chí ít b ạ c h ngân cấp trở lên sân đấu mới khả năng c o f f e e thường thấp xác xuất thu được đạo cụ chỉ có thể đưa cho lần đầu tiến vào game người mới hơn nữa gói quà bên trong có thể gửi trang bị hạn chế rất hà khắc ta đưa ngươi cấp thấp nhất cấp gói quà chỉ có thể thả kém c ọ i nhất phổ thông phẩm chất trang bị không bằng tin tưởng những trang bị này đầy đủ để ngươi vượt qua ban đầu mấy chàng thi đấu tái trở lên đều là ta đưa lễ vật cho ngươi mà ngươi chỉ cần giút ta giết lâm thiên phóng. Cuối cùng, ta đưa ngươi gói quà bên trong còn có cái chưa biết cụ tác dụng ngay cả ta cũng không biết tạm thời liền tiện thể đưa ngươi đi nếu là ngươi cảm thấy vô dụng đều có thể làm mất đi trang tên sách bên trong ghi chép đến đây là kết thúc tiêu giật sau khi xem xong sắc mặt nhưng có chút quỷ dị nộ thẹp h ụ c chủ nhân trần bình nam hẳn là đã chết rồi cái k i a t r ư ớ c đó cùng hắn ở cờ cờ trên t á n gâu chẳng lẽ là quỷ hồn hay sao tiêu giật không nhịn được lắc đầu c ư ờ i khổ trần bình nam hẳn là tùy cơ tìm cá nhân sau đó đem này gói quà giao cho đối phương mà bị tuyển chọn chính mình đến tột cùng xem như là may mắn vẫn là bất hạch đây chưa biết cụ đại khái chính là chỉ cái này màu vàng m tiêu giật cầm lấy mảnh vỡ trong đầu thoáng hiện quá mảnh vỡ tin tức Trục phong giảm mảnh vỡ phẩm chất không biết tác dụng không biết quả nhiên dường như trần bình nam ghi chép món đồ này hết thể đều là không biết thực sự không có tác dụng gì tiêu giật suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời đem mảnh vỡ cho ném vào trong túi đ e o lưng kế tục lật xem nổ t ẹ p úc mặt sau đều là rất nhiều trần bình nam tổng kết sinh tồn tâm đắc bên trong nội dung nhiều vô cùng một chốc căn bản không nhìn xong vì lẽ đó tiêu g ậ t cũng chỉ có thể làm hết sức trước tiên kiếm trọng yếu đi quét vài lần không bằng làm người mới nhưng là liền làm đồng đội tư cách đều không có người mới muốn còn sống nhất định phải phải có làm môi nhử á c n g ộ nếu như có đầy đủ v ậ n may có thể sống qua bắt đầu mấy t r à n g thi đấu tái có đầy đủ điểm vinh dự hối đoái trang bị cùng s ở kỳ hiệu liền sẽ trở thành người có thâm n i ê n thần ma sân đấu tuyệt không là loại kia hai đội nhân mã vọt tới đồng thời sau đó chém giết lẫn nhau một trận liền kết thúc ngốc n ế t thi đấu chí m ê u bố cục cùng thực lực ở đây đặc biệt trọng yếu bao quát điều tra đối với địa đồ nhận thức cùng lợi dụng tương tự quyết định thắng bại làm môi nhử sao xem tới đây tiêu giật nhữ mày từ r bút ký bên trong biết rồi người mới cùng người có thâm niên tranh lệch sau tiêu giật đối với này bắt đầu hoài nghi lên chẳng lẽ trương khải cố ý để hắn đi tìm cái chết sao tiêu giật lại lắc đầu phủ định khả năng này nghiêm linh giải thích rất rõ ràng sân đấu cuối cùng thắng bại là dựa theo song phương trận doanh đánh giết đầu người m ớ i phán định vì lẽ đó trương khải không thể vô duyên vô cớ để cho mình đi tìm cái chết trốn ở sụp xuống một nửa trong phòng tiêu giật một lần lật xem nổ k ẹ p một lần rơi vào trầm tư nổ k ẹ p m ộ bên trong rất nhiều thường t h ứ c tính giới thiệu đối với hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu tình báo tiêu giật tới nói quả thực như nhặt được trí bảo sân đấu đồng dạng có đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao chia làm h ắ c thiết thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim tứ đại đẳng cấp trên lý thuyết không giống sân đấu người là không thể đánh mới cái này cũng là vì không đến nỗi để thực lực quá mạnh mẽ người ngay lập tức sẽ cùng người mới phân đến đồng thời. tiêu giật hiện tại vị trí chính là cấp thấp nhất cấp áp thiết sân đấu tuy rằng địa đồ phạm vi rất nhỏ chỉ có một cái rất nhỏ chấn nhỏ quy mô nhưng tình báo thu thập cũng rất trọng yếu vì lẽ đó trần bình nam gói q u à bên trong mới phụ tặng điều tra chi nhãn cùng chân chi chi nhãn chờ đã tình báo thu thập tiêu giật con mắt hơi sáng lượng biến sắc mặt t h ấ p giọng tự nói ta rõ r à n g rồi trưng khải tên c o n kia hắn là cố ý muốn cho ta bị ma trận doanh người nắm lấy chương bốn trưng khải tâm cơ chương bốn trưng khải tâm cơ liền như tiêu g ậ t hoài nghi lấy thực lực của hắn là không thể hoàn thành điều tra nhiệm vụ một khi gặp phải ma trận doanh、người. e sợ ngay lập tức sẽ bị g i ế t không sẽ không bị g i ế t mà là bị bắt sống ma trận doanh người đồng dạng muốn lấy được tình báo của bọn họ tỉ như người mới cùng người có thâm niên nhân số tỷ lệ tỉ như bọn họ vị trí địa điểm từ từ nếu như tiêu giật thật sự bị nắm đối mặt sự uy hiếp của cái chết thậm chí khả năng xuất hiện dàn vặt hắn sẽ đối với những tin tình báo này miệng kín như bưng sao tiêu giật trầm mặc nói cho cùng hắn cùng trương khải đám người nhận thức còn chưa vượt qua nửa giờ hơn nữa ở biết rõ chính mình cố ý bị cho rằng mồi nhử tình h ư n dưới dưới sự tức giận tiêu giật tuyệt đối sẽ đàng hoàng đem trương khải đám người vị trí địa điểm nói ra thật độc ác tâm tiêu giật cũng không biết là phẫn nộ vẫn là vui mừng trương khải để hắn nhiều nhất nửa ngày liền phải đi về nhưng rất hiển nhiên trương khải không thể còn chờ ở nguyên lai nơi đóng quân thậm chí khả năng ở cái k i a phủ cận đã làm tốt mai phủ chỉ cần ma trận doanh người đi qua lập tức sẽ gặp đến đánh lén từ vừa mới bắt đầu trương khải cũng đã làm tốt tiêu giật bị nắm hơn nữa tiết lộ tất cả tình báo chuẩn bị không thể lại tiếp tục tiến lên t o à này chấn nhỏ cũng không lớn phòng chừng từ đầu đi tới vĩ nhiều nhất cũng là hai ba tiếng lại tiếp tục tiến lên nhiều nhất một giờ liền có thể có thể gặp phải ma trận doanh người nhưng nếu như bây giờ đi về trương khải cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho ta trong là t phạm vi trăm mét tất cả phe địch điều tra chi nhãn cũng không có đội hình ở bảo đảm bốn phía cũng không có ma trận doanh điều tra mắt sau tiêu giật hơi yên lòng một chút trở lại trong phòng ở chung quanh kiểm tra lại đến đây là hai tầng cao nhà ở nóc nhà có một nửa đều hoàn toàn sụp đổ hạ xuống trong phòng các loại gia cụ thiết bị điện đúng là đầy đủ mọi thứ nhưng đều lạc đầy cho bụi bên góc tường t r ư ớ c giày đặt mạng nện cũng không biết nơi này hoang phế bao lâu tuy rằng tiêu giật biết đây chỉ là cái giả lập địa đồ chấn nhỏ là vì để cho thần m a song phương trận doanh chém giết chiến trường nhưng không thể không nói cái chấn nhỏ này bố trí đến thực sự quá chân thực tiêu giật khắp nơi tìm kiếm nỗ lực tìm kiếm chút thức ăn nước uống vừa nhiên cũng định tạm thời không đi trở về chỉ dựa vào này nửa ngày phân bá theo i ê u giật cũng k ô n tín nhiệm chứng g h k lảo c trước h đà lảo đảo cầu thang cẩn thận từng ly từng tí một bò lên lầu hai nơi này bị phá hỏng trình độ càng thêm nghiêm trọng tiêu giật ánh mắt nhìn quanh một vòng cuối cùng rơi vào góc đặt ngang tủ lạnh trên có không ít thiết bị điện xem ra cái này địa đồ là dựa theo hiện đại thành t h ấ n mô phỏng đi ra tiêu giật nói thầm hai câu dùng sức đem tủ lạnh cho bàn chính mở cửa con mắt của hắn nhất thời sáng lên ở tủ lạnh hạ tầng lại nhét hơn mười đồ hộp hơn nữa bởi vì gửi ở tủ lạnh đồ hộp vẫn như c ũ là phong k í n hoàn hảo đồ hộp có loại thịt cùng hoa quả loại tiêu giật tất cả đều nhét vào tự mình con trong bao đồ ăn vấn đề rốt cục giải quyết để hắn rất là thở phào nhẹ nhõm thấp giọng tự nói hợp lý lợi dụng địa đồ sao nói cách khác trong địa đồ kỳ thực là tồn tại một ít tẩn d ý nghĩ này để tiêu giật rất là phân chấn kế tục tìm kiếm một lát sau hắn liền tìm đến một bộ đạo cụ không bằng lưỡi đao nơi cũng đã dỉ xét l o a n lộ đồng thời đầu của hắn bên trong cũng đạt được nhắc nhở thu được dao phay một cái phẩm chất rách nát nhắc nhở rách nát phẩm chất trang bị không có lực công kích tiêu giật không nói gì rất lâu n à y tràn đầy d ỉ sắt với đao phỏng chừng đúng là khảm người không chết rốt cục vẫn là vứt ở bên cạnh xem ra tuy rằng ý nghĩ của hắn là đúng nhưng loại này hắt thiết cấp cấp thấp trong địa đồ sợ là không tìm được bao nhiều thứ tốt ngồi ở tầng dưới chót bậy cửa từ thi đua bắt đầu đến hiện tại chỉ đi qua hơn hai giờ nghĩ đến còn phải ở chỗ này sinh tồn hai ngày nhiều liền không nhịn được tê cả ra đầu tức thời nắm giữ một bộ người mới trang bị tiêu giật vẫn như c ũ không phải một trăm phần trăm xác định mình có thể sinh tồn được mấy tiếng trước tiêu giật cũng chỉ có điều là cái cả ngày chơi game mọt game mà thôi vì sinh tồn hắn thật có thể tản nhẫn ra tay đến đi g i ế t người sao cái vấn đề này tiêu giật không nghĩ cũng tạm thời không dám nghĩ tới dưới cái nhìn của hắn kết quả tốt nhất chính là lợi dụng điều tra chi nhãn cùng chân thực chi nhãn thành công t á c h ra ma trận doanh người vẫn trốn đến ba ngày thi đua kết thúc nay thịt đồ hộp ăn rất ngon so với trước đây ở trong siêu thị mua thân thiết ăn nhiều lắm là nhãn hiệu gì à? tiêu giật cẩn thận phân biệt đồ hộp trên viết thiên tinh b à i thị đồ hộp nhưng n à y tấm bảng hắn nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc nhưng là cấm khẩu nơi sinh sản này g lại là năm hai nghìn ba mươi ngày một ư ơ i năm tháng hai tuy rằng chỉ là giả lập địa điểm nhưng tất yếu làm ra loại này tương lai ngày s a u tiêu giật lắc đầu một cái quyết định không nghĩ nhiều nữa bất kể như thế nào chí ít không cần lo lắng những n à y đồ hộp có hay không quá thời hạn dù sao dựa theo hiện thực bình thường thời gian những n à y đồ hộp căn bản liền còn không sản xuất ra đây Ăn xong đồ hộp hắn ộ p h không ả i dựa vào b cách, cách nào g phán đoán người có này là ma trận doanh người có thâm niên vẫn là người mới nếu như là người có thâm niên năm trăm linh m nhưng là có chút nguy hiểm hơn nữa tiêu giật lúc trước đặt quá phản trinh sát chân thực chi nhãn xác định vùng đất này cũng không tồn tại đối phương điều tra chi nhãn nơi này là cái khu dân cư có rất nhiều p h á n g ố c rất khó đi lần lượt từng cái lục x o á t vì lẽ đó chỉ cần hắn không kinh động đối phương liền cơ bản không thể nào bị phát hiện theo bên cửa sổ duyên khẽ hở tiêu giật tử tế quan sát động t ĩ n h bên ngoài mấy phút sau một cái nữ hài bóng n g đại khái hơn hai mươi tuổi một đường phi nhanh lại đây đã là thở hồng h ộ nàng nghi ngờ không thôi nhìn chung quanh trong tay phải nắm một thanh đại khảm đao có vẻ không da ngô ra k h a i mơ hồ có thể nhìn thấy tay cầm đao ở khe dun vùng đất này đều là cư dân lâu phế tích rất khó lục soát nhưng cùng lúc cũng là phục kích đánh lén địa điểm tốt nữ hài đại khái cũng là muốn đến điểm ấy k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi cùng căng thẳng tiêu giật thu hồi tầm mắt người tới cũng tương tự là người mới kỳ thực phán đoán người mới cùng người có thâm niên biện pháp tốt nhất chính là hai người vẻ mặt lần thứ nhất tiến vào thi đấu tái người mới đại thể sợ hãi kinh hai hoặc là mờ mịt tức thời tiêu giật lúc trước ở t r ư ờ n g khải trước mặt biểu hiện bình tĩnh đến mức nào kỳ thực cũng chỉ có điều là vì che giấu nội tâm bản năng sợ hãi thôi người có thâm niên nhưng không như thế bọn họ đã tham gia nhiều lần thi đấu tái quen thuộc nơi này tàn khốc cùng quy tắc vì lẽ đó càng đã lâu hơn hậu trên mặt bọn họ vẻ mặt đều sẽ là t h ô n g rong rất rõ ràng ma trận doanh người cũng đồng dạng đem người mới cho rằng bia đỡ đạn cho sai phái ra đi tới dò đường chỉ cần không phải người có thâm niên tiêu giật liền hoàn toàn không cần sợ hãi t h ở phao nhẹ n h õ m đồng thời trong lòng hắn không thể ức chế b ư ớ c lên cái đáng sợ ý nghĩ nếu đối phương chỉ là cái người mới thẳng thắn ở đây giết hắn được rồi cái ý niệm này n ô ra trong nháy mắt liền tiêu giật đều nhất thời sửng s t thân ma quy tắc của sân đấu chính là lẫn nhau giết chóc giết chết đối phương thu được vinh dự trị khen thưởng mà vinh dự trị thì lại có thể hối đoái các loại kỹ năng và trang bị có thể tránh né có thể tạm thời tiếp tục sinh sống thu được vinh dự khen thưởng nhưng sẽ rất ít trường kỳ xuống cùng người khác t r ê n lệch sẽ càng lúc càng lớn mai đến tận muốn tránh cũng không được thì sẽ bị đào thải làm đã từng game thủ chuyên nghiệp tiêu d ẫ t hoàn toàn rõ ràng đạo lý này nhưng hiểu thì hiểu thật sự để hắn đi giết người hắn còn có rất nghiêm trọng chướng lại tâm lý n à y không phải là game a dùng nghiêm linh lại nói chết rồi nói nhưng là cái chết thực sự a ta ta thật sự muốn đi làm cái người mang tội giết người sao chương năm tao nộ á chỉ ma a trận n d o Chương 5, tao ác cực trước ngực cũng ngực chính cái có cách có cầu cho chúng. c doanh. thuẫn hơi hắn hỏa huy doanh khi hơn, khoảng huy hỏa h trường, người trường nơi nộ trận trong lòng bàn run, trận ngay này trên, nắm mang bắn giật giật tao Tiêu sát tay tiêu mét tiêu tuyệt ma ma vào mâu diễm mà mới mấy đem tiểu là kỳ, kề ở ở ở bộ đối cần một thoáng liền có thể thu được điểm vinh dự là giết vẫn là không giết tâm điện nhanh quay ngược trở lại bên trong tiêu giật tay phải chậm rãi từ nơi ngược buông xuống cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ đánh giết ý nghĩ liền đang do dự thời gian trong đối phương cũng quay đầu rời đi mãi đến tận triệt để từ điều tra chi nhãn trong phạm vi biến mất rồi tiêu giật chán nản ngã quắp ở trong góc tự d ê u n ở nụ cười quả nhiên hắn vẫn là không làm được không hề chướng ngại tâm lý đi giết người a không bằng như vậy cũng được đánh giết đối phương người mới mặc dù sẽ thu được điểm vinh dự nhưng cùng lúc cũng đem mình phá tan lộ trương khải sẽ biết ta có ẩn giấu tuy rằng không thể giết chết đội hữu nhưng không có thể bảo đảm trương khải sẽ cướp đi ta trên người gì đó mà ma trận danh o cũng sẽ cho rằng ta là người có thâm n i ê n nhất định sẽ phái bọn họ người có thâm n i ê n lại đây đến thời điểm ta liền ngay cả trốn đều rất khó khăn cứ việc dù sao cũng hơi tự mình an ủi cũng chưa chắc đã không phải là không có đúng ạ cái này tốc độ di động thật nhanh đối phương nhất định là chạy như bay đến hơn nữa tốc độ như thế này so với những tia điển kính quán quân cũng không kém chút nào không đúng mục tiêu của đối phương tựa hồ chính là này viu tin phòng tiêu giật h i ể u được tuy rằng không biết dùng biện pháp gì nhưng đối với phương khẳng định là phát hiện chính mình lúc này hắn cũng không do dự nhấc lên thanh một kiếm liền chạy vội ra khỏi phòng tử nhưng hắn còn không chạy ra mười mấy mét một người đàn ông liền lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc che ở trước mặt hắn người đàn ông này khoảng chừng chừng ba mươi tuổi đang dùng một loại cân nhắc ánh mắt quan sát tiêu giật trong tay phải nhấc theo thanh t r ư ờ n g kiếm trên mũi kiếm mơ hồ hiện ra ưu hào quang màu xanh lam n ả y lưỡi kiếm bên trong càng còn tô vẽ t ị c h đ ộ n g lấy vừa nay tốc độ đến xem tiêu giật là tuyệt đối trốn không thoát vì lẽ đó hắn dừng bước tay phải đặt ở ngực hòa diễm huy c h ư ơ n nơi cảnh giác nhìn đối phương xem ra ngươi chính là thần trận doanh d ò đường b i a đỡ đặt đi mặc dù coi như tố chất so với chúng ta người mới muốn tốt không ít nhưng đáng tiếc người mới trúng quy chính là người mới liền dũng khí sát nhân đều không có thực sự là b u ồ n cười nam nhân trong ánh mắt mang theo dạy đặc trào phúng cùng xem thường tiêu giật tựa hồ có hơi hiểu được khó mà tin nổi nói vừa n ã y các ngươi d ò đường người kia lẽ nào hắn phát hiện ta sao có thể có chuyện đó ở khu vực này bên trong hắn là bày x u ố n g phản điều tra chân thực chi nhãn hơn nữa thì h i ệ u chưa quá có thể vững tin đối phương ở đây là không có điều tra mắt nam nhân tay trái cơ cơ một cái nào đó hộp chạm vật thể k i n h bị nói vậy thì giải thích cho ngươi d ư ớ i đi cái này gọi là máy cảm biến nhiệt độ chỉ cần đem thu phát trang bị đặt ở trên người người khác đến mức thông qua nhiệt cảm ứng do xét liền có thể xếp t r a ra phụ cận có người hay không ở loại này khu không người địa đồ món đồ này nhưng là dùng tốt nhất tiêu giật rốt cục tỉnh n g ộ trước hắn b u ô n g tha cái kia người mới dựa vào máy cảm biến nhiệt độ đã nhận ra được bí mật ở phụ cận chính mình cho nên mới phải đột nhiên trở về nói vậy là muốn đem tình báo giao cho bọn họ người có thâm niên ngươi cũng thực sự là đủ đáng thương nếu như khi đó ngươi có thể giết chúng ta người mới chúng ta còn chưa chắc chắn có thể như vậy chuẩn xác định vị bất kể như thế nào lần này thi đua là cái không sai bắt đầu được rồi cũng đừng nghĩ phản kháng đàng hoàng đem các ngươi thần trận doanh nhân viên bố trí còn có nơi đóng quân vị trí đều nói cho ta đi tiêu giật hít sâu một cái miễn cưỡng bình phục trong lòng mãnh liệt ý sợ hãi lắc đầu từ chối ta không sẽ nói cho ngươi biết nếu như ta nói rồi ngươi nhất định sẽ giết ta nam nhân cười to có thể rõ ràng điều ấy ngươi tố chất quả nhiên so với bình thường người mới mạnh hơn không y ta không phải chúng ta trận doanh cũng thật là đáng tiếc không bằng ta không cho là ngươi bây giờ còn có cò kẻ mặc cả chỗ trống nhìn thấy ta thanh kiếm n ầ y sao mặt trên tô vẽ một loại trên địa cầu chưa từng từng xuất hiện độc tố chúng độc giả sẽ dường như cắt thịt giống như đau đớn đau trên dòng g ã ba ngày mới sẽ dần dần chết đi cái này tư vị có thể không dễ chịu tiêu giật không nhịn được dùng mình một cái hắn tin tưởng người đàn ông này không có nói láo nếu như hắn kiên trì không hé miệng đối phương nhất định sẽ dùng loại độc tố này chậm rãi rằn vặt chính mình nhưng nếu như hắn thật sự nói ra tình báo kết quả cũng không bằng là bị chết càng thống khoái hơn chút khoảng chừng trái phải đều là cái tử hà tất như thế rằn vặt chính mình rất sớm ch cũng sẽ không dùng lĩnh hội thần ma sân đấu tàn khốc ngươi xem đi ta vẫn là rất nhân từ a nam nhân giữ t ậ n sắc mặt chậm rãi tới gần trường kiếm cũng dần dần hướng tiêu giật trên cổ rời đi ngắn ngủi trơ mặc m tiêu giật trên mặt biến ảo không ngừng gắt gao cắn môi phảng phất ở làm cái gì dãy ruộng nam nhân dù bận vận ung dung chờ đợi cũng không vội ra tay trải qua vài t r à n g thi đấu tái hắn rất vững tin không có bất kỳ người mới có thể ở loại kia đau đớn bên trong chịu đựng cuối cùng đều không thể không nói ra tình báo đi đổi tóc chết ta rõ ràng tiêu giật tựa hồ rơi xuống quyết định gì trầm thấp nói rằng quả nhiên là ta quá ngây t trước đó lại còn nghĩ muốn bông u tha người khác lại không nghĩ rằng liền như thế đem mình đưa ra bán nam nhân không nhịn được nói bây giờ nói cái này quá m u ộ n ta không thời gian cùng ngươi háo cho ngươi một phút thời gian hoặc là nói ra tình báo hoặc là liền nếm thử ta đọc kiếm muốn còn sống chỉ có thể giết người a tiêu giật tự rêu giống như thở dài một tiếng sau đó nhẹ nhàng nói câu như vậy ngươi liền đi chết đi b è o b è o hai viên quả cầu lửa từ tiêu giật đầu ngón tay bên trong không hề có điểm báo trước giống như bắn nhanh ra đối phương là thực lực không tầm thường người có thâm niên nếu như một đòn không được như vậy sau khi không nghi ngờ chút nào sẽ bị g i ế t ngược lại tiêu i r t không muốn mạo hiểm vì lẽ đó cứ việc hỏa diễm huy chương chỉ có thể sử dụng ba lần hắn vẫn là không chút do dự sử dụng hai lần tới đối phó người đàn ông này quả cầu lửa làm đến thực sự quá đột nhiên ngay cả như vậy nam nhân ở trong chớp mắt kinh ngạc sau vẫn là bản năng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên trái tiến hành rồi l ậ n tránh lại thành công né tránh viên thứ nhất quả cầu lửa có thể đối mặt viên thứ hai quả cầu lửa cũng đã không thể ra sức ở không thể tin tưởng vẻ mặt quả cầu lửa bắn chúng nam nhân bụng ẩm chỉ có to bằng nắm tay quả cầu lửa bùng nổ ra nặng nề tiếng nổ mạnh nam nhân bị mạnh mẽ đánh bay đánh ngã phía sau phòng ốc vách tường mới dừng lại thật lớn uy lực tiêu giật hơi giật mình không dám trì hoãn nhấc lên thanh một kiếm liền xông tới muốn bù đao khi thấy nam nhân thảm trạng sau nhưng là không cần thiết bị quả cầu lửa bắn trúng bụng đã hoàn toàn nổ tung huyết đ ụ c cùng ruột pha tạp vào tung một chỗ con mắt của hắn vẫn như cũ mở thật lớn đến chết hắn đều không rõ ràng làm người mới tiêu giật đến tuật cùng là làm sao sử dụng tiểu hỏa cầu tiểu hỏa cầu lực công kích đánh giá là ép không nghĩ tới uy lực lại lại lớn như vậy trực tiếp thu tiêu giật đối với cái này đánh giá hệ thống cũng có trực quan nhận thức mà gần như cùng lúc đó ở tòa này chấn nhỏ phế tích bên trong hết thể người dự thi trong đầu đều chiếm được vang vọng không nớt g nhắc nhở thanh thần trận doanh đánh giết ma trận doanh một người hiện nay điểm số 10. ngoài ra tiêu giật còn phải đến khác một cái nhắc nhở đánh giết ma trận doanh một người thu được điểm vinh dự một trăm điểm đạt được nhắc nhở hai phe trận doanh cũng làm tràn g sửng sốt khoảng cách thi đua bắt đầu năm c á i nhiều giờ cái thứ n h ấ t người hy sinh xuất hiện nhưng là đại gia đều bất ngờ m a trận d o a n h giờ khắp này nơi đóng quân bên trong là ở vào c h ấ n nhỏ một đ ấ u khác siêu thị bên trong trong đó hai người đàn ông tràn đầy khó mà tin nổi lẫn nhau nhìn nhau trong đó khá là tuổi trẻ một cái nam hài tức đến nổ phổi cầm trong tay ăn một nửa đồ hộp mạnh mẽ n e m xuống đất cả giận nói đùa gì thế lý phong không phải đi chào thần trận doanh người mới sao làm sao sẽ bị giết ngược lại khắc cái tương đối chú đáo nam nhân vặn chặt lông mày trầm tư nói lý phong này thanh độc kiếm lực công kích đánh giá nhưng là e hơn nữa mang vào độc tố hiệu quả cũng rất là khủng bố ở hát thiết sân đấu bên trong hầu như không bao nhiêu người có thể ngăn đến hạ xuống điều này nói rõ thực lực của đối phương so với lý phong mạnh hơn nam hải trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi nam nhân đ ố n g nhiên móc ra loan đao đem một cái ngồi dưới đất run lẩy bẩy nữ hải cho nhấc lên đến loan đao gác ở nữ hải trên cổ trầm giọng chất vấn ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi lúc trước dùng nhiệt cảm giác phát hiện thật sự chỉ có một người nếu như ngươi d á m nói dối ta giết ngươi nữ hải sợ đến mặt không, có chút máu, cho tới căn bản không nghĩ tới cùng đội trong lúc đó là không cách nào chém giết nam nhân hiển nhiên chỉ là uy hiếp dưới nữ hải lắp bắp nói ta bảo đảm nhiệt cảm giác phát hiện xác thực thực chỉ có một người nam hải cũng nói máy cảm biến nhiệt độ phạm vi so với điều tra chi nhãn còn muốn lớn hơn rất nhiều hơn nữa đây là tòa thành trong không không tồn tại cái khác nở tờ cờ nhiễu loạn nhiệt cảm giác do xét vì lẽ đó thần trận doanh s ắ c thực không có mai phục vậy cũng chỉ có thể nói rõ ra hỏa kia lúc trước là cố ý không giết chúng ta người mới sau đó các loại chờ người có thâm niên đi qua lại tiến hành m a i phục dù sao đánh giết người có thâm niên giá trị muốn vượt xa người mới thế nhưng cũng nói không thông à, đối phương làm sao sẽ biết chúng ta nắm giữ nhiệt cảm giác tham chắc ký nếu là không xác định hắn dựa vào cái gì cho là chúng ta người mới phát hiện rồi nói tóm lại hiện tại vẫn là mau chóng lui lại đi đối phương người có thâm niên thực lực so với chúng ta mạnh hơn nơi này đã không an toàn trời mới biết lý phong trước khi chết có hay không đem nơi này vị trí tiết lộ ra ngoài muốn triệt tới chỗ nào đi đối phương nơi đóng quân tuy rằng không biết cụ thể địa điểm nhưng địa đồ cũng không lớn chậm rãi tìm tòi đi qua nhất định có thể tìm tới đối phương mạnh nhất người có thâm niên không ở bọn họ nơi đóng quân phòng trừ liền còn lại một ít thực lực không đủ người có thâm niên cùng người mới mà chúng ta liền phương pháp trái ngược đánh lén đối phương xào h u ệ t nam nhân bình tĩnh phân tích ý, ý kiến hay Chỉ mới, chương ỉ cần sấn bọn n họ g ờ i có t h â sáu đánh rết chương sáu đánh g i ế t ma trận doanh hành động tạm thời không đề cập tới thần trận doanh bên này trương khải cùng nghiêm linh cũng là kinh ngạc không thôi nghiêm linh trong kinh ngạc đúng là mang theo cao hứng quá tốt rồi cái k i ê u tiêu giật xem ra cũng không thể lắm đánh g i ế t đối phương người mới như vậy chúng ta liền một phần ở tay rồi trương khải sắc mặt thoáng âm trầm đến hiện tại đã thời gian nửa ngày tiêu giật vẫn chưa về xem ra hắn biết rồi làm sao lợi dụng địa đồ đi tìm kiếm thức ăn phòng chừng hắn cũng không có ý định trở về nghiêm linh có chút vì là tiêu giật biện giải ý tứ có thể là chiến đấu làm lỡ không ít thời gian đây bất kể như thế nào chúng ta là cái đoàn đội không phải sao trương khải có chút buồn bột nói nguyên nhân cũng không đáng kể thông báo cái kia hai cái người mới chúng ta lập tức bỏ chạy nghiêm linh không hiểu hỏi tại sao muốn bỏ chạy nếu như tiêu giật trở về không tìm được chúng ta nên làm gì xem ra n g ư ờ i đối với cái kia tiêu giật rất quan tâm a trương khải nheo mắt lại ngữ k h í bất thiện hừ lạnh hiện tại ma trận doanh người là phụ phân vì không bị khấu trừ điểm vinh dự b trương khải â không quan tâm chút nào nói sau đó liền thu dọn đồ đạc dự định xuất phát nghiêm minh cắn cắn ngôi thở dài cuối cùng vẫn là đi theo sau còn cái tia hai cái vẫn luôn hoảng loạn người mới bởi vì lo lắng bị đánh lén cũng tùy tùng cùng đi ma trận doanh cho rằng tiêu giật là vị thực lực rất mạnh người có thâm niên ma thần trận doanh nhưng cho rằng bị tiêu giật đánh giết lý phong chỉ là cái người mới bởi vì phán đoán trên sai lầm để thần ma song phương trận doanh người đều rời đi từng người đóng quân nơi đóng quân bắt đầu chủ động hướng đối phương xuất kích mà giờ khắp này tiêu giật chính đang kiểm kê chiến lợi phẩm bị hắn đánh giết chính là cái người có thâm niên trên người nhưng là mang theo không ít thứ tốt đầu tiên là kiện lực phòng ngự vật lý đánh giá vì là ép áo ra không bằng bởi vì bị tiểu hòa cầu cho nổ nát hơn nữa hiển nhiên là báo hỏng chỉ có lực phòng ngự vật lý đánh giá mà không mang theo phép thuật sức phòng ngự cho nên mới phải bị ta tiểu hỏa cầu cho tuân h sát sao tiêu giật đúng là có chút đã hiểu mặc dù là người có thâm niên có thể dù sao vẫn là ở này hát thiết cấp trong sân đấu thực lực cũng sẽ không cao đến quá bất hợp lý nếu không thì liền sẽ trực tiếp bị phân phối đến cao cấp hơn đồng thau sân đấu sau đó là một đôi kim thi h ả i tốc độ đánh giá lại là e cũng khó trách tốc độ của đối phương sẽ như vậy nhanh d à y là từ trên thi thể bãi hạ xuống tiêu giật vẫn là bao nhiêu khắc phục điểm c h ư n g ngại tâm lý đem dày thay ngoài ra còn có một chút thí dụ như tăng cường p ụ trọng áo lót tăng cường bắp thịt bao cổ tay các loại chờ trang bị đều là phổ thông phẩm chất số liệu đánh giá cũng đội ề u là ép, không bằng, có chút ít còn hơn không, chút hơn bằng, còn có ít tính h tránh thuộc i tiêu giật đầu qua trong cũng Phệ cốt đánh c chất, kiếm, khi hiếu, phẩm lực công đ giá đội t í nào h đánh giá, n ẽ hãy rõ một cái có người nói độc tính mạnh đến liền xương đều có thể h ó a tặng kiếm sau khi xem xong tiêu giật cũng không nhịn được thăng ra một luồng nghĩ mà sợ vừa nay nếu không là sân đối phương không hề phòng bị thời điểm đánh l é n trí thắng bình thường trong chiến đấu hắn là dù như thế nào cũng không ngăn nổi cái này hy hữu cấp độ kiếm cuối cùng như thế đạo cụ nhưng là máy cảm biến nhiệt độ một cái phương khối t r ạ n g chiếc hộp màu đen máy cảm biến nhiệt độ phẩm chất phổ thông do xét tám trong phạm vi trăm mét nhiệt cảm ứng có thể thông qua bố trí tiếp thu khí tiến hành viễn trình diêu cảm giác nói rõ tham chắc khí chỉ có thể tiến hành nguồn nhiệt phản ứng không cách nào phân chia thân phận ở loại này hoang tàn vắng vẻ c h ấ n nhỏ trong địa đồ này ngược lại là cái rất đồ tốt nhưng nếu như đặt ở có nở tờ cờ tồn tại địa phương hoặc là có một ít loại cỡ lớn động vật tồn tại trong địa đồ máy cảm biến nhiệt độ tác dụng liền nhỏ bé không đáng kể kiểm kê x o n g chiến lợi phẩm tiêu giật tấn nhanh rời đi vùng đất này ma trận doanh người ở biết phe mình tổn thất một tên người có thâm niên sau phản công độ khả thi rất cao tuy rằng tiêu giật dựa vào hiện nay này thân trang bị ngược lại cũng có chút tư bản nhưng hắn biết rõ chính mình khiếm khuyết xa hoàn toàn không phải trang bị đơn giản như vậy đầu tiên là tâm thái tức thời tiêu giật hiện tại đã có thể không ngừng nhắc nhở chính mình muốn còn sống cũng chỉ có thể giết chết đối phương nhưng trừ phi là lần thứ hai đối mặt vừa nay loại kia sinh tử trong n g a y mắt hắn rất khó bảo toàn chứng chính mình còn có thể ra tay đến như vậy quả đoán làm là người bình thường quyết đoán mãnh liệt không phải là một đôi lời lại càng không là thời gian hai ba tiếng liền có thể dễ dàng làm được a quan trọng hơn một điểm chính là sở kỳ hiệu hiện tại tiêu giật chỉ là chỉ có trang bị mà thôi tỉ như cái này hy hữu phẩm chất vệ cốt độc kiếm xem ra là rất cường đại có thể trên thực tế tiêu giật xưa nay không học được kiếm thuật cái này độc kiếm ở trong tay hắn cùng tuổi đốt lửa cũng không có quá to lớn khác nhau hắn tạm thời có thể hoàn toàn n lại chỉ có hỏa diễm huy chương mang vào một lần cuối cùng tiểu hòa cầu cái này mang vào phép thuật thương tổn tương đương kinh người đặc biệt là đối mặt không có phép thuật sức phòng ngự giáp bảo vệ tức thời là người có thâm niên cũng hoàn toàn khả năng tuấn h s á t đi trên đường tiêu giật suy nghĩ lên ma trận doanh còn sót lại bốn người không thể tất cả đều là người có thâm niên lý tưởng tình hôn dưới một lần cuối cùng tiểu h ỏ a cầu còn có thể giết chết một người nhưng đối với phương đã phụ phân những người còn lại rất có thể sẽ tập thể hành động như vậy liền rất phiền phức ta hiện tại còn chưa đủ lấy đồng thời đối phó nhiều người bởi vì máy cảm biến nhiệt độ tiêu giật không có sử dụng nữa điều tra chi nhãn một ngàn mét trinh chấp phạm vi thân thiết với điều tra chi nhãn cũng làm cho tiêu giật ở toàn bộ buổi chiều tiến lên bên trong c h í ít hai lần tách ra những người khác con đường trong đó một lần tham chắc khí bên trong biểu hiện chính là bốn người từ phương hướng trên phán đoán hẳn là ma trận ranh như tiêu giật suy đoán Ma ôm Doanh lựa Trận tập thể chọn đoàn hành n đ ộ gần hắn cũng không có một chút nào đánh lén dự định, không chút do dự tránh khỏi đường, hướng về lối rẽ khác cái phương hướng cũng nào lén đường, đến. có cái g một do đi lối dự dự rẽ về như sau ba tiếng tham chắc khí lần thứ hai nổi lên phản ứng lần này nhiệt cảm giác nghi bên trong đồng dạng biểu hiện bốn người từ đối phương phương vị đến xem chỉ sợ là trương khải cùng nghiêm linh còn có cái khác hai cái người mới tiêu giật nhữ n g mày bởi vì từ thần ma trận doanh hai bên đi tới lại chính hướng về cùng cái phương hướng ở đi tới tiếp tục như thế nhiều nhất sau mấy tiếng hai bên liền sẽ tao n ộ lên có phải là muốn bây giờ đi về cảnh cáo dưới nghiêm linh bọn họ đây tiêu giật đối với trương khải xác thực rất không tín nhiệm nhưng đối với nghiêm linh vẫn còn có chút hào cảm dù sao lần đầu tiến vào thi đấu tái t h ì là cô gái này đem thi đấu tái quy tắc cho mấy người bọn hắn người mới nói rõ do dự một lát mắt thấy nhiệt cảm giác khí bên trong vị trí của đối phương càng ngày càng gần tiêu giật cắn răng vẫn là quyết định trở lại chỉ cần giấu giếm đi ma trận doanh bị đánh g i ế t giả người có thâm niên thân phận như vậy tức thời trương khải cũng không thể quá mức làm khó dễ hắn quyết định tiêu giật tự nhiên cũng không thể liền trực tiếp như vậy đi tới dù sao vẫn chưa thể thật sự xác định đối phương là thần trận doanh hắn tránh né ở phụ cận nhà lầu bên trong làng lặng chờ đợi. sau mười mấy phút hai người nam hải nơm nớp lo sợ hướng nơi này đi tới dựa vào hoàng hôn tả dương có thể rõ ràng phân biệt hai người này chính là cùng tiêu giật đồng thời cái kia hai cái người mới bọn họ gần hơn tử quy đi mo ở hoàng vụ trên đường phố trên mặt rõ ràng mang theo giày đặc sợ hãi thỉnh thoảng nhìn t r u n g quanh é sợ cho sẽ từ nơi nào bắn ra tên bắn lén phiên phiên nhiễu nhiễu đều đang làm gì các ngươi có còn muốn hay không ăn cơm tối hôm nay thiếu kiên nhận tiếng gào chuyển đến trương khải ở khoảng cách hai cái người mới một hai trăm mét mặt sau cùng nghiêm linh cùng đi để hai cái người mới ở mặt trước dẫn đường là vì phòng ngừa ma trận doanh người khả năng bố trí cạm bẫy hoặc là đánh lén sau quả nhiên người mới đều là mồi nhự cùng bia đỡ đạn a nhìn thấy tất cả những thứ này tiêu giật cũng không biết là phẫn nộ vẫn là vui mừng thở dài một tiếng nếu không phải là mình đạt được trần bình nam gói quà giờ khác này ở mặt t r ư ớ c làm bia đỡ đạn dẫn đường cũng sẽ có chính mình đi tiêu giật đi ra nhà lầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến động tĩnh cùng bóng người nhưng làm hai cái người mới cho dọa sợ dồn dập dơ lên vũ khí trong tay nhưng từ bọn họ khẽ run trên cổ tay đến xem sức chiến đấu thực sự là có thể bỏ qua không tính không cần sợ là ta cùng các ngươi đồng thời người mới quá tốt rồi ngươi rốt cục trở về rồi trước đó đánh rết ma trận doanh nhắc nhở là ngươi làm sao hai cái người mới cả người lòng da miệng l ớ n khí lúc này chạy tới phản p h ấ t bạn cũ lâu năm giống như cùng tiêu giật thân thiết chào hỏi so với lanh k h ố c vô tình người có thâm niên bọn họ đối với đồng dạng là người mới tiêu giật càng có tán đồng cảm giác trương khải bước nhanh về phía trước đem tiêu giật trên dưới đánh giá một phen không lạnh không n h ạ t nói ta cho rằng ngươi sẽ không trở về nghiêm linh liền có vẻ nhiệt tình rất nhiều vui vẻ nói có thể ở lần thứ nhất thi đua bên trong liền đánh giết kẻ địch tiêu giật ngươi thật sự rất lợi hại a nhớ lúc đầu ta lần thứ nhất thi đua liền vũ khí đều không cầm được đây như thế nào ngươi có bị thương không a cái khác hai cái người mới vốn là chỉ là hoài nghi xuất hiện đang xác định thủ giết lại đúng là cùng bọn họ đồng dạng người mới tiêu giật hoàn thành nhìn về phía tiêu giật trong ánh mắt có thêm vẻ khâm phục tương tự là người mới bọn họ vẹn vẹn là dẫn đường cũng đã sợ đến trong lòng r u n g sợ thật muốn đi ra cái kẻ địch bọn họ tự nhận là rất khó có dũng khí thật sự cầm lấy vũ khí xông lên chém giết nhìn ra ý nghĩ của bọn họ tiêu giật mỉm cười chân an các ngươi sẽ từ từ quen thuộc trương khải hơi kinh ngạc nhường n g n g mày bởi vì tiêu giật khí chất cùng người mới so với rõ ràng có hơi khác nhau trên thực tế ở thần ma thi đấu tái bên trong khi làm n g ư tiêu m giật cũng không biết rất nhiều người mới thường thường muốn sống quá hai đến ba lần thi đấu tái mới học được chủ động đi giết người bắt đầu trở thành người có thâm niên tiêu giật nhưng là ám đạo may mắn nếu không phải là có trần bình nam gói quá lớn cùng với lúc đó sự khinh thường của đối phương chỉ sợ hắn cũng không thể so với cái khác người mới tốt hơn bao nhiêu chương khải bất t ì n h linh hỏi mặc dù biết độ khả thi rất nhỏ nhưng hắn hay làm u ố n xác định ra nghiêm linh lập tức mở miệng tiêu giật chỉ có đem người mới vũ khí cũng chỉ có thể giết chết đối phương người mới à? trương khải nhưng là không để ý tới nghiêm linh ánh mắt tập trung tiêu giật trường kiếm bên hông chính là này thanh p h ệ cốt đ ộ c kiếm không bằng tiêu giật bởi vì lo lắng bị trên mũi kiếm độc tố ngộ thương hay dùng vải đem thân kiếm cho bao vây lấy trương khải hỏi đây là đối phương vũ khí sao đúng so với ta t ù y thủ của mình ta càng yêu thích sử dụng kiếm liền thay đổi dưới tiêu d ậ t sắc mặt bình tĩnh mà trả lời cho ta nhìn một chút đây trương khải tiến lên trước một bước đây là ta chiến lợi phẩm tiêu d ậ t không chút khách khí từ chối ừ một cái người mới kiếm m à t h ô i còn thật sự cho rằng là bảo bối gì trương khải cười lạnh trào phúng hai câu cũng không có cưỡng cầu nữa nói cho cùng hắn trong tiềm thức cũng là cho rằng tiêu d ậ t đánh giết chính là đối phương người mới người mới vũ k h i hắn còn không để vào mắt ta trở về là phải nói cho ngươi môn một cái tình báo ở trở về trên đường ta bất ngờ phát hiện ma trận doanh người từ bọn họ đi tới phương hướng trên phán đoán nếu như chúng ta không né tránh phòng chừng lại có thêm cá bể giờ sẽ cùng bọn họ gặp gỡ người nói cái gì ma trận doanh người chính đang chạy tới xác định sao nghiêm linh dọa nhảy ta rất khẳng định nghiêm linh nhất thời có chút bối rối quay đầu hướng trương khải nói rằng chúng ta vẫn là nhiễu đường đi trương khải khoát tay háo một cái nhìn chăm chú cuốn rồi tiêu giật con mắt trầm giọng hỏi đối phương có mấy người bốn người nghiêm linh càng thêm kinh ngạc tuy rằng ma trận doanh hiện tại là phụ phần nhưng bọn họ dù sao chỉ là tổn thất một tân nhân tất yếu như vậy sớm liền tiến hành đại quyết chiến sao c h ấ người nhỏ lớn như nếu như n phế tích chỉ có lớn như vậy phạm có vậy vi, s o p h ơ n trung toàn bộ nhân viên tiến hành tìm đòi, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đoàn nộ, đón lấy đối mặt tất nhiên chiến. n g g đều đội đối đại quyết tập tìm tòi, tao mặt tất một vậy là bộ chốc hồi mấy ư lấy sẽ thắng cố nhiên có thể thắng lợi bại giả nhưng là muốn vĩnh viễn chết đi đây là vạn bất đắc dĩ mới sẽ lấy biện pháp thi đấu tái lấy đầu người mấy điểm số làm thắng bại tiêu chuẩn cuối cùng thắng lợi trận doanh đoàn đội đem sẽ đoạt được ngoài ngạch điểm vinh dự mà thua trận trận doanh thì lại khấu trừ tương ứng điểm vinh dự dù như thế nào khấu trừ điểm vinh dự cũng phải so với tại chỗ tử vong mạnh hơn nhiều chúng ta tránh khỏi bọn họ đi nghiêm linh nhìn về phía trương khải trong ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn hai cái người mới ánh mắt cũng tràn đầy đáng thương một khi song phương đoàn đội tao nộ đầu tiên gặp xui x ẻ o tất nhiên là bọn họ người mới nói tới lại trực tiếp điểm trừ phi có kinh người vận may cơ bản bọn họ liền khó thoát khỏi cái chết tĩnh mịch giống như trầm mặc mắt thấy ánh chiều tà dần dần muốn từ phía trên đường chân trời biến mất cái này địa đồ bên trong không gian cũng có bạch thiên hát dạ phân chia theo buổi tối gián g lâm một khi đối mặt tao nụ cười tại sao muốn né tránh cái này sân đấu chính là để chúng ta chém giết lẫn nhau như vậy mới thú vị à khó được đối phương tất cả đều tụ tập cùng một chỗ hơn nữa nhân số trên chúng ta còn chiếm ưu thế liền thẳng thắn ở đây phục kích triệt để đoàn diện bọn họ khải ca hay là thôi đi nay không phải là game a nếu là có cái bất ngờ chúng ta nghiêm linh miễn cưỡng xả ra vẻ t ư ơ i cười lại có vẻ so với khóc còn khó coi hơn nàng mặc dù là người có thâm niên nhưng hiển nhiên thực lực rất bình thường giờ khác này chỉ muốn đem này một phần ưu thế duy trì đến thi đấu tái kết thúc như vậy đủ rồi còn đoàn diện đối phương nàng căn bản liền n g h ĩ cũng không dám nghĩ tới trương khải ánh mắt lạnh lẽo n g h m linh tuy rằng ta đáp ứng cùng ngươi tổ đội không có nghĩa là ngươi là có thể đối với lời của ta cơ tay múa chân mặt khác ta cuối cùng cho ngươi một lần cảnh cáo lần này thi đấu tái sau khi kết thúc nếu như ngươi còn không chịu đem ngươi ở trên thực tế địa chỉ nói cho lời của ta kết cục thi đấu tái liền không muốn hy vọng sẽ cùng ta tổ đội rồi nghiêm linh cả người một trận run dày trên mặt có một tia nhục nhã vẻ mặt cắn cắn môi cuối cùng yên lặng túi đầu thấp không nghe thấy được nói rằng ta rõ ràng nếu như lần này có thể còn sống đi ra ngoài ta ta sẽ nói cho ngươi biết trương khải lúc này mới hài lòng cười ha ha yên tâm được rồi theo ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt tiêu g ậ t hơi ngờ vực cũng không thể lý giải bọn họ lần này đối thoại ý tứ cũng không tốt lắm phát biểu kiến giải Cái khác h a trương khải, khải, khải lắc đầu phủ định nàng kiến nghị trừ phi ma trận doanh người có thâm niên cũng là ngớ ngẩn bằng không nên rõ ràng ở loại này hoang tàn vắng vẻ trong địa đồ tùy thiện lộ doanh chẳng khác nào là muốn chết vậy chúng ta nên làm như thế nào nghiêm linh hỏi chúng ta liền ở ngay đây cắm trại tốt nhất lại làm chút l ử a trại khảo chút ăn chín ăn chút trương khải trên mặt mang theo nụ cười quái dị hai cái người mới nghe xong lập tức cao hứng biểu thị tán thành bọn họ bị trương khải cố ý đói bụng một ngày hiện tại đã là choáng váng đầu hoa mắt nghe được có thể ăn đồ ăn vội vội vã vã gật đầu tiêu giật nhưng trong lòng là phát lạnh bật thốt lên hỏi ngược lại nếu n g ư ờ i đều nói ở nơi như thế này cắm trại còn thu được l ử a trại không thể nghi ngờ sẽ bại lộ vị trí của mình chẳng khác gì là chịu chết chúng ta vì sao còn phải làm như vậy hai cái người mới cũng phản ứng lại vừa giận vừa sợ nói chẳng lẽ còn muốn chúng ta làm mồi dụ、ư? tiêu giật thở dài ngăn cản kích động suy nghĩ muốn xông lên hai cái người mới lắc đầu nói bình tĩnh đi đi hắn là người có thâm niên chúng ta không có cái khác lựa chọn hiện tại nếu như chúng ta lên nội chiến cuối cùng bị chết hay là chúng ta trương khải gật cụ rất hài lòng tiêu giật lời nói tiêu giật nói không sai người mới liền muốn có làm mồi dụ giác ngộ làm cho các ngươi nghe lời khen thưởng này nửa cái chân giò hôn khói liền cho các ngươi đi dựng thật liều vải lại chung quanh nhặt chút dịch n h â n vật điểm lên một đống l ử a trại t r ư ơ n g khải bỏ lại nửa cái chân giò hôn khói liền lôi kéo nghiêm linh tấn nhanh rời đi đêm đen giáng lâm trong địa đồ buổi tối nhưng là không có tinh h ô n g hơn nữa cũng không có đèn đường cái gì đó là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón giống như hát tắm mà ở g i à y đặc tấm màn đen bên trong bọn họ này chồng lựa chạy quả thực lại như là chỉ rõ đang giống như hướng về phe địch trận doanh tuyên cáo chúng ta liền ở ngay đây thực sự quá vung hố rồi liền này nửa đoạn chân giò hương khói làm sao đủ ba người chúng ta người ăn a nếu làm tốt bị khi làm làm mồi dụ chuẩn bị hai cái người mới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu tăng nhanh tốc độ chuẩn bị c ơ n tối ít nhất cũng phải các loại chờ kẻ địch đến trước đó ăn no cái bụng đi nhưng là trương khải cho bọn họ nửa đoạn chân giò hôn khói chỉ có to bằng bàn tay một người đúng là có thể ăn no ba người ăn lời nói thực sự quá miết cưỡng những n à y đồ hộ p cầm đi tiêu giật từ trong túi đ e o lưng lấy ra mấy cái đồ hộ p ném cho hai cái người mới n g ư ờ i lại có đồ hộp hai người đều là vừa mừng vừa sợ hợp lý lợi dụng địa đồ những tiêu phế tích bên trong có không ít địa phương kỳ thực là có thức ăn nước uống chỉ là làm người mới chúng ta căn bản không nghĩ tới mà thôi ta cũng là số may đi điều tra thời điểm trong lúc vô tình phát hiện tiêu giật c ậ ra đồ hộp cũng mặc kệ đồ hộp vẫn là l ạ n lẽo liền một đoạn nhỏ chân giò hộ hộp vẫn l lạnh lẽo liền chiến đấu sắp tới điền đầy bụng mới là mấu chốt nhất hai cái người mới cũng mau mau bắt đầu ăn vừa ăn vừa nói chuyện đại gia đều là người mới rất nhanh sẽ tìm tới cộng đồng đề tài hai cái người mới nam hải một người tên là vương động một người tên là ngô thiên phong bọn họ đều là trong lúc vô tình phát hiện máy vi tính mặt bàn bên trong đột nhiên cái thần ma sân đấu game đồ tiêu nhất thời khốn nạn điểm tiến b à o sau đó liền xuất hiện ở mảnh này tái giữa trường hiện tại bàn lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì bọn họ lo lắng hơn những trận chiến đấu tiếp theo vương động lao khỏe miệng nước quả mang theo lo làm nói ta nói chờ một lúc đến tột cùng phải làm sao lẽ nào thật sự muốn đi giết người sao nô thiên phong cười khổ theo đệ trương khải lại nói chúng ta loại này người mới sợ là liền giết người thực lực đều không có có thể tiêu giật không phải liền làm đến rồi cái kia cũng là bởi vì tiêu giật là ở một trọi một tình huống giới có thể hiện tại chúng ta muốn đối mặt chính là ma trận danh o toàn bộ bốn người a tiêu giật t i ê n lặng ăn uống no đủ nghe thấy hai người tranh luận vung vung tay nhẹ giọng nói muốn còn sống cũng không phải không thể nào nếu như không có niềm tin tương đối biết rõ rất đều có thể có thể sẽ tiếp tục bị khi làm làm m ù i dụ ta cần gì phải trở về đây lời này để cho hai người sửng sốt vương động phản ứng lại t h ấ p giọng kinh h ỉ ngươi có biện pháp gì sao cứ việc nói đi hai chúng ta đều nghe lời ngươi nô thiên phong cũng h ả o không ý kiến g ậ t g ù bọn họ chỉ là bị ép nghe theo trương khải hiện tại thì lại bất chi bất giác đem tiêu giật cho rằng người tâm phúc không sai tiêu giật dám trở về đã nghĩ đến sẽ tiếp tục bị khi làm làm m ù i dụ cùng bia đỡ đạn nhưng trương khải cũng không biết tiêu giật hiện tại đã nắm giữ nhất định thực lực coi như đánh không lại người có thâm niên đang đối mặt phe địch người mới nhưng là có thể thành thạo điêu luyện trước đó ở máy cảm biến nhiệt độ bên trong phát hiện ma trận doanh một phương đội ngũ là hai người ở trước hai người thì lại cách một khoảng cách theo ở phía sau điều này nói rõ mà trận doanh có hai tên người mới ở mặt trước làm bia đỡ đạn còn có hai cái người có thâm niên theo ở phía sau không bằng quy tắc này tin tức tiêu giật vừa nay nhưng là cố ý ẩn giấu không có nói cho c h ứ n g khải vương động gật đầu nói ta rõ ràng tiêu giật ý tứ nếu như phát sinh tao nội chiến chúng ta đầu tiên muốn đối mặt chính là đối phương người mới hơn nữa chúng ta ba đối với hai phần thắng khẳng định rất lớn nô thiên phong còn đang do dự nói là như vậy chúng ta thật sự thật sự muốn đi giết người sao nghiêm linh không phải đã nói nơi này chết rồi trong thực tế cũng sẽ theo tử vong chúng ta muốn làm người mang tội giết người sao vương động cũng hơi chần chờ nhưng rất nhanh hắn liền tàn nhẫn tiếng nói không giết bọn họ chúng ta sẽ tử ta không muốn làm người mang tội giết người thế nhưng ta cũng muốn tiếp tục sống a vương động hiển nhiên so với ngô thiên phong phải nhanh hơn từ từ thích lưng cái này sân đấu phát tắc tiêu giật thở dài kế tục thấp giọng nói chỉ là giết chết bọn họ còn chưa đủ còn nhất định phải tốc chiến tốc thắng phải biết song phương để chúng ta làm mùi rụ mục đích đơn giản chính là rụ rỗ ra người có t â m niên chỉ cần giết người có t â m niên chúng ta những n à y người mới chết sống căn bản là không trọng yếu vương động hơi thay đổi sắc mặt ý của ngươi là nếu như mấy người chúng ta người mới rơi vào hôn chiến bất kể là ma trận doanh người có thâm niên vẫn là trương khải bọn họ không sẽ ra tới giúp chúng ta tiêu giật gật đầu đ ú n g đây chính là m ù i nhử ý nghĩa vị trí đến thời điểm cũng chỉ xem song phương người có thâm niên ai sẽ không nhịn được trước tiên nhảy ra một phương ở minh một phương ở trong tối trước tiên nhảy ra cơ bản là phải thua thật là độc c a y mưu kế chúng ta liền triệt để trở thành bia đỡ đạn a vương động không cam lòng một quyền mạnh mẽ đập xuống đất chương tám dạ tập chương tám dạ tập trương khải tự tin ở cho bọn họ nắm giữ ba tên người mới Còn có cái tố chất xem ra cũng chiến chiếm chủ trước chí cả chạy không hôn nói bọn họ khẳng định chiếm yêu, nằm ở phụ phân ma trận doanh nhất định sẽ chủ động trước tiên này ra, vì ban bình điểm số, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn tính đều sẽ không có. tiêu giật, lời tố tệ thậm số, họ phụ khả xem lắm ma điểm ra ra, yêu, đều ở sẽ sẽ vì quyết chiến sắp tới trương khải điều tra chi nhãn cũng tiến hành rồi đặt trước tiên biết được vị trí của đối phương là rất trọng yếu nhưng rất nhanh hắn rồi cùng điều tra mắt mất đi cảm ứ n g liên hệ rất hiển nhiên đối phương đã đến phụ cận đồng thời sử dụng chân thực chi nhãn tiến hành phản trinh sát nghiêm linh trương h ả i đã sớm chuẩn bị thất giọng quất lên nghiêm linh cuốn q u y t từ trong bao lấy ra chân thực chi nhãn ném ở tại bọn hắn đặt điều tra mắt địa phương ở chân thực chi nhãn cùng điều tra chi nhãn nguội trong bốn giờ đều chỉ có thể sử dụng một lần thần ma song phương trận doanh thông qua một vòng lẫn nhau điều tra cùng phản điều tra đều từng người mất đi điều tra của mình tầm nhìn lần thứ hai trở lại khởi điểm vừa là thanh nhắm gì tựa hồ là bắn tên thanh tiêu giật sắc mặt nghiêm túc xem ra ma trận doanh người đã đến, đến rồi ta nói tóm tắt muốn còn sống then chốt chính là phải nhanh tiêu diệt bọn hắn xông lại người mới quyết không thể rằng có k h ổ chiến sau đó không muốn h a m chiến hướng những phương hướng khác chạy có thể nhanh bao nhiêu liền chạy bao nhanh nhớ kỹ nhất định phải cấp tốc rời đi nơi này như vậy chiến trường chỉ còn dư lại song phương người có thâm niên có bóng đêm y ể m hộ, ma trận doanh người không thể lại truy kích chúng ta chứng khải bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đối phương người có thâm niên những trận chiến đấu tiếp theo chính là giữa bọn họ rồi cấp tốc giải quyết đối thủ chúng ta có thể làm được sao vương động có chút không tự tin ta có thể các người muốn làm đến chính là tạm thời ngăn cản mặt khác cái người mới vương động cùng ngô thiên phong liếc mắt nhìn nhau cắn răng nói được rồi coi như l i ề u mạng hai người chúng ta ngăn cản một người vẫn là không thành vấn đề tiêu giật tự tin bắt nguồn từ hắn cuối cùng một phát tiểu h ỏ a cầu thuật chỉ cần vừa thấy mặt liền có thể giải quyết đi đối phương một tên người mới sau đó ba người hợp lực thêm vào hắn p h ệ cốt đ ộ c kiếm sẽ giải quyết đi còn lại người mới sau khi liền chạy mất dép còn lại người có thâm niên liền giao cho trương khải bọn họ được rồi suốt sáng mà chờ đợi mấy phút ở phía sau bọn họ đen kịt một màu trong bụi cỏ một trận thanh nhâm viên nào chuyển đến tất cả mọi người trong lòng thần kinh đều căng thẳng đến rồi đại gia tiến lên tiêu giật trầm giọng q u á t lên sau đó chính mình cái thứ nhất nhảy lên đến quay người hướng ánh l ử a chiếu dọi bóng người phương hướng vào tới vương động cùng ngô thiên phong t r ú n g quy vẫn là căng thẳng chút động tác muốn chậm hơn n ử a nhịp tiêu giật kỳ thực cũng là phi thường sợ hãi nhưng hay là đã giết một người duyên cớ trong lòng căng thẳng ngược lại giảm nhỏ không ít cái gọi là người có thâm niên kinh nghiệm nói cho cùng cũng chính là thông qua không ngừng chiến đấu ma luyện ra đến mà tiêu giật không thể nghi ngờ mở đầu sông ẩm súng chát chúa thanh đầu tiên đánh vợ yên tĩnh bầu trời đêm nô thiên phong không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn trước ngực vết đạn chậm d ã i ngã trên mặt đất lần thứ nhất đối mặt tử vong vương động tại chỗ bị dọa cho sợ rồi chạy đến giữa đường bước chân cũng từ từ ngừng lại không không đúng bọn họ không phải người mới người mới không thể có súng giới loại này trang bị bọn họ là ma trận doanh người có thâm niên a tiêu giật kinh ngạc gọi lên ma trận doanh dĩ nhiên không có để người mới mỗi nhử tiến hành thăm dò tính công kích mà là trực tiếp người có thâm niên ra trận tiêu g ậ t cũng không biết sự lựa chọn này kỳ thực là bởi vì đối phương hai cái người có thâm niên đối với thực lực mình sai lầm phán đoán ma trận doanh cho rằng có thể giết chết có thực lực rất mạnh người có thâm niên, vì lẽ đó căn thể phe mình thâm khẳng định phương mạnh thâm không nghĩ thần doanh. doanh đoàn rằng rất trận trận người niên người, người niên, bản tin giết đó một tự diệt đối lại đi nghĩ đoàn diệt thần trận doanh. Ma vì vị là lẽ ý nghĩ rất đơn giản tốc độ nhanh nhất đánh chết thần trận doanh người mới sau đó đem chính mình hai tên người mới lưu ở trên đường cho thần trận doanh người có thâm niên giết chết cứ như vậy song phương điểm số sẽ là ba mươi ba nay kỳ thực chính là biến tướng giao dịch chia đều duy trì đến thi đua kết thúc song phương sẽ không có ngoài ngạch điểm vinh dự khen thưởng cũng sẽ không có khấu trừ điểm vinh dự trừng phạt mà ba người đầu chính là ba trăm điểm vinh dự song phương người có thâm niên cũng không phải không hề thu hoạch đại gia đều đại hoan hỉ dù sao nơi này chỉ là h ấ p thiết cấp sân đấu người có thâm niên trong lúc đó thực lực t r ê n h lệch là sẽ không quá to lớn vì lẽ đó trừ phi tương tự phụ phân loại này vạn bất đắc dĩ tình huống nếu như có thể phòng ngừa chiến đấu lại có thể thu được điểm m i n h dự khen thưởng đại đa số người có thâm niên đều sẽ chọn tiếp thu kết quả này tình báo sai lầm để tiêu giật lần đầu bố cục xuất hiện trí mạng sai lầm cũng trực tiếp dẫn đến ngô thiên phong tử vong nhưng hắn giờ khắc này đã hoàn mỹ đi quản những người khác bởi vì trước mắt c ư i gần nam nhân g i súng l ụ lên họng súng đen ngòm ngay chính mình cái kế tiếp tử vong、dạ. liền muốn đến phiên tiêu giật biến cố ngoại ý muốn để tiêu giật kinh ngạc một hai giây sau đó liền nhanh chóng giơ lên tay phải chuẩn bị phát động hỏa diễm huy chương hỏa cầu thuật nhưng là động tác của hắn ta chúng quy vẫn là chậm một bước nam nhân trước mắt hầu như ở bán dây bên trong liền nhắm ngay tiêu giật một lần nữa bóp c ò ẩm theo súng c h ắ t chúa thanh l ạ n h leo viên đạn tinh chuẩn bắn chúng ở tiêu giật vị trí trái tim này sinh tử trong nháy mắt tiêu giật trong đầu trống r ỗ n g thân thể cũng lảo đà lảo đảo liền muốn ngã xuống nam nhân cười lạnh một tiếng nhận định tiêu giật đã chết sau đó g i súng nhắm ngay tên cuối cùng bị dọa đến không thể động đậy người mới vương động nơi ngược một trận đau đớn kịch liệt để sắp ngã xuống đất tiêu giật cuối cùng từ m ở mịt bên trong xoay người lại nhưng rất nhanh hắn lại kinh ngạc không thôi vội vã đưa tay sờ sờ vị trí trái tim bị đạn bắn trúng vị trí đau đớn không nớt tuy nhiên chỉ là đau lại đều không chảy máu hơn nữa hắn giờ khắp này ý thức thanh t ỉ n h cực kỳ Hiện nhiên, không chính mình vì sao bị còn thể hắn thân thể, thứ hai tiêu giật tiêu giật trái tim rơi còn sống. trong ngáy còn nữa đạn bắn trúng còn sống đứng vững lần lên Một mắt, tư tay suy có được, sao kịp bị vì khoảng cách này coi như là nhắm mắt lại đều có thể bắn t r ú n g cẩn thận a đối phương một vị khác cầm loan đao nam nhân giống to nhắc nhở hắn còn chưa dứt lời dưới nóng dực hỏa cầu thuật đã ở nằm thương nam lồng ngực nơi cho nổ tung cái đấng máu hang lớn ép cấp lực phá hoại để người có thâm niên này đồng dạng liền phản kháng đều hết cách rồi trực tiếp bị tuân h sát chạy tiêu giật hướng về vương động trầm giọng hết lớn sau đó quay đầu hướng về trong bóng đêm đen nhánh một đường chạy như đ i ê n vương động c h ỉ ngây ngốc ở lại sững sờ mấy giây cũng liền bận địu lảo đảo theo sát ở tiêu giật phía sau chạy vội rất nhanh thân ảnh của hai người liền biến mất ở bằng không rất khó lại tìm đến bọn họ thần trận doanh vsc ma trận doanh hai mươi mốt tuy rằng cục diện trên tiêu giật bọn họ vẫn là hai đối với một nhưng này cái cầm loan đao nam nhân rõ ràng cũng là người có thâm niên bây giờ tiêu giật không có hỏa cầu thuật cũng sẽ không bất kỳ kiếm thuật chỉ dựa vào đem đ ộ c kiếm hắn thực sự không muốn mạo hiểm cùng người có thâm niên chính diện quyết đấu lưu lại là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất mà đồng d ạ n g ma trận doanh chỉ còn dư lại tên cuối cùng thâm niên đối mặt đồng bạn tử vong tuy rằng không hiểu đối phương vị kia nắm giữ phép thuật năng lực người có thâm niên tại sao lại từ bỏ đánh giết chính mình thế nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm lại đuổi m a trận danh o người đều đem tiêu giật cho rằng người có thâm niên tình báo sai lầm cũng hầu như nhất định trận này thi đấu tái bọn họ t h n g bại biến cố đột nhiên xuất hiện để mai phục tại mặt sau trương khải cùng nghiêm linh nhìn ra là trận mắt mất mồm từ nắm thương nam nhân xuất hiện trong phút chốc trương khải liền ám đạo gay go hắn tính toán sai lầm p h ê mình hai cái người mới sợ là muốn chết vô ích vì lẽ đó hắn lúc này liền chuẩn bị đi tắt t ử h ư u sau chết đi vòng qua chặn giết m a trận danh o người mới đến làm trao đổi n ô tiên h phong cấp tốc tử vong cũng hoàn toàn ở trong dự liệu người có thâm niên cùng người mới t r ê n h l ệ n h là phi thường đại có thể trương khải mới vừa đứng dậy chạy vài bước nhưng trận to hai mắt ngơ ngác mà nhìn về phía tiêu giật dùng hòa cầu thuật đánh g i ế t trong đó một vị người có thâm niên sau đó cùng vương động biến mất ở trong màn đêm chạy mất dép cái này không thể nào chẳng lẽ mình bởi vì quá sốt s á n g mà xuất hiện ảo giác sao đây là trương khải phản ứng đầu tiên nhưng trên đất bị quả cầu lửa đánh g i ế t thi thể cùng vũng máu để hắn cấp tốc tỉnh táo lại mặc kệ tiêu giật là dùng biện pháp gì làm được trương khải đều hiểu chính mình là bị lừa dối mà cục diện bây giờ cũng lập tức trở nên quỷ dị lên. vừa nay muốn vội vàng giết đối phương người mới trương khải sau khi đứng dậy đã đem vị trí của mình cho triệt để bại lộ đối phương còn lại một tên cầm trong tay loan đao người có thâm niên vẫn như cũ ở lại tại chỗ giờ khác này cũng là đưa ánh mắt chuyển hướng trương khải trên người hai người đối diện mấy giây hầu như trong nháy mắt đồng thời hướng đối phương vào tới khoảng cách này trên muốn chạy trốn lời nói cũng chỉ sẽ đem phía sau lưng lộ cho đối phương này không khác nào tự sát bất kể là ma trận doanh cầm đao giả vẫn là trương khải đều sử dụng chính mình toàn bộ sức mạnh muốn thời gian ngắn nhất bên trong đánh tan đối thủ dù sao hiện tại thi đấu là hai mươi mốt Cũng không ai biết đối phương trận doanh thành viên khác bên trong là còn có hay không người có thâm niên lại có hay không còn ở c h u n g q u a n h đây cheng trương khải vũ khí là đem lóe tất kim loại màu đen ánh sáng lộng lây phương truy sát cùng đối phương loan đao kịch liệt đụng vào nhau trong phút chốc tia lửa tung tóe ma trận doanh cầm đao nam ngơ ngác phát hiện mình lại bị sức mạnh của đối phương chấn động phải liền lùi lại bốn năm mét mới miễn cưỡng dừng lại sức mạnh thật là khủng bố đây là h i hữu cấp vũ khí chấn sân truy nắm giữ e cấp đánh giá lực khủng bố lực phá hoại nam nhân một cái liền gọi ra cái này truy sát tên xem ra cũng là cái người biết hàng ô ngươi lại nhận ra cái này tay bữa chân sơn truy lực phá hoại ở cùng đẳng cấp vũ khí bên trong cũng là hàng đầu đi chết đi cho ta trương khải cười gần lần thứ hai sử dụng toàn bộ sức mạnh vung vầy truy sát t ầ n g t ầ n g đập xuống hắn một thân bắp thịt đều ở bành trướng gân xanh lộ cũng chỉ có hắn này thân sức mạnh mới có thể như vậy linh xảo sử dụng cái này b a t ạ hừ cái này cây búa ta đã sớm nghiên cứu qua lực phá hoại sát thực mạnh nhưng nhược điểm nhưng là sẽ giảm thiểu người sử dụng linh hoạt mà ta vừa vặn chính là người khắc tinh tấn tiệp chi phong cầm đao nam nhân lang không đem loan đao vung v ầ cái hình nửa vòng tròn một vòng vô hình phong tuyển tự quanh người hắn vụt lên từ mặt đất rất nhanh trừ khử với trong bóng đêm nhưng trương khải sắc mặt nhưng cũng bởi vậy thay đổi k h i hữu cấp sở k ỳ tấn tiệp chi phong nhanh nhẹn tăng cường năng lực đánh giá vì là e cấp trương khải trên mặt từ t ừ âm chậm lại thực lực của đối phương xem ra cũng không yếu này không thể nghi ngờ để hắn tốc chiến tốc thắng hy vọng thất bại nghiêm linh ngươi chính ở chỗ này đờ ra làm cái gì còn chưa tới hỗ trợ trương khải đột nhiên hô to lên tiếng vốn là để nghiêm linh ở phía sau kế tục mai phục yên lặng xem biến đổi hiện tại nhưng không được không sớm bại lộ nghiêm linh tồn tại nhưng nghiêm linh nhưng chưa từng xuất hiện đang chờ đối phương cầm đao nam lở vực thời khắc một cái mũi tên vẹo thành pha không mà đến bóng đêm h i ể m hộ để cho hai người đều không có đúng lúc nhận ra được này mũi tên phi hành quy tích không quá nghiêm khắc linh chính xác đại khái cũng là có chút vấn đề mũi tên trực tiếp rơi vào trường khải bên chân mặc dù biết đội hữu là không cách nào tạo thành thương tổn cũng là đem người đàn ông này cho dọa cho phát sợ nổi giận mắng xú ngươi ở hướng về cái nào bắn nghiêm linh không nói gì mai phục tại trong bụi cỏ nàng cả người run lầy bầy cầm chặt một bộ tay nỗ hai tay đều từ chụp đến hơi trắng bệnh nàng cũng không tính quá ngu biết vào lúc này nói chuyện chỉ có thể bại lộ vị trí của mình nói không chắc đối phương sẽ đ ô n g nhiên chuyển đạo đến trước tiên giết mình nghiêm linh kỳ thực chỉ trải qua ba chàng thi đ ấ u tái thêm vào nữ nhân trời sinh được thế ngoại trừ một bộ lực công kích ghép tay nô ở ngoài nàng cùng phổ thông người mới cũng chẳng có bao nhiêu trích lệnh loại này trường thi năng lực ứng biến thậm chí ngay cả tiêu giật cũng không sánh nổi nàng t à i bắn cung vốn là rất là giống như vậy thêm vào đối phương cầm đao nam ở gia trì tấn tiệp chi phong sau nhanh nhẹn tăng cường năng lực né tránh cũng tăng cao không ít n g h m linh lại nghị bắn chúng hầu như không thể nhiều nhất cũng chính là miễn cưỡng đưa đến điểm kiềm c h ế tác dụng chiến đấu cũng bởi vậy từ từ rơi vào rằng co bên trong người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng cũng không ai dám đầu tiên lui lại vào lúc này đầu tiên lui lại nhất định sẽ bị chết rất thảm Chương Chương khác, chiến cùng Cả còn chút sức lực nào sủi lơ trên đất. Thể lực của bọn họ quy vẫn không được chỗ cái chúng tháng tháng thoát nhanh, phút thở hồng hộp không Thể họ không Không thể không nghỉ ngơi tại chỗ. Tiêu giật, vừa nay cái kia hẳn Vương đường người người lơ ngơi bên Động nào trên bọn trùng vẫn nay súng bắn Ng giật giật, Một tiêu Một đất tại Tiêu lợi lợi ly lao là mới sủi kia mấy đã đấu quy sau vừa hắn ăn mặc tảm ti áo khoác y phục này có rất mạnh tính dai có ép cấp ma vật song phòng năng lực đối phương súng lực công kích ghé sợ cũng là giống như vậy sẽ không vượt quá ép cấp lực công kích vì lẽ đó viên đạn không có cách nào xuyên thấu tảm ti áo khoác sức phòng ngự tiêu giật cũng đối với bộ y phục này năng lực phòng ngự có trực quan nhận thức không bằng những này hắn tự nhiên là sẽ không đối với vương động nói thấy tiêu giật không lên tiếng vương động cũng không thèm để ý chỉ cho là tiêu giật chó ngáp phải rồi hô xả giận nghĩ mà sợ nói vừa n ã y thực sự là nguy hiểm thật a ta. ta sợ đến liền chân đều bước bất động trước đó còn đối với bọn họ người có t â m niên không để ý lắm bây giờ nhìn lại trương khải quả thật có tự tiêu tư bản a đúng rồi ngươi hỏa cầu kia thuật là làm sao phong thích dạy dỗ ta đem đối mặt vương động h ừ n g hực ánh mắt tiêu giật cũng chỉ là lắp đầu một cái trần bình nam gói quả chuyện này hắn là tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận người nào vương động nhún nhún b a i cười nói ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi đừng để ý chỉ là đáng tiếc nô g tiên h phong ai tiêu giật cũng l m mù hắn tính toán sai lầm không ngờ rằng đối phương sẽ trực tiếp phái hai cái người có thâm n h i n tới thở dài nói là sai lầm của ta cái này cũng không trách ngươi nếu như không có ngươi ta vào lúc này chết s ố n rồi Vương động trên mặt có c hiện tại e sợ trương khải cùng ma trận doanh người có thâm niên ở giao chiến hiện nay điểm số còn không có thay đổi nói rõ bọn họ thế lực ngang nhau còn cuối cùng hai người khẳng định là người mới nói tới chỗ này tiêu giật cầm đồ hộp tay hơi dừng lại những chặt lông mày trầm ngâm nói nếu như ta là ma trận doanh người có thâm niên ta sẽ để hai cái người mới giấu ở nơi nào đây đông nhiên tiêu giật biến sắc mặt ngắm nhìn chung quanh nơi này là một mảnh bụi cỏ nổ nang cỏ dại có tới hơn một nửa cái người cao nơi này tuyệt đối là g i ấ u người tuyệt hảo địa điểm làm sao vương động còn không phản ứng lại đừng nói chuyện tiêu giật thả thất vọng sau đó đưa tay từ trong túi đeo lưng lấy ra máy cảm biến nhiệt độ kể từ cùng t r ư ờ n g khải hội hợp sau bởi vì lo lắng gây nên hoài nghi hắn cũng không có đem máy cảm biến nhiệt độ lấy ra lấy ra máy móc sau khi mở ra nhiệt cảm giác trên các đồng hồ đo một mảnh màu xanh lam đại biểu lạnh lẽo bên trong khu vực đột ngột có hai cái bóng người màu đỏ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nơi này ngoại trừ tiêu giật cùng vương động ở ngoài còn có hai người khác xem khoảng cách phòng trừng ư cách bọn họ nhiều nhất khoảng một trăm mét hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương phảng phất còn đang c h ậ m chậm tới gần bên trong tiêu giật cũng không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người vương động cũng phản ứng lại vừa muốn đứng dậy bị tiêu giật cho kéo lắc đầu một cái sau đó đưa tay đặt tại phệ cốt độc kiếm trên trôi kiếm đối phương xem ra là phát hiện tiêu giật cùng vương động đồng thời muốn sấn chưa sẵn sàng đến đánh lén mặc dù mọi người đều là bị ép gia nhập cái này thi đấu tái người mới có thể vì sinh tồn trong bọn họ nhất định phải có người chết đi vương động trên mặt hơi c h ả y ra một tia mồ hôi lạnh nắm chặt vũ khí của mình b và kiếm tiêu giật nhưng là so với hắn thong dong rất nhiều t i ê n l ặ c nhìn máy cảm biến nhiệt độ bên trong vị trí của đối phương đang không ngừng tới gần bên trong khi làm cách bọn họ chỉ có xa mấy mét thì hắn đột nhiên bỏ xuống tham chất khí toàn thân dường như lò so giống như hương cái kia hai người mới phương hướng nỗ lực đi qua phệ cốt độc kiếm trên bao vây vải đã xé đi hiện ra m à u ư u lam lọc độc m u i kiếm ở trong màn đêm liền giống như rán độc nhanh chóng thoan đến đối phương nơi cổ này trong phút chốc tiêu giật vẫn còn do dự một dây nhiều c h u n g cùng dùng hỏa cầu thuật bắn giết không giống loại này khoảng cách gần dùng vũ khí lạnh giết người tuyệt đối là đối với hắn trong lòng rất đại khảo nghiệm cũng chính là này một dây nhiều chung do dự trong bóng đêm bóng đen đã phản nhào tới theo khoảng cách tiếp cận tiêu giật rốt cục thấy rõ dung mạo của đối phương đây là một thanh tú nữ hải trên mặt mang theo sợ hãi cùng điên cùng đàn sen vẻ mặt nam chặt trường kiếm điên cùng hướng tiêu giật đâm lại đây n c ũ nữ g hải í n h trường kiếm trong tay vô lực rơi trên mặt đất nàng không thể tin tưởng dùng tay bưng cái cổ vết thương muốn ngừng lại máu tươi dâng trào có thể phệ cốt độc kiếm cái kia cấp e độc tính năng lực cũng đã thâm nhập trong cơ thể nàng nữ hải khó khăn ngạo ngoài môi ta ta không không muốn lợi còn chưa nói hết nữ hải liền không cam lòng ngã xuống không muốn chết sao nhưng là ta cũng không muốn chết ta tiêu giật sắc mặt phức tạp nhẹ dọn g n ỉ n o n ma trận doanh mặt khác cái người mới cũng là cái nữ hải nhìn thấy đồng bạn tử vong nàng đã dọa sợ vừa nãy thật vất vả nhô lên đánh lén dũng khí đã tan thành mây khói xin lỗi lần này tiêu giật tuy rằng trên mặt vẫn như cũ mang theo hổ thẹn c ũ n g không đành lòng cũng đã không còn vừa mới trần trờ tay lên kiếm lạc bên trong cái cuối cùng người mới nữ hải cũng ngã vào trong vũng máu đi đời nhà ma chờ vương động thật vất vả lấy hết dũng khí chạy tới thì trên đất chỉ có hai cô thi thể lạnh như băng bất kể như thế nào cuộc tranh tài này đều là chúng ta thần trận doanh thắng phụ ba phần tranh lệch ngươi xác định ngươi còn có đầy đủ điểm vinh dự khấu trừ sao không bằng đàng hoàng bị ta giết chết được rồi cũng đã phải bị đem xóa bỏ đối phương tên cuối cùng người có thâm niên sắc mặt nhất thời đại biến cắn răng tàn nhẫn tiếng nói chỉ cần giết hai người các ngươi ta thì sẽ không bởi vì điểm vinh dự không đủ mà bị xóa bỏ rồi nói cầm đao nam đã là l i ề u lĩnh khởi xướng công kích lúc này hai người cũng đã là vết thương đầy dây động tác cũng là chậm chạp không ít đặc biệt là trừng khải bởi vì chấn sơn truy đối với lực cánh tay yêu cầu quá cao sức mạnh của hắn tiêu hao đặc biệt nhanh đối phương cũng không khá hơn chút nào nghiêm linh tài bắn cung tựa hồ rốt cuộc tìm được chính xác nhiều lần đều chuẩn xác bắn chúng cầm đao nam cánh tay chân nhỏ cùng vai tuy rằng lực công kích không cao nhưng kéo dài chảy máu cũng cho thân thể mang đến gánh nặng rất lớn nghiêm linh trốn ở trong đ u i c ò nhưng là ở cao mày nàng độ chuẩn xác mặc dù có thể tăng lên là bởi vì trương khải ở trong chiến đấu bất chi bất giác mà đem đối phương hướng về nghiêm linh mai phục khu vực cho dẫn lại đây khoảng cách tiếp cận độ chuẩn xác cũng là tùy theo tăng cao có thể nghiêm linh trong lòng đều là cảm giác trương khải tựa hồ có cái gì mưu kế mắt thấy nghiêm linh cùng trương khải khoảng cách đã không đủ mấy mét lúc này cầm đao nam bỗng nhiên tăng tốc độ nỗ lực muốn đao chém lại đây trương khải nhưng không có như thường ngày né tránh khoe miệng hắn vung lên một vệch trào phúng nụ cười đột nhiên hướng phía sau nhanh chân v ư đi tay trái nhấc lên nghiêm linh cổ áo liền hướng trùng đâm tới cầm đao nam trên người ném qua. nỗ lực bên trong cầm đao nam sắc mặt k ỳ biến nhưng hắn căn bản không có cách nào lại dừng lại chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn cái này đẩy mặt sợ hai nữ nhân v à về phía vết đao của chính mình hắn loan đao dễ dàng cắt ra nghiêm linh phòng ngự quần áo xuyên thẳng bụng nhưng nghiêm linh thân thể bởi vì q có tính cũng làm cho cầm đao nam lại không cách nào ổn định thân hình hướng mặt đất đổ tới Xong. Đây là ngã xuống trong nháy mắt cầm đao nam trong đao ngã nháy nam niệm duy nhất, một giây sau, Trương、Khải、Trấn Sơn đã từ thiên nện xuống, giây Đây đầu đã đem duy là sau, mắt một Tri từ Khải cầm cầm ý ma trận doanh toàn diện thần trận doanh thắng lợi nên lần thi đấu tái đem sớm kết thúc kết thúc ba mươi giây đếm ngược bên trong còn còn lại ba mươi giây thời gian trong trương khải ở cầm đao nằm trên người bên trong khắp nơi chuyển động đem các loại trang bị đạo cụ các loại chờ chiến lợi phẩm đều nhanh chóng nhét vào tự mình cong trong bao lại một cái bước xa vọt tới cách đó không xa đem trước đó bị tiêu giật đánh giết người có thâm niên đạo cụ cũng cho bỏ vào trong túi mà bị thương nặng nghiêm linh nằm trên đ ấ t cả người c ó giật khoe miệng phun ra màu tươi khắp nơi cầu xin mã nhìn về phía trương h ả i có thể từ đầu đến cuối người đàn ông này cũng không từng liếp nhìn nàng một、cái. mãi đến tận cuối cùng nghiêm l i n h ánh mắt từ cầu xin biến thành phẫn nộ cảm thụ sinh mệnh nhanh chóng trôi qua từ phẫn nộ lại đã biến thành sợ hãi đối với sợ hãi tử vong ba hai một thi đua kết thúc thần trận doanh trở về chương mười trở về hiện thực chương mười trở về hiện thực vẫn như cũng là một mảnh trống trải quảng trường màu trắng mặt đất màu trắng bầu trời chỉ có mấy cây có khắc quái lạ điêu văn trụ đã đứng vững ở quảng trường một phía một lần nữa mở mắt ra tiêu giật thật giải hô xả giận hắn cuối cùng cũng coi như là sống sót trở về đưa mắt nhìn sang trương khải đám người thì lại phát hiện nghiêm linh thân thể đang bị một đạo cổ sáng màu trắng cho bao phủ mà trương khải thì lại như không có chuyện gì xảy ra mà ở bên cạnh kiểm kê chiến lợi phẩm nàng làm sao tiêu giật đi tới hỏi trương khải liếc hắn một cái hơi hở nói bị thương nhẹ mà thôi chỉ cần không phải trí mạng tất cả thương thế ở thi đua kết thúc trở về sau cũng có thể được trị liệu đương nhiên đây là muốn tiêu hao điểm vinh dự cuối cùng người có thâm niên khẳng định là bị trương khải cùng nghiêm linh hợp lực đánh chết tiêu giật không nói thêm nữa mà trương khải tựa hồ cũng không có hứng thú cùng tiêu giật hiểu rõ cái gì còn v ư n động liên tục hai lần bị cứu hắn hiện tại rất nhiều một bộ duy tiêu giật là từ cảm giác nghiêm linh quá trình trị liệu khoảng trừng kéo dài ba bốn phút tựa hồ là bị thương không nhẹ dáng vẻ có sáng dần dần biến mất không còn tăm hơi nghiêm linh đứng sau khi đứng lên vui mừng không thôi sờ sờ bụng của mình áo khoác đã tổn hại lộ ra tảng lớn trắng non d a rẻ nhưng là không có để lại một chút xíu vết thương nguy hiểm thật ta nghiêm linh nghĩ mà sợ mười p h ầ n nhỉ non vài câu khi ánh mắt rơi vào như không có chuyện gì xảy ra trương khải trên người thì sắc mặt lần thứ hai trở nên phẫn nộ lên vài bước đi tới chỉ vào trương khải mũi lớn tiếng chất vấn vừa nãy tại sao không cứu ta nếu như lại chậm hơn mấy giây ta sẽ mất mó con trai trương khải đến nử ô nghiêm linh tay trở cho đánh lời ạ i c ư lạnh nói, hai còn á quá i người có thâm niên chiến lợi phẩm, có thể、so、với người người phải Người, nghiêm linh lời trọng hơn, đừng hủng này không sống có có cho c sót thâm thể tự trở phẩm hồ yếu là, so sao. về chưa nói xong bên trên quảng trường bỗng nhiên vang lên lạnh lẽo mà rộng lớn âm thanh nên lần thi đấu tái chiến công thống kê bên trong thần trận doanh thắng lợi điểm số năm mươi mốt mỗi người khen thưởng thêm bốn trăm điểm vinh dự trong đó tiêu giật đánh giết bốn tên kẻ địch thu được bốn trăm điểm vinh dự khen thưởng trương khải đánh giết một tên kẻ địch thu được một trăm điểm vinh dự khen thưởng sân đấu đem ở sau ba mươi phút đóng xin mời các vị người tham gia tự mình lựa chọn thời gian rời đi tổng cộng chính là tám trăm điểm vinh dự sao tiêu giật t i ê n lặng tính toán chính là không biết đây là tính nhiều vẫn là tính thiếu vương động đồng dạng là không cảm giác chút nào dáng vẻ một mình hắn không có giết nhưng thắng lợi khen thưởng thêm là toàn đoàn đội đều nắm giữ vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là bốn trăm điểm vinh dự nghiêm linh nhưng là đầy mặt kích động cũng không cố trên sẽ cùng trương khải dây dưa đi tới cười nói các ngươi là lần thứ nhất đi vào còn không biết này điểm vinh dự giá trị vị trí cùng ta đến đây đi nơi này có mỗi người hồi bài giới ba người đi tới quảng trường một đầu khác còn trương khải hắn tuy rằng cũng thu được năm trăm điểm vinh dự nhưng là cũng không thật cao hứng nhìn nghiêm linh cùng tiêu giật bóng lưng lông mày của hắn chứ rất chặt rốt cục lạnh trên một tiếng phun ra vài chữ truyền đưa trở về theo một màn ánh sáng hạ xuống trương khải đã từ màu trắng trong quảng trường biến mất không còn t ă m hơi ở quảng trường một đ ầ u khác tiêu giật nhìn trước mắt giả lập giới tỏ rõ vẻ thang phục ở giới bên trong c ó vô số vật phẩm hối đoái vũ khí trang bị tiêu hao phẩm sợ kỳ h i ệ u t ừ t ừ trong đó phổ thông phẩm chất cấp bậc chỉ cần mấy trăm điểm vinh dự liền có thể hối đoái thế nhưng đến hy hữu cấp bậc thì lại muốn hết mấy vạn điểm vinh dự ngoại trừ cơ bản hối đoái yêu cầu ở ngoài tiêu giật bén nhạy phát hiện ở mỗi cái s ở k ỳ hoặc là trang bị mặt sau đều có một nhóm ngoài ngạch chữ nhỏ hối đoái hiện thực nhu cầu điểm vinh dự mấy tiêu giật trong lòng hơi động quay đầu lại nhìn về phía nghiêm linh hỏi chẳng lẽ muốn đem trang bị đạo cụ mang về thế giới hiện thực còn cần trả giá ngoài ngạch điểm vinh dự mấy sao nghiêm linh g ậ t g ụ đ ú n g khi ngươi trở lại hiện thực sau ngươi ở đây có tất cả kỹ năng và trang bị đều sẽ biến mất lập tức chàng thi đấu tái bắt đầu khi trở về mới sẽ một lần nữa thu được bên cạnh vương động nhất thời thất vọng nói ngươi lai còn có cái này hạn chế A. vốn là tiện a còn muốn ố h đoái cái i mấy t r u trở lại đây. g nghiêm h linh i ê m m ặ thể n g i nói, ta các người nơi ê khuyên m làm túc ta tốt nhất đừng làm như thế, nơi này tuy t các có đừng như này rằng h d ù nói g gia tiền, hơn nữa rất tiện nghi, nhưng điểm vinh dự thực sự quá quý giá, không muốn lãng điểm đoái điểm vinh hối tiền, tiện vinh phi thể muốn vậy hơn nữa chuyện như vậy trên. Tiện n thực dự dự sự quốc các quá quý rất ở rằng thông thường mãi mãi kỹ năng và trang bị mang về hiện thực cần trả giá năm lần hối đoá i trị tiêu hao phẩm thì lại muốn hai lần hối đoá i trị năm lần tiêu giật vì đó tạc lưỡi nói cách khác hoa hai trăm điểm vinh dự hối đoái đồ vật cần tiêu hao một nghìn điểm vinh dự mới có thể mang về hiện thực coi như tiêu giật bảo đảm mỗi chàng thi đấu tái đều có thể có ngày hôm nay chiến công chí ít cũng cần hai ba chàng trở lên mới có thể làm đến mà muốn muốn tiếp tục ở sau khi thi đấu tái bên trong s ố n g tiếp nhưng là không thể mỗi lần đều giữ lại điểm vinh dự không cần a hối đoái d ư ớ i bên trong đồ vật thực sự quá nhiều tiêu giật cùng vương động nhìn ra đều là hoa cả mắt trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào nửa giờ rất nhanh sẽ đi qua rất nhanh cưỡng chế lò gấp nhắc nhở thanh cũng xuất hiện ở trong quảng trường các ngươi không cần vội va hối đoái lò gấp sau có thể đi g a m trong diễn đàn nhìn thêm xem ở trong thực tế cũng có thể hoàn thành hối đoái hơn nữa người mới tiền kỳ hối đoái thật sự phi thường trọng yếu rất khả năng liền quyết định các ngươi kết cục thi đấu tái sinh tử nói xong ba người thân thể đã ở từ thiên hạ xuống màn ánh sáng bên trong dần dần biến mất mở mắt lần nữa tiêu giật phát hiện mình chính ngồi trước máy vi tính cơ hỏng ông ông tản ra nhiệt khí t i ể u cúc quả hồng hộc chuyển động ngoài cửa sổ viêm hạ như trước thiền minh không ngừng dùng sức rủi rủi con mắt tiêu giật không thể tin tưởng mà nhìn về phía tất cả những thứ này cảm giác lại như là làm rất n ộ n g nhưng trên mặt bản cái kia thần ma sân đấu đổ tiêu nhưng n h ắ nhở tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh tiêu giật kiểm tra dưới bất kể là tàm ti áo khoác vẫn là đã mất đi hiệu lực hỏa d i ễ m văn chương đều biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi quả nhiên trang bị đều không thể mang về trên thực tế có hay không tiến vào game diễn đàn trong máy vi tính bỗng nhiên nhảy ra cái nhắc nhở để tiêu giật cảm thấy kinh ngạc tựa hồ biến mất trước nghiêm linh cũng nhắc qua cái gì diễn đàn loại trò chơi này lại còn có diễn đàn ôm lòng hiếu kỳ tiêu giật không chút do dự điểm tiến vào màn hình máy vi tính rất nhanh ả m đ ạ i khi làm một lần nữa sáng lên thì cả cái màn ảnh đều bị một đôi trắng đen luân phiên cánh bao trùm trung ương là khổng lồ mấy cái t i ê u đốt màu vàng đại tự thần ma sân đấu diễn đàn. tiêu giật dùng chuột điểm mấy lần cặp kia trắng đen cánh bỗng nhiên mở ra xuất hiện mấy cái tuyển hạng tin tức cá nhân chuyên khu sân đấu diễn đàn khu trang bị khu giao dịch cùng quân đoàn khu vực trong đó quân đoàn khu vực thuộc về màu xám không có thể vào trạng thái tiêu giật đầu tiên tiến vào tin tức cá nhân chuyên khu tiêu giật thần trận danh o hát tiết sân đấu hiện nay nắm giữ điểm vinh dự tám trăm sau đó là một loạt trang bị mà trong đó lại còn có trần bình nam n ổ k ẹ p p h c cùng chưa dám định mạnh vỡ tiêu d ậ t tâm tình nhất thời tốt đẹp hắn vốn là làm muốn trực tiếp đem trần bình nam n ổ t h ẻ cục đầu tiên hối đoái về thế giới hiện thực này bản bút ký bên trong ghi chép trần bình nam rất nhiều kinh nghiệm lĩnh hội đối với xuất hiện giai đoạn hắn tới nói những này nhưng là phải so cái gì người mới trang bị đều c à n g có giá trị à. ở biết cần mười lần điểm vinh dự mới có thể hối đoái về hiện thực thì hắn là rất không cam tâm có thể hiện tại đúng là không cần lo lắng ở tin tức cá nhân chuyên khu điểm giữa mở trần bình nam n ổ t h ẻ cục lại cũng có thể xem trong đó nội dung chưa d á m định mạnh vỡ phòng chừng chính là khối này liền trần bình nam cũng không biết tác dụng màu vàng mạnh vỡ khi làm tiêu giật đem chuột đặt ở mảnh vỡ trên thì nhảy ra một nhóm nhắc nhở nên mảnh vỡ thuộc về cổ đại di tích giám định nên mảnh vỡ cần tiêu hao mười n g h n điểm vinh dự hoặc là sử thi cấp độ giám định thư tiêu giật rất là không nói gì một trận sau đó liền từ bỏ hiện nay giám định dự định đem mảnh vỡ vứt tại nhà kho không lại đi quản hắn bây giờ bất kể là mười n g h n điểm vinh dự vẫn là cấp độ sử thi giám định thư đều tuyệt đối không bỏ ra nổi đến lần thứ hai mở ra nộ tép ú t trần bình nam đối với này mảnh vụn vẫn còn có chút miêu tả di tích mảnh vỡ bắt nguồn từ thời đại thượng cổ cứ ta suy đoán những mảnh vỡ này rất khả năng cùng thần ma sân đấu lai lịch có rất lớn quan hệ từ giám định tiêu hao đến xem giá trị tựa hồ hẳn là không thể đo đếm nhưng trên thực tế khá là vung hố mảnh vỡ giám định ra đến sau đại thể đều là vật vô dụng ngoại trừ thu gom giá trị ở ngoài thậm chí ngay cả đem phổ thông phẩm chất vũ khí cũng không bằng vượt qua tờ này diện phía dưới nội dung để tiêu giật nhìn thật cẩn thận lên phụ phân muốn khấu trừ đối ứng điểm vinh dự điểm vinh dự một khi số âm sẽ xóa bỏ cái này cơ chế để lần đầu tham gia thi đấu tái người mới thường thường tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất không bằng tin tưởng có ta đưa cho ngươi gói quả sống qua trận đ ầ u thi đua cũng không là vấn đề lần đầu trang bị lựa chọn là rất có chú trọng thông thường tới nói ta kiến nghị người mới dùng một nửa điểm vinh dự đi hối bái tiêu hao phẩm tiêu hao phẩm là tiện nghi nhất cũng là sơ kỳ giỏi nhất bảo mệnh đạo、Cụ. đầu tiên ngươi phải rõ ràng chính mình muốn phát triển con đường cận chiến viễn trình vật lý phép thuật súng ống máy móc trị liệu vẫn là phụ trợ từ từ, hoặc là thuần túy chính là hết thể đều học tập một điểm món thập cầm thông thường ta cũng không đề nghị người mới đi món thập cầm con đường cứ việc ở hát thiết sân đấu bên trong ngươi gặp được rất nhiều người như vậy thế nhưng tin tưởng ta chỉ cần đến thanh đồng sân đấu những người này tuyệt đối sẽ bị chết liền không còn x u ấ t lại một chút c ạ n mà ta vị trí bạch ngân sân đấu căn bản cũng không có loại này món thập cẩm nhân sinh tồn chỗ trống tiêu giật vừa nhìn vừa liên tiếp gật đầu từ những câu nói này bên trong hắn đạt được vài điểm tin tức đầu tiên cái này trần bình nam là bạch ngân sân đấu người kinh nghiệm của hắn cũng là càng có tín phục lực thứ yếu ở cái này thần ma trong game cũng không có cái gọi là nghề nghiệp phân chia mà là căn cứ sở học sở kỹ không giống mà tiến hành như là trị liệu phụ trợ hoặc là điều tra các loại công việc phân công sở kỹ phát triển là có kế thừa tính khi làm người mới đến thanh đồng sân đấu sau liền sẽ phát hiện rất nhiều đẳng cấp cao hơn sở kỳ h i ệ u là cần cấp thấp sở kỳ h i ệ u làm trước trí điều kiện đi món thập c ẩ m con đường người thời điểm như thế này yếu thế sẽ từ từ hiện lộ ra không bằng còn cũng không nổi bật trí mạng nhất nhưng là đem sở kỳ h i ệ u mang về hiện thực vấn đề phát triển toàn diện mang ý nghĩa ở sơ kỳ n g ư ờ i muốn tập trung vào so với những người khác càng nhiều điểm vinh dự cứ việc ở hát thiết sân đấu bên trong làm như vậy s á c thực sẽ vì n g ư ờ i mang đến rất tốt hiệu quả t xem tới đây tiêu giật triệt để khiếp sợ trụ cho tới hồi lâu đều không có kế tục lật xem tiếp sân đấu tàn khốc hắn là rõ ràng cảm nhận được không muốn bị người giết cũng chỉ có thể đi giết người nhưng bất kể như thế nào trở lại hiện thực sau hắn liền vẫn là người bình thường là cái kêu mỗi ngày chơi game một đêm đồng thời tại hạ lần tiến vào sân đấu trước dùng cái kia bút trăm vạn đô la mỹ khoản tiền k ế t h xù hắn có thể phi thường tiêu sái mà hưởng thụ sinh hoạt mỗi ngày sống phong túng có thể nổ tẹp p ụ c bên trong những câu nói này nhưng dường như một chậu nước lạnh tới tắt tiêu giật cuối cùng ngây thơ mang theo phức tạp tâm tư tiêu giật kế tục nhìn xuống nhìn thấy trở lên đoạn văn này hay là ngươi sẽ rất giật mình nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy khi ngươi bước vào thần ma sân đấu bắt đầu từ giờ khác đó ngươi cũng đã triệt để cáo biệt cuộc sống trước kia thiên thần cùng ác ma đối kháng tuyệt không là giới hạn với trong sân đấu thậm chí đồng nhất trận doanh người đều sẽ bởi vì mâu thuẫn mà ở trên thực tế c h é m g i ế t hơn nữa so với người trước cùng trận doanh mâu thuẫn trái lại kịch liệt hơn ở trong sân đấu không cách nào đối với cùng trận doanh người ra tay hiện thực nhưng sẽ không có cái này hạn chế vì lẽ đó muốn ghi nhớ kỹ một điểm tuyệt đối không muốn dễ dàng tiết lộ chính mình ở trên thực tế chân thực địa chỉ ở sơ cấp trong sân đấu cũng không có cái này ý thức mà ở bạch ngân sân đấu bên trong rất nhiều người thậm chí ngay cả tên thật đều sẽ không đi dùng thậm chí sẽ hối đoái thay đổi dung mạo đạo cụ chỉ vì ở trên thực tế ẩn giấu đương nhiên đối với còn ở hát thiết sân đấu bên trong ngươi tới nói hiện nay tạm thời cũng không cần nhưng ngươi cũng phải lưu cái tâm nhãn cuối cùng ta muốn nói chính là kẻ thù của ta lâm thiên phóng ta là bị hắn g i ế t chết chỉ là hắn cũng không biết ta lặng lẽ hối đoái sở kỳ hiệu người chết thức tỉnh có thể làm cho ta lấy vong hồn trạng thái kế tục tồn tại ba ngày thời điểm sau ba ngày ta sẽ hồn phi phát tán ta không cam lòng a liệu mạng sống đến trình độ này lại sẽ ở hiện thực bị hắn g i ế t chết vì lẽ đó làm ơn sẽ giúp ta báo thủ nếu như ngươi có thể đi vào bạch ngân sân đấu ngươi sớm muộn cũng sẽ cùng lâm thiên phóng tiếp xúc mặc kệ hắn nói tới nói có bao nhiêu êm hay tuyệt đối không nên tin tưởng hắn này bản nộ k ẹ phục bên trong là ta một năm qua đối với các loại sở kỳ hiệu trang bị bao quát các loại địa đồ một ít phân tích ta có thể sống đến hiện tại tin tưởng đối với ngươi sẽ có giúp đỡ rất lớn làm thần thánh khê ế ước đánh đổi cũng là đầy đủ bút ký chấm dứt ở đây sau khi nội dung đều là chút sở kỳ hoặc là địa đồ giới thiệu có thể thấy được trở lên những câu nói này hẳn là đều là trần bình nam đang bị lâm thiên phong giết chết sau n a m ở vong hồn trạng thái viết về phần tại sao tìm tới tiêu giận có thể chỉ là tùy cơ tính có thể bọn họ trước đây ở vong du bên trong gặp được này nhưng là mãi mãi cũng không lại biết lâm thi tiêu giật vững vàng nhớ kỹ danh tự này cứ việc tạm thời không hội nộ g đến hắn nhưng ở trên thực tế đánh giết cùng trận doanh người người này hắn cũng tuyệt đối sẽ không tín nhiệm ở tin tức cá nhân lan bên trong tiêu giật rốt cục nhìn thấy trần bình nam nhiều lần nhắc tới thần t h á n h khế ước đây là ở thần ma trong sân đấu tồn tại khế ước có cực c ư ờ n g lực ước thúc một khi ký kết nhất định phải thực hiện bằng không trừng phạt là bất luận người nào cũng không dám đi chịu đựng tiêu giật trạng thái công chính hiện lên một cái thần t h á n h khế ước khế ước nội dung đánh giết bạch ngân sân đấu lâm thiên phóng khen thưởng người mới gói quà lớn đã thanh toán thời gian vô kỳ hạn không có thất bại trừng phạt sao nếu Thế tất sẽ gặp p cũng, cũng đối với trần bình nam tiêu giật cảm tình là phức tạp bị đẩy vào loại này lúc nào cũng có thể từ vòng tàn khốc game hắn tất nhiên là thống hận cực kỳ có thể nếu như không có trần bình nam biếu tặng gói quá lớn ở trận đầu thi đấu tái bên trong hắn tuyệt đối là chết chắc rồi khẽ thở dài một cái hiện tại muốn những thứ này cũng không ý nghĩa gì sự thực đã thành tiêu giật cũng chỉ có thể l i ề u mạng ở cái này trong sân đấu nỗ lực s ố n g tiếp l u i ra tin tức cá nhân k h u tiêu giật tiện tay mở ra sân đấu thảo luận k h u rất nhanh trên màn ảnh xuất hiện nhắc nhở đo lường người sử dụng tin tức vì là h ấ p thiết sân đấu tự động xứng đôi đến h ấ p thiết diễn đàn xin chú ý không đồng cấp đường sân đấu diễn đàn không cách nào liên hệ khiến cho vẫn đúng là như cái game a không bằng vượt cấp bậc sân đấu diễn đàn không thể liên hệ lẽ nào là vì phòng ngừa tin tức liên hệ tiêu giật nói thầm hai câu điểm tiến vào diễn đàn phát hiện cái này diễn đàn quả thực là phi thường náo nhiệt diễn đàn cùng tiêu giật bình thường chờ quá game diễn đàn hầu như không có gì sai biệt chỉ có điều người nơi này càng nhiều soát t h i ế p lượng càng nhiều lần rất nhiều t h i ế p mời thường thường là phát ra ngoài không tới mười mấy giây liền từ trang đầu biến mất rồi t h i ế p mời chủ đề cũng bất tận tương đồng hơn nữa nơi này tựa hồ cũng không cấm chỉ t ớ i vô số người mới hoặc là người có thâm niên mới vừa từ sinh tử bên trong trở về đều yêu thích ở đây phát trên một hai t h i ế p mời để phát tiết dưới buồn bực trong lòng cùng khó chịu ngày hôm nay đánh thật hay sảng khoái đụng tới ác ma trận danh mấy cái đầu so với bị chúng ta đánh cái năm so với linh người mới thỉnh giáo làm sao tho á t ly cái trò chơi này a âu â ta không muốn ch cái trò chơi này chơi thật vui ta quả thực hoàn toàn mê ly thực sự là chờ mong đem sở kỳ hiệu đưa vào hiện thực một ngày ha ha ta ngày hôm nay hồi đói mấy trăm ngàn bao cái sinh viên đại học muội quá sảng khoái rồi thật đêm đỉnh tương tự như vậy tới thiếp gần như chiếm cứ luận đàn thiếp tử tổng sản lượng hơn nữa không bằng những n à y thiếp mời rất ít người hỏi thăm phát ra hầu như trong nháy mắt liền biến mất không còn t ă m hơi trong đó một ít kỹ thuật thảo luận thiếp đúng là có rất cao cơ l ạ c cùng hồi phục lượng tỷ như một cái nào đó t i ế p mời chủ đề vì là luận trong sân đấu phép thuật tính sở kỳ hiệu rác rời mấy đại lý do hoan g h ê n bổ sung hoặc là phản bác cái này trò h i mời ế p đã t í đ chơi này cũng không dường như những kia cốt sản vong du không có pháp lực trị tùy tiện uống cái dược thủy liền giải quyết trong sân đấu đối với pháp lực trị hồi phục yêu cầu phi thường hà khắc hồi phục dược thủy tuy rằng tồn tại nhưng bởi vì hiệu quả giảm dần tác dụng cực kỳ có hạn không có pháp l ự c t r ị khi hữu cấp phép thuật sở kỳ thậm chí không sánh được phổ thông cấp vật lý sở kỳ hữu thứ hai rất nhiều người cũng không biết khiến dùng pháp thuật là có độ thành thạo tồn tại đơn giản tới nói một tân nhân học được một cái nào đó phép thuật sau cũng không có nghĩa là là có thể một trăm phần trăm có thể thành công phong thích trên thực tế đối với người mới tới nói phép thuật tỷ lệ thất bại cao đến quả thực đáng sợ dùng người mới sát thủ đến xưng ơ hô cấp thấp phép thuật là tuyệt không quá phận đệ tam tỷ lệ trúng mục tiêu vấn đề đây là một chân thực đêm người có t â m nhiên hẳn là đều biết pham là tấn công từ xa thủ đoạn đều tồn tại tỷ lệ trúng mục tiêu vấn、đề. tuyệt đối không phải chơi game online nắm chuột đốt đến liền có thể bách phát bách chúng thẳng thắn nói trừ phi là trên thực tế trải qua nhất định huấn luyện người gây go tỷ lệ chúng mục tiêu để viễn trình nghề nghiệp số lượng càng thêm hy hữu đệ tứ tuy rằng ta thừa nhận cái trò chơi này bên trong dù cho một cái cấp thấp phép thuật uy lực đều lớn đến mức kinh người đối với đại đa số k huyết thiếu phép thuật phòng ngự người tới nói đủ để dây dết bọn họ nhưng rất nhiều phép thuật đều cần chú ngự triển khai thời gian mà khoảng thời gian này là có thể bị cắt đứt thậm chí khi làm người làm phép nằm ở kinh hoàng trạng thái thì liền chú ngự đều sẽ niệm sai đệ ngũ m ộ thứ k i học sáu so với cận chiến giả môn hầu như vạn năng địa đồ thích thương tính lựa chọn phép thuật con đường người một khi gặp phải hạng chiến địa đồ thành thị địa đồ hoặc là mê cung loại hình địa đồ gần như là có thể sớm tự sát cái này mở tổ kịch tiếng người xưng chính mình chính là học tập phép thuật người đã sống quá năm chàng thi đấu tái thậm chí học tập hy hữu cấp bậc phép thuật có thể vừa kết thúc một hồi thi đấu tái bên trong pháp lực tiêu hao hết hắn lại suýt chút nữa bị đối phương một cái người mới dùng t r ụ y thủ cho đâm chết thời khắc cuối cùng hắn sử dụng tiêu hao tính đạo cụ mới kiếm về một cái mạng có thể cái kia tám trăm điểm vinh dự đổi lấy tiêu hao đạo cụ nhưng là bởi vậy lãng phí cuối cùng mở tổ kịch người tổng kết phép thuật sở k ỷ chính là cái hố to không có ôm hẳn phải chết quyết tâm người ngàn vạn không thể lựa chọn đồng thời công bố chính mình đem bắt đầu một lần nữa đi vật lý cận chiến lư thần ma sân đấu tự nhiên là không tồn tại cái gì tẩy điểm sở kỳ hữu đạo cụ lại bắt đầu lại từ đầu kỹ năng mới lựa chọn cũng là mang ý nghĩa trước hắn hối b á i những k i u phép thuật sở kỳ tất cả đều lãng phí đây chính là tổn thất không nhỏ nhưng vẫn kiên trì chọn lựa như vậy cũng làm cho mọi người không thể không cân nhắc phép thuật sở kỳ tính thực dụng đến tột cùng có bao nhiêu kém đương nhiên thiếp mọi bên trong cũng không có thiếu phản bác giả không bằng phản bác người quan điểm chủ yếu đ ề u tập trung ở phụ trợ cùng trị liệu loại phép thuật ở thi đấu tái bên trong loại này phép thuật học tập giả mãi mãi cũng là được hoan n ê nhất không có một trong nhưng phụ trợ hơn nữa tức thời là xa lạ đ o à n đội chỉ cần là muốn thắng được thi đấu loại này nghề nghiệp thường thường cũng là đại gia bảo vệ trọng điểm đối lập loại này nghề nghiệp cũng sẽ trở thành đối phương trọng điểm đánh giết đối tượng tỷ lệ tử vong càng là cư cao không xuống thêm vào điểm vinh dự khan hiếm mang ý nghĩa nếu như muốn sở trường phép thuật phụ trợ chẳng khác nào triệt để từ bỏ năng lực tiến công rất ít người sẽ đồng ý như thế làm nhanh thời gian một tiếng tiêu giật mới đưa toàn bộ thiếp mời đều xem lướt qua song xuôi cau mày trở nên trầm tư h ắ n trước đây chơi game o n l e thích nhất sử dụng pháp sư bởi vì hắn yêu thích loại kia đem các loại sở kỹ phối hợp sử dụng phiêu giật cảm giác từ trận đầu thi đua đến xem s ắ c thực đại đa số người đều lựa chọn cận chiến con đường dù sao đây là dễ dàng nhất nắm giữ thật sự muốn từ bỏ phép thuật sở kỳ hiệu sao đối với pháp sư từ trước đến giờ yêu thích thêm vào thi đua bên trong sử dụng quả cầu lựa trực tiếp đánh giết đối thủ uy lực này cũng làm cho tiêu giật có chút tim đập thình thịch nhưng hắn không phải kẻ lỗ mãng sẽ không bởi vì cá nhân cảm giác liền kích động lựa chọn đặc biệt là trần bình nam bút ký để hắn rõ ràng hiện thực tính tàn khốc sau tiêu giật đối với điểm linh dự quy hoạch cũng có đại thể kế hoạch hắn bây giờ có được h ệ cốt độc kiếm cùng tám ti áo k h á c vũ khí trang bị phương diện t sơ kỳ hối đoái ở không làm ra quyết định trước cũng có thể trước tiên chậm rãi cuối cùng tiêu giật quyết định lấy ra một nửa điểm vinh dự đổi thành một ít tiêu h a o phẩm dùng để ứng phó kết cục thi đấu tái mà còn lại nửa giới điểm vinh dự thì lại lưu giữ một mặt làm tướng đạo cụ hối đoái hiện thực làm chuẩn bị mặt khác cũng là vì phòng ngừa khả năng xuất hiện phụ phân khấu trừ điểm vinh dự nếu là thi đua đại gia thực lực chênh lệch lại không phải rất lớn cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối trăm trận trăm thắng đều là sẽ có thua thời điểm nếu như bởi vì cũng không đủ điểm vinh dự bị khấu trừ mà bị xóa bỏ vậy cũng quá hoang n g đàng suy nghĩ màn hình phía bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ dạ nghiêm linh tỉnh cầu thêm ngươi làm bạn tốt có tiếp nhận hay không h a nơi này còn có thể t á n g gấu tiêu giật nhìn ra trợn mắt mất mồm chỉ có thể cười khổ thần ma sân chơi rất nhiều mặt diện khiến người ta cảm thấy liền như cùng ở tại chơi một h o à n loại cỡ lớn v o n g d ù tận quản bọn họ cũng đều biết đây là một phi thường tàn khốc chân thực đêm chương mười hai dọn nhà chương mười hai dọn nhà tiêu giật suy nghĩ một chút lựa chọn tiếp thu nghiêm linh làm bạn tốt sau đó ở hắn màn hình phía bên phải bên trong liền thêm ra cái bạn t ố t lan bên trong hiện nay chỉ có nghiêm linh một người biểu hiện vì là ở t u ế n hơn nữa trong diễn đàn tự mang ngựa âm tán gấu ngược lại cũng tiết kiệm thời gian vừa tắm rửa sạch sẽ cho nên mới trên diễn đàn tiêu giật ta nghĩ cầu ngươi giúp ta một việc nghiêm linh âm thanh rất nhanh chuyển đến ngươi là người có thâm niên mà ta là người mới ta còn muốn cầu ngươi giúp ta đây tiêu giật nửa đùa nửa thật trả lời trầm mặc trong mặt chốc lát nghiêm linh nói rằng vừa nãy thi đua cuối cùng tình huống ta nói rõ với ngươi dưới đi tiếp theo liền đem trương khải cùng người có thâm niên kia chiến đấu tình huống t u y ế t minh sơ qua dưới đương nhiên trọng điểm nhưng là cuối cùng trương khải lợi dụng nghiêm linh làm bia lỡ đạn nghiêm linh có chút kích động gầm nhẹ nói ta đã không cách nào tín nhiệm người đàn ông l u ô n miệng nói phải bảo vệ ta kết quả quay đầu lại vẫn là lấy ta làm làm bịa đỡ đạn ta vì ngươi tao nộ thật đáng tiếc nhưng ta không thể ra sức tiêu giật một cách không n g ờ có vẻ rất bình tĩnh cũng làm cho nghiêm linh hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc bình thường tới nói tình huống như thế chí ít cũng nên khiển trách dưới trương khải hành vi đi nghiêm linh nhưng là không biết ở biết trần bình nam bị đều là thiên thần trận doanh lâm thiên phóng ở trên thực tế đánh giết sau h à n đối với trong sân đấu tàn khốc cùng h tám cũng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý so với hồn phi phách tán trần bình nam còn có thể sống được nghiêm linh thực sự may mắn hơn nhiều không người ngày hôm nay bình tĩnh cùng biểu hiện cũng làm cho ta rất thán phục cảm giác người mới càng như là người có thâm niên vì lẽ đó kết cục thi đua chúng ta đồng thời tổ đội đi nghiêm linh nói thẳng ra chính mình tình cầu trong giọng nói thậm chí mang theo điểm quyến rũ tiêu giật nhữ nhữ mày không có từ chối cũng không có đáp ứng hỏi kết cục thi đua là lúc nào mặt khác cuộc thi đấu này có thể cùng bạn tốt tổ đội nghiêm linh vội vã giải thích thi đua mỗi tuần tiến hành một lần thời gian cụ thể có thể tùy tiện mình lựa chọn đến kỳ hạn chóc vẫn không có tiến hành thi đấu sẽ thu được cảnh cáo nếu như quá thời hạn chưa tham gia thì lại sẽ cưỡng chế xóa bỏ m ặ tiêu k h giật ánh mắt sáng lên cái này tình bao đối với hắn mà nói rất trọng yếu hắn liền vội vàng hỏi nếu như tổ đội lời nói tương tự cũng chỉ là tiêu hao một trăm điểm vinh dự sao không sai nghiêm linh tự hồ cảm giác được tiêu giận tâm tình vội vội vã vã trả lời mặc kệ tổ đội bao nhiêu người cái này tiêu hao đều là một trăm điểm tổ đội bên trong tùy ý một nhân tuyển trạch kiểm tra những người khác cũng sẽ miễn phí thu được địa đồ tin tức vì lẽ đó tiêu giật cùng ta tổ đội đi kết cục thi đua ta đồng ý gánh nặng này một trăm điểm địa đồ kiểm tra phí không sau đó hết thể thi đua địa đồ kiểm tra chi phí ta đều đồng ý gánh chịu tiêu giật trầm ngâm chốc lát nói rằng ta có thể đáp ứng tổ đội yêu cầu không bằng ta từ chối cùng trương khải tiến hành tổ đội nghiêm linh có chút cắn răng nghiến lợi nói t i ê n tâm đi vừa nãy ta đã từ chối trương khải h ừ người đàn ông kia lòng tham không đáy lợi dụng ta lại còn muốn cùng ta yêu cầu hiện thực địa chỉ cho rằng ta không biết tâm tư của hắn còn không là muốn giữ lấy ta h ử hiện thực địa chỉ tiêu giật trợt nhớ tới đến ở chấm nhỏ phế tích bên trong trương khải tựa hồ cũng đề cập quá yêu cầu nghiêm linh hiện thực địa chỉ đồng thời uy hiếp nói nếu như không đáp ứng lần sau thi đấu liền từ chối tổ đội tiêu d ậ t cảnh tạo nói nhớ kỹ bất luận lúc nào cũng không muốn dễ dàng tiết lộ chính mình ở trên thực tế tin tức bằng không khả năng tương lai người đến chết cũng không biết sẽ là làm sao bị chết nghĩ đến trần bình nam ở trên thực tế chết thảm tiêu d ậ t vẫn như c ũ không rét mà run từ gia nhập sân đấu bắt đầu từ thời khắc đó thế giới này đã không lại an toàn theo thi đấu số lần tăng cường ai biết hắn sau đó sẽ sẽ không xuất hiện kẻ địch hiện tại thuận miệm bại lộ hiện thực tin tức có thể có thể tương lai liền sẽ trở thành chết trọng yếu nguyên nhân đối với cái này cảnh cáo nghiêm linh đúng là đồng ý bất quá đối phương đến tột cùng đúng là phủ n h ớ kỹ vậy cũng không phải tiêu giật quan tâm sự tình nghiêm linh đi v ề n g h ỉ sau vương động rất nhanh cũng tìm tới gia hỏa này bỏ ra đến nửa ngày mới tìm tòi rõ ràng diễn đàn các loại công năng tới liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tiêu ca cái trò chơi này làm được thật là đủ tất cả diện a thậm chí ngay cả diễn đàn đều cho cả đi ra đối phương như quen thuộc s ư n g hô tiêu giật cũng không phản đối hắn xuất hiện đang suy tư chủ yếu vấn đề vẫn là kết cục thi đấu tái kỳ thực coi như nghiêm linh không đến tổ đội tiêu giật khả năng cũng sẽ chủ động đi tìm đi đương nhiên hắn vẫn như c ũ không sẽ cùng trương khải tổ đội. bất kể như thế nào bọn họ đều ở chung một hồi không nói nhiều quen thuộc cũng không coi là nhiều xa lạ cùng với để hệ thống tự động phân phối những thứ chưa biết khác nhân viên chẳng bằng mấy người bọn hắn lại tổ đội được rồi hắc thiết sân đấu chỉ tồn tại năm v năm thi đấu to lớn nhất tổ đội người mấy cũng là năm người không đủ nhân số thì lại sẽ tiến hành hệ thống tùy cơ phân phối bởi vì trong sân đấu nhân số phi thường khổng lồ vì lẽ đó cơ bản không cần lo lắng tổ không tới đầy đủ người vương động trước đó bị tiêu giật y ế u c h ỉ ít bây giờ đối với tiêu giật là cực kỳ bộ phục tiêu giật trong lòng hơi động liền trực tiếp đem tổ đội ý nguyện nói ra quả nhiên vương động không chút do dự đồng ý như vậy thì có ba người không bằng tiêu giật là tuyệt đối sẽ không tìm trương khải tổ đội đặc biệt là đang nghe trương khải lại nắm nghiêm linh làm bia lỡ đạn người như thế hắn dù như thế nào đều sẽ không lại tín nhiệm liên quan với điểm vinh dự hối đoái người trước tiên tạm thời không nên cử động chờ sau đó lần thi đua địa đồ sau khi ra ngoài chúng ta làm t i ế p độ công kích hối đoái tiêu giật tiếp tục cùng vương động trò chuyện mặc dù đối phương là người mới không trải qua cuộc tranh tài thiên thần trận doanh hoàn toàn thắng lợi coi như là một người không có giết vương động cũng có bốn trăm điểm vinh dự khen thưởng a thế nhưng ta đã đem điểm vinh dự hối đoái a không bằng người mới vừa nói dưới cuộc tranh tài địa đồ chẳng lẽ nói có thể sớm biết địa đồ sao vậy cũng là quá tốt rồi a vương động rất hưng phần nói này không phải tiêu giật quan tâm trọng điểm hắn hầu như có chút tức đến nổ phổi nói người gấp như vậy hối đoái làm cái gì quên đi hiện tại lại nói cũng không dùng nói cho ta người hối đoái món đồ gì vương động lập tức trở về nói điểm vinh dự quá thiếu ta dùng hai trăm điểm vinh dự hối đoái cái phổ thông cấp sở kỳ hiệu thuật kích lực công kích đánh giá ép không bằng sử dụng sau trong thời gian ngắn sẽ tăng cường sức phòng ngự của chính mình tuân kích sao tiêu giật trận tròn mắt không nói gì nói nghe tên khẳng định là cần tấm khiên mới có thể phát động sở kỳ hiệu như vậy còn lại hai trăm điểm vinh dự người hối đoái một mặt tấm khiên kha kha tiêu ca thông minh phổ thông phẩm chất thiết thuẫn lực phòng ngự vật lý đánh giá ép dừng một chút vương động có chút ngượng ngùng nói ta cũng không biết tiêu ca ngươi có kế hoạch không bằng con người của ta sợ chết vì lẽ đó đã nghĩ trước tiên hối đoái tấm khiên bảo mệnh quan trọng hơn tiêu giật đang chầm tư ép vật lý phòng ngự đánh giá sao nếu như thêm vào thuẫn kích trong thời gian ngắn phòng ngự tăng lên hiệu quả ta phỏng t h ừ n g trong nháy mắt có thể sẽ có cấp e đánh giá lực phòng ngự vật lý cũng xem là tốt đi chỉ là hy vọng đừng gặp gỡ phép thuật người công kích vương động cũng không lo lắng hẳn là sẽ không đi ta vừa ở trong diễn đàn xem qua cái kia t i ế t m ư i nhà p hai é phép p thuật loại con đường rất vung hố. Tiêu giật thuật thể lực rất hố. chính kích vung đầu, huy loại lắc là loại lực con đại bởi công c đường vì o những này bất t ệ người đều xem như là cân n là b ằ cái trò chơi này sắc thực thực quá thật. Ở cân quá liền trò thật, tính trên h này bằng n là đều ở vậy hoàn thiện、à. Hai n g ư lại đơn giản hàn huyên g i ớ i có thể thấy vương động thực sự không phải cái có tâm cơ người chưa kịp tiêu giật ngăn cản giam ba câu liền đem mình gốc gác cho hoàn toàn nói ra vương động mới vừa lên đại một sinh viên đại học hiện nay ở tại n thị bình thường yêu thích chơi game lần này coi như nhớ tới lần sau không muốn dễ dàng đem mình gốc gác nói ra tiêu g ậ t dặn một câu Hắc thiết s â nếu đấu đấu đàn, rất thấy nhiều tiêu bên trong rất nhiều người tựa hồ cũng không có chú ý tới này,、ở、sân đấu trong diễn đàn, tiêu giật thậm chí nhìn thấy không ít người liền tự tới giật thậm ít trực t hồ chú chí i có ý ở p như vậy đem chính mình hiện thực địa chỉ công bố ra, tìm kiếm cùng thành người thực chỉ vậy đem địa tìm kiếm bơi ra, bố n Nếu g hí v.v. không là trần bình nam nổ tẹp phục nhắc nhở nói không chắc tiêu giật cũng sẽ động lòng đối với lần đầu tiến vào người mới tới nói có thể ở trên thực tế nhiều mấy người đồng b ạ n đều là sẽ hơi hơi an lòng điểm nói chung mấy ngày nay nghỉ ngơi trước thả lòng dưới ngày hôm nay là thứ bảy như vậy tạm thời định ở hết thứ ba buổi triệu một giờ lọt dịn sau đó đồng thời tham gia kết cục thi đấu tái tiếp theo tiêu giật lại cho nghiêm linh nhắn lại rất nhanh cũng đạt được hồi phục từng người l ò gật sau tiêu giật hô xả giận trong vòng một ngày đột nhiên trải qua chuyện như vậy lúc trước vẫn không cảm giác được chờ tất cả sau khi kết thúc hắn cũng là cảm giác cả người đều b ị trực tiếp lui ra diễn đàn lui ra đồng thời thần ma sân đấu đổ tiêu cũng từ máy vi tính trên mặt bàn biến mất không còn tăm hơi tiêu giật nhất thời có chút há hốc mồm nếu là không có game đổ tiêu lần sau thi đấu tái nên làm gì đi vào tâm niệm chuyển động game đổ tiêu rất nhanh lại nổi lên tiêu giật cảm thấy vô cùng kinh ngạc cân nhắc thí nghiệm chốc lát lúc này mới phát hiện trong đó quái lạ cái này thần ma sân đấu đồ tiêu lại có thể mặc cho hắn thích làm gì thì làm triệu hoán mà ra hoặc là nói là chỉ có thần ma trận doanh nhân tài có tư cách triệu hoán mà ra cho nên nói cũng là không hẳn muốn ở máy vi tính này trên mới có thể đi vào sân đấu tùy ý máy vi tính không phải nói là tùy ý thiết bị điện thiết bị đều có thể làm được tiêu giật đào ra bản thân kiểu cũng mổ tỏ dầu l à điện thoại di động trong lòng yên lặng hô h á n rất người nhanh nhẹn cơ trên màn ảnh cũng xuất hiện thần ma sân đấu đồ tiêu quả nhiên như hắn sở liệu cứ như vậy hắn là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào game ngược lại cũng rất thuận tiện đóng lại máy vi tính tiêu giật ngã ở trên giường vùi đầu liền ngủ cho đến mặt trời lặn tây dưới cũng không tỉnh lại ngày này đối với hắn mà nói thực sự quá dài rằng giặc khẩn cấp banh thần kinh lòng súng hắn khó tránh khỏi nghĩ đến càng nhiều thậm chí nhớ tới cái k i a mấy cái bị chính mình giết chết á c ma trận doanh người đối phương cũng là cùng mình bình thường người nhưng là liền như thế chết ở trong đêm cũng đồng thời tiêu vong với hiện thực muốn nói tiêu giật không có nửa điểm cảm giác vậy tuyệt đối không thể nhưng vì có thể sống sót nhưng không được không kế tục đi giết người loại mâu thuẫn này trong lòng tiêu g ậ t khổ nào không thôi chương mười ba giao dịch chương mười ba giao dịch cuối tuần bầu trời đặc biệt sáng s ủ a bình thường tới nói loại này tháng ngày tiêu giật thường thường đều sẽ ngủ thẳng buổi chiều sau đó rời giường ăn cái mì liền bắt đầu phân đấu ở các đại vong du bên trong bất quá hôm nay hắn thức dậy đặc biệt sớm cũng không có lập tức trên máy vi tính mà là đi ra cửa chuyến ngân hàng đem trước trần bình nam chuyển khoản tới được một triệu đô la mỹ hối đ o á i một số người dân tệ lại lấy ra hơn hai mươi vạn tiền mặt cũng không để ý trước q u o ả n nữ hải ánh mắt kinh ngạc liền mấy đều lời mấy trực tiếp toàn bộ đem tiền nhét tín vào tiếp theo hắn chuyển tới đi tới bưu cục đầu tiên cho cách xa ở nông thôn cha mẹ bưu ký mười vạn đồng tiền mặt lại viết ph trong thư nói rõ chính mình gần nhất tìm cái công ty đa quốc gia công tác đồng thời đạt được thủ trưởng thưởng thức đạt được bút tiền thưởng không bằng rất nhanh hắn liền muốn xuất ngoại đi công tác đi tới vì lẽ đó trong một khoảng thời gian khả năng đều sẽ không liên lạc với chính mình để cha mẹ không muốn nhớ chính mình viết xong sau tiêu giật k h ẽ thở dài một cái từ đó về sau hắn mỗi ngày sinh hoạt đều sẽ sống ở sinh tử bên trong hắn không muốn tương lai liên lụy cha mẹ của mình hiện tại sớm làm chuẩn bị là cần phải tiếp theo hắn đi tới đại thương trường tiện tay mua hai bộ cường hào kim điện thoại di động cùng với hai cái cứng nhắc máy vi tính cộng thêm một đài cực kỳ xa hoa máy vi tính sách tay tính tiền thì trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra đánh tiền mặt giữ lấy vô số ánh mắt của quái suýt chút nữa liền cho rằng hắn là vừa cấp xong ngân hàng trở về tương lai đều sẽ lấy thần ma game làm chủ tiêu giật cũng không muốn lúc mấu chốt máy vi tính hỏng rồi hoặc là nói các điện loại hình tình huống xuất hiện ngược lại hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền n g u y ê n lai、like、nhà nhỏ này điểm địa phương nhỏ khẳng định là phải thay đổi nếu tương lai liền sinh tử cũng không thể xác định ở loại vật chất này trên hưởng thụ tiêu giật là chắc chắn sẽ không bạc đại chính mình không bằng hắn nghĩ đến muốn càng nhiều vì tương Hắn vẫn thứ hai thời điểm đến thành phố s tòa này phía nam thành thị phồn hoa nhất tiêu giật vẫn là lần thứ nhất đến không bằng hắn không có quá nhiều tâm tình đi dung loạn không ngừng không nghỉ ở vùng ngoại ô tìm cái người đại lý thuê bộ hai thất một thính phòng ở hoàn cảnh không sai khu vực cũng rất hẻo lánh rất phù hợp hắn dự đoán bởi vì thời gian vội vàng tiền thuê nhà trên khó tránh khỏi bị hãm hại một cái không bằng tiêu g i ậ n cũng không có cò kẻ mặc cả hứng thú Vẫn l tiêu, cờ cờ, cờ cờ có có tiêu giật cái tên nhà ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra buổi sáng đánh như thế nào điện thoại đều không tiếp đang cùng tiêu giật tán gẫu chính là hắn đại học thời đại một người bạn gọi là đại hoa không bằng bởi vì la đại hoa rất béo tiêu giật thông thường cũng quản hắn gọi là mờ mạc buổi sáng đi máy bay đây n g u y ê n lai、like、số điện thoại di động phế bỏ ta ít ngươi đi lại cũng không nói cho ta một tiếng quá không đem ta làm bằng hữu đi tân g i ấ y số là bao nhiêu tạm thời không dùng tay cơ đi tiêu giật do dự dưới cũng không có tiết lộ tân g i ấ y số còn không dùng tay cơ ngươi người nguyên thủy a có phải là gặp phải phiền p h i gì nói cho ta được rồi la đại hoa dửng dưng như không hỏi thật không chuyện gì được rồi nói chính sự gần nhất một khoản loại cỡ lớn vong du vừa mở phục ó người nói có thể sánh ngang đọ tạ Ta x e không, thường thường từ từ không phải chứ cái tên nhà ngươi không phải chuyên nghiệp đại luyện sao lẽ nào là thiếu tiền thì ta a la đại hoa cũng là cái không thiếu tiền i a hỏa không bằng tiêu giật là rất đáng ghét bị người tiếp tế trước đây cũng là từ chối la đại hoa trực tiếp tiền tài trợ rút nhiều nhất cũng chính là lấy tiền hỗ trợ đại luyện cái gì vừa tìm phân tân công tác gần nhất cũng không phải làm sao t h i ế u tiền không phải vậy thành phố ép loại này cao tiêu phí địa phương ta cái nào trụ đến xuống a đúng rồi ngươi không phải ở truy tặng nữ thần sao tới tay không tiêu giật chuyển hướng đề tài ai khỏi nói rồi ngươi cũng biết t h n g tuyết nhi đối với ta là không h ả o cảm vốn là lần trước ta nghe nói cha hắn ba đạt được trọng bệnh không tiền khai đ a o liền thí vui vẻ chạy tới muốn giúp đỡ nhưng ai biết t h n g tuyết nhi lại lấy tay thuật phí cho đầy đủ thanh rồi tiêu giật kỳ què nói ở trường học thì ta nhớ tới tặng tuyết nhi trong nhà rất bình thường đi chẳng lẽ hắn tìm công việc tốt thì công tác ta sớm nghe qua cái kia tặng tuyết nhi từ khi sau khi tốt nghiệp sẽ không có đi tìm bất kỳ công việc gì ở bên ngoài thuê cái phòng ở cả ngày nhàn ở nhà ai biết sẽ có nhiều như vậy tiền nói không chắc là bị người rồi thực sự là phiên l u ộ n coi n h ư cầu cũng không tới tìm ta quá đau đớn tự tôn tặng tuyết nhi là tiêu giật thời đại học bạn học cô gái này ra cảnh rất bình thường nhưng làm người nhiệt tình lạc quan học tập tiến tới hơn nữa dung mạo thanh tú không thi phấn t r a n điểm là trong trường học rất nhiều người theo đuổi đối tượng la đại hoa cũng ở trong đó không bằng thằng tuyết nhi hiển nhiên đối với con nhà giàu cũng không thích nói đến tiêu giật cũng từng đối với cô gái này động lòng quá một quãng thời gian nhưng theo sau khi tốt nghiệp mỗi ngày dãy rụa ở ấm no bên trong hiện thực hắn cũng là dần dần phai nhạt ra khỏi điểm ấy tâm tư lắc đầu một cái đem trong đầu nhắc lên một điểm tiểu k i ể u diễm bức ra đầu tiêu giật nhắc nhở chính mình hắn bây giờ đầu tiên muốn cân nhắc vấn đề là sống quá kết cục thi đua cùng la đại hoa kết thúc tán gấu sau tiêu giật lần thứ hai đăng ký trên thần m a sân đấu diễn đàn đầu tiên mở ra trần bình nam nộ tép ú từ bút ký chính văn bắt đầu liền liên quan với các loại địa đồ thi t ư c người đàn ông này hẳn là có thói quen biết nhật ký ở tiến vào sân đấu sau hắn đem mỗi lần trải qua địa đồ tình báo đều lấy nhật ký hình thức tỉ mỉ ghi chép lại dựa theo quy tắc của sân đấu tương tự địa đồ bất luận người nào vĩnh viễn cũng không thể trải qua lần thứ hai cho nên nói sân đấu địa đồ đến cùng có bao nhiêu loại mấy trăm ngàn vẫn là mấy triệu loại không ai nói rõ được mặc dù mình không thể trải qua lần thứ hai đồng dạng địa đồ nhưng không có nghĩa là người khác cũng không được bởi vậy mỗi tấm bản đồ tình báo ở trong sân đấu có vẻ đặc biệt trọng yếu mà ở sân đấu trong diễn đàn liền chuyên môn có khối giao dịch bạt h ố i ngoại trừ những tia thu hoạch chiến lợi phẩ tương tự tình báo tin tức giao dịch trái lại chiếm hơn nửa trang báo giao dịch trang bị có thể trực tiếp từ hệ thống bên trong hối đoái tình báo nhưng chỉ có thể từ ở trong tay người khác mua có thể ở đây buôn bán tình báo người cũng không phải ngớ ngẩn biết có chút địa đồ tình báo phi thường đăng giá thường thường đều là trào giá trên trời một tờ bản đồ tin tức trào giá hai trăm bách điểm vinh dự xem như là ít nhất có chút khá là phức tạp mê cung loại hình địa đồ càng là trực tiếp một ngàn điểm vinh dự giá khởi điểm ở h ắ p thiết sân đấu bên trong rất nhiều người một tháng mới khả năng tích góp nhiều như vậy điểm vinh dự một đám gian thương tiêu giật căm giận tức giận mắng một tiếng lại nhanh chóng quét vài lần rất nhanh sẽ nhìn thấy vài cái bán ra chấn nhỏ phế tích địa đồ tin tức bình quân trào giá đại thể chỉ có bốn năm trăm dán vẻ cũng không phải mỗi tấm bản đồ đều có thể bán ra giá tiền cao mà loại này phế tích địa đồ đại thể giá cả trung dung đối với người mới tới nói bốn năm trăm điểm vinh dự cũng là bút không thấp giá tiền còn đối với người có thâm niên tới nói cho dù không trải qua tấm bản đồ này đối với loại n à y độ khó đồ cũng chưa chắc sẽ có hứng thú vì lẽ đó này mấy cái bán tin tức thả rất lâu tựa hồ cũng không người hỏi tham tiêu g ậ t suy nghĩ một chút trực tiếp tuyên bố một cái tân chấn nhỏ phế tích địa đồ bán ra tin t trào giá chỉ có hai trăm điểm vinh dự ở trong đó hắn tương đối tỉ mỉ trình bảy tấm bản đồ này có thể ở những địa phương nào tìm tới đồ an nguyên bao quát thích hợp sử dụng đạo cụ các loại muốn loại này địa đồ nhiều là người mới nói tới cẩn thận một chút cũng không gì đáng trách giao dịch tin tức tuyên bố đi ra ngoài không tới mười phút liền bị người mua hai trăm điểm vinh dự sắp tới món nợ đối với tiêu giật loại này phá hoại thị trường hành vi trong diễn đàn lập tức có người mở tổ việc lên tiếng phê phán không bằng căn bản không ai để ý tới nói cho cùng muốn kiếm một món hời vẫn là tiểu kiếm điểm số lẻ cũng là theo chính mình yêu thích lùi ra khu giao dịch sau tiêu giật một lần nữa mở ra trần bình nam n ổ t ẹ p bút biểu hiện chuyên chú xem lên coi như chưa đến mình không trải qua những n à y địa đồ những n à y địa đồ hướng dẫn cùng yếu điểm cũng sẽ rất có ích lợi cấp bậc thấp địa đồ cơ bản không cái gì quá thật tốt nói đơn giản chính là thức ăn nước uống nguyên địa điểm tỉ như hoang mạc loại này trong địa đồ ốc đảo địa điểm rất trọng yếu một khi một cái nào đó trận doanh đi đầu chiếm trước ốc đảo vậy thì sẽ chiếm cư ưu thế tuyệt đối thứ yếu là một ít khả năng gửi đạo cụ trang bị địa phương không sai rất nhiều đạo cụ cũng không phải là chỉ có thông qua điểm vinh dự mới có thể hối đ o i nếu như có thể hợp lý lợi dụng địa đồ đều sẽ tiết kiệm rất lớn một bút chi chỉ có điều những địa điểm này thường thường sẽ phi thường bí mật nếu không là nắm giữ hướng dẫn chỉ có chờ mong chó ngáp phải rồi mới khả năng nhận được sau đó những này chó ngáp phải rồi r a hỏa nếu như có thể sống sót sẽ đem tình báo ở diễn đàn khu giao dịch bán ra mà loại này tình báo thường thường cũng là giá trị cao nhất mà như mê cung loại địa đồ ở hát thiết sân đấu bên trong tương đối ít thấy không bằng trần bình nam tựa hồ cũng đã gặp qua ở bút ký bên trong hắn liền từng thấy vài chương mê cung bản đồ cấu tạo có chút là trần bình nam chính mình trải qua xong địa đồ sau bằng ký ức họa có chút nhưng là hắn thông qua điểm những tin tình báo này tuyệt đối là giá trị liên thành không sai một vị chân chính người có thâm niên hắn quý giá nhất không hẳn là thực lực mà là kinh nghiệm a chỉ mong sáng ai thi đua địa đồ sẽ là một người trong đó đi tiêu giật yên lặng cầu khẩn thứ ba sắp tới đến buổi sáng tiêu giật dành thời gian nghỉ ngơi buổi trưa thời điểm mới rời giường ăn cơm trưa sau an vị ở máy vi tính trước mặt chờ đợi hai người khác lọ dìn một giờ thì vương động cùng nghiêm linh đúng hẹn trước sau lọ dìn vương động âm thanh r u n cầm cầm nói tiêu ca ta có chút sốt sáng ta cũng căng thẳng nhưng hiện tại liền căng thẳng đến thời điểm sẽ chết đến mức rất thảm vẫn là câu nói kia vì sống sót chúng ta chỉ có thể giết người không thành vấn đề liên bắt đầu đi chương mười bốn cổ đại kim tự tháp di tích chương mười bốn cổ đại kim tự tháp di tích khi làm xác nhận tổ đội sau ở tiêu dợn vương động cùng nghiêm linh trước mặt đều từng người xuất hiện một phần màu vàng tổ đội khế ước nội dung rất đơn giản tại hạ tràng c u ộ c thi đấu bên trong ba người đều sẽ đồng thời tham gia có hay không tiến vào hàng tuần c u ộ c thi đấu xếp thứ tự đội ngũ là ba người đồng thời điểm rơi xuống xác nhận sau đó là ngắn ngủi chờ đợi rất nhanh hai người khác cũng tiến vào chờ đợi đội ngũ chỉ là hiện nay bọn họ còn không thể biết hai vị kia không biết đội h ư u thân phận có thể là người có thâm niên có thể là người mới nghiêm linh dựa theo lúc trước quyết định cấp tốc tiêu hao một trăm điểm vinh dự lựa chọn sớm biết lần này địa đồ mà ở chính bọn hắn tin tức cá nhân bên trong xuất hiện lần này thi đua tin tức địa đồ tên cổ đại kim tự tháp di tích địa đồ đẳng cấp hát thiết thi đua thời gian hai ngày thi đua hình thức năm m ư i năm thắng lợi phán định một thời gian sau khi kết thúc song phương trận doanh điểm số hai một phương trận doanh đoàn diệt thì lại thi đua sớm kết thúc lần này thi đua đem ở sau một tiếng mở ra có hay không lựa chọn hiện tại tiến vào chuẩn bị quảng trường chuẩn bị quảng trường chính là cái k i a m ộ t mảnh trắng xóa đại quảng trường người dự thi trước hết tiến vào chỗ đó sau đó mới có thể tiến vào thi đua địa đồ chỉ cần ở này trong vòng một tiếng đến liền có thể thời gian cụ thể thì lại do chính mình trường khống không được là mê cung loại hình địa đồ tại sao lại như vậy mê cung địa đồ ở hát thiết sân đấu bên trong rất ít sẽ xuất hiện chúng ta làm sao sẽ như vậy không may nghiêm linh trong thanh â m mang theo rất lớn sợ hãi vương động cũng không khỏi sốt sáng lên đến l à người mới h ắ đối với cái gọi là địa đồ loại hình còn không biết gì cả t mê, mê cung địa đồ to lớn nhất chỗ khó cũng không phải là đối địch trận doanh đánh lén mà là địa đồ bản thân quỷ quệt khó lường căn cứ trần bình nam nổ tệ phục bên trong ghi chép chín mươi chín phần trăm mê cung địa đồ đều sẽ giấu giếm các loại cơ quan hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào hàn phải chết cặp ấy vì lẽ đó rất nhiều lúc ở mê cung trong địa đồ thường thường song phương trận doanh người thậm chí còn không chạm mặt trong đó một phương trận doanh liền bởi vì phát động quá nhiều cơ quan cặp ấy mà không hiểu ra sao toàn thể chết trận tiêu giật một bên hồi ức một bên đem mê cung loại hình địa đồ chỗ khó giản muốn nói rõ dưới chủ yếu vẫn là cho vương động nghe nghiêm linh làm người có thâm niên vẫn là biết những n à y cơ bản tình báo không bằng nàng đang sợ hãi sau khi cũng khá là kinh ngạc tuy nói nghiêm linh chủ động cùng tiêu giật tổ đội là vì thoát khỏi c h ứ n g khải nhưng làm người có thâm niên nàng khó tránh khỏi vẫn còn có chút tự đắc cảm thấy đến lúc mấu chốt tiêu giật cùng vương động hai người này mới trải qua một hồi thi đua người mới hay là muốn nghe chính mình ngay khi vừa nãy tiêu giật biểu hiện bình tĩnh cùng nghiêm linh hoang mang nhưng là tuyệt nhiên không giống hai cái so sánh mặc kệ nghiêm linh có hay không không cam tâm ở cái này ba người tiểu đội bên trong tiêu giật bất chi bất giác đã ở đội trưởng vị trí mê cung địa đồ then chốt vẫn là cơ quan bắt đầu thi đấu thì không cần loạn đi lời nói thì sẽ không phát động cơ quan dù sao chỉ là h ấ p thiết cấp địa đồ c ả m b ấ y sẽ không quá nhiều nghiêm linh bổ sung phát biểu ý kiến của mình những này cũng là trước đó nàng tùy tùng trương khải thì nghe tới vương động hỏi chỉ đợi ở tại chỗ chẳng phải là không cách nào tình cờ gặp ác ma trận d o người nghiêm linh ở vương động trước mặt biểu hiện vẫn là rất tự tin xác thực như vậy không bằng vừa nãy tiêu giật cũng đã nói mê cung địa đồ chỗ khó không phải so với ai khác giết nhiều người mà là muốn so với ai phạm sai lầm bị chết ít người ác ma trận doanh người nếu như bởi vì chủ động tìm tìm chúng ta mà đụng tới cặp ấy cuối cùng điểm số hay là chúng ta thắng lợi cái này cũng là mê cung loại địa đồ tối thông thường cách làm tình nguyện từ bỏ khả năng tới tay đầu người cũng phải lấy ổn thỏa nhất đối sách chỉ cần bình an sống quá q u ố c thi đấu là được tiêu giật lại không lập tức trả lời hắn đang dùng chuột nhanh chóng cờ l ạ c màn hình máy vi tính bên trong trần bình nam nổ tẹp bục ngày hôm qua hắn cẩn thận lật xem quá nổ tẹp bục phía trước mấy chục tấm cơ bản đều là lúc trước trần bình nam ở hát thiết sân đấu trải qua địa đồ mà phi thường vạn h ạ n h chính là trong đó hắn vừa vạn thấy quá một tấm tên là cổ đại kim tự tháp di tích địa đồ cho ta chút thời gian các ngươi tạm thời không nên tiến nhập thi đấu quảng trường tiêu giật dặn một tiếng rất nhanh hắn liền tìm đến nổ tẹp bục bên trong có tấm bản đồ này tin tức một tờ mà thôi giới chính là trần bình nam ghi chép thực sự là xúi quậy nhanh như vậy liền gặp phải mê c coi như ta không may khu giao dịch tấm bản đồ này tình báo thụ giới lại là một năm trăm điểm vinh dự thẳng thắn đi cướp được rồi ta thăm hỏi bọn họ toàn ra m ộ ư ơ i tám đời thân thích ta điểm vinh dự chỉ có hơn tám trăm quên đi mặc cho số phận đi đặc biệt chọn ngày cuối cùng mới dự thi ít nhất cũng phải để ta nhiều hưởng thụ mấy ngày sinh mệnh đi ngày hôm nay vận may tựa hồ không sai tùy cơ phân phối đội h ư u có cái gọi lâm thiên phóng gia hỏa hắn lại thật bỏ ra một năm trăm điểm vinh dự đi mua cái kia phân tình báo tuy rằng có chút oan đại đầu cảm giác không bằng ta yêu thích xem tới đây tiêu giật mí mắt hơi nhảy một cái từ lần này ghi chép bắt đầu cái này trần bình nam mới lần thứ nhất nhận thức lâm tiên h phóng hắn rất nhanh tiếp theo nhìn xuống phần tình báo này quả n h i ê n vật siêu trị không chỉ có đem rất nhiều cơ quan cạm bẫy chỉ ra thậm chí còn nhắc tới tấm bản đồ này rất then chốt một điểm ai tới trước đạt kim tự tháp đỉnh ai liền có thể đạt được thắng lợi không không chỉ là thắng lợi còn có thể đoàn diện rác ma trận doanh trong tình báo đề cập tấm này kim tự tháp địa đô tử vong s u ấ t cao đến quả thực đáng sợ độ khó căn bản là không giống như là hát thiết cấp mãi đến tận một lần có người đánh bậy đánh bạ đi ra kim tự tháp bên trong mê cung đến đỉnh chóp nhất sau mới phát hiện ở đỉnh chóp nhất lại có cái thiết bị điều khiển có thể khống chế toàn bộ kim tự tháp cạm không bằng thực sự là đáng tiếc chúng ta cuối cùng cũng còn chưa đạt tới kim tự tháp đỉnh chót ác ma trận doanh người thật là đủ nhược lại giữa đường liền trực tiếp bị cạm bấy cho làm cho đoàn diện sớm kết thúc cuộc tranh tài này ghi chép chấm dứt ở đây phía dưới chính là một tấm trần bình nam tiện tay phát h ỏ a mê cung đồ người này hội họa năng lực rõ ràng rất kém cỏi tiêu giật nỗ lực phân biệt nửa ngày thật vất vả mới đưa mê c u n g con dấu ức với tâm may là nắm giữ này bản nổ tép úc đây là tiêu giật giờ khắc này may mắn nhất ý nghĩ vừa nãy nghiêm linh cũng ở khu giao dịch tìm tỏi quá tấm bản đồ này tình báo tuy rằng giá cả có hạ thấp có thể cũng cần một nghìn điểm v ba người bọn họ ai cũng không chịu trách nhiệm nổi nắm giữ mê cung bản đồ là có thể rất thuận lợi đến kim tự tháp đ ỉ n h chót khống chế lại cạm bẫy công tác chỉ muốn tuyển chọn đem những cái khác trận doanh khu vực cạm bẫy toàn bộ chủ động phát động thế tất sẽ đoàn diệt rác ma trận doanh tấm bản đồ này thiết kế đến thật đúng là tinh diệu tuyệt luân a tiêu d ậ t không nhịn được cảm khái và phần nếu như không có phần này hướng dẫn đại đa số người bình thường cách làm đều là lựa chọn lùi bước không trước ở một khối khu vực an toàn đảng hoàng nghỉ ngơi hai ngày chờ đợi cuộc thi đấu kết thúc có thể như quả trong đó một phương lựa chọn mạo hiểm đồng thời vận khí không tệ đi ra mê cung đến đỉnh chót. đối với một phương khác trận doanh tới nói vậy thì chính là ngập đầu thái hương hiện tại vấn đề duy nhất là lần này dự thi ác ma trận doanh có hay không cũng mua phần tình báo này đây tuy rằng mê cung địa đồ ở hát thiết sân đấu rất hiếm thấy nhưng nếu thiên thần trận doanh đều có công khai bán ra tiêu giật tin tưởng ác ma trận doanh trong diễn đàn cũng đồng d ạ n g có bức tranh này giao dịch tin tức c h ầ m tư chốc lát thời gian bất chi bất giác đã qua nửa giờ khoảng cách bắt đầu thi đấu còn còn lại nửa giờ vương động cùng nghiêm linh cũng ở r ụ ít nhất phải tiên tiến nhập thi đua còn trường cùng cái khác hai tên đội hữu trạm cái diện hiểu rõ dưới tình huống căn bản đối phương là người mới vẫn là người có thâm niên vương động đã không có điểm vinh dự nghiêm linh ngươi còn còn lại bao nhiêu điểm vinh dự tiêu giật hỏi nghiêm linh nhất thời trần trờ không có trả lời cái vấn đề này dù sao cũng là việc riêng tư nàng tuy rằng gia nhập tổ đội nhưng đối với những khác người cũng là có nhất định cảnh giác tiêu giật cũng không làm khó tiếp tục nói kim tự tháp bên trong là một vùng tăm tối vì lẽ đó nếu như thừa bao nhiêu điểm vinh dự mua một ít chiếu sáng thiết bị tốt nhất là cường quang có thể kéo dài sử dụng loại kia nghiêm linh đồng ý loại này đạo cụ cũng phải không được bao nhiêu điểm vinh dự hối đ o i song sau tiêu g ậ t liền để nàng cùng vương động đi đầu tiến vào thi đấu q u ả n trường trước tiên đi tìm hiểu dưới mặt khác hai cái đội hữu người cũng nhanh lên đi nếu như đến lúc đó còn không tiến vào lời nói sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ nghiêm linh nhắc nhở cũ ta hối đoái điểm đạo cụ sau sẽ đi vào nói tiêu giật mở ra hối đoái lan lên sân khấu thi đua hắn kiếm lấy tám trăm điểm vinh dự thêm vào ngày hôm qua bán ra phế tích c h ấ n nhỏ địa đồ tình báo hai trăm điểm tổng cộng là một nghìn điểm vinh dự s ở kỵ phương diện tiêu giật còn không quyết định tạm biệt con đường kia liền tạm thời mua trước chút tiêu hao phẩm đạo cụ đầu tiên tiêu hao bốn trăm điểm vinh dự mua hai viên cao bạo lựu đạn cùng hai viên tia chấp lựu đạn loại này lựu đạn trình độ khoa học kỹ thuật cũng là cùng hiện thực bằng nhau cao bạo lựu đạn lực công kích v tiêu chấp đạn lực công kích vật lý đánh giá ép hơn nữa mang vào ngắn m ũ i gây mù hiệu quả không tầm thường lực công kích thêm vào mỗi viên chỉ cần một trăm điểm vinh dự thực sự là tiện nghi sau đó tiêu giật lựa chọn cái sở kỳ hữu bị động cứng cỏi cần ba trăm điểm vinh dự hiệu quả là có thể hơi hơi bị động tăng lên nhân vật thể lực cùng sức bền đẳng cấp xếp hạng c ủ hội cùng lại tiêu hao một trăm điểm vinh dự mua đèn tin cầm tay cơ bản nước và thức ăn dây thừng các loại chờ một ít sinh tồn nhu phẩm cần thiết giá tiền cũng phải trăng vô cùng coi như đánh khúc lại ít nhất cũng phải có sức lực chạy trốn quá đi đây là tiêu giật lựa chọn sở kỳ hữu này nguyên nhân. hơn nữa hắn cũng phát hiện sợ kỳ hữu bị động phổ biến nếu so với chủ động sợ kỵ càng quý hơn còn sót lại hai trăm điểm vinh dự hắn tạm thời không muốn vận dụng hối đ o á i xong xuôi còn sót lại hai mươi phút tiêu giật cuối cùng quét mắt trần bình nam nổ tép bục xác định chính mình không có cái gì để sót nhưng dù l à n à y tùy ý một chút hắn nhưng nhìn ra một vài thứ đến ở ghi chép cổ đại kim tự tháp hướng dẫn này một tờ d ư ớ i thấp nhất có một nhóm tiêu giật trước đó quên đi chữ nhỏ thực sự là hối hận a khi làm tiến vào bạch ngân sân đấu sau ta mới rõ ràng lúc trước ta tiến vào cái này cổ đại kim tự tháp thì đến tột cùng bỏ qua cái gì cuối h ẳ n g cùng h h k ngang nhau cấp đã rõ ràng rồi lâm thiên phong thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy hắn khẳng định cũng dùng một loại nào đó biện pháp ở hát thiết sân đấu hoặc là thanh đồng sân đấu bên trong thu được thần ma di vật lần thứ hai đề cập lâm tiên phóng đồng thời còn nhắc tới thần ma di vật cái này xa lạ từ ngữ tiêu giật vội vã kế tục phiên đến nộ t ẹ phục trang kế tiếp thần ma di vật khác nhau với tất cả đạo cụ trang bị không cách nào thông qua hối đoái thu được chỉ tồn tại ở ở số rất ít trong địa đồ hơn nữa cái này sát xuất là nhằm vào hết thể sân đấu bao quát hát thiết thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim sân đấu di vật mạnh yếu cùng thu được độ khó to nhỏ trực tiếp tương quan nói cách khác tức thời ở hát thiết cấp trong địa đồ cũng cực có thể có thể thu được một cái mạnh mẽ di vật những tin tức này đều là ta ở tiến vào bạch ngân sân đấu s a u m ớ i từ lâm thiên phóng nào biết lúc trước chúng ta đồng thời trải qua tấm bản đồ này hắn cũng là sau đó thông qua các loại trao đổi vô ý biết được tin tức này hắn xem ra phi thường hối hận thần ma tạo vật có duy nhất tính một tờ bản đồ bên trong ẩn dấu tạo vật một khi bị thu được tức thời lại có người tiến vào tấm bản đồ này cũng sẽ không tồn tại thần ma tạo vật cổ đại kim tự tháp vừa vặn chính là t r ư ơ n g ẩn dấu đi thần ma tạo vật địa đồ trở xuống chính là lâm thiên phóng báo cho tin tức của ta ở kim tự tháp đỉnh bên trong phòng điều khiển nếu như lựa chọn mở ra kim tự tháp toàn bộ cặm ấy sẽ mở ra một cái ẩn dấu d chương mười lăm thần ma di vật chương mười lăm thần ma di vật ghi chép đến đây là kết thúc tiêu giật nhưng trong lòng là chấn động và phần từ trần bình nam nôn từ bên trong có thể biết cái kia lâm thiên phong chính là nắm giữ thần ma di vật mới sẽ thu được rất mạnh thực lực hơn nữa từ di vật hy hữu tính cùng duy nhất tính trên kẻ ngu đến đâu cũng biết món đồ này giá trị lớn bao nhiêu trần bình nam cũng là tiến vào bạch ngân sân đấu mới biết thần ma di vật tồn tại có thể tưởng tượng ở hát h i ế t cùng thanh đồng sân đấu bên trong phần lớn người căn bản không biết chớ nói chi là đi chủ động tìm kiếm tiêu giật rốt c ụ c có chút lý giải vì sao không đồng cấp những khác diễn đàn sẽ cấm chỉ mở ra nhưng coi như đem tình báo thuận lợi truyền đạt cho cấp bậc thấp sân đấu người muốn thu được di vật cũng là rất khó tỉ như tấm này kim tự tháp di tích địa đ ồ thu được thần ma di vật tiền để là mở ra toàn bộ cơ quan để kim tự tháp rơi vào đổ nát bậc này mới chính là hành động tự sát riêng là này coi như có người biết cũng chưa chắc có dũng khí đi thử nghiệm xin chú ý Khoảng cách quốc trong còn h còn phút đồng hồ, thi i lại xin mời người đấu đầu đồng mau bắt t còn còn dự màn ảnh đỏ tươi nhắc nhở chữ để tiêu g i ậ t phục hồi tinh thần lại hiện tại không phải trần trờ thời điểm hắn suy nghĩ mấy giây sau đó nhanh chóng mở ra h ố i đói lan hao phí mất còn lại hai trăm điểm vinh dự mua hai tấm phòng ngự linh phủ sử dụng sau có thể ở trước người hình thành một mặt vô hình khiên phòng ngự kéo dài mười giây đồng hồ sức phòng ngự ép một trăm điểm vinh dự chỉ mua mười giây đồng hồ phòng ngự thời gian thấy thế nào đều là rất không có lời nhưng thần ma di vẫn sức mê hoặc để tiêu dật chúng quy là tồn một chút ý nghĩ tiến vào thi đấu quảng trường bạch quang lại lên tiêu giật bóng người từ trong phòng biến mất hắn lại đứng ở cái k i a mảnh trắng xóa trong quảng trường lo lắng chờ đợi đã lâu nghiêm linh cùng vương động lập tức chạy tới tiêu giật ngắm nhìn một phía ở cách đó không xa còn đứng cái tóc vàng thanh niên trong tay chính nắm chặt lưỡn một cái nâu nhà sắt ga cờ súng tự động ngẩm đầu lên nhìn tiêu giật một lúc q u á i gọi nói sợ sệt đến thậm chí cũng không dám tiến vào tới sao ừ tuy rằng các ngươi không phải người mới phòng chừng cũng chính là trải qua một hai t r à n g thi đua đi ở một bên khác còn ngồi cái tỏ rõ vẻ sợ hãi đại t h u c tuổi trung niên hẳn là người mới tuy rằng n i ê m linh đơn giản nói rõ với hắn tình huống nhưng hắn còn cần thời gian tới đón được này khó mà tin nổi tất cả tiêu giật không để ý tới tóc vàng thanh niên khiêu khích thời gian không nhiều hắn hô h ắ n ra giả lập giới sau đó từ bên trong lấy r a trước đó bảo tồn trang bị đạo cụ đơn giản chọn sau đem máy cảm biến nhiệt độ bỏ đi không cần căn cứ nổ thẹp b ụ c ghi chép kim tự tháp bên trong vách tường sẽ phóng thích một loại nào đó không biết xạ tuyến q u á y dày tương tự n h i ệ t cảm giác hoặc là h ồ n g ngoại thiết bị phát hiện đều sẽ mất đi hiệu lực chờ nhìn thấy tiêu giật lấy r a phệ cốt ma kiếm sau tóc vàng thanh niên con mắt đông nhiên trận thật lớn lẩm bẩm một câu hy hữu cấp trang bị sau khi hắn rất thông minh ngậm ngược lại p h ẫ n n ộ kế tục kiểm tra lại hắn ạ ặ c ó thể nhận ra vệ cốt m a kiếm nên tính là cái hợp lệ người có thâm n i ê n đi tiêu giật một bên nhanh chóng mặc lên tàm ti áo khoác một lần l ặ n g yên suy nghĩ so sánh với đó nghiêm linh liền không tính là cái hợp lệ người có thâm n i ê n khi nghe đến tóc vàng thanh niên câu kia hy hữu đạo cụ sau nàng tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi vốn là nàng cho rằng tiêu giật t h à n h kiếm này chỉ là làm lại tay nơi đó thu được người mới vũ khí chiến lợi phẩm mà thôi không bằng rất nhanh nghiêm linh liền càng cao hứng lên nàng lựa chọn cũng không sai có hy hữu cấp trang bị bọn họ sinh tồn suất sẽ càng cao hơn năm chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống mấy người kia đều biết quy củ đứng t i ế n bảo mà cái kia cả người du đại thúc tuổi trung niên thì bị tóc vàng thanh niên không nhịn được lôi t i ế n bảo cổ đại kim tự tháp di tích bắt đầu truyền t ố n g chùm sáng biến mất một lần nữa mở mắt ra sau bốn phía một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón h tám bọn họ đã đến kim tự tháp bên trong hai cái mánh liệt chùm sáng rất nhanh sẽ đầu bắn ra tóc vàng thanh niên cùng nghiêm linh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau nghiêm linh dựa theo tiêu giật dặn dò sớm mua cường quan đèn pha mà tóc vàng thanh niên trong tay thì lại nắm cái tụ quang đèn tin cầm tay xem tóc vàng thanh niên nói rằng, trong i nói, này bút tiêu ê u dật bút này tốn vẫn là ấ t đ g i ánh n i lời nói, u người, người, người mắt u n sống phải mang theo chờ đợi một ngươi nên điểm vinh dự chúng ta cái nào có nhiều như vậy nghiêm linh lắc đầu một cái nàng trước đó cũng tìm tới nhưng này bút chi tiêu thực sự vượt qua năng lực của nàng liền như thế đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất p h ờ phản nói vậy cũng chờ tiếp tục thâm nhập sâu ở chỗ này chờ chờ hai ngày kết thúc được rồi nghiêm linh vừa định tán thành tiêu giật liền lắc đầu từ chối không được ác ma trận doanh người có thể sẽ nắm giữ địa đồ tình báo ở lại chỗ này chỉ có thể chờ chết chúng ta không thể mạo hiểm nghiêm linh cùng vương động là biết tiêu giật trên người nhiều nhất chỉ có tám trăm điểm vinh dự không thể mua cái kia phân tình báo vì lẽ đó tiêu giật cũng sẽ không liền tiết lộ chính mình kỳ thực biết mê cung đồ cái kia phân nổ tẹp phục là tiêu giật sinh tồn được to lớn nhất tư bản hắn sẽ không để cho bất luận người nào biết tồn tại tóc vàng thanh niên liên tục cười lạnh đánh rắm song phương trận danh d á n g lâm địa điểm là tùy cơ điểm ấy bất kỳ trong tình báo cũng không thể có coi như đối với mới biết địa đồ tình báo cũng không thể tìm tới chúng ta được rồi vậy chúng ta chỉ có thể ở đây tách ra chúc ngươi nhiều may mắn tiêu giật ngược lại cũng thẳng thắn biết nhiều hơn nữa biện giải cũng là vô dụng trừ phi hắn chủ động tiết lộ chính mình nắm giữ tấm bản đồ này tình báo nhưng này dạng thế tất sẽ khiến cho nghiêm linh hoài nghi tiêu giật ngươi bình tĩnh đi n i ê m linh vội vã ngăn cản tiêu g ậ t nói rằng như vậy không phải rất tốt sao ở chỗ này đến hai ngày kết thúc nói không chắc á c ma trận danh sẽ bởi vì mạo hiểm mà thất phân bất kể như thế nào chúng ta đều không t h i t t i không phải sao nếu như ác ma trận doanh mua địa đồ tình báo vậy chúng ta hẳn phải chết tiêu giật vung vung tay ngăn cản nghiêm linh tiếp tục nói quay đầu lại nhìn một chút vương động cùng cái kia cái đại thúc tuổi trung niên đồng ý đồng thời liền theo tới đi không muốn có thể cùng hắn đồng thời ta c h ờ các ngươi ba phút thừa dịp chờ đợi thời điểm tiêu giật mở ra đèn tin cầm tay của chính mình chung quanh soi dọi bọn họ thiên thần trận doanh tùy cơ xuất hiện ở một gian đen k ị t bên trong thạch thất đẩy ra thạch bên ngoài cửa là một cái h u ám thâm thúy hành lang bốn phía đồng dạng là bóng lóng nham thạch vách tường phía sau mấy người rơi vào t i ế n thối lưỡng nan bên trong vương động chỉ suy nghĩ một giây đồng hồ liền nhanh chân đi đến tiêu giật sau lưng cười h ắ t h ắ t nói tuy rằng không phải hiểu lắm nhưng ta tin tưởng ngươi tiêu giật gật gù c h ấ n an nói tin tưởng ta ta sẽ không mạo hiểm đi chịu chết nửa phút sau thứ hai đứng tới được người lại là vị t i ê u đại t h ú c tuổi trung niên đối mặt tiêu giật hơi ánh mắt kinh ngạc vị đại t h ú c này lặng lẽ chỉ vào tóc vàng thanh niên cười khổ người này vừa nhìn chính là tên lưu manh du côn dáng vẻ dung mạo ngươi thành thật một chút ta vẫn là theo ngươi đi lão gia hỏa ngươi nói cái gì tiêu ó c vàng thanh n n giận n dữ, ế k h ô n giật là bị b vướng ở đội đấu đi đại chiến liền tới giáo tuổi nhiên. Tiêu i hưu không cách chế hắn hấn thuốc cưỡng quy muốn trung nào gắng g tắc, cố khá có thâm ý ánh mắt rơi vào do dự không quyết định nghiêm linh trên người chờ đợi nàng lựa chọn nghiêm linh t ắ n cắn môi ánh mắt ở tóc vàng thanh niên cùng tiêu giật trên người qua lại quét qua chậm c h ạ m không có mở miệng ba phút đồng hồ đã sắp qua đi tiêu giật âm thầm thở dài liền muốn chuẩn bị nói chuyện nghiêm linh rốt cục na tiểu bộ đi tới tiêu giật bên này cười nói ta vẫn tin tưởng người đi tuy rằng nghiêm linh nụ cười này rất miễn cưỡng không bằng cuối cùng vẫn là đứng ở phía bên mình tiêu giật sắc mặt hơi có lỏng lẻo ra an ủi vài câu bốn người liền chuẩn bị xuất phát tóc vàng thanh niên cũng đứng dậy oán hận nói coi như ngươi lợi hại liền bia đỡ đạn đều đồng ý theo tới chúng ta lưu lại nơi này cái trái lại nguy hiểm hơn ngươi thắng ta cũng cùng đi với ngươi cái gì bia đỡ đạn đại thúc tuổi trung niên rõ ràng cảm giác được tóc vàng thanh niên nói lời này thì ở dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn mình tóc vàng thanh niên rất tình nguyện với gây xích mích hắn cùng tiêu giật đám người quan hệ quái gọi nói tự nhiên là ngươi người mới này à quy tắc cũ nếu như có người mới đều là xung làm con cợt trời mới biết mê cung này bên trong có bao nhiêu trí mạng cạm b ấ y cơ quan bọn họ nhất định sẽ để ngươi đi ở cái thứ nhất ta thật cái gì đại thúc tuổi trung niên sắc mặt trăng nhật sợ hãi mà liếc nhìn tiêu giật đám người hơi lùi về sau vài bước luyện một chút lắc đầu nói ta không thể chết được nếu như ta chết rồi lao bà ta cùng nhi tử có thể làm sao bây giờ không ta vẫn là ở lại đây đi tiêu giật t r ừ n g mắt dương dương tự đắc tóc vàng thanh niên hắn biết rõ ra hỏa này ý nghĩ để đại thúc tuổi trung niên lưu lại đơn giản cũng là xung làm con cờ tý nếu như bất hạnh bị ác ma trận doanh người tìm tới tóc vàng thanh niên nhất định sẽ bỏ lại đại thuốc tuổi trung niên một mình chạy trốn dài dòng văn tự vương động đối với tóc vàng thanh niên cũng khó chịu lên vỗ tay một cái trên cánh tay hình tròn tấm kiên h nói rằng thẳng thắn ta đi cái thứ nhất được rồi ta có tấm kiên h năng lực phòng ngự cũng cao điểm không ta đi cái thứ nhất tiêu giật đánh gãy vương động thế nhưng như vậy rất nguy hiểm vương động cùng nghiêm linh đều biểu thị phản đối tiêu giật rất bình tĩnh mà nhìn về phía đại thuốc tuổi trung niên ta sẽ đi ở đội ngũ cái thứ nhất coi như gặp nguy hiểm cũng có thể đúng lúc phản ứng lời nói như vậy ngươi còn nguyện ý theo tới sao đại thúc tuổi trung niên trần c h ờ một chút gật gù lần thứ hai đi theo ngắn ngủi tranh luận sau thiên thần trận doanh rốt cục xuất phát bước vào nhà đá bên ngoài hành lang rất hẹp chỉ có thể một người thông qua mọi người nối đuôi nhau mà vào tiêu giật đi ở trước nhất thứ yếu là tay nâng đèn pha nghiêm linh cùng cầm trong tay tấm khiên vương động sau đó là đại thúc tuổi trung niên tóc vàng thanh niên rất rào hoạt theo sát ở đội vĩ kỳ thực ngươi không tất muốn làm như vậy nghiêm linh thở dài t h ấ p giọng nói rằng đem người mới cho rằng bia đỡ đạn cũng là bất thành vắn quy tắc ngươi không cần thiết đi cứu bọn họ Không, không không không khác không hết sức đi cứu bọn họ, nhưng là sẽ không tùy tiện để bọn họ đi chịu chết, chỉ là cho cái cơ hội sống sót. Còn có thể hay không năm chắc chính là chuyện của chính mình. Mặt khác không muốn đã quên, nghiêm chỉnh bọn tiện bọn sống còn năm ngươi muốn quên, nói ta cùng ta tùy sót, Mặt ta của sẽ sức sẽ cứu cái cơ có đi để đi đã là là là mà vương động nghiêm cũng h h nhắc nhở. ỉ n nói vẫn người Vương động mà mới. là Tiêu đều giật là bởi vì này đối với tóc vàng thanh niên cái kia phó thái độ rất khó chịu nghe nói như thế gật đầu liên tục tuy rằng ở trong sân đấu muốn mạng sống phải giết người tiêu giật cũng bắt đầu thích đứng cái này quy tắc nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã nghĩ làm trường khải người như vậy tiêu g ậ t cũng tương tự là người mới chỉ có điều số may điểm thu được trần bình nam gói quá lớn hắn biết do nếu không là cái này gói quà lên sân khấu thi đua bên trong bị khi làm làm ngồi d ụ hắn sớm đã chết rồi chương mười sáu kim tự tháp bên trong chương mười sáu kim tự tháp bên trong tiêu giật ngược lại cũng bất giác chính mình chính là kẻ b á phải dám ở phía trước nhất dẫn đường cũng là bởi vì hắn đã đem mê cung bản đồ đều ký ở trong lòng từ trần bình nam nổ tẹp b ụ n g bên trong tấm kia vẽ tay đồ đến xem mê cung này bên trong cạm b ấ y cùng cơ quan số lượng vẫn rất có hạn độ khó tuy rằng không thấp nhưng địa hình cũng không phức tạp tiêu g ậ t rất nhanh sẽ đem chính mình hiện nay vị trí cùng trong ký ức địa đồ đối đầu số nghiêm linh đem đèn pha đánh mở tối đa công suất như vậy có thể phóng rất xa đem phía trước hành lang chiếu lên giống như ban ngày giống như cũng rất lớn hạ thấp tiêu giật gặp phải c ả m bẫy sát xuất đại t h ú c tuổi trung niên đang cố gắng cùng vương động p h ả n đảm hắn cứ gọi c h o minh là cái bình thường đại học lão sư lào bà nhân bệnh cả ngày nằm trên giường vì chữa bệnh mắc nợ đ ấ y giấy hai tử lại mới vừa lên vườn trẻ đắt đỏ dạy học chi phí đồng dạng là khó có thể chịu đựng người đàn ông này cũng là áp lực quá lớn cuối tuần thời điểm ở trong trường học muốn chơi một chút đêm thả lòng dưới kết quả là mở ra thần mà sân đấu đổ tiêu khi biết trong sân đấu thắng lợi sau điểm vinh dự có thể hối đoái tiền mặt sau người đàn ông này suýt chút nữa mừng đến phát khóc tựa hồ cùng gia đình áp lực so ra sợ hãi tử vong ngược lại yếu bất không ít dù như thế nào ta phải sống đi ra ngoài nam nhân yên lặng nói tóc vàng thanh niên cũng hơi hơi tự giới thiệu mình dưới hắn gọi hoàng thanh là cái trải qua tám tràng thi đua người có thâm niên trong tay a cờ súng tự động cũng là hy hữu cấp đạo cụ lực công kích đánh giá không rõ nhưng cư hoàng thanh chính mình nói khoác hắn chủ yếu cường hóa súng ống sở kỳ hữu để hắn đ ủ có thể phóng ra không đồng loại hình viên đạn năng lực thực lực cũng là không tầm tưởng chính đi tới đại gia trong đầu đống nhiên truyền đến rộng lớn nhắc nhở thanh ác ma trận doanh chết trận một người thiên thần trận doanh vsc ác ma trận doanh hiện nay điểm số m ộ ư ơ i cái này nhắc nhở để đại gia sắc mặt vui vẻ vương động cùng nghiêm linh càng là suýt chút nữa hoan hô nhảy lên đến đại thuốc tuổi trung niên trầm mình cũng d à i trường triển khai khẩu nết miệng nợ nụ cười hắn đã hiểu rõ quy tắc chỉ cần điểm số thắng lợi hắn là có thể thu được điểm vinh dự trở lại sau đó h ô i đoái tiền mặt tóc vàng thanh niên thổi t i ế n h u ý á o nhìn có chút hạ hay nói thấy được chưa ác ma trận doanh cái nhóm này nớ ngẩn phòng chừng cũng là bởi vì đi ra ngoài đi loạn mới phát động c không bằng thật muốn đụng tới cặp ấy chết trước cũng là tiêu giật đi ha ha ta nhưng là rất chờ mong đây nhắm lại ngươi miệng xui xẻo vương động cả giận nói làm sao ta nói tới không đúng sao thời điểm như thế này nên đường cũ trở lại cái t i a an toàn bên trong t h ạ c h thất mãi đến tận trận đấu kết thúc hoàng thanh vẫn là cánh cánh trong lòng hai người lại có cãi vã xu thế nghiêm linh vội vã đi k h u y ê n tiêu giật vẫn chưa đi quản lông mày của hắn không được dấu vết nhịu nhíu vừa nay n h ắ c nhở thanh để hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lộ ra cũng không có quá vẻ mặt cao hứng dùng chỉ có mình mới có thể nghe được â m thanh nhẹ dọn thở dài chẳng lẽ ác ma trận doanh người căn bản không có mua tình báo sao nếu là như vậy kế hoạch của ta sợ là muốn thất bại khoảng t r ừ n g một canh giờ lộ trình vốn lượn khúc chết đan hành lang rốt cục đến phần cuối ở cường quang đèn pha dưới cuối hành lang là cái tương tự phòng khách địa phương rất rộng rãi đến, đến rồi quả nhiên nổ k ẹ p phục bên trong địa đồ chính xác không có sai sót tiêu giật thoáng chậm lại bước chân để vương động đi tới phía trước nhất d ằ n hắn đem khiên tròn dơ lên trước mặt đ ô n g dưng phát động thuẫn kích sở kỳ hiệu vọt vào bên trong g i n phòng vương động không rõ vì sao không bằng vẫn là làm theo dơ lên tấm kiên ở khoảng cách phòng khách khoảng một mét thì giống to vào tới đồng thời đối với hư không phát động t h u ẫ n kích s ở kỳ hiệu t h u ẫ n kích s ở kỵ có thể để cho hắn tấm khiên ở mười giây đồng hồ bên trong lực phòng ngự vật lý tăng lên một cấp bậc gần như chính là e đánh giá vật phòng lực t h u ẫ n bóc cò động trong nháy mắt từ phòng khách phía trước trên vách tường đột nhiên d ố i ra ba cái màu đen t h i ế t quản g mấy cây ốm dài mũi tên ngắn vẻo vẻo vẻo bắn nhanh mà đến một mảnh len ken len ken tiếng va chạm mũi tên rồn dập lạc ở trên kiên những này mũi tên lực công kích rất bình thường nhưng số lượng cũng không ít liên tiếp không ngừng liên tục xạ kích mà tiêu giật thì lại một cái bước xa nhảy vào bên trong đại sành tránh khỏi mũi tay lên kiếm lạc e đánh giá lực công kích dường như tức nghê giống như dễ dàng đem ba cái thiết quản c h ặ t đức mưa tên đồng thời gián đoạn có thể đi vào tiêu giật bình tĩnh đối với nghiêm linh đám người nói lại vô vô vương động vai khích lệ nói làm rất tốt tiêu ca làm sao ngươi biết nơi này hữu cơ quan vương động b á n là nghĩ mà sợ b á n là kính phục hỏi tiêu giật giải thích đoán một đoạn an toàn hành lang kết thúc sau đó chính là cơ quan cạm bẫy trong tivi không đều là như thế diễn sao ngươi thuấn kích có thể làm cho sức phòng ngự của ngươi tạm thời tăng lên tới e đánh giá ngăn trở những n à y mũi tên là là điều chắc chắn thì ra là như vậy vừa n ã y có thể dọa chết ta rồi vương động tiếp nhận rồi đáp án này quả nhiên có c ả b ấy nếu như ta đi ở cái thứ nhất khẳng định là chết chắc rồi đại thúc tuổi trung niên trầm mình cảm kích nhìn tiêu giật nghiêm linh trong mắt có chút n g h i hoặc không bằng lóe lên một cái rồi biến mất còn tóc vàng thanh niên hoàng thanh thì lại khá có thâm ý trên đất dưới đánh giá tiêu giật một chút sau đó liền thẳng ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi ăn một chút gì nghỉ ngơi dưới tiêu giật đóng lại đèn tin cầm tay của chính mình vốn muốn cho nghiêm linh cũng đóng lại đèn pha dù sao vật kia háo điện rất lớn cũng không biết có thể không kiên trì hai ngày có thể cô bé này sợ tối kiên trì chỉ điệu th t r â m minh chủ động dựa vào tiêu giật ngồi lại đây vừa nãy cạm bẫy để hắn càng thêm cảm kích tiêu giật chí ít tiêu giật không có để cho mình đi làm giấm cạm bẫy bia đỡ đạn hút thuốc sao t r â m minh từ trong lòng lấy ra bao thuốc lá đưa tới chủ động tìm đề tài tiêu giật vung vung tay hắn là không hút thuốc lá không bằng trong lòng hơi đậu hỏi thuốc lá của ngươi là từ hiện thực mang đến sao đúng đấy làm sao để ta xem một chút đây tiêu giật nhận lấy điếu thuốc nhìn một chút tin tức hơi bừng tỉnh này bao thuốc lá tin tức biểu hiện là rách nát cấp nói cách khác ở trong sân đấu thuộc về không dùng được đồ vật dựa theo quy tắc hiện thực cùng trong sân đấu bất kỳ đạo cụ trang bị đều không thể tùy ý liên hệ nhất định phải trả giá tương ứng điểm vinh dự thế nhưng loại này rách nát cấp thứ khác tựa hồ cũng không ở phạm vi này bên trong nếu như vậy sau đó tiêu giật là có thể từ trên thực tế nhiều mang điểm nước và thức ăn phòng trên người cũng không cần mỗi lần đều tiêu hao điểm vinh dự hối đoái tuy rằng giá cả tiện nghi nhưng thịt mũi lại tiểu cũng là thịt ta ồ này trên vách tường tựa hồ có món đồ gì chính anh hút thuốc chầm minh theo đèn pha trùng sáng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía phòng khách bốn phía vách tường lại quay đầu hướng nghiêm linh nói phiền p ứ c đem ánh đèn mở lại điểm chuyện này nghiêm linh nhìn về phía tiêu giật người sau không chút biến sắc gật ngủ theo trần minh đi tới vách tường biên giới theo đèn pha công suất điều đến to lớn nhất này bên trong đại sảnh bị chiếu rọi đến giống như ban ngày phòng khách khoảng chừng cao bốn năm m bốn cái cũ nát trụ đá chống đỡ bốn phía vách tường cũng không phải hành lang bên trong loại kiêng màu vàng đất bóng loáng b í c diện mặt trên l ẻ loi t á n tán khắp một số kỳ quái đồ án đây là cái gì vừa vẽ quỷ a hoàn toàn xem không hiểu hoàng thanh cũng hiếu kỳ lại đây lấy mắt rất nhanh sẽ mất đi hứng thú kế tục đi về nghỉ trần minh cẩn thận vớt mỗi cái đồ án có chút kích động nói không này không phải cái gì vừa vẽ quỷ mà là văn tự. là cổ ai cập văn minh văn tự vương động gãi gãi đầu nói cái này địa đ ồ gọi kim tự tháp di tích xuất hiện ai cập văn tự cũng rất bình thường mà quên đi ta vẫn là trước tiên ăn một chút gì đi nghiêm linh cũng rất nhanh ngồi trở lại đi h i ệ n nhiên đối với những này ai cập văn tự không hề hứng thú sân đấu ở phảng chân phương diện làm được vô cùng tốt xuất hiện cổ đại văn tự cũng hoàn toàn là bình thường tiêu giật nhìn một chút như cùng ma giống như t r ầ m minh hiếu kỳ hỏi n g ư ơ i biết ai cập văn tự h ả suýt chút nữa đã quên nói ta ở trong đại học giáo chương trình học phương hướng chính là cổ đại thế giới lịch sử đối với những này cổ đại văn minh văn tự cũng có nghiên cứu trần minh đã cú lại tiếp tục chuyên chú xem ra những n à y văn tự tiêu giật trong lòng hơi động lại hỏi có thể cho ta phiên dịch dưới những n à y văn tự sao không thành vấn đề không bằng phải cho ta chút thời gian những n à y chữ tượng hình cùng ta đã từng tiếp xúc qua cổ hải cập văn tự có chút không giống không bằng cũng còn tốt bản chất vẫn là gần như nửa giờ chờ đợi mãi đến tận hoàng thành đám người đã cực thiếu kiên nhẫn thì trần minh rốt cục đi về tới xoa xoa h u y ệ t thái dương khổ não nói xin lỗi ta chỉ phiên dịch bộ phận văn tự còn có một số ít quá mức lạ ta cũng không cách nào hiểu rõ không bằng đoạn văn này rất kỳ quái ta không thể nào hiểu được n i ệ m cho ta nghe đi tiêu giật nói t r ầ m minh gật g ù theo trên vách tường chữ tượng hình chậm rãi đọc lên thanh đến thiên thần trung thật nhất thủ hộ giả vĩ đại pháp thần vô thượng vinh quang quy về ngươi cuộc chiến của thần ma bởi vậy vẫn lạc lấy di vật ở đây hiên tế tỉnh lại trí cao lực l ư ợ n g lượng không còn sao đúng thế t r ầ m minh xấu hổ gật g ù xin lỗi không giúp đỡ được gì ta phỏng c h ứ n g nơi này rất nhiều văn tự đều là thất truyền rất lâu trên thực tế căn bản không có tư liệu g i chép nghe tới tựa hồ là đang vì một vị vẫn lạc thiên thần hiên tế nghiêm linh suy đoán cô ai cập có pháp thần sao vương đ ộ n h ầ nghi nói thế nào cảm giác ở xem tiểu thuyết huyền n o đây không dùng được hoàng thanh không hề hứng thú thúc d ụ c chúng ta là đến cùng ác ma trận doanh chiến đấu không phải tới làm học thuật báo cáo gì vẫn sao tiêu giật suy tư gật gật đầu nói đại gia cũng nghỉ ngơi gần như kế tục lên đường đi nói đến chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào kế tục xuất phát trầm minh không nhịn được hỏi đi kim tự tháp tầng cao nhất cái này kim tự tháp chia làm ba tầng trả lời lại là hoàng thanh tiêu giật có chút bất ngờ người biết địa đồ tình báo không tính tình báo là từ lần trước đồng thời thi đua đội hữu nơi đó hiểu rõ quá tin tức này cũng không đáng i á chân chính đáng giá chính là các nơi cơ quan cạm bẫy phân bố đồ đặc biệt là vẫn là loại kia toàn phương vị không có ba n g h n điểm vinh dự ngươi cũng đừng nghĩ mua được hoàng thanh lại liếc miết tiêu giật nhưng kẻ sau vẫn chưa quay đầu lại để ý đến hắn diễn đàn không phải có người một n g h n điểm vinh dự liền bán sao vương động không nhịn được hỏi hoàng thanh cười nhạo nói ngươi là nớ ngẩn a người khác bán cái gì ngươi liền đều tin không gian không thương đạo lý cũng không hiểu sao tiêu giật s ứ n g sở bước chân cũng chậm lại lắng nghe đối phương dù sao cũng là trải qua tám chàng thi đua tay ra đời rất nhiều thưởng thức tính đồ vật hay là muốn so với hắn chú đáo rất nhiều vương động hơi giận nói nói cách khác khu giao dịch rất đa tình báo đều là ra sao hoàng thanh chế n h ạ o không phải giả bởi vì mỗi lần tuyên bố giao dịch tin tức đều sẽ trải qua hệ thống tự động xét duyệt không thể nào tuyên bố giả tin tức chỉ có điều tình báo tin tức không hẳn là toàn diện có ý gì vương động vẫn là không hiểu tiêu giật đ ô n g nhiên tình ngộ ta rõ ràng tỉ như tấm kêu một nghìn điểm vinh dự mê cung địa đồ nhiều nhất chỉ có tòa này kìm tự tháp bộ phận địa hình dù sao không có ai sẽ t ẻ nhạt đến ở nơi như thế này khắp nơi thăm dò chính là ý này đã hiểu đi coi như ác ma trận doanh người nắm giữ địa đồ cơ quan phân bố tình báo cũng không thể là toàn bộ vừa nay chết trận nhắc nhở chính là chứng minh nói đến nói đi hoàng thanh vẫn là vì trào phúng tiêu giật quá mức cẩn thận t r ư ơ n g mười bảy c ạ m b ấy t r ư ơ n g mười bảy c ạ m b ấy ai cũng không có nhận ra được tiêu giật giờ khắp này trên mặt kinh ngạc bởi vì ở trần bình nam nổ k ẹ p bục bên trong tấm này kim tự tháp mê cung bản đồ là một trăm phần trăm hoàn chỉnh lúc trước vẫn không cảm giác được nghe xong hoàng thanh lời nói sau tiêu giật cũng rõ ràng hoạch được hoàn chỉnh địa đồ là có bao nhiêu khó khăn tin tưởng lấy trần bình nam năng lực cũng rất khó hoàn thành Lâm Thiên Phóng tiêu giật trong đầu lần thứ hai hiện ra danh tự này đến trần bình nam là từ lâm thiên phóng nơi đó đạt được kim tự tháp trong địa đồ có thần ma di vật tin tức như vậy lại từ lâm thiên phóng nơi đó hoạch được hoàn chỉnh địa đồ cũng không phải là không khả năng cho tới lâm thiên phóng vì sao không có chính mình lấy đi thần ma di vật này ngược lại là có thể lý giải kim tự tháp di tích địa đồ là hát thiết cấp biệt một khi tiến vào thanh đồng sân đấu liền không cách nào lần thứ hai tiến vào h i ệ n nhiên lâm thiên phóng cũng là rời đi hát thiết sân đấu sau mới nhận ra được tuy rằng giá trị liên thành nhưng đối với bọn họ đẳng cấp cao sân đấu mà nói căn bản không đáng hợp đồng vậy vậy đầu đem những n à y hỗn loạn tâm tư tạm thời ném ra nào ở ngoài Mặc cái kệ kia liền â m t ê nhiêu n phóng đến cũng gây đ tuột có cớ bao kia cái ấm, u là bạch g â như sân đấu c u sau y này. ệ n Liên n h hoàng thanh nói kim tự tháp chia làm ba tầng trong đó tầng thứ nhất diện tích là to lớn nhất rất dễ dàng liền lạc lối ở bên trong tiêu giật đám người đang đi ra phòng khách tiếp tục tiến lên thì bãi ở trước mặt bọn họ chính là ba cái hoàn toàn khác nhau lối rẽ tiêu giật cẩn thận hồi ức chốc lát liền quả đoán tiến vào bên tay phải hành lang mà đi rồi khoảng chừng nửa giờ sau trước mặt bọn họ xuất hiện lần nữa ba cái hoàn toàn khác nhau lối rẽ có thể hay không lại đi về tới n g i ê m linh tỏ rõ vẻ lo lắng bởi vì này bốn phía bất luận vách tường vẫn là sàn nhà đều là hoàn toàn giống nhau như lúc Căn bản k hoàng ô n nhận rõ khác nhau n g khác chút rõ à Nỡ ngẩn nữ nhân. n y c ù vừa nãy là hoàn là thanh o à n k á c n h u hai ơ i o sao à Làm n Thanh trên miệng nói. Làm sao ngươi、biết? Nghiêm linh không g biết? phất ụ c c h vấn, lẽ nào ngươi lẽ có thể phất â n nhau? Hoàng Thanh rõ được khác tay t vẫn tiện tay nắm chặt trùy thủ c h ầ m c h ọ c nói ở lối rẽ nơi ta đều dùng trùy thủ từng làm ký hiệu đây chính là thưởng thức nghiêm linh nhất thời nghe lời tiêu giật cũng bất đắc dĩ thở dài đây chính là chân chính người có thâm niên kinh nghiệm đối mặt mê cung thì n g i ê m linh cùng vương động bọn họ chỉ có sợ hãi cùng lo lắng hoàng thanh lại biết tiện tay làm cái ký hiệu ở cửa ngã ba k ế tục vừa phải ngoại trừ t r ầ m minh lo lắng biểu thị tiêu giật quyết đoán có hay không quá tùy ý chút ở ngoài những người khác cũng không có biểu đạt dị nghị hoặc là nói bọn họ cũng căn bản không có biện pháp tốt hơn liền hoàng thanh cũng một cách không ngờ duy trì t r ầ mặc m trước sau đi theo đội ngũ mặt sau dọc theo đường đi cạm bẫy cùng cơ quan không ngừng thỉnh thoảng sẽ có tên bắn lén từ trong một góc khác bắn ra hoặc là nào đó khối s ả n nhà bỗng nhiên nứt ra bên trong thường thường đều là hơn mười mét thâm hàng lớn cắm đầy sắc bén lợi khí có thể bởi vì xem qua hoàn trình bản bản đồ tiêu giật như cùng làm mở ra phần mềm mỗi lần đều có thể dự liệu được cạm b ấ y tồn tại hoặc l à tránh khỏi hoặc l à sớm để vương động dùng tấm khiên đón đỡ đi đối với này vương động đám người đối với tiêu giật càng thêm b ộ i phục thậm chí đến sắp sùng bái mức độ lúc trước để vương động sử dụng s ở kỳ h i ệ u đi chặn tên bắn lén hắn dù sao cũng hơi lo lắng đến mặt sau cũng đã không chậm trễ chút nào hoàng thanh cũng thật bất ngờ nhìn tiêu giật bóng lưng ánh mắt có chút ngờ vực cũng có chút hiểu rõ tiêu giật biết muốn cho người có thâm niên hoàng thanh không hề hoài nghi là cơ bản không thể nhưng nhiều nhất cũng chính là hoài nghi mình chỉ là trước tiên mua tình báo nhưng cô ý ẩn giấu không nói mà th t đồng, đồ đồng, đồng dạng là người có thâm niên hoàng thanh cũng người mặc tương tự đồng hồ đeo tay bởi vì tiêu giật đều là sao gần nhất đường ở đi thời gian nửa ngày cũng đầy đủ để hắn sắp tiếp cận kim tự tháp tầng thứ nhất điểm gối ngay khi dưới cái đầu đường hắn hơi dừng lại từ trong túi đeo lưng lấy ra điều tra chi nhãn tiện tay bỏ vào giao lộ trung ương người làng lớn ẩn sao vẫn t r ầ m m ặ c hoàng thanh không nhịn được sỉ cười ra tiếng ở mê cung trong địa đồ sử dụng điều tra chi nhãn có ý nghĩa gì chẳng lẽ ngươi dự định ở đây phục kích vậy cũng đến ác ma trận doanh người vừa vặn tìm tới nơi này không dự định phục kích chỉ là muốn biết ác ma trận doanh người liệu sẽ có đi qua nơi này mà thôi tiêu giật cũng không nói nhiều thả xuống điều tra chi nhãn sau kế tục hướng phía trước đi đến những người khác cũng không biết trước mặt này hành lang cũng chính là trong tầng thứ nhất cuối cùng lộ trình nói cách khác ác ma trận doanh nếu như thật sự nắm giữ tình báo địa đồ đồng thời tìm tới tiến vào tầng thứ hai l ố i vào liền nhất định sẽ đi qua nơi này tiêu giật vẹn vẹn là muốn xác định điểm ấy mà thôi chờ một lúc sau khi tiến vào đại gia đều toàn lực nỗ lực tuyệt đối không nên giảm tốc độ cũng không muốn đi đội đều cùng thật ta rồi tiêu giật đứng ở hành lang biên giới trên mặt mang theo nghiêm túc cảnh cáo phía sau mọi người hiện tại đại gia đối với sự lựa chọn của hắn hầu như có loại mù quáng tín nhiệm bao quát hoàng thanh ở bên trong đều gật đầu đáp ứng ngay khi tiêu giật chuẩn bị tiến vào phía trước hành lang thì hoàng thanh tựa hồ nhớ tới cái gì b ỗ n nhiên mở miệng nói thay đổi vị trí được rồi ta đi thứ hai đi không thẳng thắn ta đi cái thứ nhất đi coi như gặp nguy hiểm cũng là ta trước tiên gặp phải làm sao những người khác ánh mắt kinh ngạc nhất thời rơi vào hoàng thanh trên người từ tiến vào kim tự tháp đến hiện tại đại nghĩa như vậy lẫm liệt lời nói có thể không giống như là hắn có thể nói ra đến tiêu giật một trận suy tư liền rõ ràng hoàng thanh dụ ý không khỏi liên tục cười lạnh không làm phiên ngươi cứ dựa theo hiện tại đội ngũ trình tự ngươi ở cuối cùng nguy hiểm hay là chờ chúng ta ra tay gánh chịu đi nói xong tiêu giật nhanh chân nhảy vào chật hẹp hành lang bên trong khiến sức chân khí toàn lực bắt đầu chạy nghiêm linh đám người theo sát phía sau tuy rằng không rõ vì sao vẫn là toàn lực lao nhanh hoàng thanh tàn nhẫn mã chừng tiêu giật bó Chỉ có h ỉ c thể x ế bất đắc u dĩ chính là ở hoàng thanh phía trước đại thúc tuổi trung niên trầm minh đã là hồng hộp thở hồn hẹn bước tiến cũng càng ngày càng chậm cái này hành lang gần như chỉ có thể chứa được một người đơn độc đi tới không cách nào vượt lại hoàng thanh ngoại trừ ở phía sau hạ thấp chính mình chạy trốn tốc độ dương mắt nhìn ở ngoài cũng không có biện pháp tốt hơn ầm ầm ầm chính đang đại gia t h ở không ra hơi thì phía sau mơ hồ chuyển đến một trận trầm thấp tiếng nổ v a n g rền p h ả n phất là có cái gì trầm trọng vật thể đang nhanh chóng lăn m à tới hoàng thanh quay đầu lại liếc nhìn nhất thời liền cũng lên một bên dùng sức thôi táng trầm minh một bên hô lớn đ á n g chết phía trước đều cho ta nhanh lên một chút đây nhất định là lăn thạch loại hình cạm bẫy a làm người có thâm niên ở tiến vào hành lang trước hoàng thanh kỳ thực liền dù sao cũng hơi suy đoán cho nên mới chủ động đưa ra đi ở đội ngũ cái thứ nhất lấy tốc độ của hắn đầy đủ đem những người khác cho b ỏ xa chỉ là ý nghĩ này cũng đồng dạng bị tiêu giật nhìn t h ấ u lan thạch loại này điện ảnh trong tiểu thuyết thường thường xuất hiện một màn ở đại gia trong đầu hiện lên đặc biệt là cái này hành lang vẫn là nghiêng trượt xu thế lan thạch tốc độ chỉ có thể càng lúc càng nhanh nghiêm linh đám người lập tức hoảng loạn lên đừng đừng thôi ta a t r â n minh bị hoàng thanh thôi chen đến suýt chút nữa thì t h ấ ngã đều đừng hoảng hốt phía trước cửa ngã ba hướng kẹo trái là có thể rồi tiêu giật giống lên thành thuận lợi từ nghiêm linh trong tay tiếp nhận đèn pha mở ra tối công suất lớn hướng phía trước quét một vòng ở khoảng cách hai ba trăm l i n ở ngoài quả nhiên có cái ngã ba nguy hiểm đúng là kích phát nhân loại tiềm năng tốt nhất nhân tố vốn là sắp lực kiệt mọi người lúc này lần thứ hai tăng tốc rốt cục ở lăn thạch tâm tích trước ở ngã ba bên kẹo trái lao ra đoạn này dài d à n g d ạ ặ c hành lang khi làm hoàng thanh q u ẹ o vào bên trái thông đạo sau vẹn vẹn quá hơn hai mươi giây phía sau lăn thạch liền ẩm ẩm xông tới xuống một lát sau phương xa chuyển đến một tiếng nặng nề tiếng va chạm xem ra này cuối hành lang là con đ ư n g chết nghiêm linh vỗ ngực há mồm thở g ố c nói thực sự là nguy hiểm thật ra nếu như không phải chúng ta sớm liền ra tốc chạy trốn chỉ sợ cũng thật sự cũng bị lăn thạch cho đè ép t r ầ m minh xoa xoa đầu đầy đại hán long vẫn còn sợ hay nói quá nguy hiểm chuyện này quả thật chính là khiến người ta đi chịu chết ta nếu như chậm rãi đi ở giữa đường bên trong đ ỗ n g nhiên có lăn thạch hạ xuống khi đó căn bản là không kịp à. tiêu giật lắc đầu một cái cũng không thể nói là hẳn phải chết cái gọi là độ khó kỳ thực cũng chỉ là tương đối mà nói đoạn này hành lang chúng ta cảm thấy rất khủng bố là bởi vì chúng ta còn có yếu tưởng tượng dưới nếu như tốc độ của chúng ta có thể xa vượt xa người thường tiêu chuẩn là có thể dễ dàng đến an toàn khu hoặc là nếu như sức mạnh của chúng ta đủ mạnh vậy thì đơn giản hơn quay đầu lại đem lăn thạch đánh nát là tốt rồi sao có thể có chuyện đó t r ầ n minh thán phục giống như biểu thị hoài nghi tiêu giật thở dài đây là hoàn toàn khả năng đối với thanh đồng sân đấu người tới nói này đều là chuyện thường như cơm bữa hoặc là nói như vậy nếu như không có loại năng lực này cái k i a sớm muộn đều sẽ t ử ở cái này trong sân đấu ở l ầ n xem trần bình nam nộ tệ tiêu giật tuyệt đối là sâu sắc bị chấn động ở đặc biệt là ở những kia thanh đồng cấp thậm chí bạch ngân cấp quốc thi đấu trước mặt hắn trải qua trận đầu thi đua quả thực liền như cùng là quá ra ra giống như ung dung trần bình nam nổ tẹp h ụ c đối với người mới kỳ tiêu giật tới nói tuyệt đối là máy nói dối bình thường tồn tại đã hàng hắn sinh tồn s u ấ t đề cao thật lớn có thể như quả hiện tại không đem những này ưu thế chuyển hóa thành càng nhiều điểm vinh dự trang bị cùng s ở kỳ hiệu khi hắn tiến vào thanh đồng sân đấu thì coi như nắm giữ địa đồ tình báo nhưng cũng không đủ thực lực cũng sẽ rất dễ dàng liền bị rét đi đây chính là thần ma sân đấu tàn khốc vị trí rồi chương mười tám tiêu giật lời nói để bầu không khí trong lúc nhất thời có chút đọc lại nghĩ đến sau này còn khả năng gặp phải so với n à y càng tình cảnh nguy hiểm thì đại gia đều đang hỏi chính mình còn có thể tiếp tục sống sao bất kể như thế nào n à y kim tự tháp tầng thứ nhất chúng ta xem như là an toàn lại đây rồi đi tầng thứ hai đi tiêu giật vỗ tay một cái nói rằng ở thông đạo bên cạnh là một đoạn xoắn ốc tăng lên trên cầu thang vừa lăn thạch đã là tầng thứ nhất cuối cùng cơ quan không bằng đại gia đi ở trên bậc thang thì vẫn như cũ hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một cầu thang đầy đủ đi rồi hơn nửa canh giờ ở trước mặt bọn họ xuất hiện một bức đóng kín cửa、đá. tiêu giật ở tường đá bốn phía vách tường khoảng trừng trái phải một trận tìm t ò i nhấn rất nhanh phát động một khối ao hám xuống công tác cửa đá ầm ầm mở ra kim tự tháp tầng thứ hai trước sau như một đen kịt lần lượt sau khi tiến vào cửa đá lần thứ hai ầm ầm hạ xuống tiêu giật đ ỗ n nhiên lấy ra một viên cao bạo l i ề u đạn trôn chi ở cạnh cạnh cửa trên đất lại lấy ra băng rán cùng dây nhỏ đem dây nhỏ quấn vào kéo hoàng trên một đầu khắc thì lại cố định ở trên cửa đá bố trí cảm bẫy sao nghiêm linh chậm nửa nhịp cũng phản ứng lại đối với tiêu giật càng thêm bội phục lên loại này mê cung địa đồ thường thường địa đồ phức tạp song phương trận doanh muốn trực tiếp tiếp xúc chiến đấu hầu như không thể huống hồ rất nhiều người ở thi đua lúc bắt đầu liền đơn giản rùa rụt cổ ở tại chỗ nhưng cứ như vậy cái gọi là thần ma quốc thi đấu chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào tiêu giật một bên đưa tay lôi cố định lại một bên tự nhiên nói vì lẽ đó chủ động trôn đặt cảm bẫy cơ quan chưa chắc đã không phải là thi đấu một loại phương thức nhìn dùng màu trắng dây nhỏ kết nối lựu đạn kéoàn vương động nhìn có chút hạ h a nói ác ma trận doanh người đến thời điểm sẽ rất phiền t r ầ m minh nghi ngờ nói nhưng là ngươi làm sao có thể xác định ác ma trận doanh người nhất định sẽ thông qua nơi này đây nếu như bọn họ không có đến lựu đạn của ngươi chẳng phải là lãng phí ta nhớ tới nghiêm linh đã nói vũ khí của các ngươi đều muốn dùng một loại rất quý giá điểm vinh dự tiền đến hối đoái đi tiêu d ậ n phân tích không thể tuyệt đối khẳng định nhưng ác ma trận doanh nắm giữ địa đồ tình báo sát xuất rất cao bởi vì tình báo không hoàn chỉnh tính vì lẽ đó bắt đầu hiểu ý ở ngoài chết rồi cá nhân có thể mãi đến tận hiện tại cũng chưa từng xuất hiện người thứ hai tử vong nhắc nhở đủ để chứng minh bọn họ lẩn tránh mở ra mặt sau cơ quan nếu như nói ác ma trận danh o tách ra cơ quan cạm bẫy là bởi vì sớm mua bộ phận địa đồ tình báo như vậy tiêu giật có thể sớm báo trước cạm bẫy lại là nhân tại sao vậy chứ cái vấn đề này những người khác không phải không nghĩ tới vương động cùng trầm minh là cảm thấy không đáng kể bọn họ cảm thấy chỉ cần tiêu giật mang theo đại gia sống tiếp là được nghiêm linh rất thông minh làm bộ không nghĩ tới cái vấn đề này mà hoàn g t h a n h vẻ mặt nhưng là có chút kỳ quái đều là dùng xem k ỹ ánh mắt quan sát tiêu giật phía sau lưng kim tự tháp t ầ n g thứ hai cùng t ầ n g thứ nhất hầu như giống nhau như lúc chỉ là bởi vì diện tích thu nhỏ lại cơ quan xuất hiện mật độ cũng tăng lớn không í t tiêu giật đi tới tốc độ dần dần hạ thấp nhưng trên căn bản vẫn là h ư u kinh vô hiểm sau hai giờ tất cả mọi người trong đầu lại vang lên nhắc nhở âm thanh thiên thần trận doanh đánh g i ế t ác ma trận doanh một người thiên thần trận doanh vsc ác ma trận doanh điểm số hai mươi mắc câu rồi đại g i a một trận h ư n phấn tiêu giật ở cửa đá nơi đó trôn thiết cao bạo lựu i đạn có tác dụng ác ma trận doanh ở không hề phòng bị tình huống giới mở ra cửa đá tiện thể cũng kéo động khiên ở lựu đạn câu hoàng trên tuyến vương động ha ha cười nói thực đang muốn nhìn xem ác ma trận doanh đám người kia nét mặt bây giờ nhất định sẽ rất đặc sắc đi nghiêm linh hé miệng khẽ mỉm cười nhìn tiêu giật ánh mắt đã tràn đầy bội phục ở tình huống như vậy còn có thể nghĩ đến muốn đặt cạm bẫy mai phục tiêu giật bình tĩnh tuyệt đối là người có thâm niên trình độ bởi vì lựu đạn là tiêu giật hối đoái vì lẽ đó người này đầu điểm số cũng coi như ở tiêu giật trên người bây giờ hai phần ưu thế ở tay đại gia vẻ mặt cũng ung d u n g lên coi như hiện tại tìm một chỗ ẩn chỗ đi bọn họ cũng chắc thắng không thua thực sự là không hiểu các ngươi ở cao hứng cái gì hoàng thanh mạnh mẽ nhổ bãi nước bọn tiêu g ậ t làm náo không muốn đã quên nếu ác ma trận doanh thật sự phát động trên cửa đá cắm ấy cũng là mang ý nghĩa bọn họ xác thực nắm giữ bộ phận mê cung đồ tình báo vì lẽ đó không nên nghĩ ẩn t r ố n đi phụ phân ác ma trận doanh lúc này nhất định sẽ điên cuồng tìm tìm chúng ta ừ e sợ muốn không được bao lâu chúng ta liền muốn chính diện gặp gỡ đi lời nói này để vẻ mặt của mọi người đều hơi chậm lại ngoại trừ tiêu giật cùng nghiêm linh có chính diện đánh giết kẻ địch kinh nghiệm ở ngoài vương động cùng trầm minh có thể đều là mười phần người mới nếu như khoảng cách gần đối mặt kẻ địch bọn họ có thể nắm chặt vũ khí của mình đều tính không sai đây chính là người mới cùng người có thâm niên trong lòng tố chất khác biệt chỉ có trải qua lần thứ nhất mới sẽ từ từ đi thích ứng tiêu giật thầm than một tiếng này không phải dùng mấy câu nói liền có thể nói cẩn thận chỉ có thể ă n u ổ i đừng lo lắng đối phương tốt xấu chết mất hai người nhân số chúng ta chiếm ưu thế nếu như chết đi chỉ là ác ma trận doanh hai cái người mới chúng ta có thể chưa chắc có quá nhiều ưu thế hoàng thanh không quên bổ sung tiêu giật mạnh mẽ chừng cái này tổng không lời hay ra hỏa một chút hơi giận nói bây giờ nói những này đều vô dụng tiếp tục tiến lên đi tới tầng thứ ba hoàng thanh đột nhiên hỏi từ bắt đầu ta liền có chút kỳ quái vì sao ngươi kiên trì muốn đem chúng ta mang tới kim tự tháp tầng cao nhất đây tầng thứ ba đến tuột cùng có cái gì tiêu giật liếc hắn một cái ngươi không phải nghe nói qua tấm bản đồ này tình báo sao ta chỉ biết kim tự tháp có ba tầng chỉ có ngần ấy tin tức đều là ta dùng đ e m ép đánh giá vũ khí đổi lấy ừ ở này trong sân đấu dù cho một đinh nửa điểm tình báo có thể cũng là m u ố n thu phí hoàng thanh sắc mặt có chút không quen tựa hồ đang đau lòng hắn cái kia món vũ khí tiêu g ậ t lún núi bay vô tội nói nếu ngươi cũng biết tình báo rất đ á n giá vậy tại sao ta phải nói cho ngươi đây nếu như không tin ta ngươi đều có thể lấy lựa chọn lưu lại a ngươi xem như ngươi lợi hại hoàng thanh rất sáng suốt câm miệng hiện thực chính là rất rõ ràng tiêu giật đồng dạng nắm giữ tấm này mê cung đồ tình báo sớm biết rồi mỗi nơi cơ quan vị trí vì lẽ đó mặc kệ hoàng thành cỡ nào khó chịu thời điểm như thế này cũng không sẽ chủ động cùng tiêu giật làm lộn tung lên ở một bên khác kim tự tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cầu thang cửa đá bên cạnh tràn ngập khói thuốc súng còn chưa tan đi, đi. đèn i đ pha trắng như tuyết t r ù m sang dưới một bộ bị nổ thành máu thị tung b ạ c thi thể chính nằm ngang ở cửa đá bên đáng ghét a tại sao cái này cơ quan ở trong tình báo không hề ghi tình báo này quả nhiên là không hoàn chỉnh người lạ lớ ngần sao không nghe vừa nay nhắc nhở là thiên thần trận doanh đánh giết hắn đây là thiên thần trận doanh người cố ý để ở chỗ này lựu đạn chỉ có phi thường có kinh nghiệm người có thâm niên mới sẽ nghĩ tới làm như thế xem ra lần này nguy hiểm rồi người nói chuyện tỏ rõ vẻ lo lắng lo lắng đáng chết chẳng lẽ chúng ta hơn một n g à n điểm vinh dự mua được tình báo lãng phí sao nếu đối phương so với chúng ta nhanh còn muốn tiếp tục hay không đi tới đây tiếp tục tiến lên thật sự muốn cho thiên thần trận doanh tìm tới kim tự tháp phòng điều khiển đó mới là chúng ta đoàn diện tri khắc nếu như có thể tìm tới bọn họ chính diện quyết chiến chúng ta ngược lại còn có thắng lợi cơ hội không muốn đ ã quên bởi vì mua tình báo chúng ta hiện tại còn lại điểm vinh dự căn bản không đủ c h ụ c rồi đúng chỉ có thể l i ề u mạng đúng chết đi chỉ là hai cái người mới chính diện quyết chiến chúng ta chưa chắc sẽ thua lại quá hai giờ lần thứ hai đứng ở thập tự bên đường tiêu giật đám người ngược lại tiêu giật suy nghĩ một chút nói rằng từ phía trước này hành lang đi qua chính là đến tầng thứ ba lối vào các ngươi hãy đi trước chờ ta không bằng nhớ tới tuyệt đối không nên tùy tiện đi lên trước người muốn đi nơi nào nghiêm linh có chút bối rối hỏi tiêu giật chỉ chỉ lối đi bên trái nói rằng ta đi qua bố trí điểm c ạ m b ấy hiện tại ác ma trận doanh còn còn lại ba người nếu như tất cả đều là người có thâm niên chính diện quyết đấu chúng ta không hẳn liền chiếm ưu thế vì lẽ đó tốt nhất là có thể cạn nữa đi bọn họ một người nhưng vì cái gì là bên đó đây nơi này bất tài là đi về tầng thứ ba lối vào sao vương động cũng không hiểu tiêu giật cười nói cùng tầng thứ nhất không giống nơi này đi về vào miệng lối vào kỳ thực có hai con đường lựa chọn một cái đường xa một cái gần đường chúng ta đi chính là gần đường ta muốn đi xa đường nơi đó bố trí điểm cặp ấy cứ như vậy đi ta trở về trước về hoàng thanh ánh mắt lấp lóe rất là không phục nói phí lời liên bởi vì lựa chọn gần đường là thưởng thức đang bị chúng ta mai phục qua một lần ác ma trận doanh khẳng định cẩn thận từng ly từng tí một cố chọn ý lựa đ ư ờ n g xa. Mặc dù là rất đ ơ n g i ả n trong lòng suy đ o á n g cười n g giật hắc hắc nói cái gì mấy chàng a này còn chỉ là tiêu ca trận thứ hai quốc thi đấu nha như thế nào hiện tại ngươi cũng chịu phục đi hoàng thanh không vui nói cho má trận thứ hai ta không tâm tình nói đùa với ngươi bị nghi ngờ vương động cũng khó chịu lên chỉ vào nghiêm linh cả giận nói không tin ngươi hỏi nàng a ta cùng tiêu ca đều là lên sân khấu thi đua người mới vào kha kha tiêu ca trên cuộc tranh tại nhưng là cầm bốn lần đánh giết tổng cộng sáu trăm điểm vinh dự đây bởi vì cùng tiêu giật đồng thời làm người mới đi vào vương động bây giờ đối với tiêu giật tán đồng cảm giác rất cao hầu như là nói gì ngay nấy chỉ là g i a hỏa này đầu góc rõ ràng có chút đơn giản vương động đừng nói rồi nghiêm linh có chút to mày thấp giọng dặn nhưng nàng bộ này thần thái rơi vào hoàng thanh trong mắt không thể nghi ngờ chính là chứng minh vương động lời nói này chân thực tính hoàng thanh tỏ rõ vẻ khiếp sợ há to mồm thật lâu không có phản ứng một hồi lâu sau s á t mặt của hắn từ khiếp sợ từ từ đến khó mà tin nổi cuối cùng lại tới cười to không ngừng nhưng cũng không ai biết hắn vì sao mà cười chỉ có nghiêm linh lo lắng lo lắng một bộ muốn nói lại thôi d i á n dấp chương mười chín hậu hoạn chương mười chín hậu hoạn tiêu giật rất nhanh sẽ trở về cuối cùng một viên cao bạo l i ề u đạn bị hắn theo sát một chỗ cơ quan thu xếp rất khó nhận ra được hắn còn xuất lại hai viên tia chớp l i ề u đạn tuy rằng ở lực phá hoại trên không bằng cao bạo l i ề u đạn nhưng nếu như hai viên đều đạn uy lực cũng sẽ tăng cường không ít có thể tiêu giật cũng không có làm như thế bởi vì hắn còn không muốn hiện tại liền đoàn diệt ác ma trận doanh này cùng kế hoạch của hắn cũng không hợp cứ việc cái kế hoạch này có chút mạo hiểm thậm chí có thể được xưng là là hết sức điên cuồng sau khi trở lại tiêu giật liền mang theo đại gia tiếp tục tiến lên trước khi đi hắn tiện tay móc ra cái ăn xong đồ hộp ném xuống đất những người khác không rõ hắn nói do nói cực thấp xác suất ác ma trận doanh sẽ vẫn như c ũ lựa chọn gần đường nhìn thấy cái này đồ hộp lời nói bọn họ coi như có ngốc cũng biết chúng ta đi quá con đường này vì để tránh cho khả năng cạm b ẫ cũng sẽ tình nguyện đi đường vòng đường xa đi lại chơi chiến thuật tâm lý hoàng thanh không rõ vì sao cười tiêu giật luôn cảm thấy hoàng thanh tiếng cười kia có chút không có ý tốt nhưng không thể nói được tại sao tuy rằng có đội hữu không cách nào công kích quy tắc nhưng trong lòng hắn vẫn là bao nhiêu cảnh giắt chút xuyên qua thông đạo ngăn cản ở tại bọn hắn lại là trắng xóa hoàn toàn sương mù mông lung xương trắng tràn ngập ở cầu thang một phía muốn leo lên tầng thứ ba nhất định phải muốn từ bên trong xuyên qua này xương trắng khẳng định có độc nghiêm linh hiếm thấy là một lần phán đoán hoàng thanh t r e o tức mà nhìn về phía tiêu giật không cần nghị cũng biết mảnh này xương trắng là có độc chẳng lẽ ngươi để chuẩn bị trước được rồi mặt n ạ phòng độc sao không có thứ đó có đắt không phải hiện tại ta có thể gồng gánh nổi. tiêu giật lắc đầu một cái nghiêm linh đáng m ư ờ i chờ đợi ánh mắt nhất thời t ắ c không có mặt nạ phòng độc bọn họ tựa hồ cũng chỉ có thể dừng lại với này hoàng thanh lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy t h ấ p giọng tự nói quả nhiên hắn nhiều nhất chỉ có những kia điểm vinh dự không thể lại hơn nhiều nói cách khác tuy rằng không có chuẩn bị mặt nạ phòng độc không bằng mua điểm q u ầ n á o mũ tiêu giật dường như ảo thuật giống như từ trong túi đ e o lưng móc ra vài kiện trường xăm mũ trong đó tùy tiện một cái phóng tới trong thực tế đều là cao cấp nhất quốc tế hàng hiệu hồi đói giá cả cũng rất tiện nghi gộp lại cũng không bằng mấy cái điểm vinh dự mà thôi sân đấu hệ thống ở loại này rách nắc gấp hiện thực đ ồ dùng trên vẫn là rất hùng hồn tiêu giật một bên cầm mấy bộ quần áo đem chính mình nhanh chóng bao vây đến chặt chẽ vừa nói xương trắng là một loại tính acid khí thể cũng may tính acid không phải rất mạnh dùng y vật che khuất toàn thân xông tới chỉ cần không tiếp xúc đến da rẻ là có thể có thể nghiêm linh đám người vẫn là trần trờ bất quyết so với trước đó chủ động lần tránh cơ quan cạm b â y không giống lần này nhưng là để bọn họ vọt thẳng tiến vào trong làn khói độc vạn nhất quần áo không đủ hậu bị ăn mòn đến da rẻ nên làm gì hoàng thanh động tác nhanh nhất hắn không chút do dự chiếu dáng vẻ dùng mấy bộ quần áo đem chính mình bao quanh bao vây lại nói ta cùng ngươi đi lên trước được rồi nếu như chúng ta không có chuyện gì những người khác tự nhiên sẽ cùng lên đến đương nhiên bọn họ nếu như cảm thấy ở đây cùng ác ma trận doanh trạm m à sinh tồn suất càng cao hơn ta cũng không lời nói được tiêu giật cũng biết thời gian khẩn cấp ở đây làm phiền quá lâu nói không chắc ác ma trận doanh sẽ đuổi theo nếu như ở đây liền khai chiến có thể không phù hợp kế hoạch của hắn ở những người khác lo lắng trong ánh mắt tiêu giật cùng hoàn g t h a n h một chiếc một sau lần lượt vọt vào trắng xóa xương lớn bên trong tuy rằng ở nổ tẹp b ụ n g bên trong đã biết được mảnh này khói độc tồn tại hơn nữa cũng nhìn thấy đối phó biện pháp có thể xông vào xương trắng thời điểm trái tim của h ắ n vẫn là không khỏi tăng nhanh m ạ n d i ệ n đối với sinh tử tiêu giật là không thể như hắn ở bề ngoài như vậy bình tĩnh chỉ có điều so với những người khác hắn càng giỏi về đem sướng vui đau buồn ẩn giấu ở nội tâm mà thôi Ký không không kỳ không không ít, tính ít í trắng tiếp nhất thời phát một trận thanh, thể tiêu giật thể thành, xương xúc được đường bước nhưng như được vương hơn bên ngoài quần áo, nhất thời liền phát sinh một trận ăn mòn còn cắn răng, bước chân nhưng là không chịu, bởi vì hối đoái cứng động, hắn sánh hoàn cũng động cùng nghiêm linh mạnh giờ đi, bởi hối đoai cõi hiểu coi với có chậm, lực của chỉ đã đầu bị bây áo, so là quay sở âm vì vừa vẫn đem bao vây ở bên ngoài quần áo cho ăn mòn thất thất bát bát tiêu giật gỡ xuống quần áo đứng ở tầng thứ ba cửa cửa đá bên phất phất tay ra hiệu dưới đáy nghiêm linh đám người có thể tới trận này thi đua chúng ta là muốn hoàn toàn thắng lợi thừa dịp những người khác còn chưa tới hoàng thanh dành thời gian tiếp lời nói xem ra ngươi biết chức năng lực thực là không tội a tiêu giật n g n g đầu lên n h e o mắt lại nhìn hoàng thanh ngươi có ý gì hoàng thanh đến gần rồi tiêu giật thấp giọng q u á t lên đến hiện tại còn đang g i n g u sao vừa nãy ta đều từ vương động nơi đó nghe nói chỉ là trải qua một hồi thi đua ngươi nơi nào đến một ngàn điểm vinh dự mua miếng bản đồ này tình báo. Cái miệng Tiêu giật tình rốt lo lắng sự chỉ ụ c vẫn là p á quá Đánh t thâm tính ta từ sinh, giếm người niên nhiên điểm. nói, nơi hiểu muốn này vẫn khăn Hắn chấn bằng khó hưu rắm. dấu quả được đó có c là là rõ. Chỉ là một hồi quốc thi đấu ngươi làm sao có khả năng gặp phải đồng ý hùng hồn dâng tặng tình báo người có thâm niên cũng đừng nói cái gì xuống giá mãi đến tận tiến vào tòa này kim tự tháp trước m ộ t k h ắ c ta đều nhìn chằm chằm giao dịch diễn đàn căn bản không có ai xuống giá bán ra hoàng thanh có chút kích động gầm nhẹ nói như vậy cũng chỉ còn lại tối sau một khả năng ngươi nắm giữ một loại nào đó lỗ thủng có thể sớm biết kết cục địa đồ tất cả tình báo có phải là ngươi đang nằm mơ đi làm sao có khả năng có lỗ thủng tiêu giật lạnh lùng đáp lại hoàng thanh cười gắn thử, tuy rằng ta cũng không tin nhưng chỉ cần là game liền nhất định sẽ có sơ ai dám khẳng định sân đấu người sáng tạo liền không có nửa điểm sơ sẩy không phải vậy ngươi giải thích thế nào ngươi đang không có mua tình báo điều kiện tiên quyết làm sao làm được hoàn toàn báo trước đừng nói là trùng hợp một lần hai lần ta tin như thế một đường hạ xuống còn nói trùng hợp vậy thì là sỉ nhục ta thông minh rồi tiêu giật châm mặt ở trần bình nam quyển số kia bạn tồn tại là tuyệt đối không thể để lộ ra đi nhưng trước mắt hắn nhưng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn đến qua loa cùng là người có thâm niên hoàn thành tiêu giật trong mắt một vệ sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất hoàng thanh đem cười gần mặt c h ậ m rãi gần kề dù n g chỉ có hai người mới nghe được â m thanh nói rằng ha ha thực sự là đáng sợ ánh mắt ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao như vậy nói ta đoán đúng đi làm khoản giao dịch làm sao ngươi đem chỗ sơ hở này nói cho ta mà ta sẽ chọn thế ngươi b ằ n mất tiêu giật nỗ lực để đầu góc của chính mình tỉnh táo hạ xuống tỉnh táo phân tích nếu như ta từ chối đây xác thực bởi vì đội h ư u không thể công kích quy tắc ta giết không xong ngươi nhưng ngươi cũng không có biện pháp bắt ta đi hoàng thanh mở ra tay dùng ác liệt nụ cười đáp lại nói vậy thì không có cách nào rồi các loại chờ sau khi trở về ta chỉ có thể ở diễn đàn trên công bố bí mật của ngươi đến lúc đó ngươi nhưng là sẽ trở thành thần ma sân đấu nổi danh nhất người sẽ có vô số người muốn ở trong thực tế tìm tới ngươi đặc biệt là ta là biết h ắ c thiết sân đấu bên trong nhưng là có không ít người đã hối đoái một chút kỹ có thể trở lại hiện thực tiêu giật cả người một trận lạnh lẽo hắn tin tưởng hoàng thanh khẳng định nói được là làm được thật muốn ở diễn đàn công khai bí mật này có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người bởi vậy điên cuồng h ắ c thiết sân đấu có bao nhiêu người mấy vạn vẫn là mấy trăm ngàn này không biết được nhưng tiêu giật tin tưởng khi làm mấy trăm ngàn người thật sự đồng ý liều lĩnh đánh đổi đi tìm trên thực tế chính mình đều là sẽ tìm được một chút dấu vết tỉ như bằng hữu của hắn cha mẹ hắn tiêu giật trầm dai nhắm hai mắt lại đem hết toàn lực suy tính đối sách nghiêm linh đám người liền muốn tới trước đó hắn nhất định phải làm ra quyết đoán nhưng bất kể như thế nào làm hắn đều bị hoàn g thành cho rơi vào cường cục bên trong có lúc âm hiểm nhất kẻ địch cũng không phải là ác ma trận danh mà là người nội hữu tiêu giật trợt nhớ tới trần bình nam nộ thẹp phục bên trong đã từng, từng có câu nói này thời khắc này hắn là rõ ràng cảm nhận được hắn tuy rằng hai ngày nay dựa vào l ậ t xem nộp ẹ p b ụ ộ c gia tăng rồi không ít t h ư ơ n g thức vì lẽ đó vào lần này thi đua bên trong mới sẽ có vẻ phi thường chú đáo nhưng hắn dù sao không phải chân chính người có thâm n i ê n kinh nghiệm không đủ trùng quy vẫn để cho hắn chịu thiệt chuyện đến nước này lại đi trách cứ vương động lắm miệng cũng không làm nên chuyện gì vương động nhiều nhất là vô tâm hơn nữa hành vi của hắn bản thân cũng rất phù hợp hắn người mới thân phận nếu không là quyển số k ơ bản tiêu giật cũng không bằng là cái phổ thông game mặc đêm e sợ biểu hiện cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào hoàng thanh còn ở bán uy hiếp bắn nói ta đương nhiên sẽ không để người không công đưa ta, ta tốt xấu cũng là cái người có thâm n i ê n a sau đó chúng ta có thể làm được tình báo bù đắp nhau chuyện này đối với ngươi nhưng là bách lợi mà không một hại rốt cuộc tiêu giật phảng phất làm ra quyết đoán một lần nữa mở mắt ra nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng thanh gàn tưởng chữ một ta đáp ứng ha ha hoàng thanh phát sinh tự tiến vào kim tự tháp sau hưng phấn nhất tiếng cười tiếng cười dần dừng hắn đáp ý nói quyết định chính xác không bằng hy vọng trận này thi đua sau khi hành động ngươi có thể nghe ta ta có thể không muốn bởi vì một ít người sơ sẩy mà dẫn đến ta cuối cùng xuất hiện chuyện ngoài ý mớn tiêu giật bình tĩnh nói yên tâm đi hoàng thanh vũ bà vai hắn tựa hồ hai người đã trở thành bạn tốt giống như lòng tin mười phần nói thực lực của ta bảo vệ ngươi tuyệt đối thừa sức lục tục xuyên qua khói độc ba người bất ngờ phát hiện tiêu giật cùng hoàng thành quan hệ lại lập tức trở nên tốt vô cùng lại ở kề vai s á t cánh trò chuyện không bằng này cũng là chuyện tốt ác ma trận doanh sắp đến ai cũng không hy vọng đoàn đội lên nội chiến n à y đạo sau cửa đá chính là tầng thứ ba cũng là kim tự thắp đỉnh thắng lợi cuối cùng là chúc cho chúng ta tiêu giật vẫn như cũ đi ở trước nhất ai cũng không có chú ý tới trong bóng tối tiêu giật trong mắt cái kia m ạ không hề che giấu hàng q n g cô lại không nói hắn căn bản không có nắm giữ cái gọi là lỗ thủng, thủng hồ hắn cũng căn bản không tin tưởng hoàng、Thanh. coi như đối phương sẽ bảo thủ bí mật sau này cũng sẽ nhiều lần nắm việc này áp chế chính mình cái này hậu hoạn nhất định phải diệt trừ hơn nữa ngay khi trận này thi đua bên trong hoàng thanh tuyệt đối không thể để cho hắn sống mà đi ra tòa này kim tự tháp đây mới là tiêu giật ở vừa nãy một k h ắ c đó chân chính làm ra quyết đoán chương hai mươi kế hoạch chương hai mươi kế hoạch rất nhiều lúc trên thực tế chém g i ế t lẫn nhau s o n g phương thường thường cùng trận doanh muốn càng nhiều trần bình nam đã từng phát sinh cảm khái như thế mà hắn cũng bị đã từng đội h ư u lâm thiên phong giết chết trong sân đấu tàn khốc pháp tắc vẫn còn đang trên thực tế vẫn như cũ kéo dài chỉ là trải qua trận thứ hai thi đua tiêu giật chúng quy có vẻ non nớt điểm đối với lòng người hiểm ác hắn vẫn là tính toán không đủ đối mặt hoàng thanh h ầ u như trí mạng uy hiếp đối mặt lúc nào cũng có thể bại lộ nổ tẹp vụt tồn tại hắn chính gặp phải to lớn nhất nguy cơ hỗn loạn tâm tư để tiêu giật trong lúc nhất thời không có tìm được mở ra trước mắt cửa đá công t ắ c nay đạo cửa đá cùng trước đó có chỗ bất đồng càng cao hơn cũng lớn hơn trên cửa đá điêu khắc một nhóm cổ h à i cập chữ tượng hình chờ minh lòng hiếu kỳ tới không nhịn được chạy lên đi cẩn thận phân biệt lên những này văn tự viết phải là cái gì vương động đến vân hỏi à, những này tượng hình tự quả nhiên là càng cổ lao ai cập văn tự à, nếu là trở lại lấy này phát biểu thiên luật văn k h ắ c k h ắ c thật không tiện x a xa, xa. t r â m minh lúng túng n ở nụ cười nói rằng những này văn tự đúng là rất dễ hiểu mở ra cửa này giả đem chịu đến thần linh nguyềnền rủa nghiêm linh cùng vương động khi nghe đến nguyền rủa hai chữ thì sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi tiêu giật phảng phất nghĩ tới điều gì sắc mặt vậy đột nhiên một trận biến hóa t r â m minh lại bổ sung cổ ai cập kim tự tháp trong cơ bản đều có loại này cảnh cáo không bằng thế giới khảo cổ học phát triển đến nay ai cập kim tự tháp cũng không biết khai quật bao nhiêu tòa cũng chưa từng thấy ai thật sự chịu đến vì lẽ đó không cần phải lo lắng rồi d u n lập cập thật phiền hoàng thanh xem tiêu giận vẫn còn đang nhữ mày không kiên nhẫn dơ lên hắn này thành á cờ quay về cửa đá một trận xa kích t i ê u lửa văng gấp nơi vô số vỏ đạn giải rác đ ầ y đất trầm minh sợ hết hồn vội vã sau này chạy đi dừng tay ngươi muốn ngay cả chúng ta cũng quét từ sao vương động cả giận nói nớ ngẩn a đội hưu không thể gây tổn thương cho hải quy tắc lại không chỉ là xem các ngươi có nhìn thấy viên đạn thương tổn được các ngươi nửa phần sao hoàng thanh cũng không q a y đầu lại nói rằng xác thực ở viên đạn tiên bắn tới đồng thời trầm minh các loại chờ người mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng vô hình màn g mỏng đem viên đạn đều cho cách trở ở bên ngoài điều này cũng làm cho là game vì là cùng đội hữu giả thiết bảo vệ biện pháp mau dừng tay tiêu giật rốt cục phục hồi tinh thần lại một cái bước xa xông tới đem hoàng thanh nòng súng cho mạnh mẽ suy ở bên cạnh tiếng súng rốt cục dừng lại dây đặc đạn dược vị còn tràn ngập ở trong không khí cái này a cờ không hổ là h i hữu cấp vũ khí mỗi viên đạn đều ở trên cửa đá lưu lại lớn đến mức huyết đại vết đạn ầm ầm cửa đá lại tự động mở ra ha ha quả nhiên là phương pháp của ta có hiệu quả a bởi vì lúc trước đạt thành thỏa thuận hoàng thanh cũng chưa từng có với trào phúng tiêu giật không bằng trên mặt đắc ý là rất rõ ràng mọi người rất nhanh sẽ bị trước mắt mở rộng trong cửa đá cảnh tượng cho triệt để kinh ngạc đến ngây người cùng đưa tay không thấy được năm ngón giống như đen kị kim tự tháp một hai tầng không giống này kim tự tháp đỉnh cao nhất tầng thứ ba bên trong lại như ban ngày giống như sáng sủa tầng thứ ba bên trong không còn rắc rối phức tạp mê cung trên đất là dùng một chủng loại tự bạch kim ngọc giống như gạch khối lá thành bốn phía vách tường mang theo một xếp ngay ngắn kim loại lan mặt trên cắm vào từng chiếc từng chiếc ngọc n ế nói là ngọn nến cũng chỉ là mọi người trong đầu ấn tượng đầu tiên bởi vì bọn họ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ dị anh nến anh nến dị thường trói mắt thậm chí khiến người ta khó có thể nhìn thẳng rất lâu chính là những n à y vô số không biết thiêu đốt bao lâu ngọn nến đem toàn bộ tầng thứ ba kim tự tháp cho chiếu dọi đến một mảnh sáng sủa thực sự là đẹp quá a nghiêm linh làm nữ nhân nghiệp dư thiên tính hoàn toàn bạo phát hai mắt sáng lên thang thở t a ông trời nếu như nơi này công bố với chúng tuyệt đối là giới khảo cổ trong lịch sử vĩ đại nhất phát hiện trần minh thậm chí bắt đầu tưởng tượng chính mình có thể có thể thu được vinh dự những n à y gạch đều là bạch kim làm đi chúng ta nếu có thể chuyển về đi là tốt rồi vương động rõ ràng tia tư duy quay về có thể chiếu dọi bóng người gạch trực chảy nước miếng hoàng thanh vẻ mặt cũng rất kích động liên tục dù gì nói tiêu giật ngươi làm được thật là khá tốt những n à y ngọn nến không phải là phổ thông đồ vật ta hoàng thanh tham lam tầm mắt ở những k i a tản ra ánh sáng màu trắng ngọn nến trung gian không ngừng bắn v a n lấy hắn người có thâm niên kinh nghiệm phán đoán những n à y ngọn nến tuyệt đối là tấm bản đồ này bên trong ẩ n dấu đạo cụ chí ít cũng là hy hữu cấp bậc chỉ có tiêu giật ở tử tế quan sát tầng thứ ba bên trong mỗi một góc theo rộng rãi mạch kim gạch tiếp t ở trung ương khu vực dựng đứng một tòa cao hơn nửa mét hình trụ hình thiết trụ tương tự là dùng không biết tên m à u bạch kim kim loại chế tạo thành trên cổ sắt đặc khối rất lớn mâm tròn mâm tròn trên rõ ràng là cả tòa kim tự tháp mê cung đồ hơn nữa trong đó đem tất cả cơ quan cạm b ấ y đều biểu thị đi ra không chỉ có như vậy mê cung đồ bên trong còn có ba cái điểm đỏ ở di chuyển nhanh chóng tiêu giật lăng chốc lát vui mừng không xiết quả nhiên chỉ cần đã không chế t ầ n g thứ ba nơi này phòng điều khiển chẳng khác nào là t ấ t thắng nơi này lại còn có thể bất cứ lúc nào quản chế toàn bộ kim tự tháp bên trong nhân vật hành động ha, ha. nguyên lai、like、lúc này mới ngơi là cố ý tới nơi này nguyên nhân、sao. hoàng thanh tay cầm một cái ngọn nến chẳng biết lúc nào đi tới phía sau nhìn khối này mâm tròn hai mắt tỏa ánh sáng chỉ vào mâm tròn bên cạnh những k i a nút tần nói những này hẳn là cơ quan khống chế công tác đi vậy hãy để cho chúng ta thử nghiệm d ư ớ i đi dừng tay tiêu giật đem hoàng thanh liền muốn ấn xuống đi cánh tay cho trộm vào giữa không t r ú n g bình tĩnh nói để kim tự tháp cạm b ấ y giết chết bọn họ là không tính ở trên đầu chúng ta đánh giết khen thưởng điểm vinh dự cũng là không còn ba người đầu ba trăm điểm vinh dự ngươi đồng ý từ bỏ sao hoàng thanh con ngươi nhanh chóng chuyển động một trận lại nhìn chằm chằm tiêu g ậ t nhìn một lát chờ trong đầu của bọn họ lần thứ hai đạt được game hệ thống lạnh leo tiếng nhắc nhở thiên thần trận doanh đánh giết ác ma trận doanh một người thiên thần trận doanh vsc ác ma trận doanh điểm số 30. đây chính là tiêu giật vừa n ã y ở đường xa phụ cận trôn thiết cao bạo lựu đạn quả nhiên ác ma trận doanh bởi vì lo lắng bị mai phục cố ý lựa chọn một cái càng đường xa trái lại chúng rồi cả b ấ y ừ xem ra lựu đạn của ngươi lại có hiệu quả rồi không bằng nói rõ trước còn lại hai người đều là ta gần nhất ta vừa vặn khuyết điểm v i dự ngươi cũng không thể lại giành với ta hoàng thanh rốt cục thu cánh tay về đối phương chỉ còn hai người bọn họ đã có ưu thế tuyệt đối đối mặt đưa tới cửa hai trăm điểm vinh dự tự nhiên không có gông tha đạo lý tiêu giật gật gù ta sẽ vẫn đều ở nơi này bảo vệ thuận tiện giám thị ác ma trận doanh cuối cùng hai người vị trí ngươi có thể trước tiên đi cửa nhìn từ trên những cao x u ố n g mà p h ụ c kích ngươi a cờ tầm bắn hẳn là đầy đủ đi chỉ là ta khá là lo lắng bọn họ cuối cùng hai người rất khả năng cũng là người có thâm n i ê n nếu như nắm giữ không tầm t h ư ờ n g sức phòng ngự các ngươi sẽ rơi vào g i ả n g co hoàng thanh p ấ t p h tay tràn đầy tự tin đừng quá xem thường người trực tiếp nói cho ngươi đi ta có cái h i hữu cấp súng ống sở kỳ h i ệ u là có thể trong thời gian ngắn để viên đạn xuyên qua tất cả phòng ngự vì lẽ đó không q u ả n phòng ngự của bọn họ quần áo là cấp bậc gì đều vô dụng thật là một kỹ năng tốt tiêu giật không nhịn được có chút tước ao đây mới thực sự là người có thâm niên a bất kể là kinh nghiệm trang bị vẫn là sở kỳ h i ệ u đều song bạo tiêu giật sau đó ngươi cũng sẽ có cơ hội chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ là được có thể đừng quên chúng ta giao dịch a nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo sau hoàng thanh cười ha ha vô vô tiêu g ậ t vai gánh hẳn a cờ lập tức đi tới cửa đá ở ngoài cầu thang k h u mượn hác á mai phục lên chỉ cần dưới đáy vừa có động tĩnh h ắ n g a cờ sẽ trong nháy mắt đem xuất hiện hai cái ác ma trận doanh người quét thành lỗ thủng mãi đến tận cửa đá triệt để đóng trong nháy mắt tiêu giật liền không còn che giấu trong mắt hàng quang sau đó sao không sẽ không có sau đó vì gia nhân của ta cùng bằng hữu ngươi nhất định phải phải chết ở chỗ này tiêu giật nhìn ra ác ma trận doanh hai người tiến lên tốc độ hiển nhiên đối phương cũng là biết phòng điều khiển tồn tại mục tiêu nhắm thẳng vào nơi này thi đua tiến hành tới đây đã không có quá nhiều hồi hộ đối phương cũng là ôm liệu mạng một lần quyết tâm mà đến sau đó tiêu giật đưa tay bắt đầu từng cái từng cái nhấn mâm tròn bên cạnh khống chế n ư tấn những này nút ấn đều là kim tự tháp bên trong mỗi cái cơ quan phát đ ộ n khí dựa theo nổ k ẹ p phục bên trong tin tức khi này chút nút ấn toàn bộ đều bị khởi động thì ở đây sẽ mở ra một gian phòng tối bên trong thì có thần ma di vật mà đồng thời kim tự tháp cũng sẽ trong khoảnh khắc đổ nát đi tàng ở bên ngoài hoàng thanh hầu như chính là hàn phải chết hoàng thanh tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới tiêu giật khả năng cố ý dùng cạm bẫy khanh hắn không bằng hắn nhiều lần ở mâm tròn thiết bị điều khiển trên xác nhận quá ở ba tầng không tồn tại bất kỳ cơ quan sau lúc này mới yên tâm đi ra ngoài chỉ cần không xuống cầu thang h ắ n c h í n h là tuyệt đối an toàn đây chính là tiêu giật khi biết thần ma di vật sau thời gian ngắn nhất bên trong suy nghĩ đến kế hoạch còn tiện thể giết hoàng thành cũng chỉ là lâm thời thêm vào mà thôi không bằng cũng làm cho cái kế hoạch này độ khó tăng lớn một chút đầu tiên muốn đem tầng thứ nhất cơ quan toàn bộ phát động nhưng tầng thứ hai c ả m b ấ y không thể quá nhanh khởi động không phải vậy ác ma trận doanh vì vậy mà từ bỏ tiến công phòng điều khiển liền xong đời nhất định phải đợi được hoàng thành cùng ác ma trận doanh giao thủ đồng thời khi làm hoàng t h à n h đ o à n diện ác ma trận doanh một khắc đó mới có thể mang toàn bộ cơ quan đều phát động mở ra ẩn dấu phòng tối c á i kế h o ạ c h như à à y t r vậy r tiêu n h k h n giật như mới trận d khả năng ở đổ nát kim tự tháp bên trong vừa thuận lợi thu được thần ma di vật chính mình cũng có thể bình yên vô sự tiêu giật nhìn chằm chằm mâm tròn giám thị mấy người hành động trong lòng cũng âm thầm thở dài v như hơi hơi tiêu giật một lần nữa ngầm đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn về phía đi dạo xung quanh vương động các loại chờ ba người bọn họ là hoàn toàn bị nơi này các loại kỳ lạ hấp dẫn ngược lại nắm chắc phần thắng đơn giản ôm dung ngoạn tâm tình ở thưởng thức tiêu giật ở trận này thi đua bên trong giường như báo trước giống như chuẩn bị nắm giữ tất cả cả bẫy cùng cơ quan hắn không tin ba người này liền chưa từng hoài nghi nghiêm linh không phải hoàn g thanh loại kia người có thâm niên vì lẽ đó rất thông minh làm bộ không biết vương động cùng trầm minh nhưng là người mới tạm thời ngược lại không sẽ có ý kiến gì có khả năng nhất gặp sự cố quả nhiên vẫn là nghiêm linh nữ nhân này a tiêu giật lý trí tự nói với mình tối tin t ậ y biện pháp là kể cả ba người này cũng đồng thời t r ô n vùi ở tòa này kim tự tháp bên trong đội h ư u xác thực không cách nào công kích nhưng kế hoạch của hắn lợi dụng chữ vàng hội cũng sẽ không xem như là đội h ư u công kích muốn làm đến điểm ấy cũng không phải là việc khó cho hắn suy nghĩ thời gian không dư thừa bao nhiêu ở mâm tròn giám thị nghi trên Đại i d ệ nhưng c o ác ma t r là, là, là đến i c h đẳng cấp cao sân đấu cố định đoàn viên là trường kỳ sinh tồn được cơ bản nhất bảo đảm không thể tin tưởng người khác đoàn đội phối hợp cũng là không thể nào nói đến tiêu giật còn không ngông cuồng đến cho là mình có một quyển người có thâm niên nộ tẹp u là có thể ở trong sân đấu tùy ý hoành hành xác thực ở cái này tàn khốc gần như lanh huyết trong sân đấu tin tưởng người khác là kiện chuyện rất khó nhưng không đi tin tưởng bất luận người nào cũng đồng dạng không cách nào sinh tồn được chỉ mong lần này lựa chọn không có sai đi tiêu giật nhẹ giọng thở dài đã là làm ra quyết định hắn đem những cái khác ba người đều hô lại đây từ trong túi đ e o lưng lấy ra mấy bộ lên dùng dây thừng vứt cho bọn họ dặn dò chính mình cũng trong lên Lên ta nghe t ở p lời ngươi vương động cũng không dài dòng cấp tốc đem lên tắc gắt gao quấn vào trên người mình sau đó ở phụ cận bách tường tìm cái song sát nơi đem mặt trên ngọn nến cho nhổ đem dây thường hệ ở phía trên cái kia hoàng thanh đây trần minh một bên nghe theo một bên trần trờ chỉ chỉ cửa đá hoàng thanh còn ở ngoài cửa chờ đợi mai p h ụ cát c ma trận doanh người đâu tiêu giật nói mà không có biểu cảm gì nói ta chỉ có ba bộ dây thừng trần minh không đốc biết đây là muốn từ bỏ hoàng thanh húng hồ dọc theo đường đi hoàng thanh lời nói cũng làm cho hắn rất bất mãn lúc này câm miệng không nói lời nào nghiêm linh hỏi cái t i a t i ê u giật chính ngươi đây ta có biện pháp của ta tiêu giật cắn răng thấp giọng tự nói chỉ mong có thể thành công đi đây là hắn lâm thời nghĩ kỹ kế hoạch cũng trước ở tiến vào thi đua trước vội vàng mua khá hơn một chút chuẩn bị đạo cụ nhưng nói cho cùng cái kế hoạch này tràn ngập quá nhiều nguy hiểm tiêu giật không có tuyệt đối nắm liền thật có thể thuận lợi bắt được thần ma dị vật sau lại an toàn trở về hắc thiết sân đấu bên trong tuyệt đại đa số người mới đều là ở làm hết sức chủ động lẩn tránh nguy hiểm nhưng hắn nhưng lựa chọn mạo hiểm nhất biện pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản trần bình nam quyển sổ kêu bản bên trong quá nhiều tàn khốc cũng làm cho hắn rung động thật sâu ở sân đấu càng là đến mặt sau sinh tồn xuất liền càng thấp nếu như vậy đồng thao đến bạch ngân sát xuất chỉ có một hai phần mười còn thăng cấp hoàng kim sân đấu thậm chí không đủ một một một khi thất bại liền vĩnh viễn tử vong chỉ có chân chính cường giả mới có thể có thể sống đến cuối cùng tuyệt không là dựa vào mấy lần ngẫu nhiên cùng vận may là có thể lừa dối q u a ải tiêu giật không muốn chết hắn không nỡ bỏ cha mẹ hắn cùng bằng hữu vì lẽ đó hắn cấp tốc liền khắc phục lòng giết người lý cản trở nhưng chỉ là như vậy còn không được hắn còn cần càng mạnh hơn thực lực mà cái này kim tự tháp địa đồ không thể nghi ngờ chính là tốt nhất thời cơ bỏ qua lần này lấy thần ma di vật hy l ữ u tính trời mới biết lúc nào còn có thể gặp phải coi như gặp phải chưa hoàn chỉnh địa đồ hướng dẫn cũng đồng dạng là cựu tử nhất sinh có chút hỗn loạn trong suy nghĩ trong đầu truyền đến một trận lạnh leo nhắc nhở âm thanh thiên thần trận doanh đánh g i ế t ác ma trận doanh hai người thiên thần trận doanh vsc ác ma trận doanh hiện nay điểm số năm mươi ác ma trận doanh bằng diệt thi đua sớm kết thúc ba mươi giây sau bắt đầu trở về chính là hiện tại tiêu giật đem mâm tròn khống chế nghi trên cuối cùng mấy cái cơ quan công t ắ c đẻ xuống giờ khác này hoàng thanh vẫn không có đi vào thuận lợi đánh chết ác ma trận doanh cuối cùng hai tên người có thâm niên cuối cùng ba mươi giây thời gian trong hắn là không thể bông u tha đối phương chiến lợi phẩm cuối cùng công t ắ c ấ n xuống đi đồng thời toàn bộ mâm tròn một trận kịch liệt lay động sau liền chia năm xẻ bảy nát một chỗ bốn phía trên vách tường bỗng nhiên phóng ra từng đạo từng đạo chùm sáng mà trong c h ố p mắt chí ít vượt quá hơn một nghìn chùm ánh sáng toàn bộ tập trung ở mâm tròn vỡ vụn trên đất vu toàn bộ kim tự tháp một trận nhẹ nhàng lay động vô số chùm sáng hội tụ một điểm trở nên đặc biệt trói mắt quan điểm từ từ hướng bốn phía lan tràn mở rộng cuối cùng hình thành một đạo thiện màn ánh sáng màu vàng từ trên mặt đất bước lên tiêu giật vội vã lùi về sau vài b ư ớ c tránh đứng ra màn ánh sáng tạo ra khoảng chừng cao ba bốn m một hai m k h o a n sau liền đọng lại bất động bốn phía trên vách tường chùm sáng cấp tốc cảm đạm đi màn ánh sáng màu vàng vèo một tiếng dường như một cánh cửa giống như bông dưng mở ra lúc này khoảng cách trở về đến ngược còn có hai chính đang cửa đá ở ngoài hoàng thanh dùng y vật bao quanh toàn thân vừa vặn một lần nữa xông qua cầu thang trung ương đoàn kia tính acid khói độc đang chuẩn bị kiểm kê chiến lợi phẩm đ ố n g nhiên liền cảm giác dưới chân hơi một trận lay động hắn cảnh giác nổi lên hoài nghi là tiêu giật ra tay chân muốn thừa dịp tức đem lúc rời đi đến khanh đi chính mình cứ việc hoàng thanh lúc trước kiểm tra thì cũng không có phát hiện nơi này có cái gì cảm ấy có thể xuất phát từ người có thâm niên cảnh giác hắn vẫn là có ý định từ bỏ chiến lợi phẩm trước về đến tầng thứ ba lại nói nhưng là ở hắn chuẩn bị một lần nữa nhảy vào trong làn khói độc thì lay động xuất hiện lần nữa lần ở đ e n tin chùm sáng bên trong đi về tầng thứ ba trên bậc thang xuất hiện một đạo vết rách to lớn sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba hoàng ô n g h thanh hét lớn một tiếng không lo nổi còn bại lộ ở trong không khí r a rẻ trực tiếp liền vọt vào trong làn khói độc tuy rằng này toàn vụ tính acid cũng không phải rất lợi hại chim ở trên da vẫn như cũ sẽ có loại hỏa thiêu giống như kịch liệt đau đớn lớn nhưng hiện tại hoàng thanh cũng quản không được nhiều như vậy hướng về cầu thang toàn lực nỗ lực nhưng là tốc độ của hắn trung quy vẫn là chậm theo không ngừng tăng lên lay động trên bậc thang vết rách càng lúc càng lớn trong mấy giây toàn bộ cầu thang liền triệt để vỡ vụn đổ nát hoàng thanh t ầ g tầng ngã rầm trên mặt đất chân nhỏ tại chỗ gãy xương liền núp nhích đều khó khăn nhưng mà cái này cũng chưa hết hoàng thanh hoảng sợ phát hiện trên đất gạch đá cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết rách tiêu giật ngươi tên khốn kiếp dám khanh láo tử đáng tiếc cửa đá cách lâm hiệu quả tốt vô cùng hoàng thanh tiếng giống giận d ữ tiêu giật là hoàn toàn không nghe khoảng cách trở về đến ngược còn sót lại hai mươi giây tiêu giật nhìn trước mắt này đạo thiện màn ánh sáng màu vàng n óng cánh cửa dùng sức nuốt ngủ nước bọt trong lòng hơi kích động lên phòng tối quả nhiên là tồn tại thần ma di vật liền ở ngay lây diện không bằng hiện tại còn, chỉ là thành công một nữa, còn sót lại cuối cùng hai Tiêu dật kế h o ạ cái kế hoạch này có rất nhiều điều kiện tiên quyết nhất định phải ác ma trận doanh cũng nắm giữ tấm bản đồ này tình báo chủ động hướng tầng thứ ba phòng điều khiển đi tới hơn nữa đánh giết đối phương người cuối cùng thời gian điểm nhất định cần phải nắm chắc giết phải đi rồi không kịp mở ra phòng tối sẽ trở về giết đến chậm thì lại sẽ bởi vì không kịp trở về mà bị mai táng ở đây tiêu giật ban đầu là nghĩ trước tiên thông qua trôn đặt cạm bẫy không ngừng cắt giảm ác ma trận doanh nhân số cuối cùng lại thành công bắt sống đối phương một người sau đó tất cả chuẩn bị sắp xếp sau lại giết chết cái này tù binh tình huống thực tế tuy rằng cùng kế hoạch có chút sai lệch nhưng cho tới bây giờ đều còn ở tiêu giật trong lòng bàn tay nhưng là tiêu giật trong lòng vẫn như cũ ẩn giấu đi một tia bất an liền hắn cũng không nói ra được cảm giác nguy hiểm trước sau quanh quẩn ở trong lòng lái đi không được cuối cùng hơn mười giây đã không cho phép hắn do dự nữa rốt c ụ c tiêu giật cắn răng đưa tay đưa về phía màn ánh sáng màu vàng nóng bên trong v ầ n g sáng nhất thời dường như tạo nên gợn sóng mặt nước một cơn chấn động sau đó liền chậm rãi mở ra ở màn ánh sáng một đầu khác rõ ràng là rất hẹp gian phòng này đạo màn ánh sáng lại là cái loại nhỏ dị độ không gian cửa lớn chỉ trong nháy mắt này thiên thần trận doanh năm người trong đầu đều vang lên liên tục không ngừng cảnh cáo thanh cao nhất cảnh cáo xác nhận bản địa đồ ẩn giấu cạm bẫy điều kiện bị phát động ma năng thủ vệ khởi động ma năng thủ vệ cơ giới sinh mệnh thể thượng cổ cảnh vệ giả đẳng cấp tinh xảo nắm giữ siêu cấp kim loại đ nhưng đối với tất cả vật lý thương tổn giảm phân nửa đồng thời miễn dịch tinh xảo cấp bậc trở xuống tất cả phép thuật thương tổn ngày này tin tức xuất hiện đồng thời bốn phía trên vách tường lần thứ hai phóng ra vô số đạo trùng sáng dường như lúc trước mở ra màn ánh sáng cánh cửa giống như lần này đồng thời mở ra hai đạo màn ánh sáng màu vàng s a u khi màn ánh sáng c h i cửa mở ra sau nhưng là từ bên trong đi ra hai cốt khoảng t r ư ờ n g ba bốn năm mét kim loại người máy ma năng thủ vệ thân thể là lấy một loại t ừ kim sắc kim loại chế tạo thành mặt trên tre kín vô số màu vàng nhặt kỳ dị phu văn phù văn long lánh quỷ bí ánh sáng bị lừa rồi Tiêu giật chương hai mươi hai kết thúc trở về chương hai mươi hai kết thúc trở về trần bình nam b ú t ký bên trong nhắc tới thần ma dị vật thu được điều kiện là chỉ cần mở ra toàn bộ cạm bẫy liền có thể ngoài ra không có cái khác bất kỳ ghi chép hơn nữa tin tức này cũng sáng tỏ đã nói là lâm thiên phóng nói cho hắn tiêu giật cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước trong lòng cái kia một vệ bất an khởi nguồn mặc dù đối với lâm thiên phóng người này tố không quen biết có thể từ trần bình nam hồn phi phách tán trước nhiều lần bàn giao chính mình vĩnh viễn không nên tin lâm thiên phóng không thể nghi ngờ nói rõ người này là phi thường rào hoạt như vậy nham hiểm một người thật sự sẽ dễ dàng liền đem phi thường quý giá thần ma dị vật tình báo báo cho, cho những người khác sao coi như là bản thân của hắn bởi vì trải qua một lần kim tự tháp phó bản mà vĩnh viễn mất đi thu được cái này di vật cơ hội nhưng không có nghĩa là lâm thiên phóng liền căng nguyện đem cơ hội này tặng cho những người khác cái này mâu thuẫn điểm chính là lúc trước tiêu giật có chút không nghĩ ra hiện tại hắn cuối cùng đã rõ r à n g rồi lâm thiên phóng tiết lộ cái này tình báo nhưng là cố ý để x u ấ t điểm trọng yếu nhất cái kia dù là ma năng thủ vệ những này có thể miễn dịch tất cả hy hữu cấp cùng phổ thông phép thuật thương tổn còn có thể giảm phân nửa tất cả vật lý thương tổn thượng cổ cơ giới thể lấy hát thiết sân đấu phổ biến thực lực trình độ tới nói quả thực chính là cái không thể vượt qua tồn tại ta vẫn là quá ngây thơ rồi. thế nhưng đã không còn đường quay đầu có thể đi rồi tiêu giật rứt khoát vọt vào màn ánh sáng một đầu k h á c trong phòng tối hầu như trong phút chốc hai cô ma năng thủ vệ đen kịt trong con người đ ố n g nhiên lấp lóe lên một trận hào quang màu đỏ hướng tiêu giật vị trí màn ánh sáng phương hướng thẳng đến mà đi ma năng thủ vệ là kim tự tháp vì là thần ma di vật thiết trí cuối cùng thủ vệ nên có người khởi động toàn bộ cơ quan mở nổi lên cất dấu di vật phòng tối sau liền muốn đối mặt ma năng thủ vệ giả công kích lúc này tầng thứ ba mặt đất đã bắt đầu diện tích lớn đổ nát rất nhiều nơi hoàn toàn sụp đổ xuống nhưng vẫn chưa có thể ngăn cản ma năng thủ vệ đi tới tốc độ chúng nó c h í năng trình độ phi thường cao ở gặp phải sụp đổ giờ địa phương sẽ tránh khỏi hoặc là trực tiếp cao cao phóng q u a đi trong phòng tối nói chính xác trong phòng tối hẳn là một chỗ hoàn toàn bị mở ra đến dị độ không gian vì lẽ đó không chút nào chịu đến sụp xuống ảnh hưởng nhưng không phải là nói nơi này chính là tuyệt đối an toàn tiêu d ậ t phát hiện làm vào miệng lối vào màn ánh sáng cánh cửa đã có không ổn định lay động dấu hiệu nếu như cửa lớn đóng trời mới biết có thể hay không cả đời bị vây ở chỗ này vì lẽ đó tiêu giật cũng không dám lãng phí thời gian đi vào này chỉ có chứa được hai ba người to nhỏ trong phòng tối ánh mắt của hắn liền đang l i ề u mạng khắp nơi nhìn quét tìm kiếm khả năng là thần ma di vật đạo cụ nhưng mà gian phòng này lại lớn như vậy một chút thu hết đ á y mắt cũng chỉ có trống giống một mảnh không có không có thứ gì tiêu giật quả là nhanh đ i ê n rồi chẳng lẽ nói liền di vật tình báo đều là lâm thiên phong c ố ý lập đi ra sao như vậy há không phải nói hắn tất cả kế hoạch cùng mạo hiểm đều g ồ g phí hết không không thể là giả bên ngoài ma năng thủ vệ khẳng định là làm trông coi thần ma di vật cuối cùng trông coi giả mà thiết trí hiện nhiên thần ma game cũng không hy vọng các người chơi như vậy dễ như ăn cháo liền thu được thần ma di vật một phen suy nghĩ tiêu giật lập tức tỉnh táo lại có thể trong phòng tối còn tồn tại cái khác ẩn dấu cơ quan tới mở di vật nghĩ như vậy đến ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào phía trước bên tường dưới bốn phía vách tường đều là một mảnh bóng loáng duy có trước mắt tường trên c ó khắc một cái màu vàng lục mang tinh tiêu chí có thể đây chính là ẩn dấu di vật mở ra công tác đương nhiên cũng khả năng là cái khác cả bẫy năm phần mười xác suất tiêu giật chỉ suy nghĩ bán dây liền làm ra quyết định hắn đưa tay ở lục mang tinh lên tới nơi tìm tòi muốn tìm đến tương tự công tác phát động trang bị. nhưng là khi làm bàn tay hắn vừa x u ấ t sờ lên thì lục mang tinh liền t u ô n ra nhiều một trận hào quang trói mắt tiêu giật không nhịn được nhắm hai mắt ánh sáng lóe lên liền qua khi hắn một lần nữa mở hai mắt ra thì lục mang tinh đồ án đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi không không phải biến mất mà là xuất hiện ở tiêu giật trên c h á n đồng thời hắn cũng đạt được kích động không thôi nhắc nhở âm thanh thu được thần ma di vật vạn pháp ân ký nguyên lai、like、cái này lục mang tinh chính là kim tự tháp bên trong di vật tiêu giật trong lòng một trận mừng như liên không bằng hiện tại còn không là cao hứng thời điểm hắn sờ sờ trên trán lục mang tinh đồ án tạm thời không đi quản cái này vạn pháp ân ký hít sâu một hơi q u a y đầu lao nhanh ra màn ánh sáng cánh cửa hầu như ngay khi hắn chân sau vừa bước ra khi đến màn ánh sáng ở một trận kịch liệt lay động bên trong hoàn toàn biến mất lúc này khoảng cách thi đua kết thúc còn sót lại cuối cùng mười giây đồng hồ ở tiêu giật rời đi màn ánh sáng sau trước mắt của hắn không ngờ đứng vững hai cỗ cao to ma năng thủ vệ giả này hai cỗ cơ giới thể bởi vì thân thể quá mức khổng lồ không cách nào tiến vào di vật vị trí phòng tối liền ở cửa vẫn chờ đợi khi làm tiêu giật xuất hiện thì hai cỗ ma năng thủ vệ đồng thời dơ lên chính mình kim loại hai tay lòng bàn tay nơi bắt đầu ngưng tụ lại tinh hào quang màu đỏ tinh xảo đẳng cấp dù như thế nào đều không phải hiện tại tiêu giật có thể đối phó đ ư ợ c lúc này tiêu giật trên người còn có thể sử dụng đạo cụ chỉ còn dư lại hai viên tia c h ấ p l i ệ u đạn cùng hai đạo phòng ngự linh phủ căn cứ gợi ý của hệ thống ma năng thủ vệ giả có cái gì siêu cấp kim loại đ ặ c tính đối với vật lý thương tổn giảm phân nửa tia c h ấ p l i ệ u đạn vốn là sức thương tổn liền đáng lo lại giảm phân nửa sau đại khái cùng nạo dương cũng không khác nhau gì cả cái tia cũng chỉ còn xuất lại hai tấm phòng ngự linh phủ đây là tiêu giật tiến vào thi đua trước thời khắc cuối cùng mới cắn răng hối đoái một trăm điểm vinh dự mới một tấm nhưng chỉ có thể duy trì mười giây mà thôi nắm g i ép vật lý cùng phép thuật song tr thế nhưng loại này chỉ là ép đánh giá sức phòng ngự linh p h ụ thật sự là có thể sao t i ê u ca cẩn thận a cách đó không xa gầm lên giận dữ tiêu giật vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy vương động chẳng biết lúc nào thì đã mở ra trên người dây thừng d ơ khiên tròn chạy về phía này lúc này tầng thứ ba mặt đất chí ít sáu phần mười trở lên khu vực đều triệt để s ụ p đổ nhiều lần vương động đều suýt nữa rơi xuống Thuất kích. ở khoảng cách không tới mấy mét thì vương động liền hướng trong đó một bộ ma năng thủ vệ phát động thất u kích nhỏ bé không đáng kể thương tổn ở thủ vệ giả trên người chỉ để lại một đạo thiện đến có thể bỏ qua vết tích nay cụ thủ vệ giả đồng bên trong hồng quang loại lên lúc này liền đem còn đang ngưng tụ chùm sáng bàn tay chuyển hướng vương động vương động nhất thời dọa một cái vội vã dơ lên khiên tròn tre ở trước ngực ở thuẫn kích sử dụng sau mấy trong thời gian sức phòng ngự của hắn đều có giá trị có thể cái kia đều là lực phòng ngự vật lý mà ma năng thủ vệ bàn tay chùm sáng màu đỏ thấy thế nào cũng không giống vật lý thương tổn thời gian còn sót lại bảy giây vương động nhanh lên một chút phát động tấm linh phủ này tiêu giật không chút do dự đem một tấm trong đó linh phủ cho nem tới sau đó hắn cùng vương động đồng thời phát động phòng ngự linh phủ hầu như là cùng trong nháy mắt hai c ô ma năng thủ vệ tụ tập t r ù m sáng rốt cục bắn nhanh ra t r ù m sáng màu đỏ ở giữa không t r ú n g phân liệt vì là vô số đạo càng bẽ nhỏ t r ù m sáng tuy rằng uy lực có hạ thấp nhưng số lượng quả thực đạt được nhiều có chút khủng bố dù sao đan sen hình thành một tấm gió thổi không lọt lưới đánh cá đem t ầ n g thứ ba hơn nửa không gian đều chứa đựng ở t r ù m sáng đả kích trong phạm vi ẩm cho dù t r ù m sáng bởi vì phân liệt sau tựa hồ uy lực hạ thấp không ít cho dù có linh phủ hình thành khiên phòng ngự tre ở trước mặt giảm miễn phần lớn thương tổn nhưng còn sót lại sóng t r ù n kích vẫn như cũ xuyên thấu qua linh phủ đánh vào người v trong giây lát này bọn họ dắt đến ngũ tạng lục phủ của mình suýt chút nữa đều phải bị vỡ ra cách đó không xa nghiêm linh tiếng kêu thảm thiết chuyển đến không có phòng ngự linh phủ giảm miễn thương tổn một vệ sáng từ bụng của nàng trực tiếp xuyên qua đại c ô máu tơi ư dâng trào ra nghiêm linh hám i ệ n g cuối cùng nghẹo đầu triệt để và khí thiên thần trận doanh chết trận hai người hiện nay điểm số năm hai đạt được nhắc nhở nhưng là chết trận hai người tiêu giật vội vã quay đầu nhìn về phía một bên khác người mới trầm mình trên mặt che kín sợ hãi nhưng vận khí của hắn tốt hơn chúng sáng chỉ là từ hắn trên cánh tay phải sắt qua Cứ việc bởi vậy cũng vậy còn còn bởi lần này ma năng thủ vệ cũng không có lại phân liệt chùm sáng mà là tập trung toàn bộ uy lực bắn về phía vương động cùng tiêu giật linh phủ còn bên trong góc trầm minh ngược lại bởi vậy tránh được một kiếp hình thành khiên phòng ngự a ở một trận khuấy động bên trong chỉ kiên chỉ một giây đồng hồ thời gian liền triệt để phá nát đi nhanh n g ạ y a tiêu giật hướng vương động hét lớn một tiếng sau đó xoay người liền hướng bên cạnh đã sụp đổ khu vực thả người nhảy một cái vương động tuy rằng đầu góc xoay chuyển chậm nhưng đối với tiêu giật lời nói cơ bản là nói gì nghe lấy không chút nghĩ ngợi b a y đầu hướng không ngừng lõm vào kim tự tháp dưới đáy nhảy xuống bao quát tầng thứ ba ở bên trong toàn bộ kim tự tháp đã triệt để sụp xuống đi cái thứ hai cố ma năng thủ vệ đang giải phóng ra một lần cuối cùng chùm sáng b chỉ có trầm minh dựa vào dây thừng còn ở treo ở bốn phía trên vách tường loạn tròa loạn trọa nhưng ngọn đến ánh sáng không lại bốn phía chỉ còn dư lại một vùng tăm tối trong bóng tối vô tận tiêu giật còn đang không ngừng rơi rụng bên trong tiếng gió bên thai vụ v ù vang vọng đỉnh đầu cũng không có thiếu hòn đá lục tục nện xuống đến nhưng trình độ như thế này thường đã không đáng kể hắn nhắm hai mắt lại chuyện đến nước này hắn chỉ có cầu khẩn cầu khẩn tòa này k i m tự tháp đầy đủ cao cầu khẩn chính mình rơi rụng tốc độ càng chậm một chút hơn cầu khẩn thời gian trôi qua mau hơn chút nữa khoảng cách thi đua kết thúc còn sót lại ba giây đồng hồ khoảng cách thi đua kết thúc còn sót lại k hai o ả n g cách thi đ u kết thúc còn còn l ạ mươi ộ t Thời gian kết thúc, bắt đầu trở giây gian sau. đầu h c về, n Chương g 23. h k ả thiết một ờ mời. i khải thiết Chương chương 23, chương m lần nữa mở mắt ra nhìn trước mắt trắng xóa q u ò n trường tiêu giật cảm thấy là như vậy thân thiết trước ở thời khắc cuối cùng hắn trung pi là sống sót trở về chúng ta đây là an toàn sao trần minh không thể tin tưởng nhìn tất cả những thứ này ha ha trở về rồi chúng ta trở về rồi vương động hưng phấn hoa tay múa chân đạo tiêu giật nhìn quanh một vòng không có gặp lại hoàng thanh cùng n i ê m linh quả nhiên hai người kia đã chết ở kim tự tháp bên trong hoàng thanh là hắn cố ý thiết kế gây nên thế nhưng nghiêm linh ở cuối cùng bất ngờ bị ma năng thủ vệ giết chết tiêu giật tâm tình nhưng là cực kỳ phức tạp khó hiểu thậm chí có chút hổ thẹn hắn không biết mình như thế làm đến tột cùng là đối với vẫn là sai bọn họ vốn nên rất dễ dàng liền vượt qua trận này thi đua chỉ là bởi vì tiêu giật đối với thần ma di vật có suy nghĩ pháp mới không thể không rơi vào như vậy hiệp cục cuối cùng nghiêm linh cũng không minh bạch chết rồi chiến công thống kê bên trong địa đồ cổ đại kim tự tháp di tích thiên thần trận danh vsc ác ma trận danh cuối cùng điểm số vì là năm mươi hai thiên thần trận doanh toàn thể người may mắn còn sống sót thu được ba trăm điểm vinh dự khen thưởng tiêu giật đánh g i ế t hai tên ác ma trận doanh thành viên ngoại ngạch thu được hai trăm điểm vinh dự khen thưởng thống kê kết thúc sau ba mươi phút cưỡng chế trở về hiện thực lại có điểm vinh dự rồi vương động không thể chờ đợi được nữa hô hoán ra hồi đoái giới bắt đầu kiểm tra lên hắn có thể hối đoái kỹ năng và trang bị cái này điểm vinh dự chính là có thể hối đoái tiền mặt đồ vật sao trần minh có chút kích động hỏi không sai hơn nữa hối đoái phần trăm rất tiện nghĩ nha ta đến dạy ngươi đi thu hoạch rất tốt vương động tâm tình không tệ nhận tình giáo trần minh làm sao hô h á n ra hồi đoái、giới. làm sao kiểm tra có thể hối đoái đạo cụ v â n v â n một trăm điểm vinh dự là có thể hối đoái một triệu bất kỳ hiện thực tiền chẳng lẽ nói hối đoái thành bảng anh đô la mỹ cái gì cũng được sao ta ông trời bực này với chính là tặng không a t r ầ m minh hưng ơ phấn đến liền m ô i đều có chút run cầm cập vị đại thúc tuổi trung niên này vốn là cho rằng coi như có thể hối đoái tiền mặt hối đoái s u ấ t khẳng định cũng rất thấp muốn xoay sở tiền mặt giải quyết gia đình của hắn khó khăn e sợ còn muốn rất lâu ta hiện tại có ba trăm điểm vinh dự nếu như toàn bộ hối đoái thành nhân dân tệ không vẫn là hối đoái thành bảng anh được rồi ba triệu bảng anh lời nói ta nghĩ muốn là bao nhiêu tiền Trâm Minh đã đ A có có này g chuyện này m chấm i minh cái Tiêu trong tâm bên lúc nhất thời yên lặng nửa ngày mới nộn nộp nói không phải là có ngươi sao ta xem ngươi người rất tốt ngươi sẽ bảo vệ chúng ta đúng không trần i giật lại ê u xuống, quay đầu sướng cũng mặt nhạt t sở, sắc mặt dần dần lạnh nhạt xuống, cũng không quay đầu lại nói, ậ n này thi đua không bằng ngươi phân người từng nói qua, cuộc thi tiếp theo sẽ cùng ngươi đồng thời tổ đội đi. Hơn nữa ngươi nhớ kĩ, này là vào tùy thi thôi, ta tựa thi tiếp theo thời tổ t phối hồ chưa h bởi mới đội đi. cái đua qua cuộc kỹ, ở vì cơ sẽ minh a trong đêm, chân chính có thể bảo chân chính n g đêm, có vệ ư ơ chỉ có c h í nhất g ư ơ i i Trần m n h thời hoàng hồn hắn cũng không đốc biết trận này thi đua có thể sống sót vẫn là nhờ có tiêu giật nhưng cũng không phải là mỗi người cũng sẽ cùng tiêu giật như thế lòng tốt tỷ như hoàng thanh người như thế tuyệt đối sẽ làm cho trần minh đi làm bia đỡ đạn chịu chết xin nhờ ta không muốn chết thế nhưng ta thật sự hết cách rồi t h ế tử ta chọn bệnh nằm trên giường tiền chữa bệnh đều thiếu nợ mấy trăm ngàn sắp khai rằng có thể hài tử học phí đều còn không tin tức ta chỉ có thể hối đoái tiền mặt ta c h ứ n minh nghĩ đến gia đình của mình con mắt lại đỏ lên đem n g ư ơ i ngân hàng tài khoản cho ta đi tiêu giật đ ố n g nhiên nói rằng ngân hàng tài khoản t r ứ m minh tỏ rõ vẻ mờ mịt tiêu giật thở dài giải thích nếu như cần tiền gấp ta trước tiên cho ngươi đánh tới năm mươi vạn là nhân dân tệ điểm b i n h dự ngươi liền tạm thời không muốn hối đoái tiền mặt giữ lại mua trang bị đạo cụ đi như vậy sao được đây hơn nữa năm mươi vạn ta cũng còn không lên a c h ứ n minh vội vã xua tay từ chối tiêu giật phất phất tay nói không cần ngươi còn ngược lại cũng không phải tiền của ta huống hồ ở cái này thần ma trong đêm hiện thực tiền là không đáng giá tiền nhất ngươi sau đó tự nhiên sẽ rõ ràng đừng nói nhảm nhanh lên một chút đi nhìn thấy tiêu giật hơi không kiên nhẫn t r ầ m minh cũng không dám đắc tội vội vã đem tài khoản báo đi qua tiêu giật tiên lặng ghi nhớ sau liền g ậ t đầu một chút thời gian sẽ đem tiền đánh cho ngươi vậy lần sau thi đua còn có thể cùng ngươi đồng thời sao t r ầ m minh hỏi tiêu giật lắc đầu từ chối tự rêu nói rằng ta không phải chúa cứu thế ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng tâm thái chỉ sẽ trở thành ta c h ó i buộc vì lẽ đó xin lỗi không bằng hối đoái đạo cụ trang bị phương diện có nghi vấn gì ngươi đúng là có thể tới hỏi ta lúc nào ngươi có đủ thực lực ta cũng không ngại cùng nhau nữa tổ đội đương nhiên tiền đề là khi đó chúng ta còn sống ta rõ ràng bất kể như thế nào lần này hay là muốn cảm tạ ngươi t r â m minh k h ô n g lưng ơ biểu thị cảm tạ sau đó trước hết c h u y ể n t ố n g về hiện thực vốn là tâm tình không tệ vương động vào lúc này có vẻ thấp thỏm bất an cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tiêu ca dưới cuộc tranh tài ta còn có thể cùng ngươi đồng thời tổ đội sao lần này điểm vinh dự ta tuyệt đối không tùy tiện dùng trước tiên nghe đề nghị của ngươi lại hối bái tiêu giật hơi trờ mặc cười khổ vương động ngươi thật sự cảm thấy theo ta liền có thể tiếp tục sống sao lần này địa đồ tái một ít bên trong nguyên do ta bất tiện nhiều lời thế nhưng nghiêm linh tử ta bao nhiêu đều là có trách nhiệm ngươi cảm thấy còn có thể tin tưởng ta sao vương động lộ ra rất nụ cười s á n l ạ tiêu ca n g ư ơ nhưng là đã cứu mạng của ta à nếu như ta liền ngươi đều không tin cái này bên trong ta còn có thể tin tưởng ai đó chẳng lẽ muốn đi tin tưởng trứng khải hoàng thanh loại người như vậy sao tiêu giật hơi xứng sở vừa mới nhớ tới chính là trận đầu c h ấ n nhỏ phế tích trong địa đồ ở đối phương người có thâm niên học súng chính mình dùng h ỏ a diễm huy chương đánh giết đối phương cứ việc cái kia thuần túy là tiêu giật bước ngoặt nguy hiểm tự cứu nhưng vương động nhưng là đem này cho r ằ n g ân cứu mạng có thể chính là bởi vì đ i ể m ấy vừa nay đối mặt ma năng thủ vệ giả thì chỉ có vương động dám mở ra dây thừng chủ động trên đến giúp đỡ so sánh với đó nghiêm linh làm người có thâm niên khẳng định có càng tốt hơn trang bị cùng đạo cụ nhưng còn chỉ là ở bế quan tiêu giật bật thốt lên hỏi ngươi liền không sợ ta là trương khải hoàng thanh loại người như vậy sao cố ý để cho người khác làm con cờ thí đi chịu chết dù sao nghiêm linh từ ta tiêu ca nếu như đúng là lòng dạ ác độc người thì sẽ không có loại này hổ thẹn tâm lý tỷ như trương khải người như vậy thời điểm như thế này cũng sẽ không giống như ngươi vậy lo được lo mất vì lẽ đó tiêu ca ngươi không phải là người như thế à. vương động cười hì hì lại nghiêm túc nói cho tới nghiêm linh tử ta cũng thật đáng tiếc nhưng ta còn sống không phải sao vì lẽ đó ngươi c h í ít cứu ta cứu châm minh ngươi lại không phải chúa cứu thế ngươi làm sao có khả năng cứu đạt được toàn bộ người à. tiêu giật bật ra đúng hắn chỉ ít cứu vương động cùng châm minh ở loại này mỗi ngày đều có vô số người tử vong trong sân đấu chuyện như vậy thực sự không phải hẳn là xoắn suýt vấn đề hơn nữa à ta cảm thấy tiêu ca đầu góc ngươi tốt hơn ta nhiều lắm cái tia chút gì bố cục loại hình sự t ì n h ta nhưng làm u ố n không đến vì lẽ đó nếu như tiêu ca ngươi không chê cuộc thi tiếp theo tiếp tục đồng thời tổ đội đi trầm mặc chốc lát tiêu giật rốt c ụ ộ c yên tâm kết thật dài thở ra một hơi dài gật đầu nói vậy thì đồng thời tổ đội đi đồng thời xuống tiếp ngươi điểm vinh dự trước tiên không cần vội v ã dùng trở lại nghỉ ngơi thật tốt dưới làm tiếp cân nhắc kỳ thực từ vương động chủ động khởi xuống dây thừng tới cứu hạn thì tiêu giật liền biết đây là một có thể yên tâm đem phía sau l ư n g giao phó đội hưu đối mặt tương lai càng ngày càng tàn khốc cuộc thi đấu có như vậy một cái đội hữu cũng là kiện chuyện không tồi trở về hiện thực thì vẫn là buổi chiều trong sân đấu cùng hiện thực thời gian cũng không phải đồng bộ so sánh với đó hiện thực thời gian muốn c h ầ m c h ầ m nhiều lắm còn phần trăm hắn tạm thời còn không nghiên cứu qua huệ hoại không thể tả tiêu giật cũng lời trở lên diễn đàn khoảng cách kết cục cuộc thi đấu còn có một tuần ung dung thời gian hắn trước tiên đi xông tới đem táo sau đó mỹ mỹ ngủ một g rớt mãi đến tận lúc chạm vạng tiêu giật mới tỉnh lại gọi điện thoại kêu đặc biệt bán mở máy vi tính ra đặt chân lên thần mà sân đấu diễn đàn trong diễn đàn vẫn như cũ tương đương náo nhiệt các loại thảo luận t i ế p cùng thí thiếp có vô số. lần trước cái kia thảo luận phép thuật sở kỳ hiệu rác rưởi trí đỉnh thiếp đã không còn liếp nhìn tuần này trí đỉnh thiếp mời chủ đề tiêu giật ánh mắt lập tức nghiêm túc cái này thiếp mời chủ đề vì là một cái lần đầu tiến vào game người mới lại nắm giữ hỏa cầu thuật sở kỳ hiệu cầu đại gia giám định này có phải là game lỗ thủng lần đầu tiến vào game liền nắm giữ hỏa cầu thuật sở kỳ hiệu đây rõ ràng chính là đang nói tiêu giật ở trận đầu chấn nhỏ phế tích trong địa đồ biểu hiện cái kia chàng thi đua thiên thần trận doanh người may mắn còn sống sót là tiêu giật nghiêm linh vương động cùng hắn đối với vương động là hoàn toàn yên tâm chỉ còn dư lại duy nhất khả năng trương khải nhất định là người đàn ông tiêu cố ý đem tin tức này công bố ở trong diễn đàn tiêu d i ậ t vắn hận đến nắm chặt n ắ m đấm mang ngọc mắt tội đạo lý hắn đương nhiên h i ể u lại như ở kim tự tháp trong địa đ ồ hoàng thanh sẽ đối với mình nắm giữ báo trước c ả m b ấ y sự tình cảm thấy rất hứng thú như thế trương khải đồng d ạ n g đối với mình làm người mới liền có thể sử dụng hỏa cầu thuật cảm thấy hứng thú vô cùng tin tưởng nhìn thấy cái này thiếp mời hết thẻm tờ lỡ đều sẽ phi thường có hứng thú người mới gói qua loại này đạo cụ còn là phi thương ít ỏ i hơn nữa cơ bản đều chỉ ở đẳng cấp cao trong sân đấu tình cờ xuất hiện vì lẽ đó ở h ắ t thiết sân đấu bên trong đại gia đều sẽ cho rằng khả năng này là cái game mở hữu g là cái lỗ thủng nếu như bọn họ có thể nắm giữ chỗ sơ hở này chẳng phải là là có thể rất lớn hạ thấp game độ khó mỗi người đều sẽ ôm ý nghĩ như thế sau đó đi cái này t h i ế p mời bên trong hồi phục một đôi lời vì lẽ đó trương khải t h i ế p mời ở phát ra không tới thời gian nửa ngày liền đặt đến hệ thống tự động trí đỉnh điều kiện lại để cho càng nhiều người nhìn thấy gia nhập thảo luận cho tới trương khải vì sao phải các loại chờ tới hôm nay thứ ba mới tuyên bố t i ế t mời mà không phải cùng ngày cuộc thi đấu sau khi kết thúc liền trực tiếp tuyên bố nguyên nhân ở trong tiêu g i ậ t đúng là có thể đoán được chuyện như vậy trương khải khẳng định không hy vọng những người khác biết vì lẽ đó ban đầu hắn là muốn chính mình đi thăm dò ra nguyên nhân trong đó có thể loại này dính đến đẳng cấp cao sân đấu đạo cụ dù như thế nào cũng không phải trương khải có thể dễ dàng tra ra được cuối cùng hết cách rồi hắn mới đơn giản đem sự tỉnh công bố ở trong diễn đàn Trương 24, Vạn Pháp ký. Trương 24, Vạn ấn Vạn ấn Pháp Pháp ký ký cái này t i ế t mời trong thời gian ngắn liền thu được vô số cơ lật cùng hồi phục tiêu giật mở ra đi vào nhìn kỹ một chút từ đại đa số người hồi phục đến xem nhưng là không tin trương khải nói lâu một hồi phục chủ tổ t i ế p ngày hôm nay không phải ngày cá tháng b ố lâu hai hồi phục đại khái là chủ tổ t i ế p đem người mới cùng người có thâm niên lầm đi lâu ba hồi phục chỉ trải qua hai ba chàng người xác thực cùng người mới gần như nhưng nếu như số may nắm giữ quả cầu l ử a sợ kỳ hữu cũng là khả năng năm tầng hồi phục ta vẫn là tình nguyện tin tưởng lấy thần ma g a m cân bằng tính là không thể xuất hiện loại này chỉ mạng lỗ thủng lâu tám hồi phục không đồ không chân tướng tiêu giật thoáng thở phào nhẹ nhõm để hắn khá là yên tâm chính là trương khải cũng không có để lộ ra chính mình chân thực họ tên có thể là không muốn cùng chính mình triệt để làm lộn tung lên lại hay là nguyên nhân gì khác nói chung nếu đại đa số người đều nửa tin nửa ngờ như vậy đang đợi cái này thiếp mời trí đỉnh sau khi kết thúc phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ đã chìm b i ể n rộng biến mất ở mọi người quan tâm trong tầm mắt thế nhưng nhớ tới trương khải người này gắt tiêu giật là hận đến nghĩa đến r ă n g đang suy nghĩ diễn đàn bên cạnh tán gấu không bên trong bỗng nhiên một trận nhắc nhở thanh nói rõ có người tìm hắn tán gấu mở ra tán gấu không vừa nhìn lại là trương khải tiêu g ậ t hơi mở ra ngự âm hệ thống sau trầm giọng hỏi trương khải ngươi là có ý gì trương khải hỏi ngược lại không nghĩ tới ngươi lại có thể sống qua trận thứ hai c u ộ c thi đấu nghiêm linh đã chết rồi sao tiêu giật m ậ n ra những mày ngươi biết chúng ta ngày hôm nay đánh thi đấu là nghiêm linh nói cho ngươi trương khải cũng không phủ nhận nói không đáng kể ngược lại con tiện nhân kia đã chết rồi như vậy chúng ta tâm sự trọng điểm đi vừa n ã y thiếp mời ngươi nên xem qua ta rất hiếu kỳ làm người mới ngươi là làm sao nắm giữ hỏa cầu thuận sợ kỳ hiệu ai nói ta là người mới tiêu giật bình tĩnh nói rằng phí lời lúc đó ngươi nhưng là chính mồm thừa nhận trương chế cái cái cho thực chính nhạo như thần nhân biết nói, nguyên nói ngươi tin ngươi viên quản、lý. ngươi tin sao? Ngươi, sao? lai đi, gì gì game vậy là lý, ta ta ta ma t sẽ à, kỳ khải giận dữ nhưng rất nhanh rơi vào trầm mặc thẳng thắn nói ở trong sân đấu xác thực không có cách nào phân rõ được ai là người mới ai là người có thâm niên không bằng thông thường tới nói lần đầu tiến vào game người là không có bất kỳ lý do gì ẩn giấu thân phận có thể như quả thực người đau b đi ẩn giấu người có thâm niên thân phận đi trang ư ờ i mới người khác cũng không thể nói gì được cứ việc người như thế hầu như thiếu đến không tồn tại vì lẽ đó trương khải phát ra bố thiếp mời bên trong tuyệt đại đa số người đối với trương khải nói tới người mới thân phận nửa tin nửa ngờ trương khải ở nhiều lần điều tra không có kết quả sau ở một trình độ nào đó đã đối với tiêu giật người mới thân phận có hoài nghi bây giờ nghe hắn vừa nói như thế thì càng thêm có chút tin tưởng không bằng cái kia thiếp mời hắn là không dự định rút về dù cho chỉ là cho tiêu giật mang đến điểm phiền phước hắn cũng vui vẻ đến thành tiêu giật chủ động đặt câu hỏi nghiêm linh ngươi có làm cho nàng đến hỏi thăm tình báo của ta cái này tiện nữ nhân vốn là không chịu phó xảy ra chút điểm vinh dự sau mới đáp ứng không nghĩ tới liền chết như vậy thực sự là đủ hối tức giận toi công trên những kia điểm vinh dự trương khải không chút nào ẩn dấu ý tứ tiêu giật t âm thầm hoảng sợ những người có thâm niên này quả nhiên là rất khó chân chính đi tín nhiệm nghiêm linh vì điểm v i n h dự liền có thể đáp ứng trương khải dò hỏi tình báo của mình nếu như thật sự muốn thành lập cố định đoàn đội hắn đúng là thà rằng làm lại trong đám người đi chọn t h như vương động như vậy có hứng thú cùng ta đồng thời tổ đội sao trương khải rốt c ụ c nói rõ chính mình ý đồ đến không có hứng thú nếu như ngươi là người có thâm niên hẳn phải biết cố định đoàn đội tầm quan trọng đi trương khải đối với tiêu g ậ t từ chối có chút bất ngờ thực lực của ta ngươi đại khái cũng từng trải qua vừa vặn chúng ta nơi này thiếu hụt một vị phép thuật hình người. Ồ. lại có thể có người nguyện ý cùng ngươi tổ đội liền không sợ bị ngươi cho xem là mồi nhử cùng b ĩ a đỡ đạn sao trương khải kỳ quái nói n g u y ê n lai、like、ngươi là đối với ta để ngươi làm mồi dụ dò đường sự khó chịu sao nếu như biết ngươi là người có thâm n i ê n ta chưa chắc sẽ như vậy huống hồ chuyện như vậy không phải rất bình thường sao đại gia đều là như vậy tới được tiêu giật nhất thời ý lặng trương khải lời nói cũng không phải là không có đạo lý ở tại bọn hắn làm người mới thời kỳ đồng dạng là bị các loại cưỡng bức lợi dụng khi bọn họ may mắn sống sót đồng thời từng bước trưởng thành lên thành người có thâm n i ê n thì cũng chuyện đương nhiên như vậy đi đối xử người mới đối mặt trương khải một bộ ta hoàn toàn không làm sai thái độ tiêu d ậ t cũng không biết nên nói cái gì nói cho cùng cũng đều là vì sinh tồn được chỉ là tiêu d ậ t trước sau ở kiên trì danh giới cuối cùng của mình mà thôi trương khải cũng không có kiên trì nữa tiêu d ậ t suy đoán hắn mời chính mình bao nhiêu cũng là có chút thăm dò mùi vị ở bên trong có thể trương khải coi chính mình một thân một mình bất kể là làm người mới vẫn là người có thâm niên đều không có lý do gì đi từ chối một vị thực lực người tốt tổ đội mời thần ma sân đấu trong diễn đàn tán gẫu công năng vẫn là rất cường đại hơn nữa ngăn chặn bị người lần theo ập đi địa chỉ độ khả thi vì lẽ đó đại gia đều là ở đây lẫn nhau liên hệ tiêu g ậ t mở ra bạn t u t lan thu được t r ầ m minh phát đến đúng lúc h ữ u xin hiện tại bạn tốt của hắn lan bên trong chỉ có ba người vương động t r ầ m minh cùng nghiêm linh trong đó nghiêm linh một cột bên trong lúc này lại thêm ra cái đã chết ghi chú khẽ thở dài một cái tiêu giật tiện tay liền đem nghiêm linh từ bạn tốt bên trong cắt bỏ đi lần thứ hai mở ra tin tức cá nhân trang bị lan ngoại trừ trước đó mấy trang bị ở ngoài n g o à i ngạch thêm ra cái vàng trói lọi lục mang tinh dấu ấn tiêu giật ánh mắt sáng lên vội vã đem chuột điểm đi tới ở kim tự tháp bên trong bởi vì thời gian khẩn cấp bắt được thần ma di vật sau hắn căn bản hoàn mỹ phân tâm đi tinh tế kiểm tra vạn pháp đ ă n ký Thiên、thần i ê n t h di vật người sử dụng hạn định thiên thần trận danh o nên dấu ấn kế thừa bộ phận pháp thần năng lực người sử dụng có thể thông qua hướng về pháp thần c h i hồn hiến tế trang bị đến thu được sử dụng các loại phép thuật năng lực triển khai phép thuật đẳng cấp quyết định bởi với trang bị đẳng cấp đánh giá F đẳng cấp phép thuật cần hiến tế một cái phổ thông phẩm chất trang bị đánh giá é đẳng cấp phép thuật cần hiến tế hai cái phổ thông phẩm chất trang bị đánh giá e đẳng cấp phép thuật cần hiến tế một cái hy hi hữu phẩm chất trang bị ghi chú, pháp thần sau mì nổn ở lần thứ ba thần chi chiến lạc, bên trong vấn nên giấu ấn nhất nay trên gian còn nổn vì vật. là cho có thôi thế tới mới di、vật. Sau duy mì gen sệ khi xem song tiêu giật bị chấn động đến thật lâu không nói gì khoe miệng dần dần vung lên một vệ nụ cười thiện đà mở rộng đến cười lớn hắn thực sự thật là vui tuy rằng linh cảm đến thần ma di vật giá trị sẽ không thấp thế nhưng này vạn pháp ấ n ký mạnh mẽ vẫn như cũng là một cách không ngờ tuy rằng điều kiện hạn chế rất lớn cần hiến tế không ngang nhau cấp trang bị vì lẽ đó coi như nắm giữ vạn pháp ân ký Không không kêu pháp thể thể những phép thuật, thế nhưng cấp bậc thấp phép thuật, chỉ cần tiêu đồng ý, hắn là có thể thai. mô đẳng trang cùng cũng ngay dụng lớn cần đồng triển có cấp cao lực tức có cấp bậc có lập trị, tiêu dật tiêu dật tùy bị là quy sẽ sử ý, ý ở sân đấu bảng hối đoái bên trong phép thuật sở kỳ hữu là có vô số lựa chọn điểm vinh dự có hạn để vô số người bởi vì sở kỳ hữu lựa chọn mà khổ nao không thôi trong đó rất nhiều phép thuật còn có học tập yêu cầu nói thí dụ như đánh giá e đẳng cấp nổ tung hỏa cầu thuật học tập yêu cầu là nhất định phải đem ép đánh giá hỏa cầu thuật sử dụng đến thông thạo trình độ cái này thông thạo trình độ không có sáng tỏ trị số biểu hiện tăng lên độ thành thạo biện pháp bên trong cũng viết đến rất rõ ràng cũng rất đơn giản chính là thông qua lượng lớn không ngừng sử dụng loại này học tập yêu cầu cũng thích hợp với toàn bộ sở kỳ hiệu trên vì lẽ đó ở trong sân đấu một cái cấp cao sở kỳ hiệu là thông qua lượng lớn thời gian tích lũy độ thành thạo mới có thể thu được đến cái này cũng là người mới cùng người có thâm niên trong lúc đó khó có thể vượt qua tranh lệch tuyệt đối không phải t ỉ n h cờ rượi và o vận may bạo phát ngoài ngạch cầm bao nhiêu điểm vinh dự thực lực liền có thể lập tức phi thăng thế nhưng hiện tại nhưng không như thế nắm giữ vạn pháp ân ký tiêu giật chỉ cần có đầy đủ lực lượng tinh thần cùng đối ứng trang bị là có thể hoàn toàn không thấy những này yêu cầu đi sử dụng tất cả có thể sử dụng phép thuật nếu như vậy tương lai sở kỳ hữu lựa chọn phương hướng cũng là cơ bản sáng tỏ tiêu giật suy nghĩ một chút mở ra điểm vinh dự hối đoái danh sách nhanh chóng cắt đến phép thuật hình s ở kỳ hữu lựa chọn giới ánh mắt ở t r ụ c điều quét mắt lên sân khấu thi đấu sau khi kết thúc hắn còn có năm trăm điểm vinh dự có thể lựa chọn phạm vi là rất nhỏ hắn đầu tiên lựa chọn sơ cấp ảo thuật trí tuệ cái này bị động tính sở kỳ hữu tiêu hao ba trăm điểm vinh dự có thể nhẹ nhàng tăng cường tinh thần của người ta trong sân đấu các loại phép thuật triển khai là cần tiêu hao lực lượng tinh thần cấp thấp nhất cấp phép thuật tiêu hao không lớn trên căn bản tất cả mọi người chỉ bằng tự thân lực lượng tinh thần cũng có thể sử dụng nhưng theo phép thuật đẳng cấp tăng cường lực lượng tinh thần tiêu hao càng lúc càng lớn nhất định phải muốn hối đoái h ảo thuật trí tuệ loại này có thể bị động tăng cường lực lượng tinh thần s ở kỳ hiệu nếu như lực lượng tinh thần không đủ mà mạnh mẽ thi pháp sẽ dẫn đến thi pháp thất bại nghiêm trọng đến thậm chí khả năng tạo thành phản vệ đối với đại não sản sinh không thể bù đắp to lớn thương tổn cái này cũng là phép thuật hình sợ k ị cao thương tổn mang theo khả năng tới nguy hiểm nói như vậy làm chỉ trải qua hai tràng cái thứ nhất sở kỳ h i ệ u lựa chọn thường thường là bảo mệnh sở kỳ hoặc là tính chất công kích sở kỳ h i ệ u loại này sở kỳ h i ệ u bị động cố n h i ê n cần cũng không phải trước mặt tối nhu cầu nhưng tiêu giật bởi vì có vạn pháp ấ n ký đối với những khác phép thuật sở kỳ tạm thời nhu cầu không lớn nỗ lực tăng cao tinh thần của mình để hắn đủ để triển khai cao cấp hơn phép thuật mới là vương đạo còn lại hai trăm điểm vinh dự tiêu giật cân nhắc luôn mãi lựa chọn một t ấ m phòng ngự linh phủ một trăm điểm vinh dự đổi lấy mười giây đồng hồ khiên phòng ngự kim tự tháp một trận trên sau hắn phát hiện loại này ép đánh giá tiêu hao tính phòng ngự đạo cụ tốt vô cùng dùng hơn nữa lúc mấu chốt hắ Đổi lấy chương ù n hai mươi lăm bất ngờ tập kích chương hai mươi lăm bất ngờ tập kích sơ kỳ hối đoái thật sau tiêu giật lại đổ bộ internet ngân hàng chiếu trần minh ngân hàng tài khoản cho chuyển khoản đi qua năm mươi vạn lại đổ bộ diễn đàn cho đối phương để lại ngôn cũng lời chờ đợi hồi phục trực tiếp lui ra diễn đàn thần ma sân đấu game tiêu chí tùy theo từ trên mặt bàn biến mất rất sớm nghỉ ngơi tiêu giật cũng không biết trương hải ở hát thiết sân đấu bên trong trí đỉnh thứ mười nhưng là đã kinh động không ít người nào đó tòa trang sức hoa lệ xa hoa biệt thự bên trong một cái âu phục dày ra nam nhân chính chắp tay sau l ư n g đứng ở to lớn rơi ngoài cửa sổ lạng lặng thưởng thức bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên một trận ken ken ken tiếng điện thoại quay dối hăng hái của hắn nam nhân dừng lại c h ố c lát xoay người lại nhìn xuống dãy số lông mày hơi dâng lên suy tư một lát sau vẫn là chuyển được thanh âm của nam nhân mang theo không thích ta nói rồi ở trong thực tế không muốn dễ dàng liên h hiện tại ác ma trận doanh bên kia có người đã bắt đầu hoài nghi đến ta hiện thực thân phận ngươi muốn bại lộ ta ư điện thoại một đầu khác là cái lo sợ tắt mét mặt mày âm thanh đoàn trưởng lần này đúng là có kiện chuyện rất kỳ quái phát sinh ngài ngày hôm nay game lại không có ở tuyến ta bất đắc dĩ mới liên hệ ngài lần trước ở hát thiết cùng thanh đồng sân đấu thu xếp một nhóm chúng ta quân đoàn nhân viên việc này ngài biết đến không sai dùng cung cấp địa đồ tình báo làm trao đổi ở cấp bậc thấp trong sân đấu thu nạp một phần có tiềm chất người mới chuyện này ta là đồng ý bởi vì không ngang nhau cấp diễn đàn không cách nào lẫn nhau mở ra vì đúng lúc thu được cấp bậc thấp trong sân đấu khả năng phát sinh sự kiện trọng đại đây là tất yếu đoàn trường ngài lúc trước quyết định này thật đúng là anh minh lúc này mới không bao lâu liền thu được hiệu quả rồi điện thoại một đầu khác nam nhân khen tặng hai câu sau đó chuyển tới đề tài chính nói ngày hôm nay đạt được phản ứng ở hát thiết cấp trong diễn đàn có người mở tổ t í ê công bố gặp phải lần thứ nhất tiến vào game người mới liền nắm giữ h ỏ a cầu thuật s ở kỳ hiệu những k i ề u cấp bậc thấp sân đấu người tự nhiên không thể nào hiểu được nhưng ngài cũng biết lần trước trần bình nam đã từng từng thu được người mới gói quà lớn loại này đạo cụ nam nhân hờ hưng ánh mắt b ỗ n một bên phảng phất lầm bầm lầu bầu nói r trần bình nam tên kia chó ngáp phải rồi mới vào tháng trước thi đấu trong địa đồ thu được cái này ẩn dấu đạo cụ người mới gói quà tuy rằng đẳng cấp không cao nhưng có thể cho lần đầu tiến vào thi đấu giả giúp đỡ đạo cụ chống đỡ hay chỉ là chức năng này cũng đủ để cho người mới gói quà giá trị lên i thành ta đã từng muốn thu mua hắn gói quà không bằng khi đó trần bình nam đã đối với ta có cảnh giác từ chối ta giao dịch là trần bình nam sớm đem người mới gói quà chuyển giao đến hát thiết sân đấu sao cái kia đây chẳng phải là nói vật chúng ta muốn tìm cũng sẽ ở cái này trên thân thể người nam nhân khẩu khí dần dần lạnh lẽo lên trần bình nam so với ta tưởng tượng muốn v à hoạt hắn lại lặng lẽ bỏ mình giả phục sinh sở kỳ h i ệ u đổi được hiện thực mà ta ở hiện thực không có bất kỳ đối phó thể linh hồn thủ đoạn nhưng là người chết phục sinh sở kỳ chỉ là khiến người ta ở sau khi chết có thể lấy linh hồn trạng thái tiếp tục tồn tại một quãng thời gian mà thôi ở thi đấu bên trong có thể lợi dụng sở kỳ h i ệ u này kéo dài cái chết thực sự thời gian như vậy thi đấu kết thúc trở về sau liền có thể mượn game hệ thống phục sinh nhưng trong thực tế nhưng là không có cách nào lại phục sinh thực cách phục tế có là lại a nam nhân giọng căm h ẫ n nói ngớ ngẩn tuy rằng thay đổi không được hắn số phận phải chết nhưng cũng có thể làm cho hắn có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị nói thí dụ như vì không cho chúng ta đạt được cái kia mảnh vụn liền đem mảnh vỡ đóng gói ở người mới gói qua bên trong biếu tặng cho một cái nào đó tiến vào game trên thân người mới rõ ràng ta này liền để h ắ c thiết sân đấu người toàn lực tìm ra cái kia đạt được gói quả người tam tích nam nhân suy nghĩ một chút lại nói không này không khác nào m ỏ kim n ã y biển quá lãng phí thời gian hơn nữa thời gian tha lâu chúng ta cũng không thể xác định cái kia đạt được gói quả người có phải là sẽ tử vong di tích mảnh vỡ là không cách nào tiêu hủy hoặc là biến mất nếu như chủ nhân cũ sau khi chết liền sẽ biến thành vật vô chủ đến thời điểm chúng ta muốn sẽ tìm tìm độ khó thì càng lớn hơn vậy phải làm thế nào nam nhân hừ nói ta nhớ tới trần bình nam có cái ở trên cao chung con gái đi đúng gọi trần hiệu y ế n ở trần bình nam chết rồi chúng ta lập tức phái người đi hắn ra cùng trong trường học tìm kiếm nhưng đạt được tin tức là trần hiệu y ế n khoảng chừng một tháng trước liền mang đi hiện nay tung tích không rõ nam nhân cũng không ngoài ý muốn lấy trần bình nam cẩn thận này rất bình thường không bằng trần bình nam đối với nữ nhi của hắn rất quan tâm ta nghĩ hắn trên người nữ nhi nhất định sẽ có cái kia đạt được người mới gói quả g i phương thức liên lạc trần bình nam tại sao muốn nói cho hắn biết con gái đây đầu bên kia điện thoại biểu thị không rõ nam nhân phân tích nói rất bình thường bài trừ l o g i trần bình nam ở trong sân đấu không có cái gì thâm giao bằng hữu hoặc là hòa giải hắn quan hệ không tệ người đều cơ bản bị chết gần đủ rồi hắn lo lắng cho mình chết rồi con gái gặp phải bất chắc hơn nữa hiện thực sức mạnh không cách nào giải quyết thì hắn duy nhất còn có thể tín nhiệm người cũng chỉ có thu được gói quà người kia nếu như ta không đoán sai trần bình nam sợ rằng sẽ hắn đổi được hiện thực đạo cụ đều giao cho nữ nhi của hắn trần hiểu hiến làm là người bình thường là không cách nào sử dụng những trang bị kia c o n kia khả năng chính là trần hiệu hiến cùng thu được người mới gói quà giả liên hệ thẻ đánh bạc lấy này để đổi đến nguy cấp thời điểm che chở đoàn trưởng phân tích xác thực rất có đạo lý nhưng toàn quốc lớn như vậy trần hiệu hiến thật sự muốn mai danh nhận tích trốn ở cái nào thâm sơn rừng hoang bên trong tìm kiếm nàng độ khó cũng sẽ rất lớn à. vận dụng cái kia phạm vi lớn trinh chắc sở kỹ hiệu đi ta nhớ tới đẳng cấp xếp hạng là b đi. nam nhân rất quả đoán điện thoại một đầu khác rõ ràng dọn n h ẹ cái kỹ năng đó mang về hiện thực cũng phải là hơi nhiều phải không vì cái kia mạnh vụn tất cả trả giá đều là đ ạ giá điểm vinh dự không đủ ta có thể thanh toán một phần quân đoàn thành viên khác cũng gánh nặng một ít được rồi trong điện thoại có do dự đoàn trưởng tuy rằng ta biết cái k i a m ả n h vụn rất khó chiếm được nhưng thật sự có cần phải trị cho chúng ta trả giá lớn như vậy đánh đội sao ngươi đang chất vấn ta sao giọng đàn ông lạnh lẽo lấy trí tuệ của ngươi là vĩnh x a không thể nào hiểu được cái k i a m ả n h vụn giá trị ngươi cũng không cần lý giải chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta là tốt rồi ta rõ ràng rồi tiêu giật từ khi tiến vào thần ma sân đấu sau liền từ từ nuôi thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc ngày mới lượng thì hắn liền nổi lên cái sớm đi ra ngoài chạy một chút bộ tuy rằng không biết trên thực tế tăng lên thể chất liệu sẽ có đối với trong game mang đến ảnh hưởng nhưng cân nhắc đến sau này ở trên thực tế khả năng gặp phải kẻ địch sớm rèn luyện chính mình đều là không sai ăn xong điểm tâm sau hắn liền tiếp tục mở ra máy vi tính hắn hiện tại mỗi ngày phần lớn thời giờ đều là ở trong diễn đàn vượt qua hết cách rồi đối với người mới tới nói rất nhiều thường thức k huyết thiếu thường thường mới là trí mạng nhất trần bình nam nộ t ẻ phục cho hắn giải đáp rất đa nghi hoặc nhưng còn có rất nhiều thứ là trần bình nam cũng khả năng có để lại lậu mà diễn đàn làm toàn bộ hát thiết cấp thiên thần trận doanh nơi không thể nghi ngờ là rất tốt giao lưu địa phương trương khải phát ra cái tia thiếp mời chỉ là ở ngày hôm qua gây nên vô số người chú ý hiện tại bất kể là cờ l ạ c vẫn là hồi phục lượng đều rõ ràng mức độ lớn hạ thấp tuy rằng không ít người vẫn như cũ ôm ấp nghi ngờ nhưng chuyện như vậy trừ phi ngay mặt cùng tiêu giật đối chất bằng không rất khó xác định hắn có phải là người mới ngày hôm nay diễn đàn trí đỉnh thiếp mời lại nhiều mấy cái ngoại trừ mấy cái giao lưu kỹ thuật thiếp mời ở ngoài cờ l ạ c lượng to lớn nhất thiếp mời chủ đề tên là hiệu triệu tiếp tiêu giật mang theo hiếu kỳ điểm đi vào mở tổ tiệp giả là cái gọi mục vân phong n ờ i nội dung viết đến mức rất là phi tỉnh đại thể nội dung như sau nửa tháng trước ta ở thành phố s bến tàu gặp phải ác ma trận doanh giả tập kích ta đem hết toàn lực chạy trốn đi ra ngoài nhưng là ta mấy cái người thân nhưng bởi vậy bị chết bọn họ chỉ là phổ thông người vô tội a ta dùng thời gian nửa tháng không tiếp tiêu tốn rất nhiều điểm b i n h dự hối đoái kỹ có thể trở lại hiện thực rốt cuộc điều tra ra mấy tên khốn kiếp kia thân phận nhưng ta một người sức mạnh thực sự là có hạn ở đây hiệu triệu các vị thiên thần trận doanh các anh em đoàn kết lên ta mục vân phong vô cùng cảm kích bị ngươi ở trên thực tế tập kích sao hơn nữa là thành phố s tiêu giật nhìn ra kinh hãi không thôi thành phố s không phải là hắn hiện tại trụ thành thị sao nghĩ đến trong thành phố này ở nút hát ma trận doanh người tiêu giật nhất thời rất đau đầu mặc dù biết chính mình không thể bại lộ nhưng hắn rất có lần thứ hai dọn nhà kích động chuyển động tiếp m ờ i hồi phục người cũng đều dồn dập biểu thị khiếp sợ dường như trần bình nam nổ tẹp phục bên trong ghi chép loại này hiện thực tập kích sự tình ở hát thiết sân đấu bên trong là rất ít phát sinh dù sao đại gia đều rất khó lại có thêm giàu có điểm v i n h dự đến đem sở kỳ hiệu mang về hiện thực lâu ba hồi phục mục lao đại ta nhớ tới ngươi là sắp lên tới thanh đồng sân đấu người a cũng hối đoái mấy cái sở kỳ hiệu về hiện thực người lại bị tập kích quá khó mà tin nổi rồi năm tầng hồi phục mục lao đại ngươi thật xác định là ác ma trận doanh người làm ra sao có thể hay không là hiểu lầm mục vân phong rất mau trở lại phục năm tầng phí lời ngươi gặp người bình thường có thể tới liền vứt quả cầu xét sao huống hồ những người kêu bên trong ta biết hai cái đều là trước đây thi đấu bên trong bại bởi ta khi đó bọn họ may mắn tránh được một kiếp nghe nói trước đây không lâu lên tới thanh đồng sân đấu gia nhập quân đoàn sau đó lợi dụng quân đoàn thế lực tìm tới ta ở trên thực tế địa chỉ thật là đáng chết lâu bảy hồi phục chúng ta tại sao không có quân đoàn a lầu tám hồi phục lầu bảy ngươi là người mới đi Chẳng công không chỉ thanh quân đoàn công năng chỉ ở thanh đồng sân đấu bên trong lẽ biết đấu ở mười ớ i mở m ra sao?、Mười、lâu hồi phục nhưng quân đoàn thế lực làm lực là bao cái khả tham năng hiện thực rắm bọn họ nói đây là chính ta sơ sẩy tạo thành bất ngờ bọn họ từ chối ra tay ta thừa nhận ta trước đây bất c ẩ n rồi để hiện thực thân phận bộc lộ ra đi có thể mối thù này ta làm sao có thể thả xuống được chương hai mươi sáu diễn đàn phân tích chương hai mươi sáu diễn đàn phân tích c h ầ m rãi bỏ lâu xem xong phần lớn hồi phục kẻ đồng tình có chi không biết hỏi rõ ràng cũng có nhưng căn bản không ai tán thành cái này mục vân phong hiệu triệu cứ việc t ừ hồi phục bên trong c ó thể thấy vị này mục vân phong ở hát thiết sân đấu bên trong tựa hồ còn có chút danh tiếng thực lực cũng khá là không tầm thường có thể cũng không có nghĩa là thì có người đồng ý liên lụy chính mình ở trong thực tế cùng ác ma trận danh người liều mạng tiêu giật mở bên t ra o n g hồi phục tin g ư ờ i mới tức n cá nhân quả nhiên ở phía dưới cùng một loạt bên trong nhìn thấy chính mình điểm cống hiến bảy mươi một nghìn bảy mươi là tiêu giật hiện nay có điểm cống hiến một n g à n nhưng là thăng cấp thanh đồng sân đấu yêu cầu điểm cống hiến tính toán quy tắc là thi đấu thắng lợi một hồi thu được hai mươi điểm cống hiến thất bại một hồi thu được mười điểm cống hiến giết chết ác ma trận doanh một người thu được năm điểm cống hiến điểm cống hiến thu được tin tức cần thi đấu sau khi kết thúc ở tin tức cá nhân lan bên trong mới có thể kiểm tra dựa theo hiện nay tiêu giật thu được điểm cống hiến tốc độ hàn chí ít còn cần hơn nửa năm mới có thể thăng cấp đồng tàu cao cấp hơn sân đấu mang ý nghĩa càng khốc liệt hơn thi đấu cùng càng cao hơn t ử v o n g suất nhất định sẽ có người nghị trăm phương ngàn kế đẹ thấp mỗi chàng thi đấu thu được điểm cống hiến dựa vào cái này đến kéo dài thăng cấp thời gian nhưng cứ như vậy thu được điểm vinh dự cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp cũng không đủ sợ kỳ hiệu ai cũng không có thể bảo đảm có thể sống qua cuộc thi tiếp theo quả nhiên hay là muốn mỗi chàng thi đấu đều đi l i ề u mạng a tiêu giật thở dài buổi chiều thời điểm t r â m minh chủ động liên hệ tiêu giật đã thu được gửi tiền hắn luôn mai đối với tiêu giật biểu thị cảm tạ cũng không có bởi vì từ chối tổ đội mà có án giận sau khi vương động khoan thai đến muộn trên đất tuyến nhìn thấy diễn đàn trí đỉnh tin tức sau hắn cũng là doạ nhảy vội vã liên hệ tiêu g ậ n n g a khí có chút kích động hỏi tiêu ca trí đỉnh tiếp mời ngươi nhìn thấy không Ác ma tiêu r ậ n doanh n g ư ờ tại sao ố n n giật n thực t p kích à, đại gia h m trầm rãi nói rằng xác thực như ngươi nói trong thực tế chúng ta không cần thiết chấp hành quy tắc trò chơi có thể ngươi có nghĩ tới không g i như nào đó chàng thi đấu bên trong ác ma trận doanh người giết chết bằng hữu của ngươi may mắn sống sót ngươi sẽ nhờ đó sản sinh cựu h n sao lại thì như khi ngươi biết một cái nào đó thực lực rất mạnh kẻ địch sắp ở thi đấu trung hòa ngươi chạm mặt nhưng đối phương trên thực tế không có hối đoái s ở kỳ hiệu vì sống tiếp ngươi sẽ ở trong thực tế giết chết đối thủ sao này cái này vương động nhất thời yên lặng tiêu giật bất đắc dĩ nói xác thực hai đại trận danh o đối lập cũng sẽ không thật sự thâm nhập trong lòng của chúng ta dù sao đại gia đều là bị ép tham gia game có thể theo chúng ta thâm nhập game ở loại này tàn khốc quy tắc dưới cựu hận sản sinh là không thể tránh được dù cho chỉ là vì sống tiếp trên thực tế chiến đấu cũng là sớm muộn vương động có chút đã hiểu b ộ i phụ c nói chẳng trách lần trước tiêu ca để ta không muốn dễ dàng tiết lộ trên thực tế địa chỉ tin tức tiêu ca ngươi là đã sớm cân nhắc đến điểm ấy đi tiêu giật một trận c ư ờ i khổ nếu như không phải trần bình nam nộ k ệ p cuộc sớm mang đến cho hắn chấn động hắn hiện tại đại khái cũng sẽ cùng vương động như thế tay chân luôn cúng đi trầm m ắ c chốc lát vương động phản phất hạ quyết tâm đ ỗ n g nhiên nói rằng tiêu ca ngươi hiện tại ở nơi đó ta chuyển tới cùng ngươi đồng thời đi a tiêu giật hơi ha hốc mồm kỳ thực hắn vốn là lo lắng vương động đang nhìn đến cái tiêu c í đỉnh thiết n g i sau liên đối đối với mình đều sẽ hoài nghi lên dù sao lần trước hai người tán gốc t ì c tiêu n à dân nói ngươi cũng đừng quá nghi thần nghĩ quỷ từ cái kia thiếp mời bên trong tin tức đến xem một vân phong sắp thăng cấp thanh đồng sân đấu hẳn là thuộc về thực lực khá mạnh loại kia ác ma trận doanh xuất phát từ cẩn thận muốn muốn ở trong hiện thực sớm giết chết hắn cũng là bình thường còn ngươi ta không bằng là người mới hiện tại liền bị bọn họ giết tư cách đều vẫn không có đây chuyện sớm hay muộn còn không bằng chuẩn bị sớm tiêu giật nói ngươi hiện tại còn ở đến trường đi đ ỗ n g nhiên rời đi trường học nhất định sẽ liên hệ trong nhà của ngươi ngươi dự định làm sao giao cho vương động nhất thời ý lặng cái vấn đề này hắn vẫn đúng là không nghĩ tới tiêu giật thở dài tận lực c ầ n giấu thân phận của chính mình đi giảm thiểu bại lộ nguy hiểm c h ỉ ít ở tiến vào thanh đồng sân đấu trước chúng ta ở trong thực tế cơ bản là an toàn vương động tỉnh táo lại cũng biết hiện tại đ ỗ n g nhiên chơi mất tích cũng là rất chuyện p h i ệ t phức liền không bàn lại cái vấn đề này ngược lại hỏi ta bây giờ còn có ba trăm điểm vinh dự tiêu ca ngươi xem ta muốn hối đ á y kỹ năng gì đây tiêu g ậ t sớm có ý nghĩ trả lời ngươi thuận kích tạm thời đủ ta giá r ư cũng, cũng không lưu giữ tuy rằng đem sở kỳ hiệu mang về hiện thực rất nhưng hiện tại vẫn là ưu tiên cân nhắc cuộc thi tiếp theo sống tiếp mới là chính sự vương động quả đoán lựa chọn đem điểm vinh dự toàn bộ tiêu hết n ắ sau đó hai người ước định cẩn thận cuộc thi tiếp theo thời gian một tổ đội lời nói nhất định phải đồng thời lọ dìn báo danh dự thi mới được tiêu giật lại cho vương động ngân hàng tài khoản đánh mấy trăm ngàn đối mặt lúc nào cũng có thể tử vong nguy hiểm chí ít vật chất trên hưởng thụ có thể đường bạc đái chính mình vương động cũng là gia đình bình thường thu được tiền sau rất vui mừng lọ gọc còn hắn phải như thế nào sử dụng số tiền kia liền không phải tiêu giật quan tâm vấn đề sau khi mấy ngày bên trong trong i tiếp sinh ê u dật tục mọt hắn game loại địa hướng diễn đàn vị tiêu trên thực tế bị tập kích mục vân phong phát ra bố thiếp mời vẫn còn đang trí đỉnh hơn nữa hồi phục cùng cờ lực lượng đang không ngừng tăng lên dữ dội còn trương khải đối với thân phận mình hoài nghi thiếp mời hiện tại nhưng là căn bản không người hỏi thăm bởi vì tập kích địa điểm vừa vặn ngay khi tiêu giật sinh hoạt thành phố s hắn đối với chuyện này duy trì rất cao quan tâm mặc dù biết mình bị lan đến tỷ lệ rất thấp rất thấp nhưng hắn cũng sớm mua xong vé máy bay cùng vé xe lửa nếu là phát hiện có cái gì không đúng hắn cũng thật lập tức chạy trốn mục vân phong ở hát thiết sân đấu bên trong xác thực tính có chút danh tiếng cứ mấy ngày nay từ diễn đàn đôi câu vài lời bên trong thu thập được tin tức đến xem tiêu d i ậ t đến ra kết luận là mục vân phong ở hát thiết sân đấu bên trong gần như có thời gian nửa năm chỉ dùng thời gian nửa năm liền thu được sắp thăng cấp đồng t h a o điểm c ô n g hiến nói rõ mục vân phong ở mỗi t r à n g thi đấu bên trong đạt được đều không thấp thực lực như vậy nhưng là rất mạnh cũng khó trách gác ma trận doanh muốn ở hiện thực giết chết hắn rất nhiều cùng hắn tổ quá đội người ở trong diễn đàn đều dồn dập đối với hắn biểu thị đầy đủ tôn kính cùng khen tặng nhưng thật muốn nói tới ở trong thực tế tụ tập đến cùng nơi báo đại gia lại dồn dập lò gập chơi lên biến mất rồi đại gia sinh mệnh đều chỉ có một lần không ai đồng ý vì là chuyện này ra mặt điều này cũng ở tiêu giật nằm trong dự liệu hắn cảm thấy mục vân phong p h á t cái này tiếp ngợi hành vi bản thân liền là rất không sáng suốt bất quá đối với trận này tập kích sự kiện gợi ra các loại suy nghĩ cùng suy đoán nhưng có vô số hầu như tràn ngập toàn bộ diễn đàn tram báo rõ ràng nhất biến hóa là rất nhiều người mở tổ nghiệp cũng bắt đầu lựa chọn đặc danh tuy rằng toàn quốc trùng tên t r ù n g họ giả vô số chỉ dựa vào họ tên liền đi tìm người không khỏi rất vô căn cứ nhưng ôm một loại nào đó lo lắng sau đại gia cũng càng thêm cẩn、thận. có người h a i thán vốn là điểm vinh dự liền không đủ dùng hiện tại không thể không cân nhắc rút ra bộ phận điểm vinh dự trước đem một ít sở kỳ hối đoái về hiện thực chí ít đang đối mặt tập kích thì không đến n ơ i không còn sức đánh trả chút nào tất cả trang bị sở kỳ hữu đều muốn trả giá năm lần điểm vinh dự đánh đổi mà tiêu hao phẩm thì cần muốn tiêu hao gấp ba điểm vinh dự đánh đổi mới có thể lựa chọn mang về hiện thực loại này điều kiện hà khắc cũng bị vô số người tức giận mắng nhưng đáng tiếc cái trò chơi này không tồn tại vận doanh thương hoặc là nhân viên quản lý loại hình đại gia chửi rủa nhiều nhất cũng chỉ là phát tiết dưới lửa giận thôi cũng có người nhắc tới cái sắc bén vấn đề mục vân phong thân là thiên thần trận doanh coi như ngẫu nhiên bất cẩn nói lọt chính mình hiện thực tin tức vậy cũng là ở phe mình trận doanh vì sao ác ma trận doanh người sẽ biết được gián điệp kẻ phản bội hai chữ này mắt hầu như vô cùng sống động đại gia kỳ thực đều hiểu cứ việc ở thi đấu bên trong song phương trận doanh lẫn nhau c h é m g i ế t có thể trên thực tế đánh g i ế t phe địch trận doanh vừa không có công hơn cũng không có điểm vinh dự vì lẽ đó trong thực tế đại gia cũng chưa chắc phải nhất định là quan hệ thù địch đương nhiên cũng không thể là bằng hữu có thể như quả thật sự có người dùng một loại nào đó lợi ích ở hiện thực thu mua đối địch trận doanh người vì chính mình cung cấp tình báo hoàn toàn khả năng ở trên thực tế đối với người tiến hành phục kích cái này suy đoán ở trong diễn đàn gây nên sóng lớn minh ông suy đoán lý do chính là mục v â n p h o n g ở chưa thăng cấp trước liền thu được thanh đồng sân đấu bên trong một số quân đoàn mười nói rõ tuy rằng không ngang nhau cấp sân đấu diễn đàn không cách nào lẫn nhau mở ra có thể ở trên thực tế song phương nhất định sẽ có giao lưu như vậy ác ma trận doanh người cũng tương tự có thể làm được chuyện như vậy phản đối người cũng không ít lý do cũng rất đơn giản cũng không đủ trao đổi ích lợi ác ma trận doanh lấy cái gì đến thu mua thiên thần trận doanh người coi tiền tài như c ặ t bã trang bị đem trang bị hối đoái về hiện thực nhưng là năm lần điểm vinh dự ác ma trận doanh người coi như điểm vinh dự quá nhiều cũng không thể như vậy lãng phí trọng yếu nhất ác ma trận doanh dựa vào cái gì để bị bắt mua người tin tưởng nếu như song phương ở thi đấu bên trong tình cờ gặp liền sẽ bỏ qua cho đối phương đây nếu như điểm ấy không cách nào bảo đảm coi như thật sự nắm trang bị hối lộ sợ là cũng không ai dám đáp ứng đi song phương tranh luận chừng mấy ngày ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương theo một tuần lễ mới đến trí đỉnh sau khi kết thúc mục văn phong t i ế p mời cũng rất nhanh biến mất mục văn phong bản thân cũng mai danh nhận tích v ề phần hắn đến tột cùng là một mình đi tìm ác ma trận doanh một mình đấu đi tới vẫn là đàng hoàng rời đi thành phố s này liền không được biết rồi chương 27. thử vong hẻm núi lớn chương 27. thử vong hẻm núi lớn cho tới cái kia chàng tập kích tiêu giật cũng ở lật xem một đống báo cáo tin tức sau tìm tới chút dấu vết nào đó bến tàu phát sinh cướp đoạt sự kiện bị cướp giả làm một đối với đôi vợ chồng trung niên tại chỗ tử vong hiện nay cảnh sát chính đang toàn lực truy nã hung thủ cũng treo giải thưởng số tiền lớn tìm kiếm người chứng kiến tiêu giật tin tưởng là không thể tồn khi người chứng kiến nếu hung thủ là ác ma trận doanh người cái tiêu mục vân phong cũng sẽ không lốc đến đi tìm cầu cảnh sát trợ giúp cũng không biết đôi này chuyện này đối với phu thê là hắn người nào liền như thế chết rồi thực sự là đáng thương tiêu giật cũng có chút đồng t ì n h lên hắn nghĩ tới rồi chính mình sớm cùng cha mẹ bên trong cắt đứt liên hệ không chính là vì phòng ngựa chuyện như vậy phát sinh sao thời khác quan tâm tin tức tiêu giật phát hiện mấy ngày nay thành phố s cũng không có đại sự gì suy đoán mục vân phong đại khái cũng biết khó mà lui tuy rằng thực lực của hắn xem ra không sai cũng không chịu nổi ác ma trận doanh nhiều người mang theo các loại suy đoán tiêu giật rất nhanh nên đón chính mình trận thứ ba thi đấu hắn cùng vương động hẹn cẩn thận thời gian là thứ tư hai giờ chiều vương động khoảng chừng chậm gần mười phút sau khi online liền tả và nói xin lỗi tiêu ca ta tới chậm ở trường học thực sự là không tiện cuối cùng ta là ôm máy vi tính sách tay chạy phụ cận mở ra cái phòng nếu như ở những người khác trước mặt đột nhiên biến mất sợ là sẽ phải gây nên hỗn loạn cùng khủng hoảng điều này cũng đúng là cái đau đầu vấn đề tiêu giật lắc đầu một cái nói rằng lần sau ở bên ngoài thuê cái phòng đi ta không phải cho người đánh mấy trăm ngàn sao mặt khác dùng điện thoại di động cũng có thể có thể đi vào sân chơi còn có hay không mạng lưới càng lạ hào không ảnh hưởng a còn có chuyện như vậy a Vương động quả thi n không biết, cũng là là biết, tiêu giật trước đấu không i bàn giao thời tổ t đội đồng h gian g thi một cột, mươi à n hình m á hai giờ thi đấu hình thức năm mươi năm thắng lợi phán định một thời gian sau khi kết thúc song phương trận doanh điểm số hai một phương trận doanh đoàn diện thì lại thi đấu sớm kết thúc thử vong hẻm núi lớn nghe thật giống so với kim tự tháp muốn càng khó dáng vẻ a vương động bắt đầu lo lắng lên tiêu giật nói rằng người trước tiên đi quảng trường chờ xem thuận tiện cùng cái khác ba người nhận thức d ư ớ i hiểu rõ d ư ớ i thực lực của bọn họ cùng tình báo chuyện này với chúng ta rất then chốt vương động đáp một tiếng ngược lại hắn cũng, cũng không đủ điểm vinh dự lại đi hối đoái cái gì lập tức tiến vào miếng màu trắng kia quảng trường mà tiêu giật thì lại cấp tốc tiến vào tin tức cá nhân lan bên trong mở ra trần bình nam n ổ tép u, một trận tìm kiếm rất may mắn hắn lần thứ hai tìm tới tấm này từ v o n g hẻm núi lớn địa đồ bất ký trở xuống dù là trần bình nam đối với lúc trước chính mình tấm bản đồ này thi đấu đơn giản ghi chép từ v o n g hẻm núi lớn lại đụng tới tấm này hát thiết sân đấu bên trong đơn giản nhất nhưng cũng là tàn khốc nhất địa đồ không bằng cũng được lần này không cần thiết lại đi mua gì địa đồ tình báo tấm bản đồ này nghe không ít người đ ể cập quá địa đồ địa hình vô cùng đơn giản từ đầu tới đuôi liền một cái bằng thẳng hẻm núi bốn phía là chót vóc vết núi song p ư ơ n g trận doanh xuất hiện địa điểm chính là hẻm núi hai đầu điều này làm cho ta ngh đây mới thực là thử thách thực lực địa đồ a xem xong tin tức sau tiêu giật cũng theo tiến vào màu trắng quảng trường tấm bản đồ này rất trực tiếp xuất hiện ở hẻm núi hai đầu song phương trận d o a n h chỉ cần dọc theo hẻm núi tiếp tục đi sẽ ở nửa đường gặp phải sau đó dù là song phương đoàn chiến không cần cái gì bố cục hoặc làm ư u kế này thuần túy là thử thách song phương đoàn đội phối hợp cùng thực lực một tờ bản đồ tiêu giật mắt tối xâm lại mở mắt lần nữa thì đã đứng ở màu trắng trên quảng trường quảng trường một bên khác bao quát vương động ở bên trong bốn người đã tụ ở nơi đó một người trong đó khoảng chừng chừng ba mươi tuổi nam nhân chính và những người khác nói gì đó thiếu nhìn thấy tiêu giật xuất hiện vương động lập tức phi nhanh lại đây vô cùng thần bí chỉ vào cách đó không xa nam nhân nói rằng ngươi đ o á n tên kia là ai không quen biết vương động thấp giọng nói câu hắn là mục vân phong mục vân phong mục vân phong tiêu giật đầu tiên là sướng sở rất nhanh phản ứng lại nghi ngờ không tôi nói sẽ không phải chính là hai ngày trước trong diễn đàn trí đỉnh t i ế p cái tiêu mục vân phong đi không phải ta còn có thể là ai nam nhân theo tiếng nhìn sang bắn là tự rêu đi tới đưa tay ra nói tự giới thiệu mình dưới ta gọi mục vân phong quan tâm diễn đàn lời nói ngươi hẳn phải biết ta ta hiện nay điểm cống hiến chín trăm bảy mươi Tiêu giật chỉ ũ n nắm g đưa tay c ặ t thiệu, tiêu giật, t giới là, là đang nói ra ba tràng quốc thi đấu đồng thời cùng mục vân phong đi theo hai người khác trên mặt minh hiện lộ ra một vệ xem thường vẻ mặt nhìn bọn họ đều là một thân thống nhất bóng loáng màu đen phòng hộ phục hiện nhiên cũng là người có thâm nhiên trận này thi đấu thiên thần trận doanh trong năm người không có người mới mục vân phong hẳn là trước tiên cùng vương động tán g ố u qua biết vương động cùng tiêu giật là tổ đội vào hơn nữa rất rõ ràng tiêu giật là đội trưởng hắn chăm chú cùng tiêu giật nói rằng tử vong hẻm núi lớn tấm bản đồ này thuộc về đơn giản nhất loại kia không bằng ta đến hiện tại mới gặp gỡ cũng không biết là tính may mắn vẫn là bất hạnh nói chung nói tóm tắt mặc dù là đơn giản nhất đồ cũng là tàn khốc nhất nếu như đến thời điểm hai người bọn ta đội người bên trong n h á o mâu thuẫn nhưng là rất dễ dàng liền đoàn diệt nha tiêu g ậ t rõ ràng mục vân phong ý tứ hai vị kia người có thâm n i ê n là cùng mục vân phong đồng thời tổ đội vào mấy ngày nay hắn xem lướt qua diễn đản thì nh không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội giống như heo nắm giữ rất thâm hậu thi đấu kinh nghiệm mục vân phong đại khái cũng là lo lắng trừ đội hưu lúc này mới sớm đến cùng tiêu giật bọn họ đánh tốt bắt chuyện nếu như đại gia bên trong nổi lên mâu thuẫn xung đột cái kia cuộc tranh tài này cũng sẽ không dùng đánh trực tiếp chờ ác ma trận doanh đến thu gặt đầu người đi mục vân phong thái độ vẫn là rất hòa thuận trong lời nói cũng không chút nào bởi vì tiêu giật cùng vương động là người mới mà có lơ là điều này làm cho tiêu giật cũng đối với hắn có hảo cảm hai người rất nhanh sẽ bên trong đoàn kết điểm này đạt thành nhất trí nhưng rất nhanh một cái âm thanh quái gỡ cắm vào hai người đối thoại b đứng ở mục vân phong bên cạnh nam nhân tỏ rõ vẻ mệt mỏi thiếu kiên nhẫn nói rằng mục vân phong ngươi cùng hai người bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì hai cái người mới m à thôi đến thời điểm đàng hoàng nghe chúng ta lời nói là tốt rồi chỉ là trải qua ba tràng thi đấu trên người nhiều nhất một hai kiện phổ thông phẩm chất trang bị phòng trừng liền sở kỳ h i ệ u đều không nhất định có coi như là nghe lời chỉ sợ cũng phải cản trở cùng mục vân phong đồng hành mặt khác cái khá là nam nhân trẻ tuổi tuy rằng không có rõ ràng không kiên nhẫn nhưng trong giọng nói khá là lo lắng tiêu giật bọn họ chính là chư đội hưu vương động lập tức không vui sắc mặt khó coi các ngươi là có ý gì nếu như không tín nhiệm chúng ta đại không được đến thời điểm c ắ t đánh c ắ t chúng ta cũng sẽ không đồng ý bị các người khi làm làm ngồi dụ cái gì mục vân phong dùng ánh mắt quát bảo ngưng lại bên cạnh hai vị đội hữu còn muốn nói tiếp sau đó quay đầu hướng vương động khoát tay một cái nói ta mục vân phong còn không đến mức cố ý khiến người ta đi làm con cờ t h í chịu chết nhưng nếu làm đoàn đội mỗi cái thành viên cũng phải có chính mình tác dụng ta cũng không hy vọng có người xen lẫn trong đoàn bên trong các loại chờ cuối cùng lấy không điểm vinh dự tiêu giật gật cụ điểm ấy có thể yên tâm chúng ta xác thực thuộc về thực lực thiên nhược một phương sẽ không cho các ngươi cố ý tăng cường kiến t h ớ c thế nhưng cũng xin nhớ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác các ngươi chiến thuật chúng ta sẽ coi tình huống tới chọn chọn có hay không chấp hành tiêu giật thái độ rất rõ ràng hắn sẽ không làm trừ đội hữu sẽ không bởi vì bên trong mâu thuẫn mà ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội thắng thua việc quan hệ sinh tử chuyện như vậy hắn nhìn ra rất rõ ràng nhưng ngàn vạn cũng đừng hy vọng chính mình sẽ nói gì ngay lấy đần độn mà đi làm bia đỡ đạn hoặc là mồi nhử mặt khác hai người đàn ông đối với tiêu g ậ t thái độ rõ ràng không hài lòng há miệng còn muốn nói gì nữa mục vân phong đã trước một bước mở miệng như vậy như vậy đủ rồi hợp tác vui vẻ tiêu g ậ t xứng sở sau đó nhẹ nhàng n ở nụ cười hợp tác vui vẻ sau khi hai bên mọi người không có lại trò chuyện dù sao song phương đều không thế nào quen thuộc từng người ở trong góc một bên chờ đợi thi đấu bắt đầu một bên bàn luận chiến thuật mục vân phong bên kia cái khác hai người đàn ông còn ở cùng hắn nổ nước bọt cái gì hiển nhiên đối với tiêu giật thái độ là cực không hài lòng nhưng bất đắc dĩ làm đầu lĩnh mục vân phong cũng không nói nhiều bọn họ cũng sẽ không tốt phát biểu nữa ý kiến đến gì cảm giác này mục vân phong rất tốt bên này vương động ở cùng tiêu giật trò chuyện tiêu giật bất trí hay không nói rằng hắn rất tự tin vương động kỳ quái nói tự tin làm sao người biết tiêu giật nói không có để chúng ta đi làm nội dụ hoặc là bia đỡ đạn thậm chí ta đang nói có thể sẽ không phục tùng bọn họ chiến thuật thì mục vân phong đều không có một chút nào dị nghị hoặc bất mãn nói do từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định ý dựa vào chúng ta mặc kệ hắn khả năng có cái gì chiến thuật phần này chiến thuật bên trong đều hoàn toàn không sắp xếp đến nhiệm vụ của chúng ta vương động nhất thời có chút bất mãn hắn là xem thường chúng ta tiêu giật lắc đầu một cái cũng có thể nói như vậy nhưng sẽ không có co xem thường ý tứ chỉ là thuần túy đối với thực lực phán đoán mà thôi đối mặt hoàn toàn xa lạ đội hữu hơn nữa thực lực còn đều tương đối kém thì ổn thỏa nhất chiến thuật chính là đều đều đem b mà không đến nôi đi giúp q u a loa như vậy liền từ trên căn bản ngăn chặn chư đội h ư u hại người độ khả thi đương nhiên phương thức này xác thực tự hơi lớn có thể như quả là mục văn phòng đúng là rất bình thường vương động có chút khó mà tin nổi nhưng là nếu như chúng ta quyết định chú ý không giúp đỡ như vậy bọn họ chẳng phải là ba đến năm yếu thế cũng lớn quá rồi đó yếu thế không hẳn là chúng ta bên này từ diễn đàn trên tin tức đến xem người đàn ông này đến nay bại trận rất ít khen thưởng điểm vinh dự đều có một số lớn thực lực của hắn cơ bản có thể cho rằng là thành đồng sân đấu cấp bậc đánh bình thường hắt thiết cấp địa đồ hẳn là rất dễ dàng h ú hổ có thể cùng mục vân phong tổ đội cái kia hai người đàn ông thực lực sợ là cũng chẳng yếu đi đâu như vậy đội ngũ ở h á c thiết sân đấu bên trong coi như nhân số trên ba đ á n năm bọn họ cũng quả thật có tự k i ê u tư b ả n a chương hai mươi tám ôm bắt đ u ổ i chương hai mươi tám ôm bắt đ u ổ i vương động rất kinh ngạc đối với vừa trải qua hai chàng thi đấu nữ bị hắn tới nói mục vân phong người như vậy không thể nghi ngờ chính là hạt nước ao đối tượng không cần phải lo lắng sự uy hiếp của cái chết dễ dàng kiếm lấy điểm vinh dự hối đ á i kỹ có thể trở lại hiện thực cỡ nào mỹ hảo nóng trong sinh hoạt ta tiêu giật khẩu khí bao nhiêu cũng có chút n ư c ao Này dù là dù tiêu, tiêu giật nợ nụ cười không cần làm cái gì đã có người chủ động đồng ý đi chiến đấu hơn nữa còn là tỷ lệ thắng rất lớn loại kia ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn vì lẽ đó cứ như vậy đi lần này thi đấu xong giao tất cả cho mục vân phòng chỉ cần thắng lợi chúng ta cũng là có điểm vinh dự khen thưởng tiêu giật đây là quyết định chủ ý đi ôm mắt đùi vốn là hắn cũng chỉ là một người mới ở nguy cơ tứ phía trong sân đấu mục vân phong cường lực như vậy đội h ư u cũng là rất khó gặp được vì lẽ đó hiếm thấy số may đụng tới một hồi tiêu giật tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội thời gian đang đợi bên trong cấp tốc trôi qua đại gia cũng cấp tốc thay đổi được rồi chính mình trang bị mục vân phong tay nắm một thanh rộng lớn hậu kiếm một thân trắng xanh đan sen khóa tử giáp đi theo hai người đàn ông một người trong đó cầm trong tay phát trượng ăn mặc trường bảo màu vàng nhạt còn có một người tay cầm sông đao rất nhanh cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống tất cả mọi người rất quen thuộc bộ này từng người đi vào trước mắt cảnh tượng cấp tốc chuyển đổi mở mắt lần nữa bọn họ đã đứng ở một chỗ trong hẻm núi lớn tiêu giật chung quanh nhìn xuống t ừ vong hẻm núi hai bên là khoảng chừng hơn một trăm mét cao vách núi treo leo vách núi treo leo vẫn uốn lượn kéo dài hướng về xa xa mặt trên nham thạch không hề góc cạnh bóng loáng cực kỳ cũng ngăn chặn khiến người ta leo lên ý nghĩ bên trong cốc cũng không rộng rãi khoảng chừng bốn năm mét d á n g vẻ nếu giữa đường hai đội gặp phải thậm chí ngay cả cơ động làng t r á n h độ khả thi đều không có ở như vậy chật hẹp bên trong không gian quay đầu chạy trốn bằng là đem phía sau lưng bại lộ cho kẻ địch gần như chính là muốn chết. mà ở hẻm núi phía sau là một mảnh dậy đặc đến hoàn toàn nhìn không tấu màu trắng sương lớn cùng ban đầu tấm kia chấn nhỏ phế tích địa đồ như thế vượt qua địa đồ phạm vi đều là loại này trắng xóa sương ngủ dày dường như một bức tường giống như đem người dự thi hạn chế ở địa đồ trung gian sương ngủ dày khu vực là không cách nào tiến vào tiêu giật không phát biểu kiến nghị gì đem tầm mắt chuyển hướng bên cạnh mục v â n p h o n g mục v â n p h o n g cũng vừa mới vừa xem kỹ xong hoàn cảnh chung quanh tầm mắt đặc biệt là ở bốn phía trên vách đá dừng lại thời gian thật dài còn đi tới đưa tay sờ sờ cuối cùng tiếp nối lắc đầu một cái đem tầm mắt cho rời tiêu g ậ tâm thầm gật đầu mảnh này hẻm núi lớn tên là tử vong chính là bởi vì để cho song phương trận doanh chiến đấu không gian quá mức chật hẹp một khi gặp phải dù là tử chiến nếu như có thể từ bên cạnh vách núi treo leo leo đi tới không chỉ có xuất kỳ bất ý trên không đối địch cũng sẽ chiếm cư ưu thế cực lớn đang nhìn đến hoàn cảnh chung quanh đồng thời mục vân phong hẳn là cũng cân nhắc đến điểm ấy nhưng thật đáng tiếc địa đ ồ thiết t r í hiển nhiên sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng lỗ thủng bóng loáng nham thạch không chỉ có không có leo lên gắng sức điểm hơn nữa tính chất cứng rắn như sát cái khác hai người đàn ông từng người rút ra tiểu đao truy thủ dùng sức đánh nhưng liền một chút xíu vết tích đều không lưu lại. muốn mượn vũ khí leo cũng càng thêm không thể xem ra chỉ có thể từ chiến mục vân phong ngược lại cũng hở h ữ g hô xả giận sau đó ngược lại nhìn những người khác chăm chú nói rằng thi đấu thời gian chỉ có mười hai giờ nói rõ này hẻm núi cũng không dài tin tưởng mọi người cũng rõ ràng đây là thử thách chiến lược cá nhân địa đồ bố trí chi chiến thuật ở đây tác dụng không lớn như vậy đầu tiên xác định ra đi tới trình tự đi h ẻ m núi quá mức chật hẹp một khi song phương tao nộ sẽ rơi vào chiến đấu muốn lại điều chỉnh đội hình liền rất khó khăn vì lẽ đó cái này đi tới trình tự vẫn là rất chú ý trong lúc nhất thời tất cả mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trận mặc mọi người đều biết đi ở trước nhất người không thể nghi ngờ sẽ trở thành ác ma trận doanh trước hết tập hỏa mục tiêu công kích nói trắng ra cũng là dễ dàng nhất tử cùng mục vân phong tổ đội hai người đàn ông nhìn một chút tiêu giật cùng vương động đều là muốn nói lại thôi bọn họ cảm thấy liền hẳn là để tiêu giật cùng vương động đi ở trước nhất hấp dẫn chính diện hỏa lực tiêu giật cũng đang đợi nhưng mục vân phong mở miệng lời nói để đại gia đều là một trận kinh ng ta đi một mình phía trước nhất hai người các ngươi ở chính giữa còn tiêu giật cùng vương động ân ngay khi phía sau cùng đi đại gia có gì nghị không không được ngươi là chúng ta chủ yếu phát ra đi ở phía trước và nhất cùng mục vân phong tổ đội hai người đàn ông đều là một trận kịch liệt phản đối trong đó con lấy pháp trượng một người chỉ vào vương động nói rằng nhìn hắn con lấy diện t ậ m kiên cũng coi như có chút sức phòng ngự không nếu như để cho hắn đi ở trước nhất dừng một chút hắn lo lắng sẽ khiến cho tiêu giật đám người phản cảm lại bổ sung một câu ta là trị liệu giả sẽ bảo đảm ngươi từ không được mục vân phong lắc đầu không được h á n tấm khiên vừa nhìn chính là phổ thông phẩm chất nếu như đối thủ của chúng ta có đẳng cấp cao hơn thủ đoạn công kích coi như có tấm khiên cũng là trực tiếp bị tuân h sát ngươi c h ị liệu sở kỳ còn chưa tới phục sinh mức độ đi không công người chết thất phân không chỉ có sẽ làm chúng ta trận hình hỗn loạn còn có thể lãng phí tới tay điểm vinh dự vương động vốn đang đang vì mình cũng bị cho rằng bia đỡ đạn mà phẫn nộ n g h e được mục vân phong l ờ i này sau liền vội vàng gật đầu ta năng lực phòng ngự rất yếu ngoại trừ phía này phổ thông phẩm chất tấm khiên liền còn chỉ có cái thuấn kích sở kỳ hiệu nói tới chỗ này thì tiêu d ậ n bất thình lình dùng cánh tay chọc chọc vương động tức giận lường hắn một cái nhẹ giọng lại nói không nói nhiều một câu ngươi sẽ chết sao đây chỉ là tiêu d ậ t cùng vương động trận thứ ba c u ộ c thi đấu đối với hai người này đều không hề ẩn giấu nhưng liên quan với trang bị cùng sở kỹ phương diện nhưng làm miệng kín như bưng mục v â n phong bọn họ cũng không bao nhiêu hứng thú nghe được vương động lời này sau mục v â n phong hơi lướt mắt hơi kinh ngạc hỏi ngươi có sở kỳ hiệu ở hối đoái tấm khiên sau ngươi lại còn có điểm vinh dự lại hối đoái sở kỳ h i u trước ngươi hai chàng thi đấu cầm bao nhiêu điểm vinh dự ở thần ma sân đấu bên trong người mới tử vong suất là phi thường cao có thể an toàn vượt qua sơ kỳ người mới cũng không có thiếu nhưng không có chỗ nào mà không phải là dựa vào ôm bắp đùi mới miễn cưỡng cầu sống sót hơn nữa bởi vì có người mới tha lùi về sau loại này đoàn đội chiến thường thường điểm số trên lệnh cũng không lớn có thể nằm cái một hai bách điểm v i n h dự coi như là vận khí không tệ vốn là dựa theo mục v â n phong phòng t r ư ờ n g vương động cùng tiêu giật hẳn là cũng là thuộc về loại người này hoặc là nói trên căn bản mỗi cái người mới đều sẽ trải qua như vậy một cái quá trình cho dù là hắn mục văn phong cũng không ngoại lệ cho nên khi biết vương động chỉ là hai chàng thi đấu sau liền có thể đồng thời hối đoái trang bị cùng sở kỳ hiệu sau hắn cảm thấy có chút bất ngờ vương động tuần tiêu giật tức giận căm tức cười gượng vài tiếng ý thức được chính mình lỡ lời nói rồi điểm không nên nói tuy rằng chính hắn cũng mơ hồ những câu nói này vì sao không thể nói nhưng hắn bây giờ đối với tiêu giật hầu như là có chút mù quáng tin cậy vì lẽ đó đối mặt mục vân phong truy hỏi hắn giả vờ hồ đồ nói điểm vinh dự a đã quên a t a người này trí nhớ không được ngược lại cũng chính là chừng trăm điểm đi mục vân phong nhìn một chút một mặt bình tĩnh tiêu giật lắc đầu một cái cũng không lại quá với xoan suít nói rằng nói chung trở lên sắp xếp tiếp tục ta sở kỳ hữu đẳng cấp đều không thấp ứng phó hát thiết sân đấu bên trong tuyệt đại đa số công kích đều không có việc gì huống hồ chúng ta nơi này còn có trị liệu giả sau đó là ngươi tiêu giật ngươi thủ đoạn công kích thiên hướng phương hướng nào đang hỏi lời này trước mục vân phong rõ ràng do dự dưới ban đầu hắn là hoàn toàn không để ý chuyện như vậy tiêu giật cùng vương động ở trong mắt hắn vốn là thuộc về té đi ôm bắp đùi loại này người không bằng bởi vì vương động cho hắn một chút ngoài ý muốn không khỏi đối với tiêu giật nhiều hỏi một câu phụ trợ trị liệu loại hình l i ê n cái khác hai cái đội hưu cũng nhìn thêm tiêu giật vài lần người mới dám đem lần thứ nhất thu được điểm vinh dự trực tiếp lựa chọn phép thuật phụ trợ nhưng là rất hiếm thấy tiêu giật ho khan vài tiếng người nói không có cường lực đội hưu trị liệu cùng phụ trợ nhưng là chịu chết ta còn không như vậy ngốc ta hối đoái chính là phát ra loại phép thuật ngớ ngẩn quả nhiên là người mới a mục vân phong hai cái đội hưu bán xem thường bán thất vọng nói thầm mấy câu không hẹn mà cùng xoay người đã đối với tiêu giật cùng vương động triệt để mất đi quan tâm hứng thú mục vân phong nhận ra trên mặt cũng rõ ràng có chút thất vọng châm trước nói rằng nếu như vậy vương động liền phụ trách bảo vệ ngươi đi các ngươi ở phía sau bài tùy ý phát ra là được không bằng hay là muốn nhắc nhở ngươi dưới người mới thật sự không đề nghị lựa chọn phép thuật loại s ở kỳ hiệu bắt đầu độ khó quá lớn tiêu giật nụ cười bất biến đa tạo ý tốt của ngươi tuần trước diễn đàn cái kia thảo luận phép thuật s ở k ỳ tiền kỳ quá mức vô b ổ thiếp mời ta cũng xem qua mục vân phong không tiếp tục nói nữa ở hắn sắp xếp bên trong là để tiêu giật cùng vương động đứng ở hàng sau nói rất ê m t hay là tùy ý phát ra trực tiếp điểm kỳ thực chính là để bọn họ đánh té đi mà thôi chỉ cần không đi làm quấy nhiễu bọn họ không muốn tùy tiện xông lên còn tiêu giật phát ra năng lực mục v â n phong là hoàn toàn không hy vọng quá cuộc chiến đấu này chỉ dựa vào ba người bọn họ liền đầy đủ giải quyết rồi nay dù là mục v â n phong toàn bộ kế hoạch đơn giản mà thực tế hết thể đều xây dựng ở hắn mạnh mẽ thực lực cá nhân bên trên như vậy để ta kiến thức dưới thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu đi tiêu giật ở trong lòng yên lặng nói nghỉ ngơi một lát sau đoàn người dựa theo lúc trước đội ngũ trình tự bước vào tử vong hẻm núi tuy rằng tấm bản đồ này nhỏ vô cùng nhưng hoàn cảnh c u n g quanh vẫn như c ũ hoàn toàn chân thực trên đỉnh đầu một vầm mặt trời chói trang treo thật cao bốn phía thỉnh thoảng cơn g i ó nổi lên xa để tầm mắt của bọ tr mục vân phong cầm trong tay trọng kiếm đi ở trước nhất cái này màu đen kịt trọng kiếm dày rộng đã có chút khuyết đại trình độ toàn bộ thân kiếm có một người cao kiếm chiều rộng nửa đoạn cánh tay gần như t h u to màu vàng nhạt c h u ô i kiếm cho dù là t r ư ơ n g bàn tay to cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt hơn một nửa mục vân phong đàn tay cầm trọng kiếm chút nào không nhìn ra huể vài dán g dấp sức mạnh của hắn để tiêu giật âm thầm giật mình mặt khác hai cái đội h ư u bởi vì bọn họ tựa hồ xem thường với cùng tiêu giật tự giới thiệu mình cái gì tiêu giật cũng lời hỏi g ò l ư n g đeo pháp trượng nam nhân xem ra khá là nhã nhãn làm trị liệu giả hắn hẳn là cùng mục vân phong tổ đội rất lâu từ trong diễn đàn tiêu giật cũng biết loại này phụ trợ nghề nghiệp thường thường là một con trong đội ngũ hạt nhân vị trí vì lẽ đó nhã nhặn nam nhân vị trí là ở chính giữa phía trước có mục vân phong chống đỡ m ặ t sau lại có tiêu giật vương động ngan chắn tất cả khả năng đánh lén chương hai mươi chín đi tới chương hai mươi chín đi tới cuối cùng là nắm song đao nam nhân lời của hắn thì lại tương đối nhiều vị trí nhưng là ở mục vân phong phía sau dọc theo đường đi hắn đều ở cùng mục vân phong lại nhải nói gì đó mơ hồ có thể nghe thấy hắn là ở oán giận mục vân phong quá mức nhân từ loại hình không nên đem tiêu giật cùng vương động hai người này nước tương nam ném tới đội ngũ phía sau cùng h â n phân mặc dù là một nhánh đ o à n đội nhưng hai cái tiểu tập thể phân đến rất rõ ràng ngoại trừ mới vừa dáng lâm địa đồ thì vài câu đơn giản v ẫ n đáp trên đường song phương đều chưa từng nói qua nói vương động cùng tiêu giật song song đi tới nhìn chằm chằm phía trước mấy người nói rằng tiêu ca ngươi nói mấy người này trang bị đều là đẳng cấp nào tiêu giật kỳ thực cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này sờ sờ cảm suy đoán c h ỉ ít hy hữu cấp bậc còn mục vân phong hán thanh đại kiếm kia có chút không giống bình thường nói không chắc là tinh xào cấp bậc nha vương động ngữ khí mang theo ước ao ta mấy ngày nay nhìn hối đoái danh sách phổ thông cấp vũ khí chỉ cần hai ba trăm điểm vinh dự h i hữu cấp cơ bản ở năm trăm linh một ngàn di động mà tinh xảo cấp bậc vũ khí khóa ít nhất cũng phải hai ba ngàn hướng về trên đây sống tiếp chúng ta cũng sớm muộn sẽ có cơ hội tiêu giật nói có mục vân p h o n g ở cuộc tranh tài này hẳn là không thành vấn đề tinh xảo cấp bậc vũ khí trà trà đối thủ đại khái một cái chạm mặt sẽ bị thuấn s á t đi vương động rất là ung dung tiêu giật cũng mỉm cười chỉ cần vận may không phải quá kém hẳn là như vậy vương động hỏi nếu như vận may quá kém đây mục vân phong thực lực ở h ắ c thiết sân đấu bên trong thuộc về người tài ba nhưng ác ma trận doanh bên trong cũng tương tự tồn tại loại nhân vật này nếu như đúng là song phương đều khắp nơi tấm bản đồ này bên trong tình cờ gặp nói vậy coi như rất khó nói vương động cũng không nhịn được hơi co lại đầu bị tiêu giật như thế vừa để tỉnh hắn hiển nhiên cũng là có chút sợ s é t lên cái gọi là đại thần đánh nhau tiểu q u ỷ gặp xui xẻo nếu như là cùng mục vân phong gần như thực lực người song phương một khi giao chiến bọn họ loại này người mới rất có thể sẽ bị trực tiếp tuân sát tiêu giật nhẹ nhàng cười khổ một tiếng không bằng loại này sát xuất hẳn là rất thấp đi coi như đỗ tới mục vân phong cũng không thể thua đi ở phía trước trị liệu giả nhã nhận nam nhân bất thình lình quay đầu lại nhìn một chút hai người có chút ngạo nghê nói ở này hát thiết sân đấu bên trong mục vân phong không có sợ có ai tiện thể nhấc lên ác ma trận doanh hát thiết sân đấu bên trong cái kia được sưng mạnh nhất người tháng trước sẽ chết ở mục vân phong trong tay cho nên đối phương thẹn quá thành giận mới sẽ ở trong thực tế trả thù được rồi đừng nói rồi mục vân phong nghiêng đầu quát lớn một câu trên mặt cũng mang theo chút mù mịt trên thực tế bị người phục kích sự tình hắn vẫn như cũ canh cánh trong lòng xin lỗi tiêu giận cũng không nghĩ tới trong đó còn có những n à y nguyên do nhưng như vậy xem ra lần tranh tài này phòng t r ư ờ n g đúng là nắm chắc chỉ là đáng tiếc mục vân phong chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp thanh đồng sân đấu nhanh chóng đi tới khoảng chừng hơn nửa canh giờ mục vân phong bước tiến đột nhiên t r ì hoãn từ trên người lấy ra hai viên to bằng móng tay hình tròn cái nắp phân biệt đặt trên mặt đất hai đầu lại dùng đuổi b n g c h e g i ấ u trụ cách dùng trượng nhã n h ậ n nam nhân không nhịn được thấp giọng nói bộ binh địa lôi này không cần thiết đi trừ phi chủ động núi lại không phải vậy vật này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì à ổn thỏa mà thôi mục vân phong cũng không bay đầu lại mà đem hai viên bộ binh địa lôi trôn thiết được hai viên địa lôi vị trí cũng vừa đúng khoảng cách khoảng cách vừa vặn có thể đem sát thương phạm vi bao trùm trụ chủ này bốn phía phạm vi làm nhựa l ừ a thuần túy lãng phí điểm v i n h d ự thôi mục vân phong ngươi vẫn là cẩn thận như vậy cẩn thận song đao nam nổ nước bọt nhưng không có biểu thị phản đối cẩn thận mới có thể b ả o mệnh mục vân phong rốt cục trôn thiết tốt địa lôi sau khi đứng dậy đối với tiêu d ậ t cùng vương động nói rằng các ngươi ký vị trí thật tốt cái này bộ binh địa lôi là không biết phân biệt trận danh tự chúng ta đạp lên đồng dạng sẽ làm nổ uy lực vẫn là rất lớn ta không như vậy ngu tiêu g ậ t suy nghĩ một chút lại căn dặn vương động nếu như ngươi không nhớ được lời nói hay cùng tốt ta vương động ít một cái ta cũng không như vậy ngu a tiếp tục tiến lên thì đội ngũ bước tiến rõ ràng chậm rất nhiều mục vân phong tiện tay giang trên vai trên trọng kiếm cũng lấy xuống chặt ở trước người trôi này trọng kiếm quá mức dày rộng đã không kém chút nào bình thường tấm kiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoàn toàn có thể tạm thời ngăn chở tất cả phổ thông công kích nếu bọn họ muốn lấy được giữa đường trôn thiết bộ binh địa lôi ác ma trận doanh hoàn toàn cũng khả năng bố trí điểm cạm bẫy loại hình đồ vật tử vong hẻm núi lớn cũng không lâu lắm vào lúc này lộ trình sắp quả bán song p ư ơ n g trận doanh bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải đại gia cũng không hẹn mà cùng bỏ dỡ lúc trước tùy ý đều banh tính thần kinh nhìn hẻm núi phía trước tấm bản đồ này chỗ tốt chính là không cần lo lắng kẻ địch sẽ từ những nơi khác lại đây chỉ cần bảo vệ ngay phía trước là có thể vì lẽ đó điều tra chi nhãn loại này điều tra đạo cụ ở đây cũng không có một chút nào sự tất yếu chúng người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới khoảng chừng một phút thời gian trước mắt ngoại trừ báo cắt ở ngoài liền nửa bóng người đều không có nhìn thấy hơn nữa cũng chưa bao giờ gặp bất kỳ cả bẫy điều này khiến người ta không khỏi t h ă n g nghi hai phe trận doanh là đồng thời giáng lâm hẻm núi nếu như đồng thời xuất phát vào lúc này khẳng định đã tăng ộ xem ra ác ma trận doanh người cố ý kéo dài chút thời gian là vì bố trí cạm b ấ y sao thân là c h ị liệu giả nhã nhận nam nhân nhìn về phía mục v â n p h o n g mục v â n phong mới là bọn họ đội trưởng hiện tại làm sao hành động đương nhiên phải nhìn hắn kiến nghị mục v â n phong suy nghĩ mấy giây chỉ là nói đơn giản cú tiếp tục tiến lên đây chính là mục v â n phong tự tin thực lực của hắn ở này hắt thiết sân đấu bên trong đã không chút nào sẽ sợ sợ như là địa lôi loại này cạm b ấ y nếu như nói ác ma trận doanh chỉ muốn dựa vào chút cạm b ấ y đến ngăn cản chúng ta như vậy chúng ta coi như là thắng định tiêu giật cùng vương động thấp giọng trò chuyện trận đấu bắt đầu trước song phương đều sẽ không biết đối thủ của mình là ai đây chính là tin tức không n g a n g nhau vì lẽ đó mặc kệ là trần bình nam bút ký bên trong vẫn là trước đó gặp phải trương khải loại này người có thâm niên đối với chiến đấu trước điều tra đều phi thường coi trọng căn cứ đối thủ thực lực không giống đúng lúc điều chỉnh chiến lược mới là sống tiếp ổn thỏa nhất biện pháp nhưng là tấm này chật hẹp trong địa đồ điều tra là vô dụng nghiêm chỉnh mà nói vận may muốn chiếm càng to lớn hơn thành phần người yếu ở đây nhất định phải chịu thiệt mà không thể nghi ngờ tiêu giật bọn họ thuộc về số may phía kia lại là hai mươi phút đi qua trước mắt vẫn là không có bất kỳ ai liền mục vân phong cũng không nhịn được d ừ n g bước trên mặt khá là hầu nghi nói coi như đối phương tốc độ lại chậm vào lúc này cũng nên gặp phải bà dựa theo chúng ta đi lộ trình tính toán nơi này khoảng cách hẻm núi một đầu khác nhiều nhất chỉ có bảy tám trăm khoảng cách bọn họ sẽ không phải căn bản là không rời khỏi giáng lâm địa điểm giúp ở đây bên trong liền đi tới cũng không dám đem song đao nam cười ha ha nắm chặt song đao liếm môi một cái đã như vậy lần này đầu người phân ta có thể muốn t o à n thu rồi mục vân phong ngươi lập tức muốn thăng cấp thanh đồng sân đấu chớ g à n h với ta a trên lý thuyết tới nói thần ma sân đấu là không thể để một cái nào đó vương đội ngũ toàn bộ đều là người mới chị liệu giả nhã nhặn nam nhân nghi ngờ nói vương động không hiểu lời này ý tứ tiêu giật khó phải nói chỉ cần không phải người mới nên rõ ràng ở đây sao chật hẹp trong địa đồ trên đường t a o g nộ chí ít ở phía sau còn có có thể di động không gian bị người đặt ở d á n g lâm địa điểm đánh chẳng khác gì là đoàn diện hơi hơi từng có mấy cuộc tranh tài kinh nghiệm người có thâm niên đều sẽ không chọn lựa như vậy song đao nam không kiên nhân nói hát thiết sân đấu bên trong thực lực chênh lệch không đồng đều n ỡ ngẩn có rất nhiều nói không chắc đối phương vẫn đúng là liền như thế xuẩn nghĩ nhiều như thế có ích lợi gì à lẽ nào các ngươi muốn bày đặt đầu người phân không muốn sao tiêu giật nói rằng ta nghĩ càng khả năng giải thích là đối phương ở giáng lâm địa điểm bố trí kỹ càng phòng ngự sau đó chờ chúng ta thông qua thì lợi dụng tấn công từ xa đối với chúng ta tiến hành áp chế mục vân phong mang theo khen ngợi liếc nhìn tiêu giật gật gù dĩ giật đ ạ i lao ôm cây、okay、lợi tỏ này tối khả năng là ác ma trận doanh chiến thuật nhưng đáng tiếc đối thủ của bọn họ là ta có ý gì tiêu giật hiếu kỳ hỏi hỏ nếu là đối phương lấy trận địa chiến cùng tấn công từ xa làm chủ phòng thủ chiến thuật sắp thực khá là vướng tay chân loại này t r ậ t hẹp địa hình nhất định không thể lấy v u hồi công kích mạnh mẽ tấn công lời nói lại không thể nghi ngờ sẽ trở thành tấn công từ xa b i ê n ngắm dù sao ở phe mình bên này ngoại trừ tiêu giật ở ngoài những người khác đều là cận chiến công kích không bằng loại này trận địa chiến thiếu hụt chính là nếu như đối phương không chủ động tiến công cơ bản chính là không có nửa điểm biện pháp tối khả năng kết quả là song phương rằng c ó ở đây mãi đến tận thi đấu thời gian kết thúc có thể ác ma trận doanh ý thức được phe mình tân quá nhiều người hoặc là thực lực không đủ cho nên mới không thể không từ bỏ khả năng tới tay đánh giết k h e n thường lấy bảo thủ nhất phòng ngự chiến thuật bởi vì công kích khoảng cách trị liệu nam để mục vân phong giải thích lên trong giọng nói tràn ngập tự tin hiện nay ở hắc thiết sân đấu bên trong đã biết tấn công từ xa thủ đoạn bên trong to lớn nhất công kích khoảng cách lấy trường cung làm chủ ước chừng là khoảng hai trăm m cái khác như là súng ống hoặc phép thuật to lớn nhất công kích khoảng cách ở khoảng một trăm m nếu như cân nhắc đến độ thành thạo tốt nhất công kích khoảng cách chỉ có năm mươi m năm mươi m khoảng cách không quản bọn họ viễn trình hỏa lực mạnh biết bao đều đối với ta vô dụng mục vân phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy gậy rộng màuổi kiếm Vang、vọng a n g v bong bong âm thanh phản phất ở nói trọng kiếm chiến đấu khát vọng đây chính là thực lực trên lệch sao cũng thật là ư a c ao tiêu giật cười khổ thở dài không tái phát biểu ý kiến hắn đối với mục vân phong thực lực vẫn không có chuẩn xác nhận thức không bằng nhìn đối phương tự tin dáng v ẻ cuộc chiến đấu này xem ra s ắ c thực không cần dùng đến hắn cuối cùng chín cự ly trăm mét đại gia cũng đã lấy ra vũ khí của mình vương động tay nâng tấm khiên che ở tiêu giật trước mặt bọn họ tham gia chiến đấu cơ hội hầu như là số、0. hai người kia cũng không có khả năng lắm đem đánh giết khen thưởng nhường cho bọn họ không bằng vương động vẫn là rất tận trách phụ trách tiêu giật phòng ngự mấy phút sau mọi người quải quá một đạo loan. nơi này bão cắt từ từ yếu b ớ t hạ xuống tầm nhìn càng thêm khai sáng khoảng cách ác ma trận doanh ở tấm bản đồ này giáng lâm địa điểm đã không đủ bảy trăm mét nhìn mục nhìn tới cách đó không xa ở vào hẻm núi một đầu k h á c nơi mấy bóng người nhanh chóng rục dịch phía trước nhất là hai cái cầm trong tay tấm khiên người chống đỡ đây là rất to lớn t h á p thuẫn hai mặt tấm khiên vừa đúng giam giữ ở đầu đường đem con đường đi tới cho hoàn toàn cho ngăn trở quả nhiên ác ma trận doanh người là lấy trận địa phòng thủ chiến thuật có thể tưởng tượng đến ở này hai mặt to lớn thấp thuẫn sau lưng đều sẽ là ác ma trận doanh viễn trình phát ra còn có sáu trăm m không cần phải nhắc tới t r ư ớ c gia tốc bảo lưu tốt thể lực đợi được hai trăm m khoảng cách bên trong thì lại thêm tốc nỗ lực cái kia hai cái phòng ngự a giả để ta giải quyết mục v â n phong dùng hắn vô số trận thi đấu kinh nghiệm nhắc nhở những người khác cũng ở nhanh nhất trong thời gian chỉ định tốt tương ứng chiến thuật sắp tới một canh giờ chờ đợi sau cuộc tranh tài này rốt c u ộ c muốn nên đón thời khắc quan trọng nhất vương động cũng không nhịn được sốt sáng lên đến tiêu giật thì lại yên lặng đưa tay luồn vào túi láo nắm chặt tấm kia phòng ngự linh phủ tiến vào tầm bắn khoảng cách sau hắn có thể không hy vọng mục văn phong đám người sẽ chiếu cố chính mình Chương chương 30, điểm số lạc hậu 500 m é t m ụ c vân phong trầm ồn nói rằng vèo vèo vèo giữa bầu trời đông dưng truyền đến một trận gấp gáp tiếng xẻ gió âm thanh cùng không khí ma sát ra chói hai g à o thét thiên thần trận doanh mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên ở tại bọn hắn thu nhỏ lại trong con ngươi một trận màu đen bóng tên từ trên trời giang xuống như mưa rào tầm tã giống như rơi vào bọn họ trên đầu địch tấn công p h ò n g ngự mục vân phong cùng tiêu giận trước tiên tiếng hô nơi này khoảng cách đối phương phòng ngự trận địa còn có năm t khoảng cách xa nhất trường cùng vũ khí cũng chỉ có hai t r ă tầm bắn xuất hiện đang suy tư nguyên nhân trong đó đã không kịp hai người đều ở nhanh nhất trong thời gian làm ra không giống phản ứng tiêu giật cấp tốc móc ra chuẩn bị kỹ càng phòng ngự linh phủ che ở đỉnh đầu nơi một mặt vô hình khiên phòng ngự cấp tốc thành hình loại này ép phòng ngự đánh giá tiêu hao phẩm phi thường thực dụng chỉ là thì hiệu quá ngăn chút mà mục vân phong ở nhảy lên thật cao đồng thời đã vung lên trọng kiếm lần thứ nhất v u n g quét liền đem tập hướng mình mũi tên tất cả quét rơi xuống rơi xuống đất đồng thời trên chân của hắn quấn lên một trận gió xoáy sau đó liền nhìn thấy cả người hắn phảng phất trong nháy mắt trở nên mềm mại rất nhiều đột nhiên hướng đối phương trận địa nỗ lực đi qua. Thật nhanh. tiêu giật chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt mục vân phong bóng người đã xuất hiện ở năm mươi mét có hơn đối mặt đột nhiên xuất hiện thậm chí có thể nói là khó mà tin nổi tập kích mục vân phong quả đoán lựa chọn phản kích mà không phải phòng thủ bực này giúp khí cũng làm cho tiêu giật âm thầm t h á n phụ vương động phản ứng hơi hơi chậm hơn mấy giây đã có tận mấy cái mũi tên đâm vào cánh tay trái của hắn bên trong đau đớn kịch liệt cũng làm cho vương động phản ứng lại hắn hét lớn một tiếng cũng liền bận bịu dơ lên tấm kiên đối với không sử dụng thuẫn kích sợ kỳ hiệu ở đàn hồi một chút mưa tên đồng thời cũng tạm thời tính tăng lên sức phòng ngự mưa tên kéo dài khoảng chừng chừng mười giây liền dần dần biến mất tiêu giật bởi vì đúng lúc phát động phòng ngự linh phủ cơ bản không bị thương tích gì vương động thì lại khá là thảm tuy rằng hắn đã đem trên cánh tay trái mũi tên cho nhổ thế nhưng miệng vết thương biến thành màu đen da rẻ nhưng nói rõ những n à y mũi tên đều là mang theo kịch độc hai người khác ngoại trừ lúc bắt đầu hậu có chút chật vật ở ngoài rất nhanh cũng điều chỉnh xong song đao nam một bộ da giáp phòng ngự thấp hơn vì lẽ đó bị bắn trúng thật nhiều mũi tên độc tố cấp tốc liền đem giáp ra cho ăn mòn tàn tạ khắp nơi ngược lại là trị liệu nhã nhặn nam nhân sớm vung vẩy pháp trượng phóng thích một cái tương tự lồng dạng s ở kỳ h i ệ u ngăn cách phần lớn mũi tên chỉ có pháp bảo trên có vài nơi cắt ra chỗ hổng mà thôi đáng chết những n à y mũi tên trên đồ có k ỳ độc nhanh cho ta giải độc song đao nam tức đến nổ phổi mà quát nhã nhặn nam nhân đã ở làm kèm theo trầm thấp tiếng ngâm nga liên tiếp tối nghĩa mà khó hiểu ký tự nhanh chóng từ nam nhân trong miệng phun ra trên pháp trượng lập tức dần hiện ra một đoàn n h ạ t màu m ị mờ sương mù tùy cơ hắn nhanh chóng dơ dơ p h á p trượng đem sương mù ném tới s o n g đao nam trên người một trận búp hơi sương mù màu trắng từ miệng vết thương bay lên biến thành màu đen ra rẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại nhưng đáng tiếc đã tổn hại rác ra nhưng là không cách nào khôi phục s o n g đao nam giật vải khẩu hơi lạnh hùng hùng hồ hồ thật mạnh độc tính nay chí ít cũng là e đẳng cấp đánh giá độc tố đi đáng chết đáng tiếc ta cái này d ắ p ra chờ một lúc bắt được c á c ma đám người kia ta cần phải cố gắng trừng trị bọn họ cho tới giờ khác này hắn vẫn như cũ đối với đạt được thắng lợi tự tin cực kỳ nguyên nhân không gì khác ngay khi trị liệu độc tố này chút thời gian bên trong mục vân phong đã bằng vào hắn cái kia quỷ mị thân pháp hướng phía trước chuyển r ờ i gần hai trăm mét mắt thấy ác ma trận doanh trận địa liền gần trong c ă n thớt chúng ta cũng mau nhanh đổi tới đi đừng làm cho mục vân phong cướp đi toàn bộ đầu người song đao nam cùng nhã n h ậ n nam nhân lập tức đứng dậy đổi tới pháp trượng nam trước khi đi suy nghĩ một chút quay đầu lại thuận lợi cũng cho vương động ném cái giải độc phép thuật đạt được vương động vội vội vã vã cảm kích tiêu giật lông mày đã sắp muốn minh đến cùng nơi con mắt của hắn bình tĩnh nhìn vương động trên người cái kia một đoàn, đoàn hoặc màu trắng hoặc màu vàng nhạt hạn tròn trên người bọn họ đều kể cận không ít cho dù giải trừ độc tố sau loại này kỳ quái vật chất vẫn như cũ tồn tại tiêu giật đưa tay gỡ xuống một hạt nặn nặn những này màu vàng nhạt hạt tròn khá là mềm mại mặt trên bám vào nhàn nhạt m ù i tối đây rốt cuộc sẽ là cái gì tiêu giật ngẩng đầu lên nhìn đã chạy vội ra ngoài hai người khác bóng lưng trong đầu chớp mắt tránh qua một ý nghĩ lúc này lo lắng bật thốt lên hô to hai người các ngươi đừng tới chịu chết ta không ai để ý đến hắn hai cái người có thâm niên thậm chí đối với tiêu giật nhắc nhở cảm thấy buồn cười b ọ、e、ngu h x u a n tiêu giật thấp giọng mắng một câu nâng dậy còn có các ngồi dưới đất vương động nói rằng ngươi còn có thể thức dậy đến đây đi cháy mau rời đi nơi này vương động vẫn còn mờ m ệ n trạng thái vừa nãy kịch độc mưa tên xác thực lợi hại nhưng tựa hồ hiện nay mới thôi bọn họ đoàn đội còn chưa có chết người đi hơn nữa mắt thấy cái t i a u ba vị người có thâm niên liền muốn xuống tới đây là phút pho trắng tiêu giật mạnh mẽ bóp nát trong tay những kia màu vàng nhạt hạt tròn nhìn hai người kia đi xa bối cảnh ánh mắt nghiêm nghị bọn họ chết chắc rồi vừa dứt lời dưới không vài giây phảng phất là nghiệm chứng hắn cách đó không xa s o n g đao nam cùng trị liệu nam hầu như không trở ngại chút nào vọt tới khoảng cách gác ma trận doanh hai trăm m bên trong giờ địa phương giữa bầu trời lần thứ hai chuyển đến một trận gấp gáp tiếng rít lần này không phải mưa tên mà là bay múa đầy trời tán đạn tán đạn phân bố cực lớn hầu như đem hai người bốn phía hai mươi m phạm vi đều cho toàn bộ bao trùm như vậy mật độ hỏa lực hiển nhiên đối phương sử dụng súng ống người không ngừng một vị sông đ ở khoảng cách này trên h ắ n tin tưởng ác ma trận doanh người là có thể nghe được đối diện ngớ ngẩn các ngươi chẳng lẽ không biết mưa bom báo đạn s ở kỳ hiệu này chỉ ở một trăm mét tầm bắn bên trong mới có thể bảo đảm to lớn nhất tỷ lệ chúng mục tiêu sao hai trăm mét đã nghĩ đánh tới cho là chúng ta là niệu bị hư đúng như dự đoán những này tán đạn kéo cháy quang hạ xuống xem ra cố nhiên là phi thường dày đặc nhưng ở hai người hữu tâm né tranh dưới chân chính lạc ở trên người bọn họ căn bản đã ít lại càng ít thêm vào trị liệu nam trong tay pháp trượng liên tục lóng lánh ánh sáng trị liệu phép thuật cái này tiếp theo cái kia tạo thành trực tiếp thương tổn thực sự không đáng nhắc tới mấy giây sau ngay khi ác ma trận danh cái k i a hai mặt hình ở trên đường tấm khiên mặt sau một sự n g h a mai ngự a khí lớn tiếng vang lên căn bản là không nghĩ tới đòi mạng bên trong ngớ ngẩn đi diêm vương nơi đó cố gắng hỏi t h ă m nguyên nhân cái chết của chính mình đi ẩm những k i a rơi trên mặt đất mảnh đạn trong phút c h ố c hóa thành một mảnh mê ngông biển lửa đem nửa cái bầu trời đều cho chiếu dọi đến đ ỏ chót nóng rực ngọn lửa không ngừng t h o a n thăng liếm lắp đang ở trong biển lửa hai người nếu như chỉ là như vậy lấy người có thâm niên trình độ chỉ cần lập tức chạy ly hỏa hải thì sẽ không chịu đến bao nhiều thương tổn mà trên thực tế song đao nam cùng chạy hải ngọn lửa này tại sao chiêm ở trên da không cách nào tắt nhanh dùng trị liệu sở kỳ h ệ u a song đao nam sợ h ã i thanh âm vang lên a tuốt n ă n g a không không được không cách nào thi pháp trị liệu nam càng không thể tả hắn pháp bảo thuộc về bố ý ỉa phòng ngự so với song đao nam giáp ra càng yếu hơn thêm vào vừa n ã y cái kia trận mưa tên nhiễm phải rất nhiều phút pho trắng pháp bảo hầu như trong nháy mắt liền bị xé bỏ loại kia trực tiếp quay nướng ra rẻ thống khổ thậm chí đã để hắn không cách nào bình thường ngâm sướng phép thuật mục vân phong giờ khắp này khoảng cách gác ma trận doanh đã chỉ có năm mươi mét ngay được phía sau tiếng kêu thảm thiết hắn kinh ngạc như đầu chỉ nhìn thấy chính mình hai cái đội h ư u đã hóa thành hai cái cháy hừng hực h o a n g ư ờ i mặc cho bọn họ d â y ruột như thế nào cũng không cách nào tiêu diệt ngọn lửa trên người không cần thiết mấy giây tiếng kêu thảm thiết đã là dần dần yếu đi xuống vương động nhìn ra trận mắt mắt mổm nín nửa ngày chỉ vào xa xa đã ngã xuống đất không hề nhúc nhích hai người nghi ngờ không thôi lóe ra một câu không sẽ không liền như thế t i ê u chết đi bọn họ nhưng là người có thâm niên a tiêu giật thở dài người có thâm niên cũng là người a huống hồ chỉ là hắc thiết sân đấu nói trắng ra người có thâm niên cùng chúng ta khác nhau chỉ là có thêm điểm kỹ năng và trang bị m ạ thôi nhưng bọn họ vẫn là thân thể phạm thai a phút pho trắng một khi dính vào trên da trong thời gian ngắn rất khó đi trừ hơn nữa t i ê u l ố t nhiệt độ có thể đạt đến một ngàn độ có thể một nấu cho tới khi s ư ơ n g không phải chuyên môn từng cường hóa hỏa diễm kháng tính người coi như phổ thông người có thâm niên cũng không cách nào chống đỡ được chí ít ở này hát thiết sân đấu bên trong là như vậy vậy chúng ta làm sao bây giờ vương động triệt để không có chủ ý mạnh hơn hắn nhiều như vậy hai cái người có thâm niên nói chết thì chết trận này vốn tưởng rằng không có sơ hở nào thi đấu đã không phải đơn giản như vậy tiêu giật ngưng trọng nhìn một chút vẫn như c ũ lựa chọn đi tới mục văn p ò n g hít sâu một hơi nói rằng rời đi rời đi cái này chỗ ngặt như vậy bởi vì tầm mắt che đậy coi như đối phương mưa tên tầm bắn lại xa cũng không thể nào đánh tới chúng ta còn mục vân phong chỉ có thể chúc hắn vận may rồi không phải tiêu giật cố ý bỏ lại đội hữu mặc kệ thực ở trước mắt bộ này cục diện đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn ở ngoài coi như hắn nắm giữ vạn pháp ấn ký nhưng là tầm bắn t r ê n lệ hắn cũng không thể làm gì còn xung tới lấy hắn này ngốc thân pháp tới nói p h ò n g t r ư n g nửa đường sẽ bị đối phương siêu x a bắn cự cho bắn thành c á i sản g thiên thần trận danh vsc ác ma trận danh điểm số h a âm thanh lớn ở mỗi người trong đầu vang lên hai c h i đoàn đội ở tấm bản đồ này bên trong lần thứ nhất tiếp xúc thiên thần trận doanh lập tức tổn thất hai người tình thế tương đương bất lợi lên hay là mục vân phong có biện pháp tự vệ nhưng tiêu giật cùng vương động ở tiến vào tấm bản đồ này trước nhưng là đã đem điểm vinh dự tiêu hao sạch sẽ coi như hiện nay điểm số duy trì bất biến mãi đến tận trận đấu kết thúc thiên thần trận doanh đoàn đội thành viên cũng sẽ mỗi người khấu trừ hai trăm điểm vinh dự tiêu giật cùng vương động sẽ bởi vì phụ phân mà trực tiếp bị xóa bỏ muốn còn sống nhất định phải g i t ngược lại ác ma trận doanh trí ít hai người chương ba mươi mốt mục vân phong phà kích chương ba mươi mốt mục vân phong phà kích khi làm tiêu giật cùng vương động từ hẻm núi trố ngặt sau khi biến mất ác ma trận doanh bên này một trận thất vọng thở dài một vị mang theo kính mắt cầm trong tay một bộ màu vàng n h ạ t trường c u n g nam nhân khẽ lắc đầu t h ấ p giọng nói rất quả đoán lựa chọn đây nếu như lại chậm hơn mấy giây chờ ta thể lực khôi phục bọn họ liền chạy không thoát rồi bên cạnh một cái cầm súng bắn đạn ghém nam nhân không nhịn được bắn thầm nếu như bắt đầu vòng thứ nhất m ư a tên liền khiến cho dùng cao bạo loại mũi tên nên có thể sát thương nhiều người hơn đi đối với bên trong giáp cùng trọng giáp hiệu quả rất có hạn thêm vào nếu như đối phương phòng ngự sở kỳ tốt một chút lực phá hoại giảm xuống đến lợi hại hơn so sánh với đó kịch độc mũi tên tuy rằng lực phá hoại đánh giá chỉ có ép có thể mang vào tính ăn mòn đánh giá nhưng có e tức thời là hy hữu cấp bậc trọng giáp cũng có thể ăn mòn khuyết trước khẩu đến để phốt pho chẳng có thể dính lên trên da như vậy mới có thể làm cho thiêu đốt hiệu quả đạt đến to lớn nhất thoáng nhìn bên cạnh nam nhân vẫn là tỏ rõ vẻ k h n g phục kính mắt nam lắc đầu một cái ta tiến vào cái này sân đấu thời gian không lâu điểm cống hiến cũng không ngơi cao ta biết ngơi đối với ta còn khâm phục nhưng phải nhớ kỹ cái này sân đấu thử thách đến không chỉ có riêng là thực lực của hai bên còn có đầu góc các người đ ừ n g cái a người đàn ông tiên muốn đi qua rồi ta xạ kích căn bản vô dụng ngoại trừ hai người này ở ngoài còn có cái cầm trong tay trường thương nữ nhân chính tỏ rõ vẻ lo lắng chỉ vào không ngừng áp sát mục vân phong nàng vừa nãy liên tục mấy vòng xạ kích nhưng đều bị mục vân phong cho dễ dàng tách ra rất khủng bố thân pháp cùng tốc độ người này hẳn là đối với thiên thần trận doanh thực lực người mạnh nhất rồi kính mắt nam ánh mắt cũng hơi n h i ê m n h ị vậy còn chờ gì đại gia tập hỏa nhắm vào hắn ta liền không tin đánh không chết hắn đúng rồi trận đấu bắt đầu thì ngươi không phải để chúng ta chôn thiết không ít cạm b ấ y sao đồng thời phát động rồi nắm súng bắn đạn ghém nam nhân hét lớn kính mắt nam tỉnh táo từ chối không vội thân pháp của hắn nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng đây nhất định không phải thái độ bình thường có bằng không thực lực của hắn căn bản không nên còn ở lại hát thiết sân đấu hẳn là s ở kỳ h i ệ u b ộ trợ trạng thái đi chờ hắn s ở kỳ thời gian quá lại nói còn có năm mươi mét rồi nam nhân hơi g i ậ n nhắc nhở hắn xác thực lòng như lửa đốt chính mình tình huống hắn biết rõ bọn họ ác ma trận doanh bên này năm người kỳ thực cũng đều là người có thâm niên nhưng là cái kia hai cái cầm trong tay tháp thuẫn chặn ở mặt trước người thực lực đều rất bình thường ngoại trừ tấm khiên ở ngoài căn bản không có gì hay trang bị cùng sở kỳ hiệu mà ba người kia kỹ năng và trang bị lựa chọn đều thiên hướng tấn công từ xa nếu để cho mục vân phong đột phá phía trước phòng thủ đi tới trước mặt bọn họ mấy người này quả thực liền dường như lợi làm thịt cứu con không nên vọng động kính mắt nam trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh ngươi hẳn phải biết uy lực khá mạnh sở kỳ hiệu là không cách nào liên tục sử dụng tùy tiện lãng phí nói không chắc chúng ta thật khả năng bị một mình hắn liền đoàn tiêu、diệt. dù cho là đang nói đến đoàn diệt thì dù cho mấy người kia đều dồn dập biến sắc thì k í n h mắt nam vẻ mặt như trước không hề lay động k í n h mắt tử nhìn tròng t r ọ c động tác nhanh như quỷ mị giống như mục vân phong k í n h mắt nam lời nói trung quy vẫn là đem mấy người kia bị dọa cho phát sợ ở không kính mắt nam mệnh lệnh trước bọn họ không dám dễ dàng sử dụng bất kỳ s ở kỳ hiệu chỉ là đang không ngừng sử dụng phổ thông xa kích nhưng hiệu quả rất ít mục vân phong động tác thực sự quá nhanh hầu như đem phần lớn viên đạn đều cho né tránh đi còn một số ít hướng về góc chết nơi không cách nào tránh né viên đạn thì bị hắn dùng này thanh g i i rộng đến phi thường khuyết đại mức độ đại kiếm cho dễ dàng đón đỡ bốn mươi m ác ma trận danh o bên trong ngoại trừ con mắt nam ở ngoài những người khác đều có chút bối rối trước mắt xông lại nam nhân sự mạnh mẽ quả thực vượt q u a tưởng tượng đối mặt mấy người luân phiên tập hỏa còn có thể không bị thương chút nào hai cái cầm trong tay tháp tuấn h nam ra đầu hơi tê dại đứng ở giao lộ vị trí bọn họ đều sẽ là đứng nuôi chịu xào t ố t ở tại bọn hắn cũng không phải lần đầu thi đấu người mới biết thời điểm như thế này chính mình không thể l n g tránh thật muốn bị mục vân phong xông tới trong đội ngũ mấy cái lực sát thương rất mạnh viễn c h ỉ n h công kích g i ả bị rết sau chỉ bằng hai người bọn họ cũng thật không may mắn thoát khỏi đạo lý không cần thiết hoang mang chúng ta tấm khiên là hy hữu đẳng cấp bên trong sức phòng ngự mạnh nhất t h á p thuẫn vật lý phòng ngự đánh giá đạt đến e tương tự là hắc thiết sân đấu ta liền không tin h ắ n có thể dễ dàng đột phá chúng ta phòng ngự không sai chúng ta còn có cạm bẫy không phát động đây sẽ không thua hai cái nắm tấm khiên người đâu nam tự nói tự mình an u ổ i vài câu rất nhanh bọn họ liền khôi phục tự tin mục v â n phong chúng quy chỉ là một người bọn họ nghĩ như vậy ác ma trận doanh tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy sau đó mục v â n phong tốc độ đột nhiên chậm lại tuy rằng tốc độ vẫn như c ũ không tính chậm cũng không vừa nãy loại kia quỷ mị thân pháp c h ỉ ít ở này hắt thiết sân đấu bên trong đã thuộc về có thể bị đánh trúng trong phạm vi chính là hiện tại con mắt nam cái kia phó mắt kính gọng đen sau trong hai con ngươi hết sạch hơi loại lên giơ lên hồi lâu mạnh tay t r ù n g v u n g đi chờ chờ đã lâu các đội viên cấp tốc nhân nắm tại trong bàn tay một khối hình tròn nút màu đỏ theo mấy tiếng to lớn tiếng nổ văn g r ề n ở mục vân phong cùng tiểu đội ác ma cầm thuẫn đội viên trong lúc đó hơn mười viên địa lôi bị làm nổ tiếng nổ mạnh liên miên không dứt kéo dài chừng mười giây tiêu giật trong lòng cả kinh không nhịn được thò đầu ra đã thấy xa x chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mục vân phong bóng người còn đứng lặng trong đó nhưng lại không biết lần này nổ tung đối với hắn có bao nhiêu thương tổn hẳn là chết rồi đi những n à y tăng mạnh hình bộ binh địa lôi lực phá hoại nhưng là có e đẳng cấp liên tục mười mấy viên xuống coi như không chết cũng hẳn là tàn đi ác ma trận doanh cũng đang sốt sáng chờ đợi kết quả k í n h mắt nam hơi nhún g mày không có chết chuẩn bị tiếp tục công kích theo đ u ổ i bầm tàn đi mục vân phong quả nhiên hoàn toàn không tổn đứng ở nơi đó nhưng là dừng bước trong tay trọng kiếm chặn ở trước người thế hắn đỡ vừa nãy nổ tung sóng trúng kích xem ra là có chút vướng tay chân a mục vân phong không tên lẩm b lần thứ hai vung lên trọng kiếm nhưng không có lần thứ hai đi tới cẩn thận như hắn tự nhiên đoán được ở phía trước không tới mấy chục mét khoảng cách bên trong khẳng định còn có thể có càng nhiều cạm bẫy chờ đợi hắn chỉ cần không phải ngớ ngẩn thì sẽ không đem cạm bẫy một lần đều tiêu hao hết con mắt nam suy đoán là hoàn toàn chính xác mục vân phong lúc trước kinh khủng kia thân pháp cùng tốc độ hoàn toàn là bái sở kỳ h i ệ u ban tặng sở kỳ thời gian trôi qua sau đối mặt năm người vây công hắn cũng không thể không càng càng cẩn thận lên dù sao thực lực của hắn mạnh hơn trung quy cũng hạn chế ở hắc thiết sân đấu trình độ bên trong vậy một cái năm chuyện như vậy cũng chỉ khả năng phát sinh ở người yếu trước mặt hiển nhiên này chi ác ma trong đội ngũ hầu như đều là khá cụ thực lực người có thâm n i ê n c h ỉ có thể dùng cái này rồi mục vân phong thở dài ánh mắt rất nhanh lần thứ hai chăm chú lên theo soạt soạt một tiếng chỉ thấy hắn giơ lên trọng kiếm thân kiếm hướng về hai đầu đ ố n g nhiên mở ra một khoảng cách thân kiếm trung ương bởi vậy tách ra một đoạn hoàn toàn chống t r ả i khẽ hở rất nhanh một luồng hào quang màu n ũ bạch liền tràn ngập ở trong khẽ hở hắn phải làm gì tiêu giật nghi hoặc không thôi tiểu đội ác ma người cũng là nghi ngờ không thôi kính mắt nam tấm tia tử cá giống như trên mặt nhưng hiếm thấy lộ ra một tia sợ hãi, đột nhiên la lớn. nướng ẩn đều ngây ngốc làm gì nhanh dùng kỹ năng và đạo cụ a ngung ố c không phải sở kỳ hiệu tấn công là phòng ngự kính mắt nam cũng không cố trên những người khác chính mình nhanh chóng móc ra một tấm lá bùa r á n g dấp đồ vật rất tương tự tiêu giật sử dụng phòng ngự linh phủ chỉ có điều con mắt nam dùng này linh phủ phòng ngự đẳng cấp cao hơn nữa một đạo mông lung như sương mù giống như vầng sáng từ bị bóp nát trên lá bùa lan tràn đi ra cùng tiêu giật phòng ngự linh phủ không giống chính là loại này vầng sáng có thể đem người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cho che lại hình thành một đạo không hề khe hở lồng phòng hộ những người khác cũng không con mắt nam động tác nhanh như vậy đặc biệt là bên cạnh cái kia cầm trong tay súng bắn đạn ghém nam nhân còn nghi hoặc hỏi ngược lại ngươi điên rồi sao cái này phòng ngự lá bùa nhưng là phải năm trăm điểm vinh dự mới có thể hối đoái ngươi làm sao hiện tại dùng tới rồi con mắt nam không hề trả lời hắn hoặc là nói đã không hề trả lời cần phải mục vân phong trong tay trọng kiếm giờ khắc này đã bị thân kiếm trung ương dành nơi màu trắng v ầ n g sáng cho triệt để bao phủ dị thường trói mắt hắn h é t lớn một tiếng bắt đầu nhanh chóng vung vẩy chua kiếm từng trận xé tan xé tan tịch liệt trong tiếng thác đảo trên thân kiếm ánh sáng màu trắng hóa thành toàn bộ quá trình đều phát sinh ở trong c h ấ p mắt ngoại trừ kính mắt nam ở ngoài tiểu đội ác ma những người khác thậm chí không kịp làm ra chút nào phản ứng trơ mắt nhìn lít nha lít nhít lơi ư dao ánh sáng che ngập bầu trời giống như hướng bọn họ bắn lại đây đùa gì thế cái này chẳng lẽ là kiếm khí sao không thể hắc thiết sân đấu bên trong tại sao có thể có người có thể sử dụng kiếm khí ác ma đội ngũ mấy người cũng không phải không biết hàng tuy rằng bọn họ không làm rõ được vì sao ở hát thiết sân đấu bên trong dĩ nhiên sẽ có người sử dụng kiếm khí sở kỳ hiệu nhưng bọn họ rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đỡ được hai cái nắm t h á p thuẫn nam nhân lúc này muốn lùi lại nhưng là bốn mươi m khoảng cách phản ứng của bọn họ t r ú n g quy vẫn là chầm n ử a nhịp dầm dầm dầm dung trời nổ tung vang vọng toàn bộ hẻm núi lớn hai mặt h i hữu cấp bậc t h á p thuẫn ở này bà quang nhận tập kích bên trong yếu đuối đến d ư ờ n g như một tờ giấy trắng trong nháy mắt liền bị xé rách thành vô số mạnh vỡ mà quang nhận sức mạnh vẫn chưa liền như vậy bỏ dở phá tan thuẫn phòng sau k một người trong đó né tránh không kịp tại chỗ bị vạn nhận xuyên thân m à qua cứ việc hắn ăn mặc hy hữu đẳng cấp trọng giáp nhưng liền bán dây chống đối đều không thể làm được cả người ở vầng sáng màu trắng đ o ó n bên trong trong nháy mắt nổ tung huyết nhục cùng bẩn khí mảnh vỡ tung tóe đến đầy đất đều là một người khác tốc độ phản ứng muốn hơi mau mau sớm hướng bên trái tránh i t r á qua nửa người may mắn né tránh trí mạng nhất vị trí thế nhưng hắn toàn bộ cánh tay phải thêm nửa cái chân đều ở quang nhận bên trong bị ép trở thành một phấn máu thịt be bét vết thương hiện ra đến mức dị thường dữ tợn thiên thần trận doanh vsi đợt thứ nhất l ư ớ i dao ánh sáng bị hai cái kẻ xui xẹo cho chịu đựng hơn nữa có thể mục vân phong vẫn còn đang nhanh chóng cơ múa đầy dây ánh sáng màu trắng đại kiếm làn sóng thứ hai l ư ớ i dao ánh sáng theo sát mà tới tuy rằng mật độ và số lượng trên đã không đổi kịp đợt thứ nhất q u a nhận n có thể loại này khủng bố lực sát thương cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp kính mắt nam vẫn nộ hai mắt hầu như muốn buốc lên h ỏ a đến bờ môi của hắn cũng cắn ra huyết đột ngột chuyển trực dưới tình thế quả thực để hắn bất ngờ nam đối với một ưu thế tuyệt đối giới đội ngũ của hắn lại gặp phải bị đoàn diệt khả năng không sai chính là đoàn diệt nay d kính i ế mắt nam b ô n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng tay phải xoay một cái từ trong túi đeo lưng lấy ra một nhánh lóng lánh hào quang màu vàng mũi tên thậm chí không lo nổi nhắm vào đáp cung liền bắn vàng rực rỡ mũi tên rời dây cung mà ra giữa không trung hóa thành một vệ sáng gào thét mà đi mục vân phong hơi kinh hãi này đạo kim quan tốc độ nhanh vô cùng tuyệt không là hàng bình thường xác hắn vốn định muốn né tránh nhưng nhìn thấy ánh sáng rơi vào hẻm núi giao lộ trên đất t r ư ơ n g ba mươi hai lựu quang mũi tên t r ư ơ n g ba mươi hai lưu quang mũi tên b á n chắc sao không không có mũi tên trước ở quang nhận kéo tới trước một khắc lạc ở trên mặt đất rơi xuống đất trong nháy mắt vầng sáng biến ả o một đạo to lớn thiện màu vàng nửa trong suốt màn ánh sáng vụt lên từ mặt đất quang nhận đánh vào màu vàng vầng sáng bên trong k h u ấ y động lên từng trận như gợn nước giống như gợn sóng cuối cùng quang nhận trên không trung tiêu tan mà đi kính mắt nam nết miệng lên một nụ cười gằn không phải chỉ có người mới nắm giữ cao hơn hát thiết sân đấu đồ vật này lưu quang tiễn nhưng là nắm giữ dê đẳng cấp phép thuật sức phòng ngự coi như ngơi có kiề Ta đạn g đếm nam đã cả người mồ hôi lạnh hư thoát giống như co quắp ngã trên mặt đất tuy rằng không có khoảng cách gần giao thủ có thể mục vân phong mang cho hắn loại kia tử vong lực gáp bách quả thực vượt quá tưởng tượng một cái khác n ắ m thương nữ hải cũng thở phào một hơi cảm kích nhìn kính mắt nam nói nhờ có ngươi lưu quang tiễn ta nhớ tới mũi tên này thì là lần trước ngươi từ cái kia trong đó mang ra đến đi không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng lên đây đều đừng cao hơn g quá sớm rồi tuy rằng mục vân phong đã thối lui kính mắt nam trên mặt vẫn như cũ âm trầm mà lạnh lẽo nghiêm nghị nói rằng lần này tính sai không nghĩ tới thiên thần trận doanh bên trong dĩ nhiên sẽ có thực lực như vậy người hiện tại không xác định hắn là có hay không nắm giữ kiếm khí nhưng hắn vừa nãy không phải sử dụng tới kiếm khí sao sử dụng tới kiếm khí không có nghĩa là liền thật sự nắm giữ kiếm khí l i ê n như cùng ta lưu quang tiến thị tuy rằng nắm giữ cực kỳ cường hãn sức phòng ngự nhưng thuộc về tiêu hao phẩm dù một lần thì sẽ không lại có thêm hơn nữa thu được độ khó to lớn hầu như rất khó lấy thêm đến cái thứ hai nói tới chỗ này kính mắt nam ánh mắt cũng biến thành càng thêm tối tăm hắn đây là ở thị đau chính mình lưu quang tiến thị à, chính là nói chúng ta kỳ thực vẫn là chết định sao vừa bị quang nhận đoạt đi nửa cái cánh tay cùng chân nam nhân sợ hai không tên hắn xuất hiện đang bằng là bán tàn trạng thái tuy rằng đúng lúc dùng dược vật ngừng lại vết thương có thể ở trận này thi đấu bên trong hắn cơ bản là mất đi sức chiến đấu kính mắt nam từ từ khôi phục bình tĩ đẩy một cái trên mũi kinh giá trầm ngâm nói nếu như đối phương là tự thân liền nắm giữ kiếm khí như vậy trận này thi đấu không có chút hồi hộp nào chúng ta chắc chắn phải chết dù sao ta lưu quang lồng phòng ngự chẳng mấy chốc sẽ biến mất không bằng khả năng này quá thấp hồi bãi kiếm khí sở kỳ hiệu đánh đổi phi thường khổng lồ tuyệt đối không phải hát thiết sân đấu bên trong có thể xuất hiện dừng một chút kính mắt nam tiếp tục nói mà khác một khả năng cùng ta lưu quang t i ệ n thị như thế kiếm khí của đối phương rất khả năng cũng thuộc về một loại nào đó tiêu hao loại đạo cụ lời nói như vậy ngược lại cũng có thể giải thích được tinh xảo cấp bậc trang bị hoặc là đạo cụ ở hát thiết sân đấu bên trong cực nhỏ xuất hiện nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỉ là đại thể lấy tiêu hao phẩm làm chủ chỉ cần không có kiếm khí không nói giết hắn đem hắn áp chế ở khoảng cách nhất định bên trong ta là hoàn toàn có thể làm được đến đừng quên ta tầm bắn mà ở hẻm núi một đầu khác tiêu giật tỏ rõ vẻ bất đắc di trừng mắt mục v â n p h o n g không cam lòng nói nói cách khác ngươi đã không cách nào sử dụng nữa kiếm khí sao mục văn phong lắc đầu một cái giơ tay dơ dơ trở nên tinh tế cực kỳ đại、kiếm. than thở kiếm của ta lực công kích đánh giá chỉ có e đẳng cấp có thể bị hệ thống đánh giá vì là tinh xảo cấp bậc vũ khí là bởi vì thanh kiếm n à y cấu tạo phi thường đặc thù thân kiếm bên trong dự trữ năng lượng thạch lúc cần thiết hậu có thể mượn năng lượng thạch phát động kiếm khí công kích liên quan với kiếm khí ngươi khả năng không biết ta biết kiếm khí chỉ ở thanh đồng sân đấu bên trong mới bắt đầu xuất hiện tiêu giật cười khổ cho nên nói kiếm khí của ngươi kỳ thực thuộc về tiêu háo phẩm lẽ nào ngươi không có chuẩn bị ngoài ngạch năng lượng thạch sao mục vân phong mở ra tay năng lượng thạch cần to lớn một bút điểm vinh dự hối đói mà gần nhất ta vận dụng không ít điểm v i n h dự đem sở kỹ trang bị mang về hiện thực vì lẽ đó trong tay tạm thời khá là căng thẳng lần tranh tài này trên người vừa vặn đã không có đồ dự bị năng lượng thạch hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lát tiêu giật lại hỏi như vậy sau đó thì sao ta xem tiểu đội ác ma cái kia lồng phòng hộ cũng sẽ không kéo dài quá lâu dáng vẻ n g ư ơ i định làm gì đối thủ lần này có chút ra ngoài dự liệu của ta hai người kia vốn là cùng ta tổ đội cũng có hai tháng không nghĩ tới liền như thế chết rồi mục vân phong sắc mặt có chút t m ù thở dài một tiếng đắp cuộc tranh tài này đã tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố hiện nay mới thôi chiến đấu ta không ư a t gặp bằng trần bình nam cũng không có tham gia cái này kỳ nội g tái dù sao lúc trước trần bình nam cũng không có tiêu giật hiện tại tốt như vậy vẫn bình thường người mới sơ kỳ điểm vinh dự là vô cùng gấp gáp có thể cầm được ra năm trăm điểm vinh dự người trung quy là số ít mục vân phong cũng không tiếp tục giải thích dấu hiệu đem đề tài lại quay lại hiện nay điểm số là một so với hai chúng ta lạc hậu một con đầu người mấy dựa theo cái này điểm số kết thúc thi đấu chúng ta mỗi người sẽ bị khấu trừ một trăm điểm vinh dự ta trong tay điểm vinh dự tuy rằng không nhiều thanh toán điểm ấy vẫn là thừa s ứ c nói tới chỗ này mục vân phong dừng lại nhìn hai người trong ánh mắt ý tứ rõ ràng tiêu giật cùng vương động liếc mắt nhìn nhau sắc mặt nhất thời khó xem ra hai người bọn họ đều là người mới tuy nói trước hai cuộc tranh tài tích lũy không ít điểm vinh dự có thể một phen hối đoái hậu thân trên điểm vinh dự đã sớm tiêu xài mà không nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc mà bị khấu trừ một trăm điểm vinh dự tiêu giật cùng vương động chắc chắn phải chết ngắn ngủi trơ mặc m mục vân phong từ tiêu giật sắc mặt trên đã phán đoán ra một hai thở dài trên mặt có chút không đành l ò n g nhưng càng nhiều nhưng là chần trở nếu như các ngươi sức chiến đấu có thể mạnh hơn điểm nếu như đối phương không có lưu quang lồng phòng hộ để che trụ kiếm khí của ta ta nghĩ ta là có thể giúp các ngươi vừa n ã y ngắn ngủi giao thủ mục vân phong đã phán đoán ra đối diện tiểu đội ác ma năm tên thành viên đều có không tầm thường thực lực trái lại bọ bên này tiêu giật cùng v nếu như hắn hai vị tia đồng bạn bất tử y dựa vào ba người bọn họ phối hợp chưa chắc không thể đánh tan đối phương nhưng là không có nếu như cho dù mục vân phong không nói tiêu giật cũng phán đoán đến đi ra tình thế bây giờ đối với bọn họ là phi thường bất lợi mất đi hai tên người có thâm n i ê n trong đó còn có vị trị liệu giả thực lực đối phương lại không kém đặc biệt là vị tia có cực cao tầm bắn người bắn tên hoàn toàn có thể ở khoảng cách xa áp chế lại mất đi kiếm khí mục vân phong muốn thắng lợi độ khó quá lớn ta rõ ràng khỏi nói là thắng lợi nếu không có lợi dụng nơi này h u n l ư ợ ệ n địa hình có thể trở ngại cung tên bắn cự thêm vào mục vân phong ngươi thực lực bản thân cũng mạnh phi thường kính có thể cuộc tranh tài này chính là phải thua cục diện tiêu giật mang theo c â y đắng ngữ khí phân tích mục vân phong không tỏ rõ ý kiến trầm thấp nói dựa theo công huấn y điểm cuộc tranh tài này cho dù thua trận ta cũng sẽ thăng cấp thanh đồng sân đấu ở thanh đồng sân đấu ta sẽ nắm giữ càng nhiều điểm b i n h dự đến đem sở kỳ hiệu mang về hiện thực khi đó ta sẽ để giết ta người thân k h ố u nạn muôn nợ máu trả bằng máu vì lẽ đó xin lỗi tiêu g ậ t rõ ràng ở như vậy yếu thế giới mục vân phong đã không muốn mạo hiểm ngược lại b cuộc tranh tài này coi như chịu không nổi cũng có thể bảo đảm bất bại tình huống như thế kỳ thực là rất bình thường loại kia một phương đoàn diện tình huống chỉ khả năng xuất hiện ở nào đó trận doanh thực lực tuyệt đối thượng phong thì rất nhiều lúc ở không cách nào tiêu diệt đối thủ có thể bảo tồn chính mình điều kiện tiên quyết n h i ề u một trận chiến không bằng thiếu một trận chiến mục vân phong lựa chọn không gì đáng trách hắn trung quy không thể là hai cái nhận thức còn chưa vượt qua một canh giờ người xa lạ mà để cho mình rơi vào hiểm cảnh cứ việc tán khốc có thể quyết định của hắn nhưng rất hiện thực thử vong ở này trong sân đấu là tối tập mãi thành quen sự tình vương động biết mục vân phong là không trông cậy nổi môi không khỏi run cầm cập lên tiêu ca vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ khấu trừ một trăm điểm vinh dự chúng ta đều sẽ chết ta từ vong hẻm núi lớn thi đấu kéo dài mười hai giờ bây giờ chỉ là đi qua khoảng chừng một cây giờ cũng là mang ý nghĩa tiêu g i ậ t sinh mệnh còn sót lại cuối cùng này mười một giờ chấm dứt ở đây sao tính mạng của hắn liền phải ở chỗ này chung kết sao cứ việc tiêu g i ậ t trước sau đều biểu hiện rất bình tĩnh có thể lúc này cũng không khỏi sản sinh to lớn sợ hãi ngắn ngủi trong nháy mắt hắn trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ có nhớ nhung có không cam l ò n g thậm chí còn có đối với mục vân phong không chịu hỗ trợ một k i a đoán hận nhưng cuối cùng trên mặt hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh cùng với lãng phí thời gian đoán giận t i ế t nối phẫn nộ còn không bằng suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề đây là tiêu g i ậ t cho tới nay đều duy trì thói quen tốt ở này sống và chết bước mặt hắn vẫn như cũ nỗ lực đem tâm thái cho điều chỉnh tốt vương động đã chán nản ngồi trên mặt đất khóc không ra nước mắt lẩm bẩm ta năm nay mới hai mươi tuổi ta không muốn chết ta ồ ồ ồ này đó ta tại sao muốn khốn nạn điểm đi vào cái trò chơi này à hiện tại từ bỏ còn quá sớm một chút tiêu giật tâm thanh c h u y ể n đến để vương động n h ị non tự nói i m bật đi hắn b á n là vui mừng đứng lên nói tiêu ca chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì sao ngồi ở bên cạnh mục vân phong cũng ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên quan sát hai cái người mới tiêu giật thời khắc này biểu hiện quả đoán cùng bình tĩnh để hắn âm thầm tán thưởng nếu không có hắn sắp thăng cấp thanh đồng sân đấu nếu không có hắn ở trong thực tế còn có một bút huyết món nợ có thể coi là nói không chắc cũng sẽ đi mạo hiểm lại sâu một cái chương 3 a m giang co chương 3 a m giang co tiêu g ậ t ánh mắt cuối cùng rơi vào hẻm núi hai bên trên vách đá cứ việc ở thi đấu lúc bắt đầu hắn liền làm quá điều tra có thể giờ khắp này tựa hồ vẫn là không cam lòng dùng tay nhẹ nhàng đập cứng rắn như sắt giống như bóng loáng nham thạch chuyển đến một trận lanh lảnh kim loại đánh thanh không có một chút nào điểm dừng chân càng không thể lợi dụng lợi khí cắm vào nham thạch bên trong không khác nào một mặt không thể vượt qua lệch trời bình phong mục vân phong khẽ lắc đầu bây giờ muốn thắng vì đánh bất ngờ từ trên vách đá leo lên đi qua dành cho tiểu đội ác ma một đòn trí mạng ý nghĩ này cố nhiên là được nhưng không thể thực hành mặt khác nếu như hẻm núi hai bên vách núi treo leo có bất kỳ leo lên khả năng tiểu đội á do đó sớm làm tốt phòng ngự công tác mục vân phong ngươi có biết hay không này vách núi treo leo khoảng t r ư ờ n g cao bao n h i ê u sao tiêu giật đ ố n g nhiên mở miệng hỏi ta mua trong tình báo viết đến đúng là so với khá tỉ mỉ một trăm mét này là phi thường con số chính xác dừng một chút mục vân phong không nhịn được nhắc nhở ta biết ý nghĩ của ngươi nhưng cái này không thể nào tiêu giật vẻ mặt hơi kỳ quái ta không nghĩ tới muốn leo đi tới ta nghĩ cho dù là toàn bộ hắt thiết sân đấu bên trong e sợ cũng không ai có thể tay không leo như vậy vách núi treo leo không bằng nếu như có thể thông qua phép thuận trợ giút đây mục vân phong xứng sở nhưng rất nhanh vẫn là lắc đầu ngươi là muốn nói di động trong nháy mắt loại này phép thuật sao ta đã từng có cái đội h ư u cũng cân nhắc qua thuấn di loại này phép thuật hối đoái nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ chẳng biết vì sao ở sân đấu hối đoái danh sách bên trong tất cả không gian loại phép thuật giá cả đều quý đến có chút thái quá các ngươi hối đoái một cái phổ thông cấp sở kỳ cần bao nhiêu điểm vinh dự vương động đáp ta liền một cái thuấn kích sở kỳ hiệu muốn hai trăm điểm vinh dự tiêu giật cũng nói ta chỉ hối đoái cái sở kỳ hiệu bị động ba trăm điểm vinh dự khoảng trường trái phải mục vân phong đặc cù giải thích nói như vậy sở kỳ hữu bị động hối đoái giá cả so với chủ động sở kỳ hữu muốn hơi đắt nhưng cũng có một chút khá là hiếm thấy sở kỳ hữu loại hình giá cả kỳ cao cực kỳ phổ thông cấp tiểu thuấn di thuật hối đoái giá cả là sáu trăm điểm vinh dự h i hữu đẳng cấp thuấn di thuật giá cả nhưng là hai n g à n còn tinh xảo cấp đại thuấn di thuật chí ít bốn n g à n trở lên điểm vinh dự vương động suýt chút nữa nhảy lên đây là cấp đoạn giá tiền này phiên có thể không chỉ gấp đôi a mục vân phong tiếp tục nói trên thực tế lợi dụng t u ấ n di thuật ở tấm bản đồ này bên trong thực hiện leo vách núi treo leo ý nghĩ cũng không phải là các ngươi mới từng có nhưng thật đáng tiếc đây là không thể thực hiện chỉ có tinh xảo cấp bậc đại thuấn di thuật thuấn di khoảng cách mới có thể đạt đến một trăm mét trở lên rất rõ ràng nói ở h á c thiết sân đấu bên trong không ai sẽ thích góp đến dưới bốn nghìn điểm vinh dự ta cũng không được coi như thật sự thích góp lại đến cũng sẽ không đi hối đoái loại này phụ trợ s ở kỳ h i ệ u vương động lúc này là thật sự nhảy lên tiêu giật mới vừa mở miệng thì hắn cũng nghĩ đến khả năng này nhưng rất nhanh sẽ bị mục vân phong cho vô tình nát tan hắn không cam lòng truy hỏi chẳng lẽ không có thể sử dụng liên tục thuấn di loại này kỹ xảo sao, sao ta cũng chơi đùa vong du à n mục vân phong gật đầu không sai cho nên nói cái phương án này đồng dạng không thể được huống hồ các ngươi hẳn phải biết ở đây sở kỳ hối đoái cần không chỉ có riêng là điểm vinh dự còn cần trước trí sở kỳ hựu độ thành thạo này đều cần đại lượng thời gian hơn nữa dừng một lúc mục vân phong liếc nhìn tiêu giận trần trờ mở miệng ngươi vừa nãy hẳn là có từng nói chính ngươi chỉ hối đoái cái s ở kỳ h i ệ u bị động đi câu nói này dường như một chậu nước lạnh lần thứ hai đem vương động hy vọng cho tới tắt hắn thất vọng xoay người lại ngồi xuống nói cho cùng bọn họ c h u n g quy chỉ là người mới a cũng không đủ điểm vinh dự không có cường lực trang bị không có đ ẳ n g cấp cao s ở kỳ h i ệ u coi như thật sự có cái gì có thể được chiến thuật vậy cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở trên a để mục vân phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là ngay cả như vậy tiêu giật trên mặt cũng không có một chút nào vẻ tuyệt vọng trái lại mang theo rất kỳ lạ vẻ mặt cũng không phải là tuyệt vọng nhưng là không có rất tự tin như vậy cuối cùng xác định một chuyện mục vân phong trên tay ngươi thanh kiếm này là tinh xảo cấp bậc vũ khí sao tiêu giật hỏi không sai ở hắc thiết sân đấu bên trong tinh xảo cấp bậc trang bị là rất hiếm thấy vinh dự hối đoái giá cả quá đắt bình thường đều chỉ có thể thông qua k ỳ ngộ tái đến thu được tiêu giật lại hỏi nếu như ta cùng ngươi yêu cầu thanh kiếm này ngươi sẽ cho ta không mục vân phong d ở khóc dở cười hỏi ngược lại ngươi nói xem tiêu giật tám thở dài một hơi biết này cơ bản không thể nào gật đầu nói được rồi cái này tạm thời không đề c ậ tới ngươi cái kia hai cái chết đi đội hữu trên người bọn họ có tinh xảo cấp trang bị sao mục vân phong suy tư nói ta nhớ tới này thanh trị liệu pháp trượng là tinh xảo đẳng cấp bởi vì lần trước kỳ ngộ tái ta là cùng hắn đồng thời tiến vào vì lẽ đó ta rất rõ ràng này thanh pháp trượng thuộc tính là tăng cường lực lượng tinh thần hạn mức tối đa cũng không có mang vào bất kỳ sợ kỳ hiệu tăng cường lực lượng tinh thần hạn mức tối đa tiêu giật con mắt đốn là sáng lời quả đoán nói mục vân phong ngươi lựa chọn bo bo giữ mình ta có thể hiểu được không bằng trước đó có thể không xin ngươi giúp ta đi đem cái này pháp trượng thu hồi lại đây đối phương có viễn trình trường cung áp chế ta là không có cách nào đi ra cái này c h ố ngặt nhưng nếu như là lời của ngươi hẳn là có thể làm được đi mục v â n phong mặt lộ vẻ n g h i hoặc vẫn chưa vội vã đáp ứng cái này pháp trượng đối với ngươi rất trọng yếu sao nếu như các ngươi có thể sống sót ta cũng không ngại đem pháp trượng để cho ngươi ngược lại vũ khí này ta cũng không dùng được nhưng là tin tưởng ta tiêu giật đánh gây hắn hơn nữa ta còn không dự định chết ở chỗ này mục v â n phong suy nghĩ một chút đồng ý lấy thân thủ của hắn coi như có viễn trình trường cung công kích á p chế nhưng chỉ là giữa đường lấy đi trên đất một trang bị đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó tiểu đội ác ma kính mắt nam ánh mắt lạnh nhạt đứng tại chỗ ngón tay chưa bao giờ rời khỏi trường cung dây cung đã qua hơn nửa giờ thiên thần trận doanh còn không có động tĩnh điều này cũng càng ngày càng nghiệm c h ứ n g ý nghĩ của hắn vị tia thực lực siêu q u ầ n g i a hỏa tuyệt đối làm ư ợ n một loại nào đó ngoại lực mới thu được tạm thời sử dụng kiếm khí năng lực những người khác cũng nóng lòng muốn thử lên thậm chí đề nghị thẳng thắn bọn họ chủ động xuất kích đem thiên thần trận doanh ở đây trực tiếp đoàn tiêu diệt nếu như dựa theo hiện nay điểm số kết thúc bọn họ cuối cùng cũng chỉ thu hoạch một trăm điểm l i n h dự mà thôi đối mặt ngày càng khổng lồ hối đoái giá cả chuyện này với bọn họ những người có t â m niên này tới nói chỉ tính như mới bỏ b i ể mà thôi ngu xuẩn đối với này kính mắt nam cơ k h ẩ lẽ nào đến hiện tại các ngươi còn không thấy rõ người đàn ông tia thực lực、sao? coi như không có kiếm k h í chỉ bằng mượn hắn nhanh nhẹn cùng thân pháp chúng ta nơi này có ai có thể làm được cho tới thiên thần trận danh o còn lại hai người kia từ vừa n ã y chiến đấu xem coi như không phải người mới phòng trừng trải qua cuộc thi đấu cũng sẽ không vượt quá năm c h à n g thực lực có thể bỏ qua không tính lẽ nào chúng ta liền ở ngay đây chờ đợi sao kính mắt nam trầm giọng nói rằng không sai không nên cảm thấy không cam l ò n g người đàn ông kia ta nghĩ chỉ sợ cũng là trong diễn đàn thịnh c h u y ể n đã lâu mục vân phong đi quả nhiên rất mạnh à. bắt đầu thì chúng ta chủ động mai phục kích giết bọn họ hai vị người có thâm n i ê n dùng hai người tử vong trọng thương hao hết mục vân phong kiếm phí dựa vào ta lưu quang tiến thị cùng cái này tăng cường tầm bắn trường cung lớn như vậy đánh đổi mới có thể miễn cưỡng làm được hiện tại sự cân bằng này cục diện bất luận ai trước tiên chủ động tiến công đều sẽ đánh vỡ cân bằng thậm chí khả năng mãn b ả n đều thua nếu như bọn họ hai vị kia sử dụng tháp thuấn đội viên không có trọng thương hoặc là tử vong nếu như tháp thuấn không có tổn hại tiểu đội ác ma hoàn toàn có thể thử nghiệm mạo hiểm một lần nhưng mất đi tiến công tư bản chúng ta cũng là tôi thế nhưng vương ninh hắn như thế loại thương thế trở lại chữa trị nhưng là phải hoa không nhỏ một bút điểm vinh dự hắn điểm vinh dự cũng không nhiều a người nói chuyện trong miệm vương ninh chính là vị kia bị mục vân phong kiếm khí cho chặt đứt cánh tay cùng chân kẻ xui xẻo tuy rằng những đội viên khác cho hắn đúng lúc làm vết thương cầm máu xử lý nhưng bọn họ không có trị liệu sở kỳ hiệu muốn triệt để chữa trị thương thế chỉ có thể chờ đợi chờ trở về kính mắt nam liếc nhìn nằm trên đất đã hôn mê đội viên nhà nhặt n nói có đúng không cái kia thật đúng là tiếc nuôi à, trong miệng nói tiếc nuối nhưng ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lạnh nhạt nhìn chăm chú vào đường phía trước hậu rõ ràng hắn căn bản sẽ không vì người này mà đi mạo hiểm chủ động tiến công ngắn n g i trầm mặc những người khác lẫn nhau đối diện vài lần đều rất ăn ý không nhắc lại nữa chuyện này nói cho cùng bọn họ cũng không muốn vì liền những người khác mà đánh bạc mạng của mình mau nhìn có người lại đây rồi có người tiếng hô ở đầu đường mục vân phong mạnh mẽ bóng người xuất hiện lần nữa những người khác nhất thời sốt u sáng lên đến đối với người đàn ông này thực lực bọn họ là tràn đầy lĩnh hội chỉ có kính mắt nam hơi thở phào nhẹ nhõm lần thứ hai kéo trường cung chỉ cần không có kiếm khí ở năm cự ly trăm mét kính mắt nam tự tin sẽ không sợ sợ bất luận người nào cho dù đối phương đúng là vị t i ê u đại danh đỉnh đỉnh mục vân phong cũng như thế、Bèo. ở mục vân phong tiếp cận bốn trăm mét khoảng cách thì kính mắt nam mũi tên xuất hiện giữa trời mục vân phong cũng thuận lợi dơ lên cự kiếm ở mất đi dự trữ kiếm khí có thể thước chuẩn sau cự kiếm dường như xấu thân giống như mềm mại rất nhiều huy động lên đến cũng càng thêm cấp tốc mũi tên không ngoài dự đoán bị đón đỡ ra kính mắt nam hơi n h a o mắt lại lần thứ hai đắp cung kéo huyền ngón tay hơi ngưng tụ lại một lồn u g nhạt màu ánh sáng khoảng chừng một hai giây sau mũi tên lần thứ hai đánh tới lần này l ự c đạo càng lớn hơn mũi tên cùng không khí kịch liệt ma sát phát sinh một trận chói h a i quái dị sẽ tán thanh nhưng thân thể của hắn nhưng cũng bởi vậy thoáng lùi về sau mấy mét mục vân phong h i ế p mắt lại nhẹ giọng nói đẩy lùi hiệu quả sao thiết cũng thật là phiên p h ứ c nói hắn nhảy lên một cái gia tốc chạy đến đồng bạn bên cạnh thi thể đem trọng kiếm mạnh mẽ cắm trên mặt đất tạm thời dùng làm tấm khiên đón đỡ hiện tay liền đem nằm trên đất vũ khí của hai người trang bị cho kiếm lên ở kính mắt nam lần sau mũi tên hướng kéo tới trước hắn liền tăng tốc trở lại giao lộ sau khi chương ba mươi b ố đại tuấn di thuật chương ba mươi b ố đại tuấn di thuật mục vân phong sau khi trở lại đem vũ khí trang bị toàn bộ ném xuống đất vẻ mặt có chút ngưng trọng nói cái kia người bắn tên s ắ c thực không đơn giản đẩy lùi hiệu quả tuy rằng không mang vào bất cứ thương tuần gì nhưng dùng ở viễn trình k i ể m chế nhưng t ố t vô cùng xứ trừ phi chúng ta cũng nắm giữ đồng dạng tấn công từ xa thủ đoạn tiến hành k i ể m chế không phải vậy coi như ta lại cố gắng như thế nào không có k i ế m khí ta cũng chỉ là bị người làm mục tiêu sống đánh m à thôi vương động không nhịn được v á n thẩm ngươi không phải được xưng thiên thần trận doanh h ắ c thiết sân đấu người số một sao lẽ nào trước ngươi đều chưa từng gặp qua tên kia sao mục vân phong thở dài cái gọi là người số một không bằng là hy xưng thôi mục vân à y tán phong c t lắc đầu không đơn giản như vậy tiến vào sân đấu người nhiều vô số kể trong đó không thiếu một ít có thực lực cơ sở người so với người bình thường tới nói xuất phát chạy của bọn họ điểm bản thân thì càng cao không sai hơn nữa loại người này tâm lý tố chất cùng thích chứng lực thường thường cũng sẽ càng mạnh hơn mục vân phong bình tĩnh mà nói không nhịn được liếc nhìn tiêu giật trong lòng không khỏi ngờ vực gia hỏa này có phải là cũng là người như thế tiêu giật không trả lời rất mau đem tâm tư thu hồi thả ở trước mắt này chồng trang bị trên từ hai cái chết đi trên người đồng bạn thu hồi trang bị lẻ loi tàn tán có bảy Tám k i ệ nói n g o vũ là i như có giáp vậy loại nhưng vừa nãy trải qua vài đợt mưa tên cùng đại hỏa thiêu lúc sau trước mắt những trang bị này rất nhiều đều có tổn hại khóa tử giáp loại hình cũng còn tốt nhiều nhất lưu lại điểm vết thương nhưng như pháp bảo loại này bố ý trình độ hư hại liền rất nghiêm trọng khi làm dùng tay tiếp xúc trang bị sau tiêu d i ậ t đạt được nhắc nhở trực tiếp chính là tổn hại nghiêm trọng không thể làm cho dùng thánh giả chi trượng đẳng cấp tinh xảo phép thuật lực công kích đánh giá e t r í liệu bổ trợ lực đánh giá dỡ mang vào hiệu quả thánh giả hào quang khi làm mang theo phương pháp này trượng sau đặt ở bã l ộ sau lưng bên trong không cách nào đạt được hiệu quả mang theo giả đèm tắm rửa ở thánh giả hào quang dưới lực lượng tinh thần tăng cường hai mươi lựu vân song đao đẳng cấp tinh xảo lực công kích vật lý đánh giá e mang vào hiệu quả thương tổn sâu sắc thêm đối với cùng một mục tiêu tiến hành liên tục công kích mỗi lần công kích khoảng cách thời gian không vượt quá một giây đồng hồ thì lực công kích đem từng bước tăng lên to lớn nhất lực công kích dê thương tổn sâu sắc thêm hiệu quả có thể bị đội h ư u cùng chung này dù là cái kia hai cái kẻ xui xẻo vũ khí đều là tinh xảo đẳng cấp trang bị thuộc tính để tiêu giật khá là đỏ m ắ t tước ao hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về phía mục vân phong cho dù là mục vân phong e sợ cũng rất khó đồng ý đem tinh xảo trang bị chắp tay dâng cho người đi mục vân phong suy nghĩ một chút họ trước trang bị ta cũng đem ra có thể trước tiên đem kế hoạch của ngươi nói rằng sao tiêu gi mục vân phong đại i qua khái cho rằng tiêu giật là muốn mượn tinh xảo vũ khí đến tiến hành leo lên nhưng tiêu giật rất nhanh lắc đầu cười giả dối biện pháp ta vừa nay đã nói qua à tự nhiên là lợi dụng đại thuấn di thuật sở kỳ hiệu ngươi là thật lòng mục vân phong chân mày miễu chặt hơn nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt không biết hắn là ở giả ngây giả dại hay là thật định liệu trước thời gian không nhiều đến thời điểm ngươi liền biết rồi tiêu giật cũng không nói nhiều p h á p thần ấn ký để hắn ở trên lý thuyết có rồi sử dụng tất cả đẳng cấp phép thuật độ khả thi tiền đề là hắn muốn nắm giữ đối ứng với nhau đẳng cấp trang bị đạo cụ đương nhiên hắn là không sẽ cùng mục vân phong nói được rồi hai cái tinh xảo trang bị lưu vân song đ a o ta là cần một món khắc thánh giả chi trượng có thể tạm thời cho ngươi nếu như ngươi thực sự không thể ra sức lời nói ta thu hồi lại mục vân phong suy nghĩ chốc lát làm ra quyết định có thể làm cho ra một cái tinh xảo trang bị cho dù chỉ là tạm thời tính cũng đủ để chứng minh hắn rộng lượng tiêu giật cười ha ha bị p h á p thần ấn ký hiến tế trang bị đương nhiên sẽ không lại trở về không bằng vào lúc này hắn cũng không đi vạch trần còn cái khác vài món hy hữu cấp thậm chí phổ thông cấp g i á p bảo vệ trang bị dứt bỏ đã triệt để tổn hại không cách nào sử dụng miên cương còn có thể dùng tới chỉ có bốn năm kiện mục vân phong vung tay lên biểu thị đồng ý cũng làm cho cho tiêu giật cùng vương động vương động nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng lên đối với mục vân phong rộng lượng ngỏ ý cảm ơn mục vân phong cười nói không cần cảm ơn ta nếu không có ta sắp thăng cấp thanh đồng cấp đường sân đấu có thể không sẽ rộng rãi như vậy ở h á c thiết sân đấu bên trong phổ thông cấp trang bị là phổ biến nhất k h i hữu trang bị nhưng là số ít tinh anh mà tinh xảo trang bị chỉ thuộc về đứng đầu nhất đám k i ê n người có thể ở thanh đồng sân đấu bên trong k h i hữu trang bị liền trở thành cơ bản nhất bố trí căn bản không đáng nhắc tới vương động nghe được âm thầm tật lưới đối với hắn bây giờ tới nói liền phổ thông trang bị đều rất khó tập hợp một bộ tiêu giật thì lại nhìn hắn nói xin lỗi vương động này mấy trang bị e sợ tạm thời không thể cho ngươi muốn sống sót trận này thi đấu ta cần những trang bị này vương động có chút t i ế ệ t u ố i nhưng lập tức sảng khoái đồng ý mục vân phong ở một bên nhìn ra càng thêm nở vực không biết tiêu giật trong hồ lô muốn làm cái gì vương động cũng hoàn toàn không nghĩ ra không bằng xuất phát từ đối với tiêu giật tín nhiệm hắn không có biểu thị bất kỳ ý kiến kỳ thực tiêu giật trong lòng cũng thấp thỏm không nớt trên mặt chấn định cũng không bằng là nhiều năm qua đã thành thói quen mà thôi một khi kế hoạch thất bại liền mang ý nghĩa tử vong nói không sợ vậy căn bản không thể tiêu giật n g n g đầu mắt nhìn hẻm núi đình mơ hồ có thể thấy được ở đỉnh núi nơi là một cái tương đối chật hẹp bình đường nếu không có như vậy cái kế hoạch này cũng không có chút ý nghĩa nào nghĩ chẳng lẽ này kỳ thực chính là tấm bản đồ này bên trong ẩn d ấ u trí thắng hướng dẫn sao chỉ cần tìm được leo lên đến mặt trên biện pháp liền có thể nắm giữ chiến thắng điểm tiêu giật hơi nhắm mắt ở hắn nơi chán một vòng lục mang t ì n h tiêu chí như ẩn như hiện lòng lánh mục vân phong nhìn ra ngơ ngác nhưng không có đặt câu hỏi lần thứ nhất sử dụng pháp thần ấn ký tiêu giật còn đang lục lọi sử dụng biện pháp khi làm mở ra pháp thần ấn ký đồng thời tiêu giật trong đầu đột nhiên liền bước lên vô số tin tức bên trong có vô số phép thuật tên gọi loại hình phương pháp sử dụng thương t ổ n từ từ tin tức này lượm mê ngông như biển suýt chút nữa đem đầu tiêu giật không thể không lập tức d á n đoạn tin tức vận chuyển tìm kiếm đại thuấn di thuật tiêu giật trong lòng yên lặng thì t h ầ m lần này truyền vào trong đầu không còn là lượng lớn tin tức đại thuấn di thuật đẳng cấp tinh xảo loại hình hệ không gian to lớn nhất thuấn di khoảng cách một trăm năm mươi m hiến tế yêu cầu tùy ý tinh xảo đẳng cấp đạo cụ một cái loại này trực tiếp thông qua phép thuật tên gọi tiến hành tìm tòi quả nhiên muốn thuận tiện rất nhiều tiêu giật nắm chặt trong tay thánh giả chi trượng hiến tế sử dụng phép thuật đồng dạng cần tiêu hao lực lượng tinh thần ở cái này trong sân đấu là không tồn tại số liệu hóa làm sao phán đoán tiêu hao bao nhiêu cái này thuần tuy chỉ có thể dựa vào chính mình đi cảm giác. cũng may thánh giả chi trượng là có thể tăng cường người sử dụng lực lượng tinh thần làm sao n ắ m thuấn di thuật truyền tống khoảng cách cũng là có chú trọng truyền tống vị trí sai rồi sẽ t é xuống dù sao hắn chỉ có một lần sử dụng đại thuấn di thuật cơ hội truyền tống quá lát nữa ra địa đồ rời đi địa đồ phạm vi hậu quả tiêu giật cũng không muốn lĩnh hội truyền tống quá thấp càng không được tiêu giật mắt nhìn có tới một phút k hoảng t r ư ờ n g trái phải rốt cục hô xả giận dơ lên nắm chặt thánh giả chi trượng tay phải trong lòng yên lặng thì thầm lấy thánh giả chi trượng làm hiến t ế sử dụng đại thuấn di thuật dứt lời ở trong đầu của hắn hiện ra liên tiếp kỳ lạ phù văn văn tự đây là đại thuấn di thuật chú ngữ đều là tiêu giật hoàn toàn không quen biết nhưng kỳ diệu chính là khi hắn há mồm ra thì m ô i nhưng không tự chủ được ngâm sướng lên tiếng phản p h ấ t bị một loại nào đó hoàn toàn không biết sức mạnh điều khiển giống như mục vân phong nghe được âm thầm hoảng sợ tuy rằng hắn đối với phép thuật loại không biết gì cả có thể trường kỳ chiến đấu nhưng cũng để hắn đối với ngâm sướng c h u thuật độ thành thạo cao thấp có cái khá là rõ ràng phán đoán bất kỳ sở kỳ hữu đều có cái ẩn tại độ thành thạo đặc biệt là phép thuật loại càng nhu cầu hơn độ thành thạo đơn giản tới nói độ thành thạo trực tiếp quan hệ đến ngâm sướng thời gian dài ngắn có hay không có thể phát huy ra nên phép thuật toàn bộ huy lực rõ ràng tiêu d i ậ t biểu hiện ra độ thành thạo tuyệt đối là cao nhất trình độ tạm thời không đề cập tới ở này hát thiết sân đấu bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu người có thể đem chú ngữ ngâm sướng nắm giữ đến như vậy lô hỏa thuần thanh mức độ lấy một cái chỉ là đã tham gia hai chàng thi đấu người mới tới nói này đều khó tránh khỏi có chút làm người nghe kinh hãi chương ba mươi lăm kỳ tập chương ba mươi lăm kỳ tập ngâm sướng thời gian chỉ dùng khoảng chừng hai giây đồng hồ liền kết thúc mục vân phong dù sao cũng không có kiến thức quá một người bình thường ngâm sướng đại thuấn di thuật nếu như có thanh đồng thậm chí bạch ngân cấp sân đấu người ở đây e sợ sẽ bị tiêu giật tốc độ cho hụ chết ở thanh đồng sân đấu đại thuấn di thuật ngâm sướng thời gian nhanh nhất cũng m ớ i ba bốn giây chỉ là một hai giây ngâm sướng thường thường là sống và chết trên l ệ n h ngâm sướng kết thúc trong nháy mắt tiêu giật thân thể liền biến mất không còn tăm hơi không gặp lần thứ nhất sử dụng không gian thuật hắn theo bản năng nhắm mắt lại lại vội vã cấp tốc mở giờ khác này bên t a i đã tiếng gió d í c đạo giữa không trung dừng lại không đủ bảng dây thân thể của hắn liền cấp tốc trụy xuống ẩm cứ việc trên người hắn đau đớn kịch liệt nói cho hắn đã có bao nhiêu nơi gãy xương nhưng đại thuấn di thuật không thể nghi ngờ thành công rồi từ vong hẻm núi hai bên vách núi là cho phép đi tới chỉ có điều ở hắc thiết sân đấu bên trong phổ biến thực lực thấp hơn thì hầu như không ai có thể làm được mà thôi tiêu giật hướng dưới đáy mục vân phong cùng vương động phất phất tay ra hiệu chính mình không có chuyện gì thuấn di thuật thành công cũng ý vị cái kế hoạch này thành công một n ữ a ở hẻm núi đỉnh quả thật có một cái h ố n l ợ n g chật hẹp tiểu đạo nối thẳng ác ma đội ngũ nơi đó theo nơi này đi tới liền có thể thần không biết quỷ không hay mà tách ra đối phương viễn trình bắn tự trên áp chế phát động kỳ mới vừa đứng lên tiêu giật nhưng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa mắt tối sầm lại liền một lần nữa n g ã n h à o trên đất trên trên mặt đất vương động thấy rõ ràng lúc này cứng lên liền muốn la lên bị mục vân phong lập tức che miệng lại thấp dọn g quất lên ngươi điên rồi sao hiện tại hô lên thanh sẽ chỉ làm ác ma đội ngũ có hoài nghi có thể tiêu ca hắn xem ra tình huống thật không ta ố t mục vân phong hơi nhúng mày rất nhanh triển khai cười khổ lắc đầu một cái tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được sử dụng đại thuấn di thuật nhưng rất hiển nhiên coi như nắm giữ thánh giả chi trượng bổ trợ lấy tinh thần lực của hắn đến sử dụng tinh xào cấp bậc phép thuật cũng quá mức miễn cước ở trong sân đấu là không tồn tại ma lực trị nói chuyện nhưng vượt qua tự thân lực lượng tinh thần gánh nặng đi khiến dùng pháp thuật phản thương cũng tương tự rất lớn vì lẽ đó không cần lo lắng tiêu giật ta nghĩ hắn vào lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi đi tiêu giật xác thực đang nghỉ ngơi lấy trước mắt hắn trình độ sử dụng tinh sao cấp phép thuật quả nhiên qua chừng nếu không là thánh giả chi trượng lực lượng tinh thần bổ trợ chỉ sợ hắn hiện tại sẽ càng thêm chật vật tiêu giật trước đó cũng xem qua trong diễn đàn cái tiêu bình luận phép thuật loại sở kỳ hiệu thích m ờ i rõ ràng nơi này tuyệt không là game không có phép thuật trị uống khẩu dược thủy liền có thể xong việc lực lượng tinh t h ư n khôi phục dược đều phi thường không phải hắn có khả năng gánh nặng vì lẽ đó càng đã lâu hơn h ậ u phép thuật người sử dụng dựa vào chính là tự nhiên khôi phục hoặc là trang bị trên mang vào tăng lên lực lượng tinh thần khôi phục nhanh hơn loại hình tiêu giật trên người không có loại này đạo cụ trang bị thánh giả chi trượng đang bị hiến tế sử dụng đại thuấn di thuật sau cũng từ trên tay của hắn biến mất không còn t ă m hơi chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục lấy người mới học tới nói nhưng là rất chậm rất chậm lấy thần ma diễn đàn trên một số số liệu đảng môn ước định không cân nhắc một số thể chất đặc thù đáng người phục khoảng chừng ở mỗi phục không năm phần trăm khoảng t r ư ờ n g trái phải theo để theo tốc độ này c h ỉ ít ba tiếng trở lên mới có thể triệt để đem tinh thần lực về mãn không bằng tiêu giật ở trận này thi đấu trước hối đoái sơ cấp ảo thuật trí tuệ hiệu quả là tăng lên vi lượng lực lượng tinh thần tuy rằng không biết cái này vi lượng đến tột cùng là bao nhiêu nhưng rút ngắn khôi phục thời gian nhưng là tất nhiên khoảng cách thi đấu kết thúc còn sót lại c h ỉ ít mười giờ song phương trận doanh đều ngừng chiến tranh liền thăm dò tính công kích đều không có phát sinh có mục vân phong tồn tại tiêu giật ngược lại cũng không cần lo lắng ác ma đội ngũ sẽ chủ động công kích dài răng giặc mà nặng nề chờ đợi kéo dài khoảng chừng hơn hai giờ lực lượng tinh thần khô cạn tư vị rất khó chịu này trong vòng hai canh giờ tiêu giật liền chỉ là chán trường ngồi dưới đất trong đầu càng là một mảnh đau nhức liền suy nghĩ vấn đề đều rất khó mãi đến tận lực lượng tinh thần c h ế t đề tiêu giật sắc mặt mới một lần nữa hồng hào lên tính toán chính mình lực lượng tinh thần cũng trở về phục đến thất thất bát bát lúc này mới đứng dậy hô xả giận ở c o i h ảo thuật trí tuệ bổ trợ dưới hơn hai giờ khôi phục thời gian cũng không tính đoạn điều này làm cho hàn đoán thấm không đất chẳng lẽ chính mình cơ sở lực lượng tinh thần thì có như vậy thấp sao kiểm tra dưới trên người mình trang bị. từ mục vân phong nơi đó tới tay có một kiện phổ thông cấp cùng ba cái hy hữu cấp trang bị thêm vào chính hắn hy hữu cấp p h ệ cốt ma kiếm mang ý nghĩa hắn có năm lần phi cơ tấn công biết cân nhắc đến mục vân phong đã nói ác ma thành viên đều là người có thâm niên sức phòng ngự sẽ không quá kém như vậy phổ thông đẳng cấp phép thuật sở kỹ có thể không có hiệu quả vẫn là ẩn số vì lẽ đó tiêu giật hy vọng toàn bộ ký thác ở chỉ có bốn lần hy hữu đẳng cấp phép thuật lên theo chỉ có thể chứa được hai ba người chật hẹp tiểu đạo tiêu giật nửa ngồi nửa quỷ thân thể cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đang không có gây nên bất kỳ chú ý hạ xuống đến ác ma trận doanh trên đỉnh đầu ác ma đội ngũ mấy người đều là một bộ nghiêm chính lấy chờ đề phòng răng rớp nhưng hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người leo lên đến hẻm núi tiến tới hành đánh lén tiêu giật meo mắt lại nhìn xuống quan sát chốc lát ác ma trận doanh hiện nay còn còn lại bốn người một người trong đó thiếu mất cánh tay cùng chân chính nằm trên đất không hề nhúc ních đại khái là đã hôn mê còn lại ba người bên trong một người đeo kính k í n h nam nhân cầm trong tay một bộ t h i ể n màu vàng trường cung ngón tay đặt lên trên dây cung không có nửa khắc rời khỏi mặt khác hai người nam n ữ mỗi người nắm đạn ghém trường t ư ơ n g trong đó nam cơ múa cánh tay một bộ rất kích động. tựa hồ đang cùng kính mắt nam nói gì đó bởi vì khoảng cách xa nghe không rõ nội dung hai người xác thực ở tranh luận tranh luận hạt nhân đơn giản ở chỗ có hay không muốn chủ động tiến công mấy cái người có thâm niên cũng đều là trong ngày thường xem lướt qua quá thần ma diễn đàn người biết ở tấm bản đồ này bên trong bởi vì phạm vi hoạt động quá nhỏ song phương một khi tao nộ thường thường chính là trí tử mới thôi nào giống bọn họ hiện tại nặng nghề đối lập đều sắp ba tiếng ở tấm này t ử vong hẻm núi lớn trong địa đồ quả thực có vẻ khó mà tin nổi trong sân đấu điểm vinh dự đến không dễ đại gia đều nghĩ tất cả biện pháp đi tranh thủ khả năng điểm vinh dự khen thưởng rất hiển nhiên đội ngũ này bên trong thành viên khác đã có suy nghĩ pháp kính mắt nam vẫn như cũ mặt lạnh mặc cho bên cạnh nước bọn bay ngang nói rồi một lát hắn mới bất t ì n h l ì n h trả lời một câu này không phải game ta cũng không muốn làm bất kỳ mạo hiểm đương nhiên ta sẽ không hạn chế hành động của các ngươi có ý nghĩ lời nói cứ việc đi qua đáng chết tuy rằng chửi rủa thanh không dứt bên h a i nhưng những người khác rõ ràng nếu như mất đi kính mắt nam ở s i ê u viễn trình trên công kích á p chế chỉ dựa vào bọn họ là không thể chiến thắng mục vân p o n g sinh mệnh vẫn là điểm linh dự lựa chọn tiểu đội ác ma xoắn suýt vẫn còn tiếp tục căn bản không nghĩ tới giờ khắc này có người đang khi bọn họ trên đỉnh đầu yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình tiêu giật cũng đồng dạng ở xoắn suýt hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu không nghi ngờ chút nào là thả ở cái này cầm trong tay trường cung kính mắt nam trên người căn cứ phân tích của hắn ác ma trong đội ngũ chỉ có g i a hỏa này uy hiếp là to lớn nhất e sợ g i a hỏa này trong tay trường cung cũng là tinh xảo cấp bậc vũ khí hơn nữa còn là mang vào tăng cường tầm bắn thuộc tính đòn thứ nhất giết mục tiêu vô ý là kính mắt nam nhưng đến tột cùng nên lựa nắm giữ pháp thần ấn ký hắn cũng bằng nắm giữ sử dụng tất cả phép thuật độ khả thi nhưng cũng là bởi vì tuyển hạ n g quá nhiều hắn trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên lựa chọn như thế nào tiêu giật yên lặng nhắm mắt lại một lần nữa ở trong đầu dũng vào vô số mênh mông phép thuật bên trong nhanh chóng tra xét tin tức lượng cố nhiên to lớn không bằng hắn rất nhanh sẽ tìm tòi ra một cái phân loại tìm tòi kỹ xào nhỏ tỷ như khi hắn yên lặng đọc lên nguyên tố hệ thì từ pháp thần ấn ký dũng vào tin tức lượng nhất thời thanh trống một nửa còn sót lại phép thuật tin tức trư như hòa diễm hàn băng sấm xét loại hình có thể tổng số vẫn như cũ phi thường khổng lồ. liền tiêu giật lại yên lặng n i ệ m thanh h ỏ a diễm nhất thời tin tức lượng lần thứ hai hạ thấp hơn một nửa sau đó hắn lại sẽ hiến tế điều kiện sàng lọc vì là không vượt quá tinh xảo cấp bậc trang bị trong đầu tin tức lại nhanh chóng giảm thiểu liên tục mấy lần sàng lọc sau còn sót lại phép thuật chủng loại vẫn như c ũ rất nhiều ở hệ hỏa bên trong còn có thể chia làm công kích loại triệu hắn loại phụ trợ loại cái này đúng là không có nghi vấn tiêu giật không chút do dự đem triệu hắn loại cùng phụ trợ loại toàn bộ loại bỏ đi nhưng còn lại phép thuật c h ủ loại vẫn như c ũ không xuống hơn trăm loại phép thuật đa dạng giản làm cho người ta trố mắt n g mồn nếu không có nắm hắn bình thường muốn học tập toàn bộ phép thuật hầu như là chuyện không thể nào tiêu giật thật nhanh xem lướt qua d ư ớ i toàn bộ tin tức rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị một cái tên là hỏa diễm hải phép thuật hấp dẫn trụ hỏa diễm hải phẩm chất h i hữu phép thuật lực công kích đánh giá e thuộc tính hỏa nháy mắt kéo dài thời gian tham dây nhắc nhở đặt mình trong hỏa diễm hải hơn xuất chịu đến tổn thương hiệu quả bị tổn thương giả chịu đựng đến hỏa diễm thương tổn tăng lên hai mươi hiến tế điều kiện hai cái tùy ý tinh xảo cấp trang bị tuy rằng cần hai cái tinh xảo trang bị làm hiến tế nhưng pháp t h u ậ t này bất kể là phạm vi tính vẫn là tính chất công kích đều khá là không tầm thường nếu như có thể một lần liền dây đi ác ma trận doanh toàn bộ bốn người tự nhiên là tốt nhất cho dù có người may mắn thoát ly b i ể n l ử a chỉ phải bị tổn thương thương hại t h ê m v à o tiêu giật cũng có thể lập tức dùng hắn pháp t h u ậ t đến bù đao chấm thắp chú ngữ chậm rãi v ă n g lên cùng triển khai đại thuấn di thuật thì như thế khi làm hai trang bị hiến tế biến mất đồng thời Ở mỗi người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này thế nhưng từ đâu tới đây đánh lén đã không ai suy nghĩ cái vấn đề này nóng rực biệt lựa điên cuồng tiêu đốt liệt diễm cứ việc mấy người này đều là người có thâm niên nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bọn họ căn bản là không có cách triển khai phòng ngự của mình biện pháp ở chịu đựng vừa đến hai giây đồng hồ hỏa diễm hải thương tuần sau một nam một nữ lúc này lao ra biển lửa đi mà kính mắt nam cũng không vội với rời đi mà là t r ở tay móc ra một tờ linh p h ù ném ở quanh người hắn lập tức bay lên một vòng v ò n g sáng đem biển lửa cho cách t r ở ở bên ngoài thiên thần trận doanh vsc ác ma trận doanh 22. tiêu giật hơi có chút thất vọng ngoại trừ cái kia trọng thương ngã xuống đất không nổi người bị tại chỗ t i ê u chết ở ngoài ba người kia lại không có việc gì không không thể nói không có chuyện gì c tiêu i giật c cấp h tốc dơ lên còn lại cái tiếp theo hy hữu đẳng cấp giáp bảo vệ cùng với chính mình vệ cốt ma kiếm nhanh chóng n g c p thẩm hiến tế bạo liên hòa cầu đạn vèo vèo t i ê khi hữu đẳng cấp nổ tung quả cầu lựa là phổ thông đẳng cấp hỏa cầu thuật thăng cấp bản càng mạnh mẽ hơn lực công kích mang vào nổ tung lắp bắp thương tổn để pháp thuật này trở thành mọi người lựa chọn hàng đầu mục tiêu không đủ một giây đồng hồ ngâm sướng tốc độ để tiêu giật cấp ở kính mắt nam trước đó phóng ra ra viên thứ nhất hỏa diễn đạn nhưng kính mắt nam lồng phòng hộ đã sớm chống đỡ lên đây là tiêu hao phẩm lính p h ụ tiêu giật từng ở hối đoái danh sách bên trong từng thấy sức phòng ngự đánh giá ở e đẳng cấp thẩm h ỏ a diễm đạn cấp tốc va vào vòng bảo vệ phát sinh biết hai tiếng nổ mạnh vốn là chỉ dựa vào h ỏ a diễm đạn căn bản không đủ để đánh tan tầng này vòng bảo vệ có thể một mực kính mắt nam nóng lòng muốn bắn g i ế t tiêu giật còn đứng ở h ỏ a diễm hải bên trong bất động hai cái phép thuật thương tổn trồng chất dưới vòng bảo vệ trong khoảnh khắc liền vụ vặt kính mắt nam trong tay mũi tên cũng trong nháy mắt ra huyền nhưng trong miệng h ắ n nhưng p ẫ n nộ chửi rủa một tiếng Đáng chết, cứ việc hắn không bị thương. có thể vừa nãy nổ tung x u n g kích lại làm cho cánh tay của hắn hơi lệch khỏi bàn thốn mũi tên này đừng mơ tới nữa tất nhiên không cách nào bắn trúng kính mắt nam cũng không nhìn kết quả chạy đi liền muốn xông ra biển lửa trên người hắn khoa g i á p phòng hộ căn bản là không có cách ở trong biển lửa kiên trì quá lâu có thể rất nhanh dưới một viên nổ tung quả cầu lửa trước mắt đã tới lần này hắn không thể né tránh bị quả cầu lửa tại chỗ bắn trúng phần lưng ở hỏa diễm hải công kích bổ trợ dưới cái này nổ tung quả cầu lửa thương tổn phi thường khủng bố kính mắt nam một tiếng hết thảm cũng đã te nga ở trong ngọn lửa lại không một tiếng động. Thiên thần điểm số ở mỗi người trong lòng nhớ tới cũng tuyên cáo kính mắt nam chính thức tử vong ác ma trận doanh bên này mọi người sắc mặt đều là một mảnh mù mịt kính mắt nam thực lực ở tiểu đội này bên trong thuộc về số một siêu trường tầm b á n không tầm thường lực công kích v ô tưởng rằng lần này thi đấu năm chắc lại không nghĩ rằng bắt đầu luân h i ê n thiết kế dưới vẫn bị người cho vượt lại điểm số vương động cùng tiêu giật trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm cái này điểm số mang ý nghĩa bọn họ không cần chụp phân cái kêu b ư ớ c vào quỷ môn quan chỉ nửa bước rốt cục có thể thu hồi lại nhưng thi đấu vẫn còn tiếp tục ác ma đội ngũ cuối cùng hai tên đội viên thẹn quá thành giận dưới ngắ tiếng súng không dứt bên hai bên trong cốc nhất thời đầy dây gây mũi mùi thuốc súng nhưng đáng tiếc súng bắn đạn ghém tầm bắn thực sự là có hạn bắn chúng sát xuất đại khái cùng mua vé sổ số chúng số độc đắc là gần như liên tục ba cái hy hữu đẳng cấp phép thuật phóng thích sau tiêu g i ậ t đầu lại bắt đầu xuất hiện một trận m á n h liệt mê mội hắn rõ ràng đây là lực lượng tinh thần sắp khô cạn dấu hiệu hy hữu trang bị toàn bộ dùng hết nằm trong tay cuối cùng một cái phổ thông đẳng cấp bao cổ tay hắn tặng r ằ n g quả đoán lần thứ hai vịnh sướng lên chú ngữ phổ thông đẳng cấp phép thuật tiểu hòa cầu nhưng nắm giữ không tầm thường phép thuật một giây đồng hồ ngâm sướng kết thúc quả cầu l ử a từ tiêu giật đầu ngón tay bắn ra lần này hắn chính xác kém một chút tiểu h ỏ a cầu rơi vào khoảng cách nữ nhân không đủ một mét địa phương nhấc lên nổ tung dư âm vẫn là đưa nàng hất tung ở mặt đất thêm vào trên người nàng lúc trước chịu đến h ỏ a diễm hại tổn thương còn không kết thúc thương hại thêm vào dưới cái này tiểu h ỏ a cầu càng cũng trực tiếp t u ấ n sát nữ nhân thiên thần trận danh o vsc a k ma trận danh o 42. n g ă n ngắn mấy phút bên trong cân bằng cục diện trong nháy mắt bị đánh vỡ chuyện đến nước này thắng bại đã là không có chút hồi hộp nào ở cái này không chỗ có thể trốn bên trong cốc ác ma đội ngũ chỉ có tên này thành viên biết mình là h ẳ n p h ả i chết trên mặt tái nhợt hiện ra sợ hãi cùng dữ tợn bỗng nhiên ngắn hạn súng bắn đạn đém một đường điên cuồng hét lên hướng mục vân phong vị trí phương hướng phóng đi tiêu giật co q u ắ p ngồi dưới đất không có đ ộ n g t h ủ nữa đang sử dụng hỏa cầu thuật sau lực lượng tinh thần của hắn lần thứ hai triệt để khô cạn loại này cả người hễ vải không thua gì vừa chạy xong một ván mét hắn giờ khắp này liền một đầu ngón tay đều lười động rơi xuống mục vân phong chờ đợi chốc lắc còn không thấy giới cái phép thuật đến cũng đoán được tiêu giật phòng trừng lực lượng tinh thần đã đối phương súng bắn đạn ghém nhất thời thùng rông kêu to chỉ bằng một người lưới hỏa lực là hoàn toàn không phòng ngự được hắn theo trường kiếm từ nam nhân nơi cổ xe qua ba người bên thai lại vang lên dễ nghe điểm số nhắc n h ỏ thanh năm mươi hai thi đấu kết thúc ba mươi giây đồng hồ sau khi kết thúc trước mắt mọi người một hoa cũng đã trở lại màu trắng trên quảng trường sắt theo đó là hệ thống đối với tất cả mọi người điểm vinh dự kết toán thời gian tiêu giật đánh giết ba người cộng thu được sáu trăm điểm vinh dự mục vân phong đánh giết hai người cộng thu được năm trăm điểm vinh dự vương động đánh giết không người c ộ n thu được ba trăm điểm vinh dự ha ha, ha. rốt cục lại sống sót rồi vương động rất hưng phấn đại cười vài tiếng từ đầu tới đôi đều không có tham gia chiến đấu hắn đúng là rất có điểm ôm bắp đ u ổ i gián dấp mục vân phong có vẻ rất bình tĩnh hay là hắn đã quen loại này thắng lợi một bên đặt tốt bên người trang bị một bên hướng bên cạnh nhìn tới tầm mắt lướt qua vô cùng phấn khởi vương động rơi vào còn đang ngơ ngác ngẩn ra tiêu g i ậ t trên người suy nghĩ mục vân phong đi tới vỗ vô tiêu giật vai hỏi ngày hôm nay cuộc tranh tài này nhờ có người chúng ta mới có thể viên mãn thắng lợi tiêu giật phục hồi tinh thần lại lắc lắc đầu nói cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi đây lại liền như thế thắng rõ ràng mấy phút trước ta vẫn là suýt chút nữa liền người phải chết từ trận đấu bắt đầu đến rằng co dòng g ã đi qua hơn ba giờ tử vong áp lực ở trên người bọn họ đè ép hơn ba giờ nhưng cuối cùng quyết chiến chỉ có ngăn ngắn mấy phút đồng hồ mà thôi t h ắ n g cùng phụ sống và chết xoay ngược lại lại là như vậy ngắn ngủi cho tới tiêu giật vẫn như cũ còn không từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong phục hồi tinh thần lại mục v â n phong châm trước chốc lát chậm rãi mở miệng ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi ở cuộc tranh tài này bên trong nếu là luận thực lực đến cái xếp hạng ngươi cùng vương động thực lực không thể nghi ngờ là lấp đáy này chi ác ma trong đội ngũ cũng không có người mới a thậm chí còn có người hoài tinh xảo cấp trang bị đạo cụ cường nhân ở nhưng là cuối cùng đây sống sót chính là người yếu tử người ngược lại là cường giả ngươi nghi hoặc là ở đây đi bị mục vân phong một lời nói toạc ra nghi hoặc vị trí tiêu giật cũng rất dứt khoát gật đầu thừa nhận mục vân phong thở dài trừ phi là không đồng cấp đường sân đấu ở đồng nhất trong sân đấu bất kỳ một cuộc tranh tài trên lý thuyết là không tồn tại tuyệt đối phần thắng không sai điểm vinh dự bao nhiêu s á c thực tạo nên đại gia lẫn nhau thực lực t r ê n lệch nhưng còn chưa đủ lấy to lớn đến hoàn toàn quyết định thi đấu thắng bại phần này t r a n lệnh hoàn toàn có thể mượn những nhân tố khác đến tiến hành bù đáp tỉ như địa đồ một số ẩn thì như một số đạo cụ v â n v â n tiêu giật có chút rõ ràng liền dường như kim tự tháp trong địa đồ trước tiên đến đỉnh người liền có thể nắm giữ chiến thắng quyền tử vong trong hẻm núi lớn nắm giữ đại thuấn di thuật người có thể thông qua leo lên hẻm núi phát động đánh lén những n à y địa đồ ẩn giấu yếu tố là hoàn toàn có thể để bù đắp thực lực tranh l ệ n h do đó xoay chuyển thế cuộc như thế nghĩ đến tiêu giật bao nhiêu thanh tính lại kỳ thực sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn đều là lòng vẫn còn sợ hãi là mới vừa tiến vào sân đấu ba vào người coi như nắm giữ thần ma di vận nắm giữ tiền bối nổ tẹp b có thể ở điểm linh g i tích lũy phương diện hắn có tuyệt lo lắng lần sau gặp lại cường địch thì như mục vân phong loại này cấp những kẻ địch khác hắn lo lắng vào lúc ấy coi như mình nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể ra sức tử vong có lúc không đáng sợ nhưng đối mặt tuyệt cảnh không thể ra sức chỉ có thể c h ậ m dai chờ chết tuyệt vọng mới là đáng sợ nhất mục vân phong lời nói không thể nghi ngờ để tiêu giật trong lòng sáng ngời nói rằng rõ ràng tin tưởng sân đấu kiến tạo giả nhất định sẽ cân nhắc đến game cân bằng tính đồng nhất cai trong sân đấu tùy cơ đối thủ dù như thế nào sắp xếp vĩnh viễn không tồn tại tất thắng hoặc là phải thua thi đấu game cân bằng tính mục vân phong xứng sở chật khẽ mỉm cười gật đầu có thể nói như thế nơi này tuy rằng không phải game nhưng hết thệ đều là tuyệt đối cân bằng biết ta vì sao sống đến hiện tại sao không phải ta mạnh bao nhiêu mà là bởi vì đang đối mặt cường giả thì ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bung ô tha đối mặt người yếu thì ta cũng chắc chắn sẽ không có chút xem thường nhớ kỹ điểm ấy ta nghĩ ngươi sẽ đi càng xa hơn chương 37, m ư chí đỉnh t i ế p m ờ i chương 37, m ư chí đỉnh t i ế p m ờ i mục văn phong nói xong trở lên lời nói liền rời khỏi lưu lại suy nghĩ sâu sắc không lớt tiện đa rộng rãi sáng sủa đối mặt cường giả không bung tha đối mặt người yếu không coi nhẹ đây mới là có thể sống sót tâm cảnh ở này hát thiết sân đấu bên trong cũng chỉ có trải qua vô số thi đấu mục v â n p h o n g mới có thể nói tới ra lời này đến mục v â n phong cảm tạ ngươi tiêu giật ở trong lòng yên lặng nói t ạ một phen cũng trở về thế giới hiện thực trở lại chính mình trong căn phòng đi thuê sau tiêu giật trực tiếp đóng lại máy vi tính theo thói quen ngã ở trên giường vốn là muốn trước tiên ngủ ngon rớt lần tranh tài này tuy rằng chỉ có ngăn ngăn mấy tiếng nhưng lực lượng tinh thần trên áp lực tuyệt đối không nhỏ không bằng một trận gấp gáp chung điện thoại di động nhiễu loạn hắn độc đẹp ở liên tiếp vang lên mấy phút sau tiêu giật tỉnh càng ủ c ă n tức bỏ lên nắm quá điện thoại di động liếc nhìn địa báo là tiêu giật trong lòng hơi động giữ mắt nhìn một chút đồng hồ trên vách tường từ hắn tiến vào game đến trở lại hiện thực khoảng chừng quá mười phút phút khoảng trừng trái phải trên thực tế từ cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc hắn liền rõ ràng trong sân đấu thời gian trôi qua tỷ lệ muốn so với hiện thực chầm nhiều cái tỷ lệ này qua loa tính toán khoảng chừng là trong sân đấu hai mươi bốn giờ bằng hiện thực một giờ khoảng trừng trái phải vừa ở giấc ngủ trưa mập mạc có chuyện gì không cái này đ i ể m còn đang ngủ ngươi đang lãng phí tốt đẹp thời gian a còn có ta nói rồi đừng gọi ta mập m ạ n ta gần nhất nhưng là ở giảm béo la đại hoa nhất thời lại lầm bầm lên tiêu giật trận tròn mắt nói điểm chính ta còn muốn ngủ t i ế p đây không có chuyện gì ta có thể muốn cúp máy a được rồi được rồi ngày hôm qua lớp chúng ta cấp tán gâu trong đám thông báo hội bạn học ngươi lại không thấy nhà đúng rồi điện thoại di động ngươi cũng thay đổi phòng t r ư ờ n g không thông báo những người khác đi ta là thật không biết cái tên nhà ngươi gần nhất đến cùng đang bận chút gì tiêu g ậ t ngờ vừa hỏi hội bạn học sẽ không là ngươi tổ chức chứ la đại hoa bắt đầu cười hắc hắc vẫn là ngươi thông minh thời gian là cuối tuần này ta bao ra năm sao khách sạn cơ bản đại gia đều sẽ trình diện ngươi cần phải nhớ đến a tiêu giật có chút do dự nhất thời không có trả lời la đại hoa nhất thời có chút bất mãn ngươi có thể đừng nói cho ta không đến a q u á không có suy nghĩ đi tiêu giật k h ẽ thở dài một cái tuy rằng lý trí nói cho hắn từ khi gia nhập này tử vong sân đấu sau hắn liền hẳn là cùng bằng hữu của chính mình và người thân duy trì khoảng cách nhất định để tránh khỏi bọn họ cũng bị vô tội liên lụy vào mục vân phong ở hiện thực bị tập kích chính là hắn dẫm vào vết xe đổ a thế nhưng thật sự muốn đoạn tuyệt tình bạn hoặc là tình thân lại nói nghe thì dễ c h ỉ ít hiện tại tiêu giật căn bản không làm được chỉ là cái cuối tuần nghĩ đến cũng sẽ không có sự tiêu giật trong lòng nghĩ như vậy liền đồng ý vừa cười hỏi tiểu tử ngươi vô sự lấy lòng không gian tức đạo a ngươi đây là vì t à n g tuyết nhi đi ngoại trừ hội bạn học loại này danh nghĩa lý do nào khác đại khái nàng căn bản sẽ không để ý đến ngươi đi la đại hoa cười hì hì ngươi chỉ nói đối với một nửa giữa hái xanh không ngọt ta biết tằng tuyết nhi đối với ta không hào cảm hơn nữa ta không phải là loại kia vì một viên thụ mà từ bỏ cả cánh rừng người kha kha ta gần nhất phát hiện cái k i a tần tiểu quên trang phục dưới cũng rất có mùi vị a tần tiểu quên cũng là bọn họ đã từng bạn học tiêu giật bất đắc d ì lắc đầu một cái chúc mừng ngươi lại tìm tới mục tiêu mới tàng tuyết nhi p h ỏ n g chừng sẽ thật cao hơn g có thể thoát khỏi ngươi dây dưa đi ta đối với nàng là triệt để tuyệt vọng rồi không bằng ngươi có thể thử xem n h a đã quên nói cho ngươi ngày hôm qua ta thông báo bạn học của nàng sẽ thời điểm nàng lại còn chuyên môn hỏi ngươi có tới hay không đây tựa hồ nàng đang tìm ngươi phương thức liên lạc nha tiêu g ậ t trong đầu không khỏi tránh qua một đạo mỹ lệ tiến ảnh không nhị được nói rằng sẽ không là tiểu tử ngươi nói bậy đi thế với trời ta cũng không có không bằng ngươi cũng quá không có suy nghĩ thay đổi số điện thoại di động đều không thông báo người khác tiêu giật than thở ta có sự khó xử của ta quên đi ta biết rồi lần này hội bạn học ta nhất định sẽ đi la đại hoa một cú điện thoại không thể nghi ngờ để tiêu giật có chút mơ tưởng viền vông hắn xác thực đã từng t h ầ m mến quá tặng tuyết nhi không bằng cũng chỉ giới hạn ở t h ầ m mến tuy nói là bạn học cùng lớp nhưng hai người bình thường gặp nhau quả thật rất ít hầu như chỉ giới hạn ở t ỉ n h cờ t ỉ n h cờ gặp chào hỏi mà thôi hơn nữa tiêu giật đại học thời đại cả ngày bận rộn với game cùng vùi đầu khắc khổ học tập tặng tuyết nhi so với quả thực là hai thai cực vì lẽ đó tiêu giật làm sao suy nghĩ nát óc cũng thực sự không nghĩ ra tặng tuyết nhí hỏi thăm ý đồ của chính mình ở đâu cúc điện thoại tiêu giật cơ cơ đầu đem một tia ý niệm cho bỏ ra não hải toàn bộ tinh thần chăm chú ở sân đấu trên hẻm núi lớn sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn chí ít còn có một tuần thời gian nghỉ ngơi cuộc tranh tài này hắn đánh giết ba người điểm c ô n g hiến cũng đã biến thành một trăm lẻ năm phân còn có sáu trăm điểm vinh dự xem ra là kiếm không ít nhưng lúc trước cướp đến chiến lợi phẩm hy hi hữu vũ khí phệ cốt ma kiếm nhưng bởi vì vạn pháp ân ký hiến tế mà biến mất vì lẽ đó tính toán đến cuối cùng cũng không nói được hắn đến t u ộ cùng là, kiếm được vẫn là từ vong hẻm núi lớn một trận chiến tiêu giật bạo lộ ra vấn đề rất rõ ràng khuyết thiếu đầy đủ hiến tế trang bị cũng thiếu hụt đầy đủ triển khai phép thuật lực lượng tinh thần tổng kết tới nói liền một câu hắn vẫn là quá yếu rồi bị la mập mặt một cú điện thoại tiêu giật tạm thời cũng không còn buồn ngủ thuận lợi mở ra thần ma diễn đàn nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt tiện tay lật xem một số t h i ế p mời đều là chút không quá quan trọng thủy thiếp suy nghĩ một chút hắn nhanh chóng đánh bàn phím đặt xuống hắn ở thần ma trong diễn đàn cái thứ nhất chủ đề thiếp t i ế p mời chủ đề vì là ngày hôm nay gặp phải cái tầm bắn đ nội dung bên trong tiêu giật cũng không để thi đấu địa đồ lại càng không nói cụ thể chiến đấu kết quả chỉ là đại thể đề cập dưới ác ma trận danh o cái tia trường c u n g tay chiến đấu kỹ năng và đạo cụ tiêu giật nhất định phải p hiểu ả h i rõ này nguyên nhân trong đó miễn cho ngày sau gặp lại tương tự siêu tầm bắn trường c u n g tay chính mình nhưng không hề phòng bị chẳng phải là bị chết quá h a n hắn tiếp mời đi ra không vài giây thì có người làm ra hồi phục nhưng đều là chút như là cấp sofa ra tay chậm lầu một chuyên nghiệp cấp sofa a loại hình không có ý nghĩa hồi phục diễn đàn soạt bình tốc độ rất nhanh mấy phút sau hắn tiếp mời liền nhấn chìm xuống tiêu giật thở dài cũng không hy vọng lập tức liền có hồi phục chuyển đổi đến bạn tốt lan bên trong hướng về mục vân phong chủ động phát sinh xin bạn tốt tình cầu lại cho vương động nhắn lại ước định sáng mai lò dìn thời gian sau liền lò gập nghỉ ngơi đi tới ngay kế lần thứ hai mở ra diễn đàn thì hắn phát hiện mình thiếp mời thì đã bị tự động trí đỉnh trong đó số v i e w đạt đến bốn vạn hồi phục mấy vì là một nghìn không trăm sáu mươi điều ngăn ngắn một buổi tối lớn như vậy xem lượng cũng dọa hắn một cái hắn vốn đang coi chính mình thiếp mời không người hỏi thăm đây tiêu giật mở ra t i ế p mời lần lượt từng cái xem lên cấp xô pha loại hình thủy hồi phục tự động không nhìn sau khi hồi phục nhưng đại thể đều là tuân hỏi mình đối phương tên này thần bí trường cung tay cụ thể tư liệu bao quát bên ngoài tướng mạo v â n v â n cũng không có thiếu người hoài nghi tiêu giật là ở lấy lòng mọi người cố ý lừa gạt trí đỉnh hồi phục loại này hồi phục rất nhanh sẽ bị người phản bác ở thần ma trong diễn đàn bị trí đỉnh cũng không có bất kỳ khen thưởng không phải t ẻ nhạt đến cực điểm người còn không đến mức năm cái này lừa người hai mươi lâu hồi phục ta chính là dùng trường cung trường cung cực hạn bắn cự là hai trăm m thêm t vào sử dụng căng bắn sợ kỳ hiệu to lớn nhất tầm bắn chết no cũng là ba trăm m bốn năm trăm m tầm bắn ngươi ở đậu ta chơi sao n à y thiếp khẳng định là lừa người tầng hai mươi b ố hồi phục ta cũng tình nguyện tin tưởng chủ tổ t i ệ c là lừa người bằng không nếu như ác ma trận doanh bên trong thật sự xuất hiện người như vậy tuyệt đối là chúng ta ác độ a bốn năm trăm mét tầm bắn sẽ đem người ở viễn trình áp chế gắt gao tầng hai mươi lăm hồi phục tuyệt đối áp chế đúng là quá trường cung cũng chỉ là ở một số gò đất hình bên trong có kinh người hiệu quả tương tự mê cung loại hình địa hình phức tạp trong địa đồ tác dụng rất có hạn ba mươi lâu hồi phục tầng hai mươi lăm là đậu so với không có sai sót người cũng quá khinh thường trường cung không sai ta thừa nhận trường cung phi thường khó có thể nắm giữ người mới cùng tay giả đời sử dụng tranh l ệ n h là khác biệt một trời một vực thế nhưng tin tưởng ta cao thủ dùng trường cung chỉ cần hợp lý mượn căng bắn sở kỳ hiệu là có thể không nhìn phần lớn địa hình phức tạp tuyệt đối có thể đem ngươi áp chế tẻ ra quẩn cho nên muốn muốn đi giả như ở hát thiết sân đấu bên trong thật sự xuất hiện bốn năm trăm tầm bắn tuyệt đối sẽ làm ọ i người chúng ta á c đ ộ n g sau khi hồi phục liền dần dần có chút a i lâu s u thế càng ngày càng nhiều người lại thảo luận lên cùng cùng nỗi ưu k u y ế t lên tiêu giật làm người mới cũng không biết trong đó khác biệt nhưng từ đông đảo hồi phục bên trong đến xem hiển nhiên ở h thiết sân đấu vô số vũ khí tầm xa bên trong sử dụng súng ống giả nhiều sử dụng tên nọ giả sử dụng nấu người thì lại muốn vượt xa sử dụng cung mà sử dụng cung người trong cung ngắn số lượng tuyệt đối lớn hơn trường cung tổng kết tới nói sử dụng trường cung người hoặc là là ngốc bên trong bẹp người mới loại người này không cần nhiều lời không ra ba cuộc tranh tài hoặc là liền bị ép từ bỏ trường cung hoặc là trực tiếp bị người đánh giết hoặc là chính là chân chính cung tên cao thủ loại người này thường thường là ở trên thực tế liền có nhất định xạ kích cơ sở thông thạo nắm giữ trường cung người nếu là có cường lực đội hữu bảo vệ ở viễn trình áp chế tính phát ra tuyệt đối là phi thường khủng bố đúng là như thế bởi vì tiêu giật ở thiếp n mời bên trong không có nói rõ thi đấu kết quả tất cả mọi người đều cho rằng tiêu giật tuyệt đối là trốn về nghĩ đến ác ma trận doanh tồn tại cao thủ như vậy rất nhiều người sầu lo không nớt e sợ cho kết cục của chính mình thi đấu đối thủ sẽ gặp phải đối phương mãi đến tận một trăm ba mươi lâu bất thình lình xuất hiện cái hồi phục chủ t ổ c kịp nói rất đúng tay ta tuy rằng không biết nhưng ta biết hắn có thể có cái này tầm bắn nguyên nhân tất cả then chốt đều ở chỗ hắn sử dụng này thanh trường cung trên người hồi phục tới đây i m ặ t đ i phản phất hắn cố ý muốn t h ừ a nước đục thả c â u tự lập tức mặt sau liền có vô số truy h ỏ i cùng chửi rủa có người bác bỏ nói một trăm ba mươi lâu ngươi đừng cố làm ra vẻ bí ẩn chúng ta lại không phải người mới tinh xảo đẳng cấp trở xuống bao quát tinh xảo đẳng cấp ở bên trong không có bất kỳ một cây trường cung có cái này tầm bắn tinh xảo trở lên đẳng cấp đúng là có thể làm được nhưng đó là chúng ta hiện tại có thể thu được trang bị ư đánh chết ta đều không tin hát tiết sân đấu bên trong có chắc việt đẳng cấp thậm chí sự thi đẳng cấp trang bị chương ba mươi tám ký ngộ tái chương ba mươi tám càng nói chính xác là ở nào đó lần kỳ ngộ tái bên trong thu được một hạng cuối cùng khen thưởng nếu như ta nhớ không lầm cái này khen thưởng toàn xưng là chủ phong giả thắng lợi chi trúc phúc hiệu quả là có thể vì là nào đó đem vũ khí tầm xa tăng cường trúc phúc lực lượng đạt được nên trúc phúc vũ khí tầm xa tất cả vật lý hoặc là phép thuật thương tổn tầm bắn tăng cường một trăm phần trăm uy lực tăng cường năm mươi phần trăm thông quan ê n vũ khí bắn giết kẻ địch sau thu được tương ứng điểm vinh dự khen thưởng tăng gấp đôi điều kiện hạn chế n à y hạng trúc phúc hiệu quả nhiều nhất kéo dài tám tràng thường quy quốc thi đấu kỳ ngộ tái vô hiệu chỉ ở hát tiết sân đấu bên trong có hiệu lực không thể đưa vào hiện thực cái này hồi phục vừa ra tiêu giật cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trục phong giả thắng lợi chi trúc phúc kinh người như vậy hiệu quả dùng lịch tiên để hình dung là tuyệt đối không quá đáng hắn vốn là cũng chỉ là cho rằng cái tia kính mắt nam khả năng là sử dụng một cái nào đó tăng cường tầm bắn tinh xào đẳng cấp trang bị kết quả này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn tăng cường tầ t h ú n g chi là khen thưởng điểm vinh dự tăng gấp đôi cứ tính toán như thế đến tám c h à n g thi đấu hạ xuống muốn ngoài ngạch thêm ra vài ngàn điểm vinh dự a mà để tiêu giật mẫn cảm chính là hồi phục bên trong xuất hiện lần nữa kỳ n ộ tái hắn không thể chờ đợi được nữa ở máy vi tính điểm giữa mở ra trần bình nam nổ k ẹ p cục để hắn thất vọng chính là ở nổ k ẹ p cục phía trước mấy chục trang bên trong đều hiếm có kỳ n ộ tái miêu tả trần bình nam lúc đầu cũng không có lựa chọn tham gia kỳ nội tái. tái trong diễn đàn cũng không phải là không có thảo luận hơn nữa theo cuối tháng đến thảo luận tiếp mời cũng ở càng ngày càng tăng dựa theo quy tắc tới nói ở trong sân đấu mỗi cuối tháng đều sẽ mở ra một lần kỳ ngộ tái kỳ ngộ tái thuộc về báo danh thăm ra không cưỡng chế tiền ghi danh dùng vì là năm trăm điểm vinh dự thiên thần trận doanh kỳ ngộ tái bên trong chỉ có thiên thần trận doanh không tồn tại song phương trận doanh đối kháng cho tới kỳ ngộ tái hình thức nhưng là nhiều kiểu nhiều loại căn cứ trong diễn đàn một ít tin tức thu thập kết hợp với trần bình nam nổ t ẹ phục bên trong một ít ghi chép tiêu giật dựa theo chính mình nhiều năm đêm trải qua đạt được kết luận là nếu như nói thường quy quốc thi đấu là tờ vờ tờ lễ ơn đối kháng tờ lễ ơn kỳ ngộ tái là mỗi tháng ngày cuối cùng nói cách khác còn sót lại cuối cùng một hồi thường quy quốc thi đấu mà tiền ghi danh cần năm trăm điểm vinh dự sao tiêu giật hơi trần trở lên hắn không xác định chính mình có hay không muốn tham gia từ khen thưởng góc độ tới nói chỉ từ thiếp mời bên trong hồi phục liền đủ để nhìn ra t r ú c phong giả thắng lợi chi chúc phúc như vậy lịch thiên giống như khen thưởng tuyệt đối để vô số người ước ao đến trực chạy nước miếng nhưng trần bình nam ở nộ thẹp h ụ c bên trong cũng viết quá kỳ ngộ tái tràn ngập rất lớn sự không chắc chắn đại đa số người sau khi tiến vào không chỉ có liền tiền ghi danh đều kiếm không trở lại thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều đáp ở bên trong không sa cứ việc kỳ ngộ tái làm thợ vỡ、e、é hình thức không tồn tại thiên thần ác ma trận doanh đối kháng nhưng cũng không có nghĩa là nơi này chính là thiên đường nơi này vẫn như c ũ tồn tại nguy cơ tử vong trần bình nam chính là ô m phần này lo lắng thêm vào sơ kỳ hắn đối với thực lực mình không tự tin vì lẽ đó tình nguyện từ bỏ khả năng phong phú k h e n t h ư ở n g cũng không muốn tham gia kỳ ngộ tái tiêu giật trong lòng rất chần chờ sau đó hắn nghĩ tới rồi một người khác mục văn p h o n g làm h á c thiết sân đấu bên trong thiên thần trận doanh người tài ba sắp thăng cấp thanh đồng sân đấu hắn sẽ tham gia sao vợ nhưng đã biết cái kia siêu bắn xa trình là làm sao làm được sau tiêu giật đối với chính hắn một thiếp mời mặt sau hồi phục cũng là không còn hứng thú không bằng không khỏi những người khác không tất yếu lo lắng hắn vẫn là ở cuối cùng trả lời một câu cảm tạ một trăm ba mươi lâu hồi phục không bằng người này đã bị ta đánh chết ở ngày hôm qua thi đấu bên trong đại gia không cần phải lo lắng mục v â n phong đã đồng ý tăng thêm hắn làm bạn tốt giờ khác này cũng vừa vặn ở tuyến chuyển được song phương tức thời tán gâu thông tin sau mục v â n phong thủ mở miệng trước chính là xảo a ta còn đang suy nghĩ tìm ngươi đây t ì m ta có việc tiêu giật xứng sở mục văn phong cũng không quanh c o lòng vòng khá có t â m ý hỏi ngươi hẳn phải biết một tên người mới không thể nắm giữ đại thuấn di thuật sở k tiêu giật nhất thời trở nên trầm mặc mục vân phong không phải ngớ ngẩn khi hắn sử dụng tinh xào đẳng cấp phép thuật đại thuấn di thuật thì hắn liền biết đối phương sẽ có câu hỏi như thế nhưng mục vân phong tuân hỏi cái vấn đề này ý tứ nhưng có chút đoán không ra là uy hiếp vẫn là thuần túy hiệu kỳ bất kể như thế nào vạn pháp ấn ký tồn tại hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất luận người nào mang ngọc mắt tội đạo lý tiêu giật rất rõ ràng mục vân phong cười ha ha ngữ khi ung dung hạ xuống cuộc tranh tài này bởi vì ngươi mới thắng được đến ta chỉ là thật tò mò làm ngơi khó xử ta thu hồi vừa nay vấn đề diễn đàn cái kia tiếp mời ta cũng xem、qua. Kỳ ngộ tái ta cũng là đã tham gia nhưng xưa nay không bắt được quá cái kia trúc phúc quả nhiên trò chơi này bên trong còn có quá nhiều ta không biết đồ vận ẩn giấu cao thủ quá nhiều rồi thấy mục vân phong xác thực không nhắc lại nữa đại thuấn di ý tứ tiêu g i a tin ê lỏng lại phát giác mục vân phong trong giọng nói sự bất đắc dĩ hỏi chuyện gì xảy ra ta đã thăng cấp thanh đồng sân đấu ngay khi vừa nãy ta thu được hệ thống cho một cái nhắc nhở ta lên cấp thời gian là bốn mươi b ố tràng thường quy quốc thi đấu á châu khu lịch sử chiến tích xếp hạng một nghìn chín trăm hai mươi thế giới xếp hạng chưa đạt đến thống kê yêu cầu làm khen thường thêm phân phát cho ta năm trăm điểm vinh dự d ừ n g một chút mục vân phong thở dài ta vẫn luôn lấy vì là thực lực của mình ở này hắc thiết sân đấu bên trong cũng coi như người tài ba bằng không ác ma trận doanh người cũng không đến nôi nghĩ đến trực tiếp ở trên thực tế ám sát ta có thể cái này nhắc nhở cũng quá đả kích người đi á châu khu liền còn có hơn 1.900 số người so với ta còn lợi hại hơn toàn thế giới ta trực tiếp chính là không đủ tư cách tiêu giật vi hơi kinh ngạc rất rõ ràng cái bài danh này là chỉ có ở lên cấp dưới cái cấp bậc sân đấu mới sẽ thu được vì lẽ đó bình thường trong diễn đàn hoàn toàn không nhìn thấy tương tự tin tức hắn tinh tế tính toán một phen lên cấp thanh đồng sân đấu yêu cầu là một nghìn điểm c ô n g hiến dựa theo thắng một hồi hai mươi phân phụ một hồi mười phân giết chết một người năm phân quy tắc tính toán mục vân phong bình quân c h à n g đều đạt được đều ở hai mươi hai phân khoảng trừng trái phải chuyện này ý nghĩa là hắn mỗi trang bất luận thắng bại đều có không ít đánh g i ế t số lượng chỉ có tham dự quá cái người mới sẽ hiểu ở đây vừa bảo đảm tự thân an toàn lại có thể làm được mỗi tràng đánh rết số lượng trong này khó khăn cùng nguy hiểm lớn bao nhiêu cho dù là thực lực như vậy mục v â n phong chiến tích này toàn á châu cũng chỉ là hơn 1.900 t ê n khó có thể tưởng tượng cái tiêu người thứ nhất ghi chép duy trì giả đến tội cùng dùng bao nhiêu tràng mục v â n phong tiếp tục nói hát thiết sân đấu thăng cấp công vân chỉ có một nghìn phân coi như toàn bại chiến tích hơn nữa không giết một người chỉ cần sống sót dựa theo một hồi mười phân tính toán nhiều nhất cũng chính là một trăm cuộc tranh tài vì lẽ đó ta nghĩ cái bài danh này t r ê n lệch là rất nhỏ thường thường một hồi phân chia chính là mấy chục thậm chí hơn trăm cái xếp hạng có thể ngay cả như vậy tiêu g ậ t đã đánh mở tay ra cơ máy tính đơn giản tính toán một phen cười khổ tiếp nhận mục văn phong câu chuyện ngay cả như vậy hơn 1.900 t ê n tranh l ệ n h chí ít cũng là 10, 20 chàng thường quy tái khác biệt ta vừa nãy quên đi dưới giả định từ tiến vào sân đấu cuộc so t à i thứ nhất bắt đầu mỗi cuộc tranh tài đều tất thắng đồng thời cá nhân đánh g i ế t đối phương toàn bộ thành viên mỗi cuộc tranh tài thu hoạch đến to lớn nhất điểm số là 45 phân tích góp đủ 1.000 công hơn phân thăng cấp bội diễn nhưng là 2 a hai chàng đây là trên lý thuyết giá trị cực h ạ n có thể vấn đề là làm sao có khả năng tiêu giật cùng mục v â n phong đồng thời trở nên trầm mặc trong này chấn động là khó có thể dùng lời diễn tả được mục văn phong thất giọng nói rằng chàng cuộc tranh tài đều thắng lợi tuy ràng rất khó nhưng cũng không phải là không thể tưởng tượng mà trên thực tế ta ngoại trừ ban đầu thi đấu thất bại một chút mặt sau liền rất ít lại thua quá nhưng muốn làm đến mỗi cuộc tranh tài đều đánh g i ế t đối thủ toàn bộ năm người đây cũng quá khó mà tin nổi đi từ xếp hạng đến xem chỉ có thể hiểu như vậy ta ông trời khó có thể tưởng tượng có thể đạt đến phần này chiến tích người thực lực sẽ khủng bố đến mức nào chỉ là ta rất hiếu k ỷ từ á châu khu thậm chí thế giới xếp hạng đến xem cuộc thi đấu này là m ặ t hướng toàn thế giới ngươi thi đấu bên trong gặp được người nước ngoài sao mục vân phong đáp trước đó không có nhưng sau đó liền không hẳn ta hiện tại đã ở thanh đồng sân đấu vừa nhìn xuống nơi này diễn đàn từ thanh đồng sân đấu bắt đầu sẽ mở ra thế giới khu tùy cơ tổ đội phân phối tiêu giật nhũ mày này có thể không dễ xử lý không giống quốc gia không giống văn hóa mang đến lý niệm không giống thế tất sẽ tạo thành đội viên hợp tác hiệu ngầm khó có thể phối hợp à. không chỉ có như vậy từ thanh đồng sân đấu bắt đầu đối kháng tái đổi thành mười vsc mười 10 hình thức so với h thiết sân đấu độ khó cao cũng không chỉ một đinh nửa điểm Chứng 39, quyết đoán. Chứng 39, quyết đoán. trên thực tế tuy rằng mục vân phong thực lực so với tiêu giật cao vài cái cấp độ nhưng nếu là nói đến đối với thanh đồng sân đấu hiểu rõ mục vân phong là kém xa tít t ắ p tiêu giật dù sao tiêu giật ở nhiều lần xem trần bình nam nộ tẻ phục sau đối với thanh đồng thậm chí bạch ngân đẳng cấp sân đấu đều có không ít hiểu rõ nói thí dụ như từ thanh đồng đẳng cấp thường quy quốc thi đấu bắt đầu điểm vinh dự khen thưởng cũng sẽ tương ứng tăng nhanh vì lẽ đó trên thực tế xung đột mới sẽ càng thêm nhiều lần bởi vì chỉ có thanh đồng sân đấu bắt đầu phần lớn nhân tài có đem một phần trụ cột nhất sở kỳ hối đoái về hiện thực tư bản đương nhiên tiêu giật không nốc đến đem những này liền mục vân phong đều chưa từng hiểu rõ tin tức đi nói cho đối phương biết không bằng m ị mờ ở một số cần thiết phải chú ý địa phương lấy suy đoán hình thức điểm cũng là để mục vân phong cảm thấy được ích lợi không nhỏ đối với tiêu giật cũng càng ngày càng hiếu kỳ lên nói tiêu giật là người mới mục vân phong là tuyệt đối không tin cái tiêu đại thuấn di thuật há lại là người mới có thể dùng đến đi ra nhưng muốn nói tiêu giật là người có thâm niên cố ý làm bộ người mới không đề cập tới như thế làm không hề mưu đồ mà đón lấy tiêu giật yêu cầu vấn đề càng làm cho mục vân phong cười khổ không thôi kết luận hắn cũng không phải là người có thâm niên không sai chính là kỳ n g ộ tái nếu nói là phân chia chân chính người mới cùng người có thâm nhiên này xem như là tương đối chính xác xác thực cân nhắc tiêu chuẩn từ mọi phương diện tổng hợp tin tức đến xem người mới tháng thứ nhất là tuyệt không đề nghị tiến vào kỳ ngộ tái năm trăm điểm vinh dự đối với người mới tới nói có thể tuyệt không là con số nhỏ a cho dù lúc trước trần bình nam ở là lựa chọn từ bỏ mục vân phong quả nhiên cũng mở miệng nói nếu như thật sự như lời ngươi nói là mới vừa gia nhập sân đấu không đủ một tháng ta cũng không đề nghị ngươi tham gia lần này kỳ ngộ tái đương nhiên nếu như ngươi là thật trăm phần trăm người có thâm n i ê n coi như ta không nói câu cuối cùng là nửa đua nửa thật ngữ khí tiêu giật biết mục văn phong đối với mình vẫn coi hoài nghi nhưng cái này cũng là nhân c h i thường tình hắn cũng không nói ra cười nói vậy coi như ta là người mới được rồi nếu như ta vẫn như cũ kiên trì muốn thăm ra xem ở vựa trận này thi đấu phần trên có thể hay không cho điểm kiến nghị đây mục văn phong hơi chầm tư không biết là ở châm trước kiến nghị vẫn là ở cân nhắc tiêu giật người mới thân phận thật giả một lát sau khi hắn chầm n g â m hỏi ngươi chơi đùa game sao a ta là nói game online loại kia chơi đùa hơn nữa ta là nghề nghiệp tiêu giật lại bổ sung ta đã từ đường dây khác hiểu rõ quá một ít kỳ ngộ tái tin tức đơn giản tới nói đây chính là game online bên trong tờ vờ e hình thức đúng không tờ vờ e chính là tờ lễ ơ đối kháng nở tờ cờ hình thức mục vân phong tựa hồ đối với vong du cũng không phải hiểu rất rõ tổ chức ngôn ngữ nói rằng h ả xin lỗi ta trước đây không chơi game online nói chính xác cũng không phải là đối kháng ta vì kỳ ngộ tái còn chuyên môn đi chơi mấy khoản vong du tổng kết nói kỳ ngộ tái kỳ thực chính là làm nhiệm vụ tiêu dần xưng sở một lát không nói gì xác định nói ngươi không có lầm chứ làm nhiệm vụ loại kia game online bên trong làm nhiệm vụ đua gì thế à ngươi không phải nói kỳ ngộ tái độ khó rất lớn đại đa số người thậm chí ngay cả tiền ghi danh đều kiếm không trở lại sao hãy nghe ta nói hết mục vân phong nói rằng kỳ ngộ tái căn bản không có lặp lại có thể nói vì lẽ đó ta đã từng gặp phải tất cả kỳ ngộ tái đều không thể làm ngươi tham k h ả o đầu tiên ngươi cần phải hiểu kỳ ngộ tái ý nghĩa ta lý giải là thần ma sân đấu vì để cho chúng ta tiến hành một lần về mặt thực lực bổ sung càng nói chính xác là kéo dài mạnh yếu trên l ệ n h ta đây rõ ràng ở trong sân đấu thừa hành chính là cường già sinh tồn người yếu đào thải phát tắc mà trên thực tế chỉ là ỷ lại thường quy tái khen thưởng điểm vinh dự tăng cao thực lực tốc độ sẽ rất chậm thậm chí ngay cả đủ một bộ phổ thông đẳng cấp trang bị đều sẽ cần thời gian rất lâu mục vân phong nói rằng xem ra ngươi cũng nghĩ đến hỏi như vậy để không sai vì lẽ đó kỳ ngộ tái xem như là thường quy tái bổ sung tiền đề là ngươi có đầy đủ thu được thực lực và trí tuệ hát thiết sân đấu kỳ ngộ tái xem như là độ khó thấp nhất phần lớn thời gian đều là lấy nhiệm vụ làm chủ thế nhưng những nhiệm vụ này cũng không phải dễ làm như vậy tuyệt đối không phải v o n g du bên trong như vậy tìm tới n ở tờ cờ nhận nhiệm vụ sau đó làm từng bước hoàn thành là được ở kỳ ngộ tái bên trong đầu tiên ngươi muốn học đạo móc nhiệm vụ muốn chủ động đi cùng nờ tờ cờ giao lưu t đầu tiên ở sơ kỳ đào móc nhiệm vụ đều là độ khó thấp nhất khen thưởng cũng là thấp nhất thời gian càng về sau xuất hiện cao nhiệm vụ khó khăn sát xuất cũng càng lớn thậm chí khả năng xuất hiện đánh i ế t siêu cấp quách vượt loại này trung cực nhiệm vụ khen thưởng sẽ phi thường phong phú thì như này thành cũng có thể sử dụng kiếm khí đại kiếm thì như cái kia trục phong giả thắng lợi chi trúc phúc đều là xuất từ t r ù n g cực nhiệm vụ khen thưởng có thể đồng dạng tỷ lệ tử vong cũng sẽ rất cao khen thưởng cùng nguy cơ cùng tồn tại đạo lý này ta hiểu tiêu giật gật g ủ không bằng kỳ ngộ tái làm thực lực bổ sung một loại hình thức tái ở giả thiết trên cũng không có thường quy tái như vậy h ả k h á c tợ lẽ ơ có thể bất cứ lúc nào bỏ rợ thi đấu lựa chọn trở về hiện thực nhưng nếu như đã tiếp thu nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành thì lưu ra thì lại sẽ khấu trừ tương ứng điểm vinh dự bên trong nhiệm vụ cơ bản đều sẽ tồn tại nhất định hạn chế nhiệm vụ thất bại đồng dạng sẽ khấu trừ điểm vinh dự tiêu giật xứng sở lập tức hỏi như vậy điểm vinh dự xuất hiện số âm tình huống sẽ bị xóa bỏ sao mục vân phong than thở sẽ khi làm lưu ra kỳ ngộ tái sau sẽ tiến hành điểm vinh dự kế toán t nếu như là số âm trực tiếp xóa bỏ vì lẽ đó ta mới không đề nghị ngươi quá sớm gia nhập kỳ ngộ tái rất nhiều người không chỉ có liền tiền ghi danh k i ế m không trở lại còn làm mất đi mạng nhỏ tiêu d i ậ t tổng kết giới thế nào cũng phải tới nói kỳ ngộ tái nguy hiểm chủ yếu chính là hai điểm khấu trừ điểm vinh dự quá nhiều mà xuất hiện số âm bị xóa bỏ còn nữa chính là trung cực nhiệm vụ bên trong xuất hiện đánh giết độ khó cao cái vật là như vậy đi chính là như vậy hiện tại n g ư hạ chu n ta tham gia thanh đồng sân đấu lần thứ nhất thi đấu trước ngươi có nghi vấn gì cứ việc có thể tìm ta vậy đại khái cũng là cơ hội cuối cùng a cơ hội cuối cùng tiêu dật hỏi mục vân phong giải thích không đồng cấp những khác sân đấu là không có liên hệ thông đạo ở cá nhân thông tin trên điểm ấy cũng hào không ngoại lệ Ta t vừa bởi mới mới vì là kết cấp, gia thúc a cùng mục vân phong thông tin sau tiêu giật lập tức tìm tới vương động đem kỷ nộ tái tương quan tình huống truyền đạt cho hắn vương động nghe xong hầu như không chút do dự phải trả lời nói tiêu ca cái này kỳ ngộ tái ta liền không tham gia cô lại không nói ta tập hợp không ra năm trăm điểm vinh dự coi như đủ đi vào đại khái cũng là bị xóa bỏ phần a cũng được kỳ ngộ tái người mới xác thực không đề nghị tham gia vương động vội và nói g n tiêu ca người muốn tham gia có tính toán này từ trên cuộc tranh tài đến xem kỳ ngộ tái bên trong cuối cùng khen thưởng đại pháp lực quá lớn thế nhưng bắt được người cũng rất ít ta vương động có chút kích động càng nhiều chính là không hiểu hiện tại chúng ta điểm vinh dự đều rất ít một khi thất bại nhưng dù là bị xóa bỏ là tử vong a chỉ là vì sau đó càng tốt hơn sống s a a tiêu giật thở dài châm trước chốc lát nói rằng trên cuộc tranh tài không biết ngươi là cái gì lĩnh hội nhưng loại này vận mệnh nắm giữ ở, ở trong tay người khác tư vị ta là không muốn lại đi nếm trải từ vong hẻm núi lớn một trận chiến nếu không có có tinh xảo đạo cụ để hắn hiến tế sử dụng đại thuấn di thuật chỉ sợ cũng là tình thế chắc chắn phải chết nhưng vận khí như vậy không phải mỗi cuộc tranh tài đều sẽ có ngược lại không là tiêu giật thống hận mục vân phong chỉ là thuần tí đối với loại này ta vì là hiếp đáp thực lực t r ê n h lệch không cam l ò n g nếu như hắn có thể có mục vân phong thực lực như vậy làm sao đến mức bị bức ép như vậy tiêu giật quyết định trước tiên không cân nhắc cái vấn đề này trước tiên không nói kỳ n ộ tái tất lại còn có chàng thường u y chết rồi lời nói hết thảy đều là toi công lần này ta cầm ba trăm điểm vinh dự tiêu ca ngươi cảm thấy ta là hối đoái trang bị tốt nhi vẫn là sở kỳ hữu i tốt đây hối đoái vũ khí đi tiêu d ậ t sớm có cân nhắc nói rằng thuận kích sở kỳ ở tiền kỳ dùng dùng đã có thể càng tốt hơn phòng ngự đẳng cấp trang bị ngươi hiện tại cũng hối đoái không nổi ngươi hiện tại thiếu thốn nhất vẫn có hiệu thủ đoạn công kích vương động nuốt một cái n ư ớ c b ọ t âm thanh tựa hồ có hơi căng thẳng cười khăn nói ta cảm thấy hiện tại kỳ thực rất tốt mà ta liền cho tiêu ca ngươi coi làm cận vệ được rồi lời này cũng không phải giả tử vong hẻm núi lớn một trận chiến giờ khác này máy vi tính trước mặt vương động tỏ rõ vẻ khổ bức răng dấp hắn sắc thực phi thường sợ chết nhưng này mấy cuộc tranh tài hạ xuống để hắn đối với tiêu giật cũng có loại n mù quáng tín nhiệm do dự một lát mới đồng ý lại vội vã bổ sung một câu nếu không ta lựa chọn vũ khí tầm xa đi hoặc là thẳng thắn tuyển phép thuật con đường khà khà ta thích nhất chơi pháp sư không được chúng ta đi chính là phép thuật con đường thực đang muốn làm viến trình liền lựa chọn tay n ỗ đi tiêu giật ở hối đoái danh sách bên trong một phen tra tìm rất nhanh sẽ đem người đứng đầu nỗ tư liệu phân phát vương động ra cường hình tân thủ nỗ phẩm chất phổ thông lực công kích đánh giá bằng vào người mời ông nhắm nhưng đối với mũi tên độ chuẩn xác tiến hành mười phần trăm đính chính hối đoái giá cả ba trăm điểm vinh dự vương động có chút kỷ quái hỏi phổ thông tay n ỗ cũng là ép đẳng cấp công kích đánh giá nhưng hối đoái giá cả so với này tăng mạnh hình tay nỗ tiện nghi một trăm điểm vinh dự liền vì này mười phần trăm độ chuẩn xác nhiều trả giá một trăm điểm vinh dự đáng ra không không nên xem thường mười phần trăm chuẩn xác đính chính cũng đừng đánh giá cao ngư ơ i độ chuẩn xác tay nỗ sử dụng tuy rằng so với cung tên đơn giản rất nhiều nhưng khuyết thiếu huấn luyện ngươi muốn bắn trúng mục tiêu vẫn rất có độ khó tiêu giật không khỏi nhớ tới trong diễn đàn rất nhiều người mở tổ t i ệ p đối với vũ khí tầm xa n ổ nước bọt cùng bán giận